Trưng Trong lòng người thành kiến là một toàn thế Trưng Trong lòng người thành kiến là một toàn thế người ngươi người ngươi lòng kiến nối lớn, nào cố gắng. lòng kiến nối lớn, nào gắng bốn. cho là lại là lại cho mặc mặc cố cố video game tiểu tử trời sinh cùng lôi điện thân cận tu hành lôi pháp làm ít công to khu lôi chớp sinh ra thể nội thai ngén một tia lôi điện chân ý như tu hành lôi pháp có lẽ có tiên duyên lôi công tướng quân thời cổ yêu tộc thiên đình lôi bộ chính thần lôi công tướng quân vạn thế luân hồi c h i thân đạo quả đã ở vạn thế trong luân hồi cơ hồ làm hao mòn hầu như không còn nhưng chân linh bên trong vẫn có một tia kim tính bất diện nếu có thể đạp vào con đường tu hành chỉ cần không nửa đường v ẫ n lạc tương lai tất thành kim tiên vân lôi đô đốc thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h lôi bộ chính thần vân lôi đô đốc lịch k i ế p c h i thân nếu có thể minh ngộ trước kia lịch k i ế p thành công có thể vừa bước vào thái ất tiên tôn bạch nhật phi thăng lưỡi phân hai bên cạnh thịt sinh ra ma lưỡi thai ngén v ô tận b ĩ lực như tu ma tiền đ ổ vô lượng phích lịch c h â n quân thời cổ yêu tộc thiên đ ỉ n h lôi bộ chính phích lịch c h â n quân vạn thế luân hồi c h i thân vốn là nửa bước đại la cừng dạ bởi vì tại v u yêu trong đại kiếp đạo quả bị đánh nát chỉ còn lại một sợi tàn phá chân linh truyền thế đến bây giờ chân linh bên trong bất hủ kim tính đều lôi nhập đạo không nói chơi bốn nhìn thấy từ khóa nội dung triệu vô cực không khỏi thở dài ai vẫn là câu nói kia mấy cái này thiên phú cường độ là o n l i n e đáng tiếc cũng không thích hợp hắn mà lại không phải chuyển thế chính là lịch tiếp chính như hắn đối thiên mệnh câu trần cùng tử khí tôn sư hai ngày này phú thái độ một dạng hắn cũng không phải thật ai biết dung hợp sẽ phát sinh cái gì hay là không cần tìm phiền t h á i cho mình nói trở lại thế giới này cái gì chuyển thế lịch tiếp cũng là thật nhiều một thế này như thế hùng vĩ sẽ không phải thời cổ yêu tộc thiên đình những cái kia đã v ấ lạc chỉ lưu chân linh chuyển thế các đại năng cũng sẽ ở một thế này trở về đi còn có tiên đ ỉ n h tiên đ ỉ n h sẽ không phải an bài một đống lớn tiên giới thần giới lịch kết đi triệu vô cực lập tức cảm giác nguy cơ tăng lên nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy như vậy nhân gian mới là trong tam giới c h â u nguy hiểm nhất chẳng qua nếu như muốn hắn hiện tại phi thăng hắn cũng không nguyện ý nhân gian tương lai có lẽ sẽ rất nguy hiểm nhưng bây giờ không phải tương lai mà tiên giới cùng âm gian đều có vượt quá tưởng tượng đại năng ngay cả hắn tiện nghi đồ đệ nhạc tính tiếp trước đều sẽ vất lạc h ỉ còn lại một tia chân linh chuyển thế triệu vô cực cũng sẽ không tại không có tuyệt đối lực lượng trước đó phi thăng đầy tuyệt đối là lấy mạng tại sóng cọc cọc cọc đát mười lăm giây sau hồng bạch giao nhau xúc sắc bắt đầu chuyển động triệu vô cực trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào tùy tiện đi dù sao nhưng thiên phú này không thích hợp hắn mặc dù cùng hắn muốn loại kia thiên phú gần sát nhưng cuối cùng không phải có đôi khi chính phẩm cùng phòng chế ở giữa tranh lệch vẫn còn cực lớn bốn chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú l ư i phân hai bên cạnh t h ị chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên duyên chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên duyên bốn hai canh giờ đi qua. triệu vô cực lại tiêu hao hết một nghìn cái lắc xúc sắc số lần cái này một n g h n lần không có trực tiếp ra tuyệt thế tiên tư nhưng ra hai trăm linh một cái thần cấp thiên phú còn lại bảy trăm chín mươi chín lần thì đều là linh cấp cũng tương đương với lắc ra khỏi hai cái tuyệt thế tiên tư đối với kết quả này triệu vô cực biểu thị hoàn toàn có thể tiếp nhận bất quá cái này một n g h n lần bên trong vẫn không có xuất hiện hắn muốn loại kia thiên phú cái này nhiều ít vẫn là để triệu vô cực có chút không vui c h ậ triệu vô cực liền bình phục tâm tính bắt đầu tiếp tục lắc xúc sắc hơn muốn nhất thiên phú sao có thể lắc đến nửa đường liền từ bỏ bốn hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên c u n g điểm số đối ứng như sau một điểm ngàn chân ma tôn thần cấp thiên phú hai điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú ba điểm chắc mắt ma quân thần cấp thiên phú bốn điểm hát phong đại vương thần cấp thiên phú năm điểm khu thần đại thánh tuyệt thế tiên tư sáu điểm dương lực đại tiên thần cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu l ắ c x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận trả l ợ i vài giây đồng hồ sau giả lập giới diện nương theo lấy văn tự hiện hiện triệu vô cực đều sửng sốt vong này có ý tứ có loại nhìn tây du tinh đồ đã thị cảm không biết là hào n h á n bên ngoài hay là thật có kỳ thật triệu vô cực hứng thú cổ nhân nói bảy mươi mà tùy tâm sử dụng hắn đã hơn một trăm tuổi cho nên có thể bất luận cái gì làm sự tình muốn làm thế là triệu vô cực không chút do dự ấn mở từ khóa cha xét một phen ngàn chân ma tôn sinh ra ngàn chân chính là trời sinh ma tôn như tu ma tiên tôn cảnh đều có thể hồng trần tiên duyên không cách nào tu hành hồng trần tình duyên không ngừng nhưng nếu như có thể khám phá tình k i ế p triệt để quên muốn ngừng tình t u y ệ t yêu có thể hồng trần thành tiên miễn đoạn luân hồi t r ă m mắt ma quân ngày xưa ngăn cản thạch hầu vương một lòng đi về phía tây t r ă m mắt ma quân chân linh truyền thế toàn thân mọc đầy con mắt có thể thả kim quang vô lượng đan dược thiên phú đỉnh cấp h t phong đại vương ngày xưa phật môn quan thế âm tôn giả thủ sơn đại thần lưu tại nhân gian huyết mạch sinh ra có phật duyên như tu phật có thể tu thành chính quả khu thần đại thánh ngày xưa thạch hầu vương tôn tiểu thánh kết bái huynh trưởng một trong khu thần đại thánh ngu nhung vương chuyển thế lịch kiếp chi thân nếu có thể minh ngộ trước kia thì đại la đều có thể dương l ự c đại tiên ngày xưa thạch hầu vương một lòng đi về phía tây trên đường xa chỉ quốc quốc sư một trong dương l ự c đại tiên chân linh chuyển thế chi thân chính là huyền môn chính thống như một thế này hữu duyên bái nhập tiên môn có thể nối lại tiền duyên triệu vô cự bốn phía sau bốn cái thiên phú thật đúng là cùng tây du có quan hệ bất quá nhìn thế giới này tây du đã là thật lâu chuyện lúc trước mà lại mấy cái này thiên phú cũng không phải hắn cần có nhìn cái việc vui liền phải mà lại cái thứ nhất cùng cái thứ ba nhìn xem liền biến thái triệu vô cực cũng không muốn biến thành mọc ra một ngàn con chân hoặc là toàn thân đều là con mắt quái vật tay nhiều còn có thể có chút d ù n g cái này lớn lên ai nhiều chân cùng con mắt có thể làm gì v ề phần cái cuối cùng liền càng thêm tây du bên trong xa chỉ quốc tam tiên thế nhưng là m ư ờ i phần t h ẳ n g xui xẻo người ta lại không muốn ăn thịt đường tăng một lòng muốn chấn hương h u ề n môn kết quả tại tam thanh xem uống con khỉ bát giới xa tăng thánh thụy không nói đấu pháp còn mất hết mặt mũi thẹn quá hóa g i ậ n sau đành phải l i ề u lên tính mệnh đến c ự c chặt đầu mổ bụng xuống vào dầu cuối cùng toàn bộ mất mạng không biết thế giới này dương lực đại tiên cụ thể là như thế nào nhưng nghĩ đến kinh lịch cũng k é m không nhiều dù sao hẳn là thế giới khác đồng b ị thể càng nghĩ triệu vô cực liền càng cảm thấy không được tự nhiên thiên phú như vậy lắc đến đều để người không thoải mái hắn tiếp tục c ớ l ự c mở bắt đầu lát xúc sắp bốn cùng thời khắc đó tiên giới tây cô lôn mạnh quán linh cùng dương nhuế ngồi đối diện nhau hai người sau đầu thần luân lập lệ đều t ả ra cực kỳ cường hoành kh lúc này dương nhuế trên thân ma khí tận c ở i nàng cả người đều phi thường kích động phải biết nàng bản bợi vì muốn đuổi theo tiểu sư đệ triệu vô cực bộ pháp mà ma đạo song tu mặc dù từ phục ma thiên thần chiến dịch sau che lấp đến vô cùng tốt nhưng vô luận như thế nào đi che lấp hay là không cải biến được nàng ma đạo song tu sự thật bên trong thân thể của nàng từ đầu đến cuối có ma khí tồn tại nguyên nghĩ đến có lẽ ma đạo song tu đem lương theo nàng vĩnh viễn thật không nghĩ đến tại tây côn l ô n tu hành những năm này trên người nàng ma khí thế mà dần dần biến mất tại quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân thụ pháp đằng sau bây giờ tu luyện có thành tựu rốt cục đem trên người ma khí toàn bộ trừ khử từ đây rửa sạch đuổi t r í nguyên quân đối với ta thật sự là có tái tạo tri ân dương nhuế ở trong lòng cảm thán nói ra đây cũng không phải là lời nói dối dương nhuế đúng là cho là như vậy mặc dù ma đạo song tu lại so với bình thường tiên thần c ư ờ n g đại nhưng nàng một lòng thầm nghĩ ma đạo song tu vốn là bất đắc dĩ tiến hành bây giờ có lựa chọn tốt hơn nàng tự nhiên không nguyện ý lại tu luyện ma công mà lại đạo ma bất lưỡ lập ở nhân gian thời điểm tu luyện một chút thì cũng thôi đi hiện tại cũng phi thăng tới tiến giới nếu là còn không biết tình ngộ sợ rằng sẽ chiêu to lớn h o ạ n dù là ma lực lượng vốn không sai sai là lúc trước những cái kia nắm giữ nguồn lực lượng này tu sĩ mà trong lòng người thành kiến là một toàn đội lớn một khi hình thành mặc cho ngươi lại thế nào cố gắng cũng vô pháp di chuyển huống hồ dương n g u y ế có thể không tin giống tây côn lôn tri chủ quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân dạng này đại năng sẽ nhìn không ra chính mình có tu hành mà công nàng suy đoán đây là quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân cho mình cơ hội hy vọng mình có thể chủ động lạc đường biết quay lại mặc dù đây chỉ là suy đoán của nàng cũng không phải là mười phần xác định nhưng dương nhuế còn muốn các loại tiểu sư đệ phi thăng cùng tiểu sư đệ tiên giới gặp nhau đâu nàng tự nhiên không thể tin tự thân vào hiểm đ ị a nàng không dám đánh cược cho nên nàng rất thẳng thắn cùng bạch quán linh cùng một chỗ tu luyện nguyên quân truyền thụ cho p h á p m ô n cũng dùng cái này hóa đi chính mình một thân ma công lúc này bạch quán linh cũng sớm cảm giác được dương nhuế biến hóa trên người ngày xưa nàng từng lấy dị h ỏ a là dương nhuế kéo dài tính mạng vị này tiện nghi sư tỷ trên người có hà bí mật nàng rất rõ ràng cho nên hiện tại nàng nhìn về phía dương nhuế ánh mắt trở nên cổ k h á i sư tỷ ngươi thế mà ca nguyện từ bỏ lực lượng như vậy. dương nhuế cười nói có bỏ mới có được ta không buông bỏ lại từ đâu tới thu hoạch đâu bạch quán linh sửng sốt một chút c h ậ t mở miệng nói ta nếu là sư tỷ chỉ sợ làm không được vậy nhưng chưa hẳn ngươi nếu là ta ngươi cũng làm được không nói ta nói một chút ngươi đi ta nhìn ngươi căn bản pháp chưa biến động thế nhưng là có thứ gì ý nghĩ khác ha ha quả nhiên không thể gạt được sư tỷ nguyên quân pháp tuy tốt nhưng ta vẫn là còn muốn chạy con đường của mình tiên liên giới chắc hẳn có càng nhiều thiên địa dị hỏa con đường này có thể rất vất vả ngươi nghĩ kỹ ngược lại là sư tỷ ngươi thật định lúc này truyệt tu lấy cái này tây côn lôn chi pháp làm căn bản đại pháp như ngươi thấy đáng tiếc đáng tiếc cái gì lấy sư tỷ thiên tư vốn có thể đăng lâm tầng thứ cao hơn có thể sư tỷ ngươi lại từ bỏ chỗ chính mình kiên trì đại đạo đây là tự tuyệt con đường phía trước ca nói thế nào không có đi ra khỏi đạo của chính mình không có khả năng thành tựu đại la dựa vào nguyên quân truyền thụ cho pháp môn có lẽ có thể tu thành tiền tôn thậm chí là thái ớt tiền tôn nhưng nếu muốn trở thành liền đại la đó là tuyệt đối không thể nào bạch quán linh tiếp cận cũng là thật mấy chục năm này sớm triều ở chung nàng cùng dương nhuế ở giữa cũng sinh ra tình cảm dương nhuế cười cười phản p h ấ t không có chút nào để ý vậy thì chờ ta tu luyện tới thái ớt cảnh lại nói dương nhuế thấy cũng phải mái nàng thấy rất rõ ràng quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân truyền thụ phát m ô n chính là trực chỉ đại la cảnh giới đại pháp mặc dù tu tiên giới có học ta người sinh giống như ta người chết nói như vậy muốn chứng đại la cũng nhất định phải đi r a đạo của chính mình nhưng học người khác đạo chưa hẳn liền không thể từ người khác đạo bên trong đi r a đạo của chính mình trọng yếu nhất chính là cái này đã là nàng hiện tại lựa chọn tốt nhất bốn chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú chăm mắt ma quân chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú vạn ác trần đế chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú đủ dục và vật rất nhanh hai canh giờ rơi đi qua triệu vô cực đem còn lại một phẩy hai năm năm lần thiên phú đều phung phí không còn cũng không biết là có thần bí lực lượng ảnh hưởng hay là thật sự trùng hợp như vậy đợt này hắn tổng cộng thu hoạch hai trăm năm mươi lăm cái thần cấp thiên phú một nghìn cái linh cấp thiên phú có thể nói là đại thu hoạch nhưng để triệu vô cực không vui chính là hắn vẫn là không có lắc đến muốn thiên phú bất quá không quan hệ hiện tại hắn tổng cộng có được sáu trăm tám mươi cái thần cấp thiên phú trừ bỏ muốn giữ lại mấy cái thiên phú bên ngoài còn có sáu trăm bảy mươi ba cái hiến tế tài liệu linh cấp thiên phú thì càng nhiều đã đi tới 2 7 3 p năm cái nhiều chứ bỏ muốn lưu lại ba cái còn có 2 7 5 p b a cái d u n g hợp tài liệu triệu vô cực tâm niệm kẽ động đem 2 7 0 p không cái linh cấp thiên phú hiến tế chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên duyên chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên duyên chúc mừng ngài thu h o ạ c được chỉ chốc lát hắn thần cấp thiên phú d u n g hợp tài liệu liền ệ u l i lại nhiều 27. vừa vặn tích lũy đến 700 cái tiếp cận cả triệu vô cực tâm bên trong đắc ý bảy cái thần cấp thiên phú dùng hợp tài liệu cũng chính là bảy cái tuyệt thế tiên tư chuyên môn lát xúc sắc cơ hội không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có cơ hội l ắ c đến hắn muốn nghĩ tới đây triệu vô cực không chút do dự đem bảy trăm cái thần cấp thiên phú như thế sau đó cờ l ạ c mở bắt đầu l ắ c x u ấ t s ắ c hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm thủy kỳ lân di trạch tuyệt thế tiên tư hai điểm phượng tổ hậu duệ tuyệt thế tiên tư ba điểm tổ long c h i tử tuyệt thế tiên tư bốn điểm tam túc kim ô tuyệt thế tiên tư năm điểm mười ba tổ vu tuyệt thế t i ê a t u y ệ t thế tiên tư sáu điểm đại la tiên túc tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lát xúc xác xin mời kiên nhận chờ đợi triệu vô cực kém chút cái múi làm là người buồn nôn thiên phú. Bọn chúng lại tới. b ấ triệu quá t vô cực cũng lấy chung nó không có cách bàn tay vàng hệ thống một phen, mang nó không nào đến lấy đều tâm bên trong thầm nghĩ thế là chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư thủy kỳ lân di trạch chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư thủy kỳ lân di trạch chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư thủy kỳ lân di trạch thụy kỳ lân di c h ạ c h tam liên tuyệt thắng để hắn có chút phá phỏng hắn cảm thấy mình nhất định là lại bị chế tài không phải thiên đạo chính là bàn tay vàng hệ thống hắn t h ề chờ sau này hắn tu thành đại đạo nhất định khiến bọn g i a hỏa này trải nghiệm một phen hắn hôm nay tư vị triệu vô cực sau khi nghĩ xong liền mở ra ván tiếp theo hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm thiên k i ế p chi chủ tuyệt thế tiên tư hai điểm tiên h đạo khôi thủ tuyệt thế tiên tư ba điểm ngũ hành đạo chủ tuyệt thế tiên tư bốn điểm thần tiêu truyền nhân tuyệt thế tiên tư năm điểm thương sinh đạo chủ tuyệt thế tiên tư sáu điểm lôi đạo đạo chủ tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lát x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận chờ đ ợ i nhìn thấy giả lập trên giới diện văn tự hiện hiện trong nháy mắt triệu vô cực mặt mày hớn hở quá tuyệt vời thanh này ngẫu nhiên đến thiên phú nhìn liền hương hắn lập tức xem xét từ khóa cụ thể miêu tả thiên kiếp c h i chủ ngươi là thiên đạo hoàn mỹ nhất tạo vật một trong sinh ra được trao cho thiên kiếp c h i chủ vị cách ngươi là thiên kiếp người chấp trưởng cũng là thiên phạt ban cho người ngươi có thể căn cứ tình huống cắt giảm người độ kiếp chỗ độ thiên kiếp cường độ cũng có thể lựa chọn hạ xuống kinh khủng nhất thiên phạt nhưng làm chấp trưởng thiên kiếp người thiên kiếp sẽ không chi gặp kỳ tài nhất định siêu thoát đại la tồn tại tại mặt pháp thời đại lịch thiên của t h ờ i gánh chịu dẫn dắt nhân g i à n tiên khí khôi phục thiên mệnh là chúng sinh mở tiết lộ ngũ hành đạo chủ ứng ngũ hành đại đạo mà sinh l ư n g đeo ngũ hành đại đạo hưng thịnh sứ mệnh một khi trưởng thành có thể chấp trưởng ngũ hành đại đạo có lẽ bờ bên tiết đều cũng không phải là n g ư ờ i điểm cuối cùng thần tiêu truyền nhân lôi đạo xuống dốc thời đại thần tiêu cửa sau cùng truyền nhân sinh ra nhất định là chấn hương thần tiêu cửa phát dương lôi pháp kinh dâng thú lôi đạo khí vận che chở đại la cũng không phải là n g ư ờ i điểm cuối cùng thương sinh đạo chủ thiên địa đại k i ế p lúc theo thời thế mà sinh thương sinh đạo chủ từ đông đảo trong thương sinh của thời nhất định quét dọn thiên hạ h ò a loạn kết thúc đại k i ế p cứu vớt thương sinh một khi công thành bằng công đức này có thể siêu thoát đại la lôi đạo đạo chủ ứng lôi chi đại đạo mà sinh l ư n g đeo lôi chi đại đạo p h ủ hương sứ mệnh tương lai nhất định chấp trưởng lôi đạo siêu thoát đại la phía trên là của ngươi số mệnh chương hai trăm ba mươi pháp không thể khinh truyền chương hai trăm ba mươi pháp không thể k i n h truyền thứ ba triệu vô cực không khỏi hít vào ngủ khí lạnh thanh này ngẫu nhiên đến mấy cái thiên phú đều phát nổ a tiên đạo khôi thủ cùng thường sinh đạo chủ đều là lao bằng hưu không nói trước ngũ hành đạo chủ hòa lôi đạo đạo chủ đều là phù hợp hắn nhu cầu thiên phú nhất là lôi đạo đạo chủ tương lai nhất định chấp trưởng lôi đạo nếu có thể dung hợp chất hẳn đối với hắn độ kiếp rất có dút í c h còn có thần tiêu truyền nhân thiên phú này thế mà cứ vậy mà làm cái thần tiêu cửa cuối cùng truyền nhân danh hiệu cái này thần tiêu cửa hắn tại tông trí lý cũng có chút hiệu biết qua nghe nói là truyền thừa đến thời kỳ thái cổ tông môn cường đại trong tông môn tu sĩ cùng tu đi lôi pháp thực lực mạnh mẽ mặc dù sao bở một vị chức thần tiêu cửa truyền nhân xuất hiện cách nay cũng đã có hơn mấy v ạ n năm nhưng thần tiêu cửa tên s á c thực truyền tụng đến nay triệu vô cực cảm thấy nếu như lắc bên trong cái thiên phú này cũng có thể tiếp nhận bất quá không có lôi đạo đạo chủ tốt về phần sau cùng thiên kiếp c h i chủ bốn cái này triệu vô cực thì càng hài lòng hắn cảm thấy cái thiên phú này đơn giản chính là vì hắn lượng thân định chế cường độ không kém gì nghiệp quả c h i chủ không nói còn có cái thiên kiếp sẽ không chiếu cố tác dụng phụ mặc dù không biết sẽ không chịu t i ê n kiếp trẻ thành gì là tác dụng p ụ nhưng đây chính là triệu vô cực muốn cộp cộp cộp đáp hồng bạch giao nhau xúc sắc bắt đầu chuyển động triệu vô cực tâm lý cũng đã lâu bắt đầu nghĩ linh tinh lẩm bẩm đứng lên nhất định phải là thiên kiếp c h i chủ nhất định phải là thiên kiếp c h i chủ bốn một bên khác tiên giới phản tiên đình liên minh hoa ngưng tụ trên đỉnh t a m hoa thể nội cực đạo thái ớt đạo quả ngay tại phát sinh t h ế biến kinh khủng thiên kiếp phút chốc giáng lâm kiếp vân kéo dài ước vạn giảm ầm ầm một tiếng to lớn oanh minh trong kiếp vân vô tận lôi đỉnh chấn động phía dưới hoa ngồi n g xếp bằng chu thân đạo vận lưu chuyển khí tức cường đại hắn chậm rãi mở mắt nhìn về phía chân trời sắc mặt không khỏi có chút kích động những năm này hắn từng mấy lần tr nhưng hắn mỗi một lần đều tại thời khắc sống còn lựa chọn từ bỏ bởi vì hắn cảm thấy mình vẫn chưa đi đến cực hạn còn có thể tại cực đạo thái ớt trên con đường đi được càng xa cho tới hôm nay bốn hắn rốt c ụ c cảm thấy tại thái ớt cảnh đã không có tiến bộ không gian ta tu đạo đến nay rốt c ụ c đại đạo sắp thành hôm nay ta khi nhập đại la kim tiên hoa một tiếng cơi khẽ bàn tay nhẹ giơ lên một cỗ bảng bạc vĩ lực t u ơ n ra toàn thân nở rộ vô tận thật quang đạo tác tung hành sau lưng của hắn pháp tướng hiền hóa pháp tướng tản ra hàng cổ khí t ứ c trên đỉnh tam hoa hiện hiện vô số đại đạo phủ văn vờn quanh nó mỗi một đạo p h ù văn đều phản g phất tẩn chứa mênh mông uy năng làm lòng người mát tốt đáng sợ khí tức đây quả thật là còn không có chứng được đại la đạo quả tu sĩ có thể có được sao chỉ sợ không có khả năng bản tọa đã chứng được đại la mấy v à n năm tự nhận không có như vậy uy năng đây chính là chúng ta h o a n g thiên đế a bản thân r ố t cuộc đ ợ i đến cái ngày này h o a n g thiên đế c u ộ t khởi h o a n g thiên đế chứng đạo đại la đây là mới tinh điểm xuất phát từ đây ta phản tiên đình liên minh đem không sợ tiên đình cũng bất quá thiên kiếp gặp mạnh thì mạnh chúng ta hoàng thiên đế cường đại như thế thiên kiếp này hử ngươi đây liền không cần đến lo lắng chỉ là thiên kiếp sao có thể làm gì chúng ta hoàng thiên đ cũng không biết thiên đế biết làm cảm tưởng gì ai nói lên thiên đế kỳ thật ta cảm thấy thiên đế làm thiên đế nhưng thật ra là có thể đi đừng nói những cái kia thiên đế làm khá cùng không tốt kỳ thật không liên quan gì đến chúng ta chúng ta chỉ cần vì chính mình tranh thủ hạnh phúc h o á i hoạt sinh hoạt phản tiên đình liên minh cùng tiên giới mắt thấy tràng diện này chúng sinh nghị luận ẩm ý những cái kia xưa nay các đại năng cũng nhao nhao ghém ắ t nhưng lúc này thiên đế hạo thiên lại không thời gian để ý tới bên này hắn dẫn đầu chúng tiên thần ngay tại phương đông trường lạc thế giới chỉ gặp cửu long c h i n liễn thiên đế hạo thiên bước ra một bước đứng ở trên hư không đỉnh đầu hạo thiên kính trong hai con ngươi bộc lộ ra vô lượng tinh mang một cố làm cho tiên thần cũng theo đó hít thở không thông khủng bố ba động phát ra tựa hầu ngay cả thương khung cũng phải vì đó run r u dày bên người của hắn một đạo đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng thân ảnh s ư ớ n g sướng. chính là đông cực thanh hoa đại đế lúc này đông cực thanh hoa đại đế đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng thân mang hà ý ỉa diệu đạo chân thân tử kim t h ủ y tương dưới thân một chín đầu xanh miệng sư thổ diễm trên đầu v ờ n quanh cựu sắc thần quang phóng xạ vạn trượng qua mang hiện tại giờ phút này hạo thiên bên người đông cực thanh hoa đại đ ế cũng không phải là hóa thân mà là bả phương đông trường lạc thế giới gặp phải chẳng lành xâm nhập ngay cả chấp trưởng trường lạc thế giới đông cực thanh hoa đại đế đều tại khu trục chẳng lành sau không thể không hóa thân vô số để phòng bất chắc thiên đế linh c h ú n g tiên thần tự mình đến việt binh thanh hoa đại đế tự nhiên phải có chỗ biểu thị như thế nào đi nữa cũng muốn hiện thân gặp mặt không phải vậy chính là đối thiên đế không tôn trọng ai cũng biết đến bọn hắn cấp độ dạng này chỗ không tranh nổi là mặt mũi chi tranh trong đó thiên đế lại đặc biệt là rất nếu là hắn đối thiên đế biểu hiện ra không tôn trọng cái kia lần này liền muốn cùng thiên đế kết thủ hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ thêm ra như thế một tôn định nhân cùng là lục、ngữ. hay là ở trung hòa thuận một chút cho thỏa đáng lại nói hắn còn muốn dùng thiên đế hạo thiên kính đem trường lạc thế giới cẩn thận điều tra một phen đâu lúc này cũng không thể đem thiên đế đắc tội bãi kiến sanh hoa đế quân bãi kiến tiên h đế bệ hạ hạo thiên mang tới văn v õ quần tiên đều là hướng thanh hoa đại đế cung kính hành lễ phương đông trường lạc thế giới đông đảo tiên t r ầ n lực sĩ kim cương thần vương kim đồng ngọc nữ thị vệ cũng hướng hạo thiên vị này tiên h đế cung kính hành lễ m i lễ hai vị đế quân đồng thời nói ra lập tức hạo thiên tức nhìn về phía thanh hoa đại đế chấm ngâm chốc l á t nói chấm nghe phương đông trường lạc thế giới gặp chẳng lánh xâm nhập cho nên lĩnh quần tiên đến đây tướng trợ chấm muốn làm cho quần tiên chấn thủ thế giới trường sinh các nơi lại lấy hạo thiên kính tra khắp tất cả thế giới điều tra không rõ không biết đạo hữu nghĩ như thế nào hạo thiên thân là thiên đế bạn có thể trực tiếp làm việc nhưng thanh hoa đại đế không muốn đắc tội hạo thiên hạo thiên cũng đồng dạng không muốn đắc tội thanh hoa đại đế cho nên có câu hỏi này thanh hoa đại đế nghe vậy đại hỷ lời ấy đang cùng ý hắn đại thiện đại thiện a hắn đang lo không biết nên như thế nào mở miệng cùng thiên đế mượn hạo thiên kính đâu không nghĩ tới Đông cực thanh hoa đại đế thanh nói. cực chắp tay hoa sau đó lại đưa ra, đạo lại việc ra, hưu cứ việc yên t â một hành đ n như g h p á hiện khắc n lành ẩn nấp g h hạo thiên phát tay một chỉ thôi động hạo thiên kính chỉ một thoáng chỉ gặp hạo thiên trong kính quan g mang nợ rộ t h ư n g sợi áp lực minh mông rủ xuống kính mang bao phủ toàn bộ phương đông trường lạc thế giới bốn cùng thời khắc đó âm gian du lịch cách làm một nhóm đã cùng vô tộc tiếp xúc bên trên đồng thời thu hoạch bộ phận vô tộc tín nhiệm ưu minh đế quân đối với cái này rất là đau đầu mặc dù hắn đã cùng triệu vô cực thông qua khí làm ra quyết định có thể việc này sắp đến đầu lúc hay là khó làm rất chủ yếu là hiện tại luân hồi c h i chủ chẳng biết tại sao bế quan hắn hiện tại cũng không gặp được luân hồi c h i chủ không phải vậy hắn tiến đến xin mời một cái bảo cho biết năm tốt phân tốc chính là bốn cũng chính là tại lúc này thế gian triệu vô cực trước mặt giả lập trên giới diện hồng bạch giao nhau x ú t s ắ c ngừng lại c h u y ể n động chúc mừng ngại thu được tuyệt thế tiên tư thiên kiếp c h i chủ triệu vô cự c ba trong chấp nhóm này hắn con n g ư ơ i địa chấn hắn không nhìn lầm đi hắn cũng không nghe lầm chứ thế mà thật lắc chúng thiên kiếp c h i chủ tốt a triệu vô cực nhịn không được trong lòng c ô n g h ỷ muốn cái gì tới cái đó hắn quả nhiên là người được trời chọn bất quá rất nhanh triệu vô cực liền đem b ố n nắn tâm tính đem tâm tình bình phục số dưới mới bất quá là lắc đến cái muốn thiên phú liền tung bay không thể cái này nhất định là thiên đạo lại hạ xuống tâm ma hắn không được mắc lửa như có chút thu hoạch liền tung bay chính là đường đến chỗ chết phải biết thế giới này chính là siêu thoát đại la tồn tại đều sẽ v ỡ lạc ngay cả bờ bên kia cường giả cũng sẽ có cố k ỵ chỗ hắn cũng không thể sóng hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm c h ạ m tiên tuyệt thế tiên tư hai điểm chu tạc tuyệt thế tiên tư ba điểm đám ma tuyệt thế tiên tư bốn điểm đánh thần tuyệt thế tiên tư năm điểm d i ệ t phật tuyệt thế tiên tư sáu điểm hạng yêu tuyệt thế tiên tư s á m g i ư ờ i giây sau bắt đầu lát xúc xác c xin mời kiên nhẫn chờ đợi triệu vô cực lập tức mở ván tiếp theo mặc dù lắp ra khỏi muốn thiên dù sao chuyên môn lắc xúc sắc cơ hội cũng liền thừa hai ba lần hay là trước toàn bộ lắc xong sau đó cùng một chỗ đi sau đó giao diện ảo nương theo lấy văn tự xuất hiện triệu vô cực vừa mới bình phục lại tâm tình lại không bình tĩnh đợt này thế mà toàn hai chữ hơn nữa thoạt nhìn giống như đều rất lợi hại d á n g vẻ không biết là như thế nào thiên phú bảy cùng lúc đó thân ở tiên giới vu đông n g u y ệ t cùng tà kiếm tiên cũng tại âm thầm buồn dầu nhớ ngày đó h o a n g thiên đế chiêu hiền làm cho vừa ra để các nàng tổ chức trong nháy mắt rút lại bây giờ tiên đình thiên đế lĩnh chúng tiên chinh phạt chẳng lành hoàng thiên đế lại độ đại la thành đạo chi kiếp càng làm cho tổ chức của các nàng ở vào đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hoàn cảnh cơ h ộ i đều muốn bị bóc chết hết lần này tới lần khác các nàng cũng đều không dám nói gì vô luận là phản tiên đình liên minh hay là tiên đình đều là các nàng không thể t r e o chọc tồn tại tà kiếm tiên m ộ i muội ngươi nói chúng ta muốn làm một phen đại sự nghiệp hiện tại theo ý nguyên lên như thế nào vu đông n g u y ệ t người khoác ánh nắng c h i ề u đỏ tiên y d ỉ ba nghìn hồng trần nghị hóa thành dây đỏ quấn quanh đủ cổ tay c n ở sau lưng một ngụm phát ra huy áp đao trên người nàng giống như tiên giống như ma khí cơ phát ra chính là bình tĩnh đứng ở nơi đó lại làm cho người ta cảm thấy không hiểu cảm giác gáp bách đồng thời cũng có một bộ khác mị cảm cái này ta kiếm tiên có chút chần chờ hiện tại ta kiếm tiên toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới trên mặt thần bí ma văn màu tím quanh quẩn hai tay móng tay thon dài nếu như từng trôi đoạt kiếm trong đôi mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ không có cách nào đây là sự thực không có cách nào mặc dù nàng quá cổ ma tu truyền thừa bây giờ đã cơ h ồ muốn bước vào cảnh giới k i m tiên nhưng ở phản tiên đình liên minh cùng tiên đình quái vật khổng lộ như thế trước mặt hay là quá mức không đáng chú ý nếu là các nàng không muốn từ bỏ tại tiên giới là một phen đại sự nghiệp lời nói vậy sẽ phải nghĩ biện pháp kẽ hở cầu sinh tồn nhưng các nàng điều kiện đừng nói cùng cái kia hai đại siêu nhiên thế lực dựng lên chính là cùng tiên giới bình thường tông môn so đều không đủ nhìn sức cạnh tranh vô hạn lúc có lúc không cho nên nàng cũng không nắm chắc được chú ý lúc này vũ đông nguyện trần trờ nói ta ngược lại thật ra có cái chủ ý cũng không biết mội mội có nguyện ý hay không b ư ớ c lên một chút phong hiểm cũng có bỏ được hay không ân ta kiếm tiền cũng là làm đại sự tự có một phen khí độ nghe vậy không chút do dự nói ra muốn thành đại sự tự nhiên muốn gánh chịu một chút phong hiểm cũng có bỏ ra phải có hy sinh chỗ nào cần phải nói cái gì có bỏ được hay không có nguyện ý hay không? hay ý Tốt, vậy ta liền cùng mội mội nói thẳng dưới mắt chúng ta đại nghiệp chưa thành mà lực hấp dẫn không đủ không bằng xuất r a tốt hơn đồ vật đến hấp dẫn người gia nhập có ý tứ gì chúng ta có rất tốt đồ vật chúng ta tại tiên giới căn cơ còn thấp luận nội tình như thế nào so ra mà vượt những c h u y ể n thừa kia đã lâu t ô n g môn chớ nói chi là còn có tiên đình cùng phản tiên đình liên minh cho nên muốn xuất r a cơ duyên của chúng ta cùng các đạo hữu chia sẻ vu đông nguyện nghiêm túc nói ra việc này nàng trải qua thận trọng cân nhắc mà lại trước kia cũng thực tiễn qua ở nhân gian thời điểm hợp hoan tông cùng hồng trần tiêu giao tông đều dựa vào cơ duyên của nàng lập nghiệp mặc dù không biết đem một bộ này cầm tới tiên giới có thể hay không khó dùng nhưng vũ đông nguyệt cảm thấy có thể thử một lần ta kiếm tiên cũng đang tự hỏi pháp này bốn có thể thực hiện ngược lại là có thể thực hiện nhưng đem cơ duyên lấy ra cùng người chia sẻ cũng không phải việc nhỏ cũng không phải tại thế gian các nàng gần đây đạt được cơ duyên cũng không nhỏ vũ đông nguyệt thu hoạch được chém ta tiên vương truyền thừa chém ta bất diệt công chính là trực chỉ đại la đạo pháp nàng thu hoạch quá cổ ma tu truyền thừa cũng là một tôn tiên vương cấp ma tu lưu lại bên dưới pháp không thể khinh truyền tuy ý truyền đạo làm không tốt là muốn ra chuyện lớn ta kiếm tiên không khỏi có chút c h ầ n trở đây có phải hay không có chút vu đông n g u y ệ t đánh gãy nàng lời nói nói ra mội mội vừa rồi không còn nói chỗ nào cần phải nói ta chẳng qua là cảm thấy tùy ý truyền đạo không tốt mà lại thành đạo dụ hoặc đại người ta chỉ là thiên tiên tại tiên giới tính không được cái gì nếu là bị đại năng để mắt tới chỉ sợ khó mà tốt vung ra khắp nơi thanh phong mê vụ tan hết phương đắc thanh tiêu nguyện muốn làm ra một phen đại sự nghiệp đến tự nhiên muốn kinh lịch một ít chuyện mới có thể thành công có thể có cụ thể điều lệ tự nhiên tốt xấu ta đã từng tại thế gian làm qua một phen sự nghiệp cũng có chút tâm đắc chúng ta có thể vũ đông nguyệt biết gì nói đấy ta kiếm tiên cũng nghe đã hiểu nàng vị này tốt tỉ tỉ cũng thừa nhận nàng lo lắng có đạo lý nhưng ngụ ý chính là muốn lấy trước ra một bộ phận không phải rất trọng yếu cơ duyên đến phân hưởng đồng thời cho phía dưới vẽ bánh nướng dùng cái này đến ổn định người của tổ chức tâm phát dương chính mình vĩ đại để phía dưới tiên nhân biết đi theo các nàng cũng có thể ăn thịt bất quá hạch tâm nhất bộ phận hay là trước không cần thả ra thì như thành t i ự u kim t i ê n phát m ô n lại tỉ như thông hướng đại l à c h i cảnh đến tiếp sau công pháp những n à y các nàng đều muốn một mực nắm giữ ở trong tay đợi đến chính mình tu thành cảnh giới kia lại xét tình hình cụ thể chọn lựa tâm phúc truyền thụ đến tiếp sau công pháp đồng thời cũng không thể quá mức cao điệu phải khiêm tốn một chút làm việc đừng quá mức làm người khác chú ý đương nhiên các nàng cũng phải bắt gấp thời gian tu hành không phải vậy vạn nhất bị để mắt tới các nàng cũng cần đầy đủ lực lượng đến đ ư ơ n g đối không phải vậy chính là vì người khác làm quần áo cưới ta kiếm tiên nghĩ, nghĩ nghĩ không ra cao hơn chủ ý thế là biểu thị đồng ý hay là tỷ ngươi xem rõ ràng trong tam giới đạo cùng nghĩa kỳ thật đều là hư vô luận làm người cũng tốt làm tiền thần hay là làm ma cũng được khẩn yếu nhất là muốn có đảm lượng cùng lòng tin tức là không có vật gì cũng giống vậy có thể áp chế đối phương khống chế hết thảy trên đời này có loại đồ vật gọi vật khí cũng là muốn làm thành đại sự tất thắng nhân tố một t r ò n g chúng ta liền đánh cược một keo vật khí bung ô ra một chút nếm thử lớn mật một chút chưa hẳn cũng không phải một chuyện tốt sau đó lưỡng ma lại thương nghị một trận đem các loại chi tiết đ ề u hoàn thiện bốn lúc này thương lan sơn mạch chỗ sâu đánh tơi bởi cựu diệp kiếm cỏ thông thông đạo người đang chuẩn bị tiếp tục giáo dục một phen hắn bỗng nhiên giống như là cảm giác được cái gì hướng p ư ơ n g sa nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lưu lại c o lại thành một đoàn cựu diệp kiếm cỏ chương hai Tràng Tiên, Tà, Thần Trưng Tràng Tiên, Tà, Thần Hàng Hàng Yêu, ma, 231, tiên, tà, hàng Yêu, Chu Chu Đã Đã Đã Đã Ma, Ma, kiếm đạo mê vụ bao phủ cuối cùng cũng rốt cuộc bao phủ bắt đầu mà bị mê vụ hoàn toàn bao phủ kiếm đạo đã thủng trăm là lỗ lấy trước kia chút tồn tại ở nó hai bên diễn luyện kiếm pháp thân ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ có một đạo xem thường khuôn mặt thân ảnh cao lớn n ạ o nghẽ giữa thiên địa còn có một đạo cầm trong tay kiếm gãy vết thương đầy người nhưng thủy trung không chịu túi đầu xuống thân ảnh sừng sức tại trên kiếm đạo chính là ẩn linh kiếm tiên nhìn qua thân ảnh cao lớn kia ẩn linh kiếm tiên trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng không cam lòng là hắn thật không cam tâm cứ như vậy để chẳng lành xâm chiếm kiếm đạo mà bất đắc dĩ thì là hắn thật đã không có biện pháp dù là hắn là siêu thoát đại là vô thượng kiếm tiên cũng cuối cùng vẫn là bại ngay cả tính mạng tương tu bản mệnh tiên kiếm cũng bị bẻ g h y ầm ầm đạo thân ảnh cao lớn kia đưa tay vô cùng kinh khủng uy áp tràn ngập trong hư không vỡ ra đạo đạo vết nứt hư không đếm không hết tản ra khí tức tạ áp xúc tu n ô ra ẩn linh kiếm tiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắng đã tuấn đạo nhưng ngay lúc ẩn linh kiếm tiên đóng lại hai con người một khác này một đạo có chút quen thuộc lại có chút mang theo chút t r e o chọc ngự khí thanh â m ở bên thai của hắn vang vọng hiện tại liền từ bỏ khó tránh khỏi có chút hơi sống đi ẩn linh kiếm tiên sửng sốt rất quen thuộc thanh â m là ai hẳn là vị nào cố nhân đến loại thời điểm này người bên ngoài tránh còn đến không kịp người này vì sao còn dám tới sau đó một thanh toàn thân tạo đen có hoa sen màu xanh tre c u ố n trên đó kiếm đập vào mi mắt ẩn linh kiếm tiên trong lòng giật mình trận một trận cùng hỉ xông lên đầu là thanh bình kiếm nó như vậy là thượng thanh bờ bên kia tới cho dù không phải bản tôn đích thân đến cũng ít nhất là một tôn hóa thân giáng lâm xâm nhập kiếm đạo chẳng lành tuy mạnh lại đoạn không đủ tư cách cùng bờ bên kia là địch kiếm đạo được cứu rồi sau một khắc một đạo huy hoàng kiếm ý dâng lên cái kia tản ra khí tức t à át xúc tu trong nháy mắt t r o n vùi ngay sau đó phương này kiếm đạo chỗ trong tiểu thiên địa t ử khí bốc lên t ử khí tràn ngập chỗ chẳng lành biến thành mê vụ đều bị khu trục sau đó không gian một cơn chấn động một đạo thân ảnh mông lung hiện hiện ra nhìn cũng không to lớn nhưng toàn thân tản ra cường hành o khí tức lại so cái kia chẳng lành hóa thân thân ảnh cao lớn càng khủng bố hơn ẩn linh kiếm tiên trên khuôn mặt lộ ra ý cười bốn cùng lúc đó nhân gian tiên giới âm gian một nước đại năng nhao nhao nhìn về phía một phương thế giới này tốt hùng vị khí tức là bờ bên kia đích thân tới a đó là thanh bình kiếm xem bộ dáng là thượng thanh bờ bên kia đích thân tới thật sự là sức mạnh vĩ đại a kiếm đạo thật đúng là vận mệnh tốt ta đều coi là kiếm đạo muốn dấm vào võ đạo vết xe đồ võ đạo là bởi vì không có trí cao giả nhưng kiếm đạo cũng không đồng d ạ n g ngươi không nói ta đều quên thượng thanh bờ bên kia tại chưa thành đạo trước cũng là lấy kiếm đạo nổi tiếng là trong kiếm đạo người nổi bật ta kiếm đạo xảy ra chuyện thượng thanh bờ bên kia tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ không chỉ đâu c h ấ n thủ kiếm đạo vị kia kiếm tiên ha ha hắn trước kia cùng thượng thanh bờ bên kia giao tình thế nhưng làm mười phần không sai ai một thế này đến tột cùng phải đối mặt như thế nào đại khủng bố a tam giới thế cục đều tự mình xuất thủ dù là cũng không phải là bản tôn đó cũng là bờ bên kia a không biết nhưng ta quyết định từ ngày hôm nay bế tử quan không phải vô lượng lượng kiếp không ra không sai bây giờ tam giới nguy hiểm chúng ta hay là không cần chuyến cái này b ả y vũng nước đ ủ c ừ nhu nhược ta cũng có không giống với cách nhìn cái gọi là thời thế tạo anh hùng nếu thật là vô thượng đại kiếp vậy cái này cũng là chúng ta thành đạo cơ hội các phương đại năng phản ứng không đồng nhất có t h ở ơ lạnh nhạt có cảm thấy cái này tam giới thế cục càng ngày càng loạn bây giờ không có cảm giác an toàn còn có cho là đây là cơ hội của bọn hắn hẳn là xuất thế mưu đồ một phen g à n h giật một hồi bốn nào đó yêu thu tụ tập chi đ i ệ tôn tiểu thánh nguyên nhân chính là hoang bắt đầu độ đại la thành đạo chi tiếp mà h ư n ấ n bởi vì thanh khâu yêu vương từng cùng hắn nói qua hoang chứng đạo đại la ngày chính là hắn xuất thế thời điểm đến lúc đó hắn liền có thể phi thăng tiên liên giới gia nhập phản tiên đình liên minh làm một phen đại sự nghiệp nhưng hắn cũng phát giác được kiếm đạo chỗ thế giới bên trong c h i đạo tĩnh hắn toàn bộ khỉ cũng không tốt võ đạo sự tình càng ở trước mắt bây giờ kiếm đạo cũng mấu chốt nhất thế mà ngay cả bờ bên kia hóa thân cũng tự mình xuất thủ thật sự là thời buổi dối loạn tôn tiểu thánh lời nói để thanh khâu yêu vương cũng không khỏi hít một tiếng một thế này phát sinh sự tình xác thực quá nhiều nhưng chỉ sợ đây vẫn chỉ là mới bắt đầu thanh khâu yêu vương lắc đầu không thèm suy nghĩ quá nhiều m u ố n cũng vô dụng nàng hiện tại cũng đã không phải là thanh khâu n ữ quân chỉ là hạ giới một tên yêu vương thôi luận tu vi quả thật nàng cũng là siêu thoát đại la cường giả tuyệt đình có thể trong tam giới có thể cùng nàng một trận chiến thậm chí siêu việt nàng đại năng cũng không phải là không có không những không phải là không có hơn nữa còn rất nhiều nàng cũng nghĩ đến rõ ràng chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm thuận tiện mặt khác đều không có quan hệ gì với nàng là nhiều chuyện bất quá loại tầng thứ này sự t ì n h còn cùng chúng ta kéo không lên quan hệ Bờ bên kia phương diện đối thủ tự có bờ bên kia đi ư n g đối chúng ta có khả năng làm chính là tại trung cực h ắ cám giáng lâm trước đó thận tăng tại thời tới, thôi khả chiến, chuẩn năng lên. Người bốn. đi đạo đấu đã cơ bị một bên khác nhân gian thiên la n tông khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực xem xét lần này ngẫu nhiên đến t i ê n phú từ khóa c h à n g tiên thể nội thai ngén c h à n g tiên đạo quả có được c h à n g tiên c h i lực trời sinh đối với tiên đạo tu sĩ khắc chế c h à n g tiên đạo quả một thành từ đại la kim tiên cho tới luyện khí kỳ tu sĩ không gì không thể một năm chém chi chu tà chu tà c h i lực hóa thân thể nội thai n é n chu tà đạo quả là tất cả tà túy khắc tinh chu tà đạo quả một thành trong tam giới chu tà có thể không xem tu vì t r a n lệnh đạo ma có được đạo ma tri lực lương đ ê u là tam giới chống cự ma đạo số mệnh thể nội thai ngén đáng ma đạo quả là ma đạo tu sĩ khắc tinh đáng ma đạo quả một thành chính là ma đạo bờ bên kia cũng có thể khu trục c h i đả thần gánh chịu là thiên đạo tuần tra thần đạo sứ mệnh thể nội thai ngén đả thần đạo quả có được đả thần trí lực thần thông q u ả n g đại bất quá đánh không được tiên đánh không được người chỉ có thể đả thần đạo bên trong nổi danh thần diệt phật phật đạo hưng ơ thịnh k ỳ nguyên còn lại chư đạo h o á n khí thai ngén mà ra diệt phật c h i lực hóa thân thể nội thai ngén diệt phật đạo quả k ắ t chế hết thể phật đạo tu sĩ đạo quả đã thành thiên hạ vô phật hàng yêu xa xôi niên đại yêu đế vì trở thành đạo xuất linh yêu tộc thiên đ ỉ n h t r i n h phạt thiên địa vạn tộc thời kỳ vạn tộc quán niệm bên trong đản sinh hàng yêu chi lực biến thành thể nội thai ngén hàng yêu đạo quả khắc chế hết t h ể yêu loại đạo quả như thành vạn yêu thần p h ụ triệu vô cực động dung cái này từ khóa bốn lượng tin tức to lớn đầu tiên cái này sáu cái nhìn đều là nhằm vào cái nào đó loại hình tu sĩ trong đó đặc biệt đả thần là rất năm người khác nhìn chỉ là đặc biệt khắc chế phạm vi bên trong tu sĩ nhưng đây là đã ghi do chỉ có thể đả thần có điểm giống là hình người đả thần tiên nhưng cái này thiên nhiên đã rất cường đại mà năm người khác cũng đều cũng không yếu trạm tiên giống như là hình người trạm tiên phi n a o đại la đều gánh không được một cái ý niệm trong đầu có thể xưng tiên đạo ác mộng bất quá đ o á n chừng đối với đại la phía trên tồn tại cũng không có quá lớn ảnh hưởng thậm chí khả năng đối với đại la ảnh hưởng cũng giới hạn tại đem chém chết dù sao đại la một t r ứ n g v ĩ n h chứng chỉ cần chân linh bất diệt trải qua vô tận thuế nguyệt sau hay là sẽ trở về chu tả cái này thì ngon là hết thệ tà túy khắc tinh đạo quả một thành chỉ cần là tồn tại ở trong tam giới tà túy đều có thể không nhìn tu vi tranh lệchu diện nói cách khác chỉ cần ngưng tụ chu tả đạo quả tại tam giới bên trong đối mặt tà túy chính là vô địch dù là đối phương là bờ bên kia thậm chí siêu thoát bờ bên kia cừng giả triệu vô cực lần đầu tiên liền bị cái này cường hãn công năng hấp dẫn cái này hắn muốn dù sao mặc dù hắn đã rất mạnh nhưng cũng không có khả năng cam đoan chính mình không gặp được có thể đối địch với chính mình tà túy nếu có thể có được cái thiên phú này hắn liền có thể không sợ bất luận cái gì tà túy đương nhiên mặt khác cũng đều không kém chỉ là so sánh dưới tác dụng phụ có chút rõ ràng đáng ma là ma đạo tu sĩ khắc tinh đối với ma đạo khắc chế vượt chỉ tiêu đến đạo quả một thành có thể khu trục ma đạo bờ bên kia so với chu tà đối với tà tú đ ã n g ma đối với ma đạo khắc chế cũng chỉ là kém hơn một chút mà kém điểm ấy cũng thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi nhưng dung hợp đ ã n ma cũng mang ý nghĩa muốn lưng đeo là tam giới chống cự ma đạo số mệnh bốn cái này mang ý nghĩa tương lai ma đạo xâm lấn cần sung phong đi đầu đi khu trục ma đạo cái này liền để triệu vô cực rất để ý ma đạo t r í cường giả không có khả năng chỉ là bờ bên kia chỉ là có được khu trục ma đạo bờ bên kia lực lượng liền muốn gánh vắt như thế số mệnh rất thua thiệt nếu là giống chu tạ như thế có thể không nhìn tu vi chu diện địch nhân còn t ặ n được hàng yêu cũng là tại vạn tờ quán niệm bên trong sinh ra đây cũng là gánh chịu vạn tờ quán niệm nhất quả làm cho vạn yêu thần phục cũng là muốn tiếp bản yêu tộc tiết tấu về phần diện phật bốn cái này càng không cần phải nói một khi dung hợp tuyệt bích trở thành phật môn cái đinh trong mắt hay là không chết không thôi loại kia hắn cùng phật môn không oán không cựu cũng không muốn không duyên cơ trêu chọc phải phật môn lại nói kỳ thật hắn cùng phật môn ở giữa còn có nguồn gốc đâu lúc trước k ưu ma l à cùng vị kia được tôn là cổ phật lao tăng thế nhưng là giúp hắn đại ân nếu không phải hai vị kia hỗ trợ chỉ hoãn tà kiếm tiên xuất thế thời gian chỉ sợ hắn còn đến không kịp trưởng thành đến có được c h ấ n áp tà kiếm tiên lực lượng liền bị đoạt đi thân thể thậm chí còn có khả năng trực tiếp bị h ú t khô mất đi tính mạng từ góc độ này đi lên dạng phật môn còn đối với hắn có ân hắn xưa nay là cái người ân o á n phân minh nhân đây tuyệt đối không phải hắn sợ phật môn hắn chỉ là không muốn lấy o á n trả ân thứ yếu nhìn thấy mấy cái này tiên phú từ khóa nội dung bên trong triệu vô cực không khỏi nhớ tới một chút kiếp trước thuyết pháp cũng tỷ như hàng yêu thiên phú bên trong nhấc lên yêu đế vì trở thành đạo xuất lĩnh yêu tộc thiên đình t r i n h phạt thiên địa vạn tộc bốn kiếp trước hắn tại hồng hoang trên diễn đàn cũng nhìn qua tương tự thuyết pháp nói là hồng hoang thành đạo c h i pháp cũng không phải là chỉ có lấy lực chứng đạo công đức chứng đạo cùng tam thi chứng đạo còn có khí vận chứng đạo mà nói nói là nếu người nào có thể nhất thống hồng hoang khí vận cũng có thể chứng đạo thành thánh tam tộc tranh bá cùng v u yêu tất cả thiên địa bởi vậy mà này hiện tại xem ra cái này cũng có thể cũng không phải là dân mạng địa đặt hồng hoang là như thế nào hắn không biết nhưng hắn mặc c à thế giới nói chung chính là như vậy. không phải vậy không có cách nào giải thích vì sao yêu đế muốn làm cái thiên đình đi ra t r i n h phạt thiên địa và tộc triệu vô cực có thể không tin lớn như vậy có thể sẽ làm đối với mình chuyện không có lợi cộp cộp cộp đát hồng bạch giao nhau xúc sắc bắt đầu chuyển động triệu vô cực phát tán tư duy thu nạp lực chú ý có chỗ chuyện di bốn vài giây sau chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư chu tả triệu vô cực nụ cười trên mặt càng sâu tốt đợt này lại là hắn muốn nhất cái kia thống con hiểu hắn về sau hắn liền không cần lo lắng gặp phải tà túy cường giả vì đó gây thương tích thậm chí nếu là đối mặt tà túy đều đại khái có thể phách lối một chút bất quá triệu vô cực cũng không đội mà dung hợp còn có hai lần l ắ c xúc s ắ c đâu xem một chút đi nói không chừng vận khí tốt còn có thể tiếp tục hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm thư không nâng kiếm tuyệt thế tiên tư hai điểm bắt đầu kỳ lân di trạch tuyệt thế tiên tư ba điểm phượng tổ hậu duệ tuyệt thế tiên tư bốn điểm tổ long c h i tử tuyệt thế tiên tư năm điểm tam túc kim ô tuyệt thế tiên tư sáu điểm thiên hậu trùng sinh tuyệt thế tiên tư m ư ờ i giây sau bắt đầu lát xúc xác xin mời kiên nhận chờ lợi triệu vô cực biểu hiện trên mặt trì trệ mẹ nó mấy cái kêu họa long phượng sồ lại đến triệu vô cực kém chút tức chết. bàn tay vàng hệ thống cùng thiên đạo quả nhiên đều không là m người hắn mới tốt nữa hai thanh liền bắt đầu làm hắn hừ thật sự là hưởng phụ hắn chờ mong mười lăm giây sau triệu vô cực thu hoạch một cái bắt đầu kỳ lân di c h ạ c h hắn nhịn không được liếc mắt hắn thừa nhận tâm tình của hắn biến hóa đến có chút nhanh nhưng trên đời duy nhất không biến là người đều giỏi thay đổi tiên nhân cũng là người tâm tính cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh cùng vấn đề tình huống cụ thể phát sinh biến hóa triệu vô cực ấn mở cuối cùng một thanh sau đó tâm hắn thai suýt nữa triệt để nổ tung hôm nay thiên phú đã n g nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm t ả túy tri chủ tuyệt thế tiên tư hai điểm tiên đạo khôi thủ tuyệt thế tiên tư ba điểm hắc ám đầu nguồn tuyệt thế tiên tư bốn điểm thương sinh đạo chủ tuyệt thế tiên tư năm điểm vạn đạo b ạ n thân tuyệt thế tiên tư sáu điểm thiên thiên âm dương tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lắc x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận chờ đ ạ i bốn mạ đức cái này cái thứ nhất đến cùng đang làm cái gì t ả túy tri chủ chơi đâu triệu vô cực lập tức cảm giác mắt tối sầm lại a vừa mới lắc đến thiên phú chu tả a hiện tại liền lập tức cho ta ngẫu nhiên đến cái tạ túy t i chủ làm bệ bệ a chính ta khắt chính mình thẳng đến xem đến phần sau triệu vô cực sắc mặt mới thoáng hòa hoan xuống tới dứt bỏ hắc cám đầu nguồn không nói tiên đạo quỳ thủ cùng thương sinh đạo chủ mặc dù không thích hợp hắn nhưng cũng là không sai vạn đạo bản thân càng là hắn đã từng dung hợp qua thiên phú nói thực ra còn có chút hoài niệm bất quá bây giờ cũng không dùng được hắn hiện tại đã rất đẹp trai rất ba khí thiên phú này cũng không thể cho hắn tăng thêm p h o n g phạm ngược lại là sau cùng tiên tiên âm dương cái này ngược lại là hắn cần nếu như hắn nhớ không là muốn tiên tiên âm dương bị âm dương đại đạo chiếu c ấ u người thể nội t ề tụ tiên tiên âm dương theo hầu không thua gì tiên tiên thần thánh chỉ cần không nửa đường vất lạc đại la cũng không phải là ngư điểm cuối cùng chúc á i t i ê n p h này ó thể giúp mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư thiên thiên đông dương quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên triệu vô cực trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười hắn lập tức cảm giác mình vận khí tốt lại trở về cuối cùng này một lần chuyên môn lắc xúc sắc như ước nguyện của hắn hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu dung hợp song tu đạo chủ s á t lục đạo chủ thiên kiếp c h i chủ chu tả tiên h thiên âm dương triệu vô cực kiểm kê một chút đợt này hắn muốn dung hợp thiên phú lại có năm cái nhiều đây chính là trước kia chưa bao giờ có rất tốt vừa vặn hắn đột phá đại la kim tiên sắp đến t h a n h cựu đại la đằng sau chắc hẳn tu hành độ khó sẽ viễn siêu thái ất thời kỳ có những thiên phú này tăng thêm cũng có thể thật to ra tốc hệ thống theo thứ tự dung hợp thiên phú thiên kiếp tri chủ song tu đạo chủ sắt lục đạo chủ tiên thiên âm dương chu tả triệu vô cực không chút do dự tại nội tâm kêu gọi hệ thống về phần cái này dung hợp thiên phú trình tự hắn đương nhiên cũng là có chút ý nghĩ phía sau bốn cái không nói cái thứ nhất dung hợp thiên kiếp chi chủ khẳng định là cần thiết đây là vì thuận lợi thành t i ể u đại la phải biết hắn hiện tại tùy thời đều có thể phóng ra thông hướng đại la chi cảnh một bước cuối cùng hắn đại la chi kiếp tuyệt đối không d u n g k i n h thường nhưng phải để phòng tại chưa xảy ra không phải vậy vạn nhất không cẩn thận đột phá dẫn tới thiên kiếp liền hỏng bét hay là trước dung hợp cái thiên phú này sẽ không bị thiên kiếp chiếu của bốn này bị chi éch khó cũng ta chỗ của bốn trước mắt sau hùng vĩ ý chí chút khổ tu thành tiên phong dâng lên như hoàng hoàng thiên uy giống như quần quản khí thế hướng tam giới quét sạch mà đi toàn bộ tam giới đều phảng phất nhận lấy lớn lao t r u n g kích chúng sinh đều là lòng sinh cảm ứng mà lại tu vi càng cao tồn tại càng cảm thấy mình phảng phất bị áp chế bình thường giới hạn độ kiếp các tu sĩ càng là thậm chí liền hô hấp đều trở nên không lưu loát khó chịu có lầm hay không lại tới không chỉ là lại tới lần này dị tượng lợi hại hơn tốt đáng sợ h u y áp đơn giản như thiên đạo đích thân tới tự tin điểm đem như chữ bỏ đi chính là có được hay không cái này không trọng yếu trọng yếu là dị tượng này bên trong cũng ẩn chứa lớn lao tạo hóa chúng ta hay là tranh thủ thời gian lĩnh hội chớ có bỏ qua không sau đó hối hận cũng không kịp đúng vậy à b ă n g vào ta tư chất lúc đầu tu thành kim đan đều rất khó khăn hiện tại nắm phó trưởng m g u y n phúc bái nhập tông môn hai mươi mấy năm liền đã tu thành phân thần kỳ đại tu sĩ ngày sau nói không chừng còn có thể tu thành hợp đạo nói cũng đúng triệu phó trưởng môn thật là càng ngày càng lợi hại có phó trưởng môn tại nói không chừng chúng ta cũng có thể có đạo phi thăng cơ hội ách、Đáp、đạo ngược lại là có khả năng phi thăng chưa hẳn đi ta nhìn vị sư tỷ này người đến nay đều vẫn là kim đan kỳ ngay cả vừa rồi vị sư đệ kia cũng không bằng hay là không nên ô n có loại này hảo t ư ở n g không thực tế sư đệ lời này có hơi quá đi dứt bỏ sự thật không nói cái nào nữ tu không có trở thành nữ tiên mộng tưởng đâu chẳng lẽ liền đồng ý với các ngươi nam tu thành tiên ngươi được rồi được rồi tranh cái này có không có làm gì cũng không phải tại thế gian tu tiên giới thực lực trí thượng hai vị sư m ộ i sư đệ nếu là ý kiến không cùng không bằng làm qua một trận ai thắng ai có lý không sai lời này rất là bất quá nói đi thì nói lại ta cũng là nữ tu nhưng ta liền không có trở thành nữ tiên n g tưởng ta chỉ muốn cùng vô cực sư huynh đêm xuân một lần từ bỏ đi độ khó này càng lớn ta nằm mơ dạ hội sư huynh ngươi còn ta thiên la n tông chúng tôi u sĩ xôi chảo thiên lan chủ phong lý vạn cơ cùng lục trường sinh ngơ ngác nhìn qua cái k i a hùng vĩ dị tượng lục trường sinh trong lòng âm thầm đã quyết định một quyết tâm vạn cơ đứa nhỏ này cũng có thể một mình đảm đương một phía hắn là thời điểm buông tay không bằng chờ sư đệ lần bế quan này kết thúc liền v ì vạn cơ đứa nhỏ này tổ chức kế vị đại điện sau đó hắn liền có thể phi thăng thương lan sơn mạch c h ố sâu cũng bởi vì sư tôn đột nhiên rời đi mà ở vào mộng bức trạng thái kiểu diệp kiếm thảo cũng phút chốc nhìn về phía thiên lan tông phương hướng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đồng thời cũng hoài niệm lấy nó nhớ tới trước kia tại triệu vô cực bên người phục vụ thời gian mặc dù khi đó tu vi còn thấp nhưng thắng ở vui vẻ mà lại chủ nhân kiếm ý chất lượng là thật rất cao cho dù là sư tôn cũng so ra kém nó thôn vệ sư tôn kiếm ý khó khăn chỉ là bởi vì so với chủ nhân sư tôn tu vi thực sự quá cao bất quá kiểu diệp kiếm thảo hiện tại cũng không có ý định trở về bởi vì nó không muốn chỉ ở chủ nhân bên người làm cái không có ích lợi gì bình hoa Nó muốn trở thành một cái hưu dụng linh một hưu trở cái sư ủ chủ n Nó muốn bảo vệ chủ nhân.、Lại、nói, có sao nói g có bảo sao vệ vậy, Lại s tôn từng o đạo nào keo cho à n diện nhân hắn Ngay bản lĩnh cùng không chuyển nó. tôn đối với cuối kiệt đều thật chút tốt. t cả Sư nói qua hắn có sát hại h ã m t u y ệ t bốn loại kiếm ý có thể chuyển cho nó hiện tại nó chu tiên kiếm ý đều chưa đại thành sao có thể đi đâu coi như muốn đi cũng muốn các loại đem bốn loại kiếm ý đều học hết học nghệ có thành tựu i a đến lúc đó chắc hẳn chủ nhân cũng muốn xem trọng nó một chút vừa nghĩ đến đây cựu diệp kiếm thảo liền đối với cái kia kinh tế dị tượng bắt đầu tìm hiểu đến ân đạo mặc dù khác biệt nhưng cũng có thể công ngập bốn lúc này toàn bộ nhân gian cũng vỡ tổ lần này dị tượng lại là cái gì không biết dù sao rất khủng bố là được ta cảm giác lần này đưa tới dị tượng có thể cùng thiên kiếp có quan hệ thiên kiếp không thể nào thiên kiếp đây chính là thiên đạo đối với tam giới tu sĩ khảo nghiệm làm sao còn có thể bị người người g i ả bị đụng phải không chính là chẳng lẽ lại trên đời này còn có người có thể nắm giữ thiên kiếp vậy hắn xem ai không vừa mắt liền hạ xuống thiên kiếp thế giới này còn không lộn xộn chỉ hy vọng như thế đi cái gì chỉ mong ta nhìn ngươi chính là dành đến hoảng nghĩ quá nhiều đạo huynh chớ suy nghĩ lung tung hảo hảo tu lợi ta nhìn đạo huynh tuổi còn trẻ đã tu thành hợp đạo tương lai nói không chừng có hy vọng phi thăng tiên liên giới nhìn chân quý trước kia à. chính là chính là trong nhân thế đại năng cũng là nghị luận ẩm ý mà những cái kia ẩn tàng tại nhân gian tiên đạo phía trên chân chính các đại năng đều là tận im lặng nào đó yêu thu tụ tập dây núi chính hưng ơ phấn tôn tiểu thánh có bị h ù dọa như hắn như vậy tu sĩ tự nhiên có thể cảm nhận được trong dị tượng cái kia lớn lao thiên uy cũng mơ hồ có sở cảm ứng biết dị tượng này cùng thiên kiếp có quan hệ nhưng nghĩ lại cho dù là tương lai thiên kiếp có thể bị người khống chế thì như thế nào hắn sớm chứng đạo đại la lại không cần độ kiết rồi hắn sợ cái gì có thể chế tài hắn trừ siêu thoát đại la đại năng chính là nghiệp quả chỉ cần nghiệp quả không bị người vì khống chế thuận tiện tôn tiểu thánh lẩm bẩm nói bất quá nhân gian này thật đúng là càng ngày càng kinh khủng không biết còn tưởng rằng nơi này mới là tiên giới đâu thanh khâu yêu vương nghe chút nhịn không được nhẹ gật đầu nàng cũng là chấn động vô cùng so với tôn tiểu thánh thanh khâu yêu vương càng có thể trải nghiệm thiên tâm nàng có thể nhìn thấy tại triệu vô cực thể nội sinh ra cũng quanh quẩn nó bở thiên kiếp tri lực cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được triệu vô cực thiên kiếp tri chủ vị cách nàng hiện tại đã không cảm thấy triệu vô cực là nào đó tôn bở bên kia nàng suy đoán triệu vô cực có lẽ là thiên đạo hóa thân không phải vậy không giải thích được vì sao kế nghiệp quả vận mệnh lực lượng thời gian các loại sau còn có thể được trao cho thiên kiếp c h i chủ vị cách tương lai chấp trưởng thiên kiếp nếu không phải thiên đạo hóa thân loại này cùng thiên đạo đoạt mối làm ăn hành vi có thể được cho phép nhưng thanh khâu yêu vương đối với triệu vô cực thái độ cũng không có cải biến thậm chí càng phát ra cảm thấy đây là chuyện tốt như vị này thật là thiên đạo hóa thân cái k i ê u nhạc tính bái làm sư chỉ có chỗ tốt mà lại năm đó nàng đã từng chợ vị này tu hành cũng coi là kết quả thiện duyên Tiên tiếp giới liên đã bị liên tiếp sự không i ệ n c ấ n kinh đến ra đầu tê giải chúng sinh lãng Gần đây, lượng tin tức quá mức khổng lồ để bọn hắn đều có chút tiếp nhận kem giải tiếp chút phế. chút đầu đây để đều ra CPU quá tê tức mức có bị lồ v ă n tê. Thiên đạo ở trên, thế hạ Không giới này muốn thế nào? đạo ở biết ta chỉ cảm thấy một cấu ngạt thở giống như áp lực từ hạ giới tràn ngập mà đến sau đó ta đường đường thái ớt kim tiên đều bị áp chế đúng phương pháp lực ngưng trệ thật sự là không thể tin được vậy rốt cuộc l ạ i như thế nào khủng bố hẳn là hạ giới cũng bị chẳng lành xâm chiếm không thể nào ta nghe nói hạ giới mặc dù là nhân gian nhưng cũng không ít đại năng ở nhân gian dân cư có thể nhanh như vậy liền bị chẳng lành công chiếm không sai các ngươi không cần suy đoán lung tung các ngươi tu vi nông cạn không cách nào xuyên tấu hàng rào thế giới nhìn thấy thế gian ngay tại phát sinh sự tình nhưng các đại năng lại nhìn thấy chẳng lẽ các ngươi coi là nếu là thật sự nhân g i a n bị chẳng lành xâm l ớ n chúng ta tiên giới đại năng còn ngồi được vững nói cũng đúng phương đông thế giới trường sinh xảy ra chuyện thiên đế đều tự mình xuất lĩnh quần tiên tiến đến trấn áp nếu là đứng hàng tam giới một trong nhân g i a n xảy ra chuyện quả quyết không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý cứu vớt một giới đây chính là đầy trời đại công đức lại nói chúng ta tiên giới các đại năng thế nhưng là có không ít đều có đạo thống ở nhân dân sẽ không, không quan tâm Là cực kỳ cực, kỳ đạo hữu thật sự là thông thấu người lời ấy rất là rất đúng a tiên giới chúng sinh cũng đang nghị luận nhưng có thể nhìn xuyên hàng rào thế giới các đại năng đều giữ yên lặng không có gì có thể nói thiên đạo hạ xuống thiên kiếp chi chủ vị cách bốn thao tác này bọn hắn xem không hiểu cũng không muốn đi giải đọc thiên đạo tâm tư không c ầ n đoán dù sao trong này nước nhất định rất sâu là được ngay cả thiên đạo đều hạ tràng hay là đường đi chuyến vũng nước c ụ c n à y tránh khỏi tương lai bị thiên đạo thanh toán cho dù là ngay tại mấy phút đồng hồ trước còn muốn lấy hẳn là xuất thế mưu đồ một phen các đại năng đều cải biến ý nghĩ thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ mặc dù một thế này có thành tựu đạo cơ hội cũng vẫn là nhường ra đi tính toán chúng đại năng cảm thấy hay là quá yếu ớt tuổi còn rất trẻ nắm chắc không nổi coi như đạt được cơ duyên cũng chưa chắc có thể giữ được làm gì đi dính b ả o vẫn là phải đem cơ hội nhường cho bờ bên kia bọn họ đi nắm chắc đi bọn hắn liền bến núi khóa cửa tinh tâm tu hành cũng không tiếp tục để ý tới nhân gian thị thị phi phi ân nhận biết đại thể mới là bo bo giữ mình chi đạo tính mệnh quan trọng bốn ngay tại độ kiếp hoang thiên đế cảm giác mập phen mỉm cười trận liên tiếp theo chuyên tâm độ kiếp đông phương trường lạc thế giới cũng bị tác động đến thôi động hạo thiên kính thiên đế hạo tiên h kem chút ngay cả mình tiên khí đều khống chế không nổi cùng cảnh giác chẳng lành đánh lén đông cực xanh hoa đại đế cả kinh suýt nữa tốn rơi tọa hạ chín đầu sư tử lông bằng đạo đạo hữu ngươi là có hay không cũng cảm giác được cảm giác được trước kia còn nghĩ lầm vị kia là thượng thanh sư minh h ó a thân làm sao có thể liền vị kia trên người những cái kia vị cách liền nhất định không có khả năng cùng bờ bên kia bọn họ dính l i ễ u quan hệ thiên đạo sẽ không cho phép đúng vậy a cho nên chấm về sau minh bạch là chấm nghĩ lầm thật khó đến đạo hữu thế mà cũng có minh bạch thời điểm đạo hữu lời nói này ta lỡ lời đạo h chúng ta hay là nói chính sự đi đạo hưu có thể dò xét đến chẳng lành tung tích không có chấm lại dò xét một phen thiên đế lần nữa tế lên hạo thiên kính đông hoa đế quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu đồng thời cũng làm cho chính mình thần quang chiếu dọi cái này phương đông thế giới trường sinh mỗi một hẻo lành bốn cùng thời khắc đó quảng h à n tiên ngục bởi vì thật lâu không có hành động bách hoa tiên tử dẫn đầu bộ phận ma tu phản loạn h ắ c cốt tiên h ắ c cốt tiên chấn áp náo đ ậ u chấn an được bách hoa tiên tử sau ngay tại hướng chúng ma tu đọc diễn văn cái kiêng ạ t thở giống như cảm giác giáng lầm h ắ c cốt tiên thầm hô một tiếng tốt đối với h ắ c cốt tiên tới nói cảm giác gáp bách này từ đâu tới cũng không trọng yếu trọng yếu là nàng có thể cần dùng đến tới đúng lúc nàng v u n g cánh tay hô lên thanh â m vang vọng cả tòa quảng hàn g tiên ngục các đồng đạo các ngươi phản loạn bản tôn bản tôn có thể hiểu các ngươi nhưng bản tôn mời các ngươi ngấm lại các ngươi thật sự là hiểu rõ đương kim tam giới tình hình sao c h ẳ n g lành từng sợi tập kích thiên tiêu tầng giá không dứt bởi vậy đưa tới ảnh hưởng sâu xa vượt qua chúng sinh dự đoán sự tình liên tiếp không ngừng lại một lần lượng tiếp đến có lẽ đều là có khả năng đến lúc đó các ngươi thân ở thế giới này cần nhất là cái gì cần tài nguyên cần lực lượng nhưng tiên đình sẽ không nói cho các ngươi đây hết thảy chính đạo cũng sẽ không bọn hắn chỉ hy vọng các ngươi một mực ngốc xuống dưới đây mới là bọn hắn lời thật lòng không có bất kỳ cái gì nghi vấn hoàn toàn không biết gì cả chỉ là một vị tuân thủ băng lánh vô tình thiên quy như tọa kỵ giống như chịu mệnh ngọc đối với bọn hắn như vậy mới có lợi chúng sinh là bình đẳng chúng sinh là tự do các ngươi đều là dạng này bị lựa g ạ t nhưng sự thật cũng không phải là như vậy có lẽ các ngươi đã từng gặp trong tuế nguyệt vô tận vô số thiên kiêu nghịch thiên cuộc khởi nhưng sự thực là coi như lại thế nào cố gắng Coi nhưng dốc hết t o à lực, chỉ cần h n k ô chúng ó n thấu chất bản i ta không có khả nào c năng sốt ruột làm bất cứ chuyện gì đều cần có kiên nhẫn các ngươi làm muốn đi theo bản g tôn làm một sự nghiệp lấy lừng người các à n kiên nhẫn, g phải có c ngươi chúng ta dương cung không không muốn lượng cường phải biết phải ai, phát tích ta lực mà mà là sợ xuất đồng ạ i hơn. Các đ đạo không nên gấp gáp ma đạo suy thoái chúng ta cần chậm đợi thời cơ nhưng bản tôn tin tưởng ngày đó tuyệt đối đã không xa xôi các ngươi bỏ ra cuối cùng rồi sẽ thu hoạch hồi báo hết thảy vì càng vĩ đại lợi ích cả tòa quảng hàn tiên ngục đều s ô i chào bao quát bách hoa tiên tử ở bên trong các ma tu đều nghe được nhiệt huyết s ô i chào bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới nguyên lai、like、mình bế quan tu luyện cũng là vĩ đại như vậy sự tình hắc cốt tiên hài lòng gật đầu đây chính là nàng muốn hiệu quả nàng bắt đầu tu luyện ma công thành như nàng nói tới muốn tại tiên giới lăn lộn cần nhất là tài nguyên cùng lực lượng trong đó đặc biệt lực lượng làm trọng tài nguyên trong thời gian ngắn nàng cũng vô pháp từ nơi nào làm ra bất quá nàng sở tu ma công cũng không phải là mười phần chú trọng thông thường trên ý nghĩa tu hành tài nguyên cho nên nàng phải nắm chặt thời gian tu hành dù sao cho tới bây giờ nàng đều còn chưa thành t i ể u thái ất về sau tam giới xuất hiện đại năng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nói không chừng sẽ tái hiện đại la khắp nơi trên đất đi kim tiên không bằng chó rầm rộ kim tiên có thể xưng tôn thời đại sắc một đi không trở lại nàng nếu không cố gắng tu hành đợi đến đại thế thậm chí là lượng kiếp thật d á n g lâm đừng nói là một phen đại sự nghiệp chính là khả năng chết như thế nào cũng không biết đến lúc đó các nàng toàn bộ đều muốn biến thành t r ò cười thật lâu quảng hàn tiên n g ụ c chung các ma tu cũng bình phục tâm tình nhao nhao bắt đầu bế quan tu luyện ma tu không gây chuyện thời điểm ngoại trừ tiên khí biến ma khí nhìn cũng là cùng tu sĩ chính đạo cũng không quá mức khác nhau bốn hai năm k sau triệu vô cực rốt cục đem tiên phú thiên kiếp chi chủ dung hợp thành công có được thiên kiếp chi c h ủ v ị cách không nói còn thêm hai cái thiên phú thần thông kiếp nô p h á p ấn nhưng đối với trong độ kiếp sinh linh sử dụng đem đối phương thu phục nếu là không phục thì nên sinh linh sẽ được thiên kiếp danh sát chi chân linh không còn bá đạo không gì sánh được thiên kiếp chi nhãn nhưng nhìn m ặ c hết thẻ chúng sinh kiếp số có thể điều khiển thiên kiếp t h ả diệt thế thần l ôi vị lực vô biên hai cái này thần thông đều thập phần cường đại triệu vô cực rất hài lòng chỉ là hắn tạm thời còn không muốn ra q u a n đi sóng mà lại kiếp nô phát ấn xác thực quá mức bá đạo hắn hiện tại kiếm nô phát ấn cũng đã đủ toàn bộ thiên lan tông chính là hoa một cái một cây đều đã bị hắn gieo xuống kiếm nô pha tấn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng nếu là về sau gặp được loại kia không thức thời địch nhân độ kiếp dùng thần thông này ngược lại là vừa vặn nếu như đối phương thức thời liền có thể hóa thủ thành bạn nếu là không thức thời cũng tiết kiệm hắn còn phải lại động thủ đồng thời triệu vô cực phát hiện chính mình mi tâm nhiều một đạo màu vàng đường vân tựa như là kiếp trước đ o á n chân nhân bản bảo liên đang bên trong nhị lang thần thiên nhãn như thế triệu vô cực vô cùng vui vẻ con mắt thứ ban này chính là hắn thiên kiếp chi nhãn thể hiện á bởi vì là thiên phú thần thông t là một, một lát sau kinh thế dị tượng lần nữa bao phủ nhân gian cũng có hướng mặt khác lưỡng giới lan tràn xu thế nhưng không có dung hợp thiên kiếp chi chủ lúc hòa chương như vậy Bất quả dù là như vậy tam giới đại nhưng ă n vẫn g là bị cũng không phải là chủ lưu à thậm chí rất nhiều tu sĩ đều nghe song tu mà biến sắc coi như là tà ma hùng tú ừ cái này có cái gì đại đạo vốn không thiện áp phân đúng sai n g u y một y dục năm g sau triệu vô cực dung hợp thiên phú song tu đạo chủ thành công hắn đối với song tu chi đạo hiểu lầm trừ khử hắn thừa nhận trước kia là hắn ố yêu vương mặc dù đối với đạo này không có những cái kia thuộc về thế tục thành kiến nhưng tiếp trước một chút ý nghĩ đến cùng cũng là ảnh hưởng tới hắn trong lòng của hắn đến cùng hay là cho là song tu chi đạo cũng không phải là chính đạo cho tới bây giờ dung hợp cái thiên phú này hắn mới chính thức trực diện song tu chi đạo mới chính thức minh bạch song tu chi đạo là cái gì cái gọi là cô dương bất sinh cô âm không dài thế gian hết thể sự vật có âm tất có dương có dương tất có âm chỉ có âm dương điều hòa mới là thiên đ ị a chính đạo nhưng đạo này lại có khác biệt với âm dương đại đạo tương tự mà khác biệt mà đối với chúng sinh tới nói a i cùng dục là nguyên thủy nhất đồ vật song tu là âm dương điều hòa đối với tu sĩ một loại cụ thể thể hiện nhưng song tu không phải phong túng không phải tất cả nguyên thủy đồ vật đều có thể dùng song tu đi thuyết minh chỉ có làm âm cùng dương d u n g hợp trở thành chỉnh thể hợp hai là một để linh cùng nhục hài hòa thống nhất lẫn nhau t ầ n g sâu nhất bản nguyên tri đạo cộng minh lẫn nhau tiến bộ mới là song tu về phần bây giờ song tu tri đạo thanh danh bừa bộn người người nghe ngóng mà biến sắp bốn triệu vô cực muốn đây có lẽ là tiền nhân mượn song tu tên thỏa mãn chính mình tư d ụ n g thậm chí làm ra ác liệt sự tình bố trí bất quá triệu vô cực tạm thời cũng không có muốn đi thay đổi gì mặc dù dung hợp cái thiên phú này mang ý nghĩa mang trên lưng để song tu tri đạo hưng phân sứ mệnh nhưng hắn cũng sẽ không coi là mình bây giờ liền có thể cải biến thế tục thành kiến hắn còn không có tuổi nhỏ vô tri đến coi là không thích liền có thể cải biến người chung quanh coi là dựa vào chính mình liền có thể cải biến thời đại này loại sự tình này hay là giao cho người khác đi làm đi nếu là bây giờ không có người tới làm vậy liền chờ hắn tu thành đại đạo lại dùng tuyệt đối vô địch tư thái đến định nghĩa hết thảy dù sao trên thế giới này chân lý chỉ xây dựng ở lực lượng phía trên chỉ cần có được đầy đủ lực lượng như vậy đối với cũng là đối với sai cũng là đối với trái lại nếu như không có lực lượng làm cơ sở Coi như chân lý nắm giữ ở trong tay cũng o liền, liền, liền vào lúc này triệu vô cực cảm giác được bên ngoài có người tiếp cận mình khổ tu thành tiên ngọn núi chuyện gì xảy ra là ai sẽ còn tiếp cận hắn đạo tràng triệu vô cực lập tức cảm giác một phen phát hiện là sư huynh lục trường sinh triệu vô cực lập tức cầu thông trong hệ thống rừng dung hợp thiên phú trật mở ra trong đạo tràng bên ngoài cầm chế để sư h i n h tiến đến sư h i n h xưa nay rất ít bái phòng hắn mỗi lần bái phòng đều là có việc lần này đoán chừng cũng là sư đ ệ v ạ n cơ đứa bé tia đã có thể một mình đ ả m đương một phía ta cũng có thể yên tâm đem chức trưởng môn truyền cho hắn ta chuẩn bị ít ngày nữa vì đó chuẩn bị kế vị đại điện sau đó liền phi thăng ngươi xem coi thế nào lục trường sinh cùng triệu vô cực hàn huyên sau một lúc nói ra triệu vô cực là biết sư h i n h tâm tư nói thực ra hắn còn có chút không nữa sư h i n h những năm này người trưởng môn này nên được vô cùng tốt giữa bọn hắn cũng có tình cảm nhưng nếu tâm ý sư h u n h đã quyết hắn cũng không tốt ngăn cảm mặc dù theo hắn tu vi ngày càng tăng lên cùng trận pháp bố trí thiên lan tông nhất là trong đạo trưởng của hắn càng ngày càng thích hợp tu hành có thể cùng tiên giới thánh địa tu hành so sánh cuối cùng vẫn là kém chút cấp bậc mà lại sư huynh đạo cuối cùng cũng là muốn dựa vào sư huynh chính mình đi đi triệu vô cực đạo sư huynh nếu quyết định liền đi làm đi đứa bé kia là ngươi tự mình dạy bảo nghĩ đến cũng có sư huynh mấy phần phong phạm lục t r ư ờ n g sinh cười cười nói hắn so ta ưu tú tuổi còn nhỏ đối với tông môn sự vụ xử lý đã rất là thành thạo hướng hồ nắm sư đệ phúc đứa bé kia bây giờ đã là hợp đạo kỳ đại tu sĩ a hợp đạo kỳ triệu vô cực không khỏi hơi kinh ngạc đứa bé kia bị mang tới thời điểm vẫn là như vậy nhỏ một cái mà lại lại không giống du lịch cách làm như thế liên tiếp gặp phải cơ duyên liên bị câu ở trên trời lan trong tông tu hành còn muốn học tập xử lý tông môn sự vụ thu vi thế mà cũng tiến bộ đến nhanh như vậy triệu vô cực lập tức dùng thần niệm cảm giác một phen phát hiện lý vạn cơ đã trưởng thành thanh niên tuấn mỹ thu vi quả nhiên cũng đã đến hợp đạo kỳ còn không phải mới vào hợp đạo đã tới hợp đạo kỳ ba tầng nếu là đặt ở trăm năm trước ở trên trời lan tông cũng coi là cường già đứng đầu cho dù là tại hiện tại nếu là đặt ở thiên lan tông bên ngoài đó cũng là đủ để khai tông lập phái nhân gian đại năng sư minh là cái hảo lao sư à, đứa bé kia có như thế tu vi chính là ngươi phi thăng về sau dựa vào chính mình cũng lập được triệu vô cực nghĩ đến nói ra hắn lời này là thật tâm theo hắn mang tới cải biến những năm này thiên lan tông cường giả là càng ngày càng nhiều một nhóm trước các trưởng lão bây giờ đều đã là độ tiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ đại năng cho dù là g i à đời chút đệ tử đều tu vi cao thâm có thể nói là xuất hiện phân thần khắp nơi trên đất đi kim đan không bằng chó rầm rộ bất quá hợp đạo kỳ tu sĩ trong tông môn bỏ đi cũng còn tính là c ờ giả so sánh với là không đủ nhưng so sánh bên dưới đó là hoàn toàn dư s a i lại lại thêm lý vạn cơ lại là lục trường sinh tự mình dạy bảo đã sớm nghiễm nhiên một bộ thiếu trưởng môn diễn xuất trở thành trưởng môn là thuận lý thành t r ư ờ n g sự tỉnh cho dù còn có chút k h ô n g phục trong tông môn cũng còn có hắn vị lao tổ tông này tồn tại coi như hắn không lộ diện có thể chỉ cần hắn không phủ nhận những người kia liền không dám có hành động lý vạn cơ địa vị liền không thể giao động cũng là không cần hắn lại tự mình ra mặt bậy đứng lục trường sinh hiếu kỳ hỏi sư lệ ngươi liền định một mực lưu tại nhân gian không sai thế nhưng là lục trường sinh há m ồ t muốn nói nhân g i a n đến cùng là không có tiên giới tốt tu hành không phải vậy hắn cũng sẽ không muốn phi thăng nhưng nói mới tới bên miệng liền nghĩ đến sư đệ tư chất tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng nói không chừng hắn phi thăng tiên giới tốc độ tu hành vẫn còn so sánh không lên sư đệ ở nhân gian thế là đem nói nuốt trở vào nhưng mà cái gì không có việc gì chỉ là đột nhiên nhớ tới sư tôn sư tôn đã phi thăng rất nhiều năm không biết tại tiên giới trải qua như thế nào còn có tam sư đệ hắn cùng tiên đình là địch không biết hiện tại phải chăng còn khỏe mạnh yên tâm đi bọn hắn đều sống rất tốt triệu vô cực muốn mắt trận trắng đại sư huynh còn nhớ thương sư tôn cùng tam sư huynh đâu tha thứ hắn nói thẳng sư tôn cùng tam sư huynh trải qua nhưng so sánh đại sư huynh thoải mái nhiều một cái tại quảng hàn cung tu hành quảng hàn cung đạo pháp còn có thể cách không cho hắn thu đồ đệ một cái khác tại âm gian cùng du lịch cách làm cái kia hai hàng sen lẫn trong cùng một chỗ vẫn còn đang đánh vô tộc chủ ý hắn gặp đều muốn cho quỷ can đảm lắm h ắ n không bằng cũ lục trường sinh mở to hai mắt nhìn sư đệ thế mà biết sư tôn cùng tam sư đệ hiền huống chẳng lẽ sư đệ tu vi đã đạt tới nhất n i ệ m khắp xem xét tam giới tình trạng thật là là bực nào cao thấm a trong truyền thuyết đại la kim tiên hay là đã bước chân càng cường đại hơn lĩnh vực hắn không dám tưởng tượng hai người lại trao đổi một phen sư huynh đệ ở giữa tình cảm trận lục trường sinh liền rời đi hắn còn muốn chuẩn bị kế vị đại đ i ệ n tự nhiên không có khả năng mang nhiều mà lại hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại c h i ề u sớm tối mộ liền hắn cùng tiểu sư đệ ở giữa sư huynh đệ tình nghĩa không nói cảm thiên động địa tình bị kiên kim hơn phân nửa là có triệu vô cực thở dài một hơi sư huynh chuyến đi này từ đây chính là tiên p h à n khác nhau thiên hạ không có t i ệ không tan có lẽ chính là như vậy đi triệu vô cực nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị tiếp tục dung hợp thiên phú hệ thống theo thứ tự dung hợp thiên phú tiên thiên âm dương chu tà sát lục đạo chủ đội xuất mở ra cao nhất triệu vô cực một lần nữa kêu gọi hệ thống đồng thời đem dung hợp t r ì n h tự điều chỉnh một phen hãn dung hợp xong tu đạo chủ sau cảm giác trước dung hợp tiên thiên âm dương có lẽ rất nhiều về phần sát lục đạo chủ xếp tại chu tà đằng sau cũng là triệu vô cực cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút dù sao dung hợp cái thiên phú này liền nhất định chấp trưởng sát lục đạo đây chính là sát lục đạo sát phạt chi trọng tác dụng phụ vẫn có một ít mặc dù hắn bây giờ tu vi cũng không tính nhỏ yếu còn có vạn pháp bất sâm bản thân cũng cảm thấy hay làn ê n ổn chút cho thỏa đáng vừa vạn tiên thiên âm dương sau hắn cũng nên thành cựu đại la dung hợp chu tả cái thiên phú này sau tu vi của hắn tất nhiên có thể tiến thêm một bước không nói còn đem trở thành là hết thệ tả túy k h ắ c tinh bất quá cùng hệ thống câu thông sau khoảng cách bắt đầu dung hợp thiên phú còn cần một đoạn thời gian triệu vô cực dung hợp suy nghĩ bắt đầu lật ra thời gian của quá khứ bên trong ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt hoang độ kiếp thành đạo chi kiếp đáng sợ động tĩnh dung động tiến giới thiên đế hạo thiên phát hiện chẳng lành tung tích cùng thiên đế hạo thiên cùng đông cực thanh hoa đại đế đem c h ẳ n g lành khu trục nhập hỗn độn hoa nộ g đ kiếp thành công chứng đạo đại la kim tiên ngọc hoa chân nhân bị quảng hàn cung thập đại tiên nga bên trong thường nga cưỡng ép thu đồ đệ kiếm vô song nộ nhập thượng cổ kiếm tiên bí cảnh tu thành thượng cổ kiếm tiên kiếm đạo không có cuối cùng bị một cái hắc cầu t ậ p kích rơi vào tiên m ộ liêu tố chân từ chúng sinh kiếm ý lĩnh nộ vô lượng kiếm ý tu vi phóng đại c u ma la trong ngộng đến phật môn cao nhân chỉ điểm lập lại tiểu linh núi tự xưng đại nhật như lai tôn khổng tức là khổng tức phật mẹ bạch quán linh quá ho triệu vô cực bị hung hăng rung động đến hoang chứng đạo đại la còn chưa tính đây là sớm có dự liệu sự tỉnh nhưng không nghĩ tới hoang thành đạo chi kiếp thanh thế như vậy của quận trong tấm hình uy thế để hắn nhìn đều kinh hãi mặc dù chỉ là mới vào đại la có thể bàn về sức chiến đấu tuyệt đối có được cùng bất luận cái gì uy tín lâu năm đại la đều một trận chiến thực lực mà lại hoang nhục thân cường hành không gì sánh được cho dù là hắn hôm nay cũng chưa chắc có thể làm được một kiếm đem chém chết không hổ là cầm hoang thiên đế kịch bản nam nhân phần này thực lực coi là thật không tầm thường đồng thời triệu vô cực chú ý tới thiên đế hạo thiên cùng đông cực thanh hoa đại đế liên thủ khu trục chẳng là Cái như à y k i triệu ế n khẩn thấy t r vô cực cảm ơ n g bởi vậy ì hình tìm trong tấm thiên thanh tồn tại thể phát ra. hạo hoa loại vào bảo. chẳng lành kính Nói đông này cũng hiện, chuyên nghiệp Như cách khác chưa chắc hay phải khẩu cực có là là bị đại đối trí dựa đế v nói cách khác tam giới bên trong địa phương khác khả năng từ lâu lọt vào chẳng lành xâm lấn chỉ là không có bị phát hiện nếu thật là dạng này vậy nhưng khó l ư ợ n g nhưng triệu vô cực cũng chú ý tới những người khác những người khác cơ duyên cũng đều không tệ a kiếm vô song tu thành thượng cổ kiếm tiên kiếm đạo bạch quán linh quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân ban cho côn lôn thần v i ế n quả tất nhiên là đạt được quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân thường thức lần này lại thu hoạch một viên thiên tài địa bảo không nói còn dính vào đ u ổ i t i ệ n sát người bên ngoài liêu tố chân chúng sinh kiếm ý phát sinh lồ s á t thành là vô lượng kiếm ý tu vi phóng đại đồng thời tất nhiên sức chiến đấu cũng bạo tăng không hổ là vô lượng kiếm tiên còn có cưu ma la vậy mà trong ngộng đến phật m ô n cao nhân chỉ điểm chỉ sợ là bị khai sáng trong ngộng chứng đạo chi pháp vị kia tìm tới cửa bất quá cái này lập tiểu linh núi hào đại nhật như lai còn tôn tọa kỵ khổng tức là phật mẹ ngược lại là làm cho triệu vô cực nhớ tới ngày xưa nhìn thấy cưu ma la vất bị thọ k ỵ khổng tức lấy bí pháp một lần nữa thai n g é n mà ra hình ảnh khổng tước phật mẹ bụng sinh như lai có chút ý tứ đương nhiên có ý tứ không chỉ là c ứ u ma la không có cuối cùng cũng thật có ý tứ thế mà bị hắc cầu tập kích rơi vào tiên mộ cái này không hiểu để triệu vô cực có loại cảm giác quen thuộc nhưng lại nói không ra đến tột cùng chỗ nào quen thuộc cuối cùng còn có sư tôn của hắn ngọc hoa chân nhân thế mà bị người cưỡng ép thu đồ đệ bốn xưa nay chỉ nghe nói qua ép buộc làm chuyện đó cái này ép buộc thu đồ đệ ngược lại là tới mới mặc dù đối phương là nghe nhiều nên thuộc thường nga có thể tại quảng hàn cung bên trong lăn lộn cái thập đại tiên nga tên tuổi chắc hẳn cũng có chút bản sự nhưng ép buộc người làm đồ đệ không khỏi cũng quá bá đạo triệu vô cực đều không còn gì để nói cái này có thể thường nga quả thực là hủy hắn kiếp trước tuổi thơ nữ thần thường nga hình tượng triệu vô cực đang chuẩn bị lại nhìn một lần cẩn thận quan sát một phen thường nga dung mạo vãn hồi một chút trong lòng tuổi thơ nữ thần hình tượng hai đạo tiên tiên c h i khí đã ở trong cơ thể của hắn sinh ra bốn tới làm bạn là lại một lần nữa bao phủ nhân gian lan tràn đến mặt khác lượng giới dị tượng tiên đình tiên đế quyết tâm thường nga tiên tử đó là dị tượng lại xuất hiện có lầm hay không lần trước dị tượng mới đi qua bao lâu không bao lâu mới chưa tới một khắp đồng hồ thật không biết lại là phương nào đại năng cũng không kỳ quái trong hơn một trăm năm này là dị tượng là thật phổ biến đúng vậy à dĩ vãng mấy trăm hơn ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể gặp được một lần dị tượng những năm này mỗi cái mấy năm hoặc là vài chục năm liền muốn không có khe hở dính liền tụ tập xuất hiện một lần cũng có thể lấy làm kỳ xem ta liền không hiểu được dị tượng này xuất hiện không phải dị bảo chính là thiên tiêu chẳng lẽ lại dị bảo cùng thiên tiêu cũng tụ tập xuất hiện người đây liền không hiểu được đi dị bảo tụ tập xuất hiện s á t thực rất không có khả năng nhưng thiên tiêu coi như chưa hẳn nhưng gặp đại thế tự có thiên tiêu tầng ra không dứt đây cũng là tính toán cũng không muốn nhiều như vậy hay là lĩnh hội một phen đi đây cũng là khó được cơ duyên a nhân gian chúng tu sĩ một trận nghị luận t r ậ t giống như là thương lượng song bình thường cùng nhau tiến vào lĩnh hội trạng thái mặt khác lưỡng giới có thể cảm giác được đại năng cũng là như vậy bất quá so với nhân gian tu sĩ bình thường bọn họ tiên đạo phía trên các đại năng cảm giác được càng nhiều đầu năm nay dị tượng sinh ra đến như vậy tấp nập a lần này dị tượng tại trên cảm giác cùng lần trước cũng có chút quan hệ lần trước có loại giống như là âm dương đại đạo nhưng lại không giống với âm dương đại đạo cảm giác nhưng lần này b ả n tọa có thể cảm giác được âm dương đại đạo hiền hóa là âm dương đại đạo loại tầng thứ này đại đạo cho dù là đối với chúng ta cấp độ dạng này cũng rất có rút đi ta bốn lúc này tiên giới tiên đình l a n g tiêu bảo điện thiên đế hạo thiên thở dài một hơi mới giải quyết song phương đông thế giới trường sinh sự tỉnh hạ giới lại dị tượng t ầ ậ g i a vị tiêu đến cùng là muốn làm gì hạo thiên cảm thấy mình thật hẳn là đi bãi phòng một phen không biết mới đáng sợ nhất tổng dạng này nơm nớp lo sợ cũng không phải vấn đề mà lại nói không chừng vị kia chính mình kỳ thật có cơ hội lôi kéo đâu nếu là có thể đem vị kia lôi kéo nhập tiên đình áp lực của hắn cũng có thể nhỏ rất nhiều bất quá hạo thiên cũng không có lập tức biến thành hành động đầu tiên người ta hiện tại hiển nhiên là đang bế quan tu luyện tuy tiện tới cửa quấy r à y không ổn còn nữa hắn hiện tại có thật nhiều lửa xém lông mày nhất định phải giải quyết vấn đề tỉ Tì như tìm ra khả năng tồn tại ở trong tam giới chẳng lành dù sao phương đông vui vẻ lâu dài trong thế giới đều có thể có tam giới địa phương khác cũng có thể có mà tìm chẳng lành cần dùng hạo thiên kính chuyện này chỉ có thể dựa vào hắn chính mình lại tỉ như phải chú ý kiếm đạo hóa thân cái kia phương trong tiểu thế giới tình huống tùy thời chuẩn bị trợ giúp thượng thanh sư minh võ đạo đã là vết xe đổ kiếm đạo tuyệt không thể lại luân hãm tại chẳng lành không phải vậy nếu như chư đạo luân hãm cái kia tam giới chư đạo con đường phía trước đ o ạ n tuyệt là mất đi hy vọng hạo thiên còn trông cậy vào chư đạo đều sinh ra c ư ờ n giả g tương lai chống cự chẳng lành phía sau ma đạo xâm lấn đâu hắn giam chắc chắn ma đạo tại không lâu tương lai chắc chắn ngóc đầu trở lại dựa vào hiện tại tam giới lực lượng là còn thiếu rất nhiều quân không thấy chỉ là xâm nhập kiếm đạo chẳng lành liền cơ hồ đánh phế đi kiếm đ vẫn là hắn sư huynh thượng thanh bờ bên kia phân thân rằng có không xong phần này thực lực cho dù còn chưa đạt tới bờ bên kia cấp độ cũng không khác nhau là mấy có thể phóng nhãn tăng giới có thể có thượng thanh bờ bên kia phân thân thực lực có thể có bao nhiêu mà cơ hội chư đạo cuối cùng đều có điểm xấu bao phủ mặc dù chư đạo bên trên đều có người hộ đạo nhưng nếu là thật ma đạo ngóc đầu trở lại chẳng lành toàn diện xâm l ớ n chẳng lẽ có thể đỡ nổi nếu là hiện tại cái gì cũng còn không có bắt đầu giai đoạn chư đạo liền đã từng bước luân hãm vậy thì càng không cần phải nói cái gì ngăn cản cho nên kiếm đạo không cho sơ thất hạo thiên nhất định phải làm tốt tùy thời trợ giút ki Vạn n h ấ trên t h người h hắn tản mát ra nhàn nhạc thật quang quanh thân chìm nổi đạo vận uy áp hoàng vũ lại phảng phất bao hàm toàn diện mạnh rất mạnh mạnh phi thường đây là phản tiên đình liên minh các thành viên nhìn thấy thời khắc này h o a n g thiên đế lúc nhất trực quan cảm thụ đây chính là chúng ta thiên đế à. áp lực thật là cường đại chỉ sợ tiên đình vị kia thiên đế cũng so ra kem chúng ta thiên đế đi s ắ c thực như vậy lão hủ đã từng gặp qua tiên đình thiên đế tuy nói truyền thuyết thiên đế là siêu thoát đại la cường giả nhưng theo lão hủ nhìn chúng ta vị này h o a n g thiên đế khí thế bây giờ có thể không thể so với tiên đình thiên đế yếu đó là tự nhiên chúng ta h o a n g thiên đế đây chính là tên u y cổ khó gặp thiên tài coi như tay nâng nam lĩnh tiến vực lưng đeo phản tiên đình liên minh đồng dạng vô địch tại thế gian đúng đúng đúng chúng ta phản tiên đ ỉ n h liên minh nhưng là muốn lật đổ tiên đ ỉ n h chúng ta hoang tiên h đế tự nhiên muốn so tiên đ ỉ n h thiên đế ưu tú phản tiên đ ỉ n h trong liên minh s ô i chảo nhưng vẫn là có khác biệt luôn luận vẫn như cũ cũng có cho là hạo tiên cái này thiên đế kỳ thật làm thiên đế mà nói là nên được không sai bất quá những ngôn luận này rất nhanh liền bị phản bác liền mền tới hử t h â n ở phản tiên đ ỉ n h liên minh còn ủng hộ đỉnh. tiên đ ỉ n h ngu xuẩn tiên đ ỉ n h tốt đây thật là ta mấy năm nay tới nghe qua buồn cười nhất lời nói nói những lời này ra hỏa các ngươi túi đầu xem một chút đi nhìn xem tam giới chúng sinh trải qua là dạng gì thời gian nhìn xem cuộc sống này trong cực khổ vòng đi vòng lại đông đảo chúng sinh các ngươi cũng phát phát t hiện tâm vừa vặn rất tốt à đừng phí lời các ngươi gọi không d ậ y người vợ ngủ muốn ta nói những người này chính là thái họa cho dù tương lai chúng ta thành công bọn hắn cũng sẽ trở thành kế tiếp vô năng thần tiếp tục hãm hại thương sinh khả tồng đắc vẫn là chúng ta phản t i ê n đình liên minh tốt nơi này là người của chúng ta chúng ta địa bàn mặc dù không có gì có thể nhìn không có gì hoa lệ nói nó bình thường đều cảm thấy đối lý nhưng nơi này chính là cường giả giường ấm tam giới tương lai ta thừa nhận tiên đình ngay từ đầu cũng là làm tốt lắm nhưng thời gian dần qua cũng bắt đầu hư thối cho đến mục nát còn tại thổi phòng tiên đình gia hỏa ta chỉ muốn hỏi một chút các n g ư ờ i các ngươi có thể đại biểu phổ la đại chúng sao các ngươi nhận qua áp b á c h sao ai năm đó chúng ta thuận theo thiên ý đẩy ngã vui yêu chúng ta quá mau lấy cải biến thế giới kết quả lại trở về cái tân thiên đế không thể so với vui yêu tốt bao nhiêu quên đi thôi còn cùng vui yêu so vui yêu hai tộc lãnh tụ cỡ nào khí phách bây giờ thiên đế gì có thể bằng chi nếu không phải là thiên ý không chiếu cố vui yêu tất có bộ tộc nhất thống thiên địa a đây cũng là bất quá lúc trước chúng ta có thể vì tự do mà chiến hiện tại cũng có thể ha ha ha, ha đạo hữu lời ấy rất là thậm chí a hoàng tiên h đế và cổ phản tiên đình liên minh và cổ hoàng tiên h đế và cổ phản tiên đình liên minh và cổ phản tiên đình liên minh tiên các thần càng nói càng khởi kình b ậ y âm thanh huyên áo không biết còn tưởng rằng bọn hắn muốn tiến đánh tiên đình hoàng tiên h đế biểu lộ ngưng kết trong lòng của hắn cảm giác xấu hổ cực kỳ bọn giá hỏa này thật đúng là nói láo nói nhiều rồi ngay cả mình đều tin tưởng bắt hắn cùng tiên đình thiên đế so còn chưa tính tốt xấu cái này hắn còn có chút lòng tin độ thành đạo chi kiếp lúc t i ê n kiếp từng đem đại la thời kỳ đỉnh phong tiên đình thiên đế hiện hiện ra hắn cùng đánh một trận đem đối phương một quyền bánh sát cho nên coi như tiên đình thiên đế bản tôn tu vì siêu thoát đại la cũng tất nhiên có được rất nhiều pháp bảo nhưng cùng với cảnh giới tuyệt sẽ không có thể là đối thủ của hắn thậm chí nếu là không cân nhắc pháp bảo nhân tố hắn cảm thấy mình có lẽ đã có thể cùng tiên đình thiên đế bản tôn một trận chiến nhưng người phía dưới nói cái gì bọn hắn đẩy nã g vu yêu bốn làm sao có thể vu yêu tại cái tia cổ láo thời kỳ là bực nào tồn tại hoang cũng đối vu yêu từng có hiểu một chút cho nên hoang rất rõ ràng liền hiện tại giảng khoác l á c những người này ở thời kỳ đó ngay cả tư cách tham chiến đều không có còn nói bọn hắn thuận theo thiên ý đẩy nã vu yêu bốn thật sự là lời h ư u í c h nghe vài câu giảng vài câu liền không biết trời cao đất rộng thật lâu hoàng thiên đế yên bình tâm tính bởi vì hắn phát hiện dạng này tiên thần trung quy là số ít phản tiên đình trong liên minh đại đa số tiên thần cùng tu sĩ đều là bình thường dạng này cũng rất tốt trong một tổ chức vốn là các loại ý nghĩ người đều phải có chỉ cần không chiếm chủ lưu thuận tiện dùng đến tốt cũng có thể đứng hàng tác dụng lớn hiện tại phản tiên đình liên minh mấu chốt nhất vẫn là phải không ngừng hấp thu màu mới còn có chính là hắn cái này hoàng thiên đế phải nhanh hơn hướng tầng thứ cao hơn trùng kích đột phá đến đại la cảnh giới đằng sau Hoang trong lòng loại kia nguy cơ gần cảm giác càng phát ra m á h liệt hắn cảm thấy chiêu hiền làm cho cường độ còn chưa đủ đ ạ i hắn chiêu hiền làm cho chỉ nhằm vào nguyện ý gia nhập tiên đ ỉ n h tu sĩ cách cục hay là nhỏ h ắ n là đem cách cục mở ra một chút bởi vì tam giới tương lai nhất định phải có nhiều hơn cường giả nhất định phải tận khả năng giảm bất tự hao tổn nhưng chỉ cần có sinh mệnh địa phương liền có tranh đấu đây là sinh linh bản tính cho nên liền do hắn đến tre chở càng nhiều sinh linh đi hoang bắt đầu suy nghĩ sau đó hẳn là tiến một bước ban b ố như thế nào biện pháp bốn quảng hà cung trong một tòa cung điện ngọc hoa chân nhân quỷ lệ tại một đạo đầu trải bối tóc cao thân mang tay áo lớn d à i n u chung quanh có vân khí lượn l ờ thân ảnh trước chính là cưỡng chế thu nàng làm đồ thường nga lúc này thường nga ánh mắt nhìn về phía thế gian giống như là nghị thấu qua thế giới hàng rào nhìn xem hạ giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng là bất đắc dĩ cho dù nàng là danh liệt quảng hàn cung thập đại tiên nga một trong tiên tôn uy tín lâu năm thái ất cường giả cần phải để cho mình ánh mắt xuyên thấu qua hàng rào thế giới trừ phi tu hành đặc thù l ạ n pháp nếu không liền chỉ có đại la mới có thể làm đến cho nên nàng chỉ có thể cảm giác được cái kia thịnh đại dị tượng lại không biện pháp tận mắt thấy nhân gian hiện trạng. không biết nhân gian đến tột cùng xảy ra chuyện gì thái độ như vậy kích thích đến ngọc hoa chân nhân chủ yếu nàng vốn là bị cưỡng ép thu làm đồ đệ trong lòng vốn có chút bất mãn hôm nay đến truyền triệu lại là nói có việc kết quả không nghĩ tới người nàng tới tiện nghi sư tôn lại tại ngẩn người đều không cho nàng trước đứng lên cái này khiến ngọc hoa chân nhân đoán nghiệm dần dần sâu nàng thụ tra tấn như vậy tất cả đều bởi vì nàng tại tiên giới không có tu vi không có thế lực nhưng nàng sẽ không vĩnh viễn đều muốn thụ phần khuất bục này t u y t không sư tôn ngày hôm nay truyền triệu không biết có chuyện gì quan trọng ngọc hoa chân nhân mặc không đổi s ắ c nói ra nàng tại quảng hàn cung còn có việc phải làm mặc kệ tiện nghi sư tôn là đánh lấy như thế nào ý nghĩ nàng không có khả năng một mực tại nơi này rông dài thường nga giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần lường ngọc hoa chân nhân một chút chậm rãi nói không có gì chỉ là ngươi nhập môn hạ của ta cũng có khi này g còn chưa đến truyền thụ đạo pháp hôm nay liền truyền cho ngươi coi là thật v i sư còn gạt ngươi sao đệ tử thất ngôn đi những lời này cũng không cần nói ta biết ngươi còn đối với ta mạnh thu đồ đệ canh cánh trong lòng bãi ta làm thầy bất quá bức bách tại tình thế nhưng ở trong đó tự có duyên phận ngươi ngày sau tự sẽ biết được ngọc hoa t r â n nhân nghe được hai mắt một bức cái gì ý tứ thì gia vị này thái ớt tiên tôn cưỡng ép thu ta làm đồ đệ còn có khác dụ ý bên trong liên lụy đến cái gì cấp độ sâu như đồ ngài ngài đây là ý gì đệ tử có chút nghe không hiểu ngươi không cần hiểu ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch thường nga lắc đầu trận một chỉ cách không điểm tại ngọc hoa t r â n nhân mi tâm lập tức ngọc hoa t r â n nhân toàn thân nở rộ thần quang lúc này ngoài cung điện một bóng người hết lên chính là ngọc hoa chân nhân đồ tôn ngọc bất mãn hắn bởi vì tò mò mới theo sau lúc này ngọc bất mãn nhìn qua trong cung điện hai người thanh â m mặt mũi tràn đầy không hiểu sư tổ không phải là có khác lai lịch đi ngọc bất mãn trong lòng âm thầm suy đoán mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng thở nhỏ tại quảng hàn cung lớn lên hắn là gặp qua việc đời cũng biết tiên giới cùng âm gian thường thường có tiên thần chuyển thế hoặc là hạ p h à m liên tiếp cái này vào luân hồi đơn giản cần phải tại từ luân hồi bên trong một lần nữa siêu thoát mà ra cũng không phải chuyện dễ dàng cổ lai đếm không hết tiên thần vào luân hồi liền cũng không có trở về nữa cho dù là đại năng cũng thường có cần trải qua hàng trăm lần luân hồi mới có thể trở về tình huống phát sinh có lẽ hắn vị sư tổ này chính là tình huống như vậy chỉ là không biết sư tổ trước kia đến cùng cùng quảng hàn cung là quan hệ như thế nào vì sao có thể được đến thường nga đối đ ạ i như vậy phải biết thường nga tiên tử mặc dù trên danh nghĩa là tiên nga nhưng là quá hạng hai tiên tôn nghe nói tại rất nhiều năm trước lịch kiếp trở về lúc liền cơ hồ muốn thành tựu đại la là gần với thái âm tinh quân, âm tinh quân quanh năm bế quan lại không để ý tới sự tình bình thường quảng hàn cung bên trong sự vụ đều là thường nga tiên tử đàn quản cho nên thường nga tiên tử là quảng hàn cung ý nghĩa thực tế bên trên người quản sự loại tôn tại này không có khả năng vô duyên vô cớ đối tốt với ai trong đó tất có thâm ý ngọc bất mãn có chút lưới bước từ nhỏ trưởng bối liền dạy bảo hắn hiếu kỳ là không tốt hành vi bởi vì không phải sự tình gì đều có thể đi hiếu kỳ lòng hiếu kỳ quá đáng dễ dàng chiều đến thái họa bằng không trở về đi coi như không có theo đuổi tới qua nghĩ tới đây ngọc bất mãn lặng lẽ rời đi nhưng ngọc bất mãn không biết là hắn đến cùng rời đi kỳ thật đều bị thường nga tiên tử nhìn ở trong mắt thường nga tiên tử trong mắt bao dung ý cười con thỏ này ngược lại là thật đáng yêu thiên tư cũng có thể làm nàng từng đồ tôn đúng quy cách bốn trong trước mắt một năm liền lại qua tiên lan tông tân trưởng môn lý vạn cơ đã tiền nhiệm gần một năm mặc dù trưởng môn vừa mới thay đổi thời điểm trong tông môn phát sinh rất nhỏ dung chuyển nhưng ở các trưởng lão cùng mấy vị đã quanh năm ẩn cư chân truyền trợ giúp bên dưới hắn hay là thành công ngồi vững vàng vị trí này về phần hắn sư tôn lục trường sinh thì là tại hắn kế vị cùng ngày liền phi thăng rời đi nhân gian đúng vậy không sai chính là sư tôn lý vạn cơ tại kế vị trên đại điện công khai b á i lục trường sinh vi sư lục trường sinh cũng vui vẻ đáp ứng đây cũng là hắn kế vị sau có thể làm cho cái kia mấy tên chân truyền xuất thủ tương trợ nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng hắn hiện tại phát hiện thiên lan tông phát triển lâm vào bình cảnh bởi vì hiện tại thiên lan tông độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ nhiều lắm độ kiếp kỳ tu luyện tới hậu kỳ không độ kiếp liền không cách nào tiến bộ thế nhưng là độ kiếp lời nói liền độ kiếp sát xuất thành công liền làm rất nhiều tu sĩ trúng bước hắn lại không thể ép buộc người ta độ kiếp mà lại vạn nhất độ kiếp thất bại ngược lại sẽ giảm xuống tông môn thực lực một năm nay có mấy vị thực sự không nín được ra ngoài độ kiếp trưởng lão đều cũng không có trở về nữa đại thừa kỳ tu sĩ cũng thế không phi thăng liền không cách nào tiến thêm một bước có thể phi thăng thì sẽ tạo thành tông môn chiến lực cao đoan t i ế u thốn quả thức khó làm một ngày này bao phủ nhân gian dị tượng đột nhiên trừ k h ử lý vạn cơ lập tức nhớ tới triệu vô cực cũng muốn làm sơ sư tôn t r ư ớ c khi phi thăng căn dặn hắn bốn gặp chuyện không q u y ế t thỉnh giáo sư thúc không bằng đi thỉnh giáo một phen chương hai trăm ba mươi năm hôm nay ta chứng đại la thần tiên chương hai trăm ba mươi năm hôm nay ta chứng đại la thần tiên lý vạn cơ nghĩ đến cứ làm hắn lập tức trước khi khởi hành đi bãi phòng sư thúc triệu vô cực sau đó bốn chuyện lúng túng phát sinh thân là hợp đạo kỳ đại tu sĩ hắn thế mà một đầu đâm vào trên trật pháp đầu rơi máu chạy sư thúc đạo tràng thế mà còn bố trí trận pháp như thế lý vạn cơ đều n ộ lúc trước hắn nhưng từ chưa nghe nói qua còn có chuyện này sư tôn cũng chưa từng có đã nói với hắn hiện tại nhưng làm sao bây giờ hắn ngay cả sư thúc đạo tràng còn không thể nào vào được như thế nào thỉnh giáo sư thúc bốn một bên khác khổ tu thành tiên ngọn núi cổ kiếm tu trong đậu v h dung hợp thiên phú thành công triệu vô cực đắc ý mở ra giao diện thuộc tính tính danh triệu vô cực c h ủ tộc nhân tổ u i tác một bốn một tu vi đại la kim tiên một tầng công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn thiên cương địa sát tôi thể pháp vô thượng kiếm tiên quyết hồng võ bất diệt kinh vô cực đạo kinh thần thông đạo pháp thi không đột nhiên t i ê n kiếm thương thiên thất k i ế p kiếm tràng thiên rút kiếm thức tên i là kiếm quyết ngũ linh thần kiếm chú phá diệt thần quang chu tiên đại kiếm ca một kiếm chu tiên hai tay h áo thanh xả kiếm nô phát ấn nghiệp quả cho đoạt nhất nghiệm khai thiên thời gian quay lại thời gian cho đoạt nhất n i ệ m thành trợ vận mệnh tri nhãn thiên kiếp tri nhãn cấp nô phát ấn pháp khí t r à n thiên kiếm tiên khí tả kiếm tiên khí đạo diễn tiên ý, ý kim hà quan linh bảo vận mệnh thiên lu tin tức bạch y dĩ cờ lạc xem xét tin tức du lịch cách làm cờ lạc xem xét tin tức ngọc bất mãn cờ lạc xem xét tin tức đạo lữ ta kiếm tiên cờ lạc xem xét tin tức linh sủng t i ể u diệp kiếm có cờ lạc xem xét tin tức vụ tháng mười một cờ lạc xem xét tin tức phổ thông thiên phú còn nhỏ tốt hỏa chín kẻ nút nhất năm t h ờ i xem bói nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quả hai một miệng nước miếng hai linh cấp thiên phú phục ma kiếm các năm phá rồi lại lợp chứ người p h đủ người hay tám thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên vạn pháp bất sâm trời sinh võ tiên trùng đồng người trận đạo công sư giú giú nửa nữ thế tôn tam thanh đạo đồng lấy lực chứng đạo tử vi thiên mệnh nghiệp quả c h i chủ hoa hoàng cung người trí cao nộ tính khai thiên ẩn ký vận mệnh đạo chủ đại la kiếm phôi thời gian c h i chủ song tu đạo chủ s á t lục đạo chủ thiên kiếp c h i chủ chu tả tiên tiên h đông dương bắt đầu kỳ lân di c h ạ c h tám tam túc kim ô hai tổ lòng c h i từ ba phượng tổ hậu duy hai i ự u nhãn thiên ma tử khí tôn sư còn thừa lát x ú t sắt số lần một bốn s không cơ l ạ c mở bắt đầu lát xúc sắt bốn nhìn xem cái này xa hoa giao diện thuộc tính triệu vô cực trong lòng kích động đại la kim tiên hắn rốt cục thành tựu đại la kim tiên m ộ trước chứng chứng, vinh vừa đó dung hợp qua thiên phú còn có những cái tia dung hợp thiên phú có được vị cách chỗ cường đại cũng bắt đầu chân chính có thể thể hiện Hắn đương ã có thể nhiên đôi nảy bờ bên kia mà nói tác dụng có hạn đồng thời triệu vô cực cũng có thể xưng là chân chính vận mệnh đạo chủ thời gian tri chủ thiên kiếp tri chủ cùng song tu đạo chủ song tu đạo chủ sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không rõ ràng chí ít liền trước mắt mà nói trừ cho hắn bằng thêm mấy phần nội tình cho hắn cấp độ sâu cảm nộ vạn đạo làm ra cống hiến bên ngoài cũng không có cách dùng khác dù sao hắn bây giờ lại không có người có thể song tu cũng không thể lợi dụng năng khiếu hấp dẫn người khác đi hắn hiện tại cũng không hứng thú cùng người làm cái gì song tu mặc dù theo thành tựu đại la triệu vô cực đã từ từ bắt đầu chấp trưởng song tu đạo trên người hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ song tu đạo đặc hữu không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận đối với những khác tu sĩ có tự nhiên lực hấp dẫn nếu là muốn tìm tu sĩ song tu hắn so tam giới bên trong bất kỳ tu sĩ nào đều có ưu thế nhưng ở triệu vô cực xem ra cùng những cái k i a tu vi còn không bằng người của hắn song tu quả thực là lãng phí thời gian chẳng những lãng phí thời gian còn chậm trễ hắn tu hành quả thực là thâm hụt tiền mua bán cho nên so sánh dưới hay là mặt khác mấy cái đã dung hợp tuyệt thế tiên tư mang cho hắn tăng lên càng lớn hắn hiện tại có thể làm được một chút nhìn xuyên không phải b ở bên k i a tồn tại vận mệnh cùng thời gian đương nhiên đây là căn cứ vào triệu vô cực không n ú n tay vào tình huống dưới vận mệnh cùng thời gian bởi vì triệu vô cực tồn tại với cái thế giới này mà nói về thực là biến số mà lại bởi vì thực sự trở thành nghiệp quả c h i chủ triệu vô cực cũng không cần lo lắng quấy n h i ề u vận mệnh cùng dòng thời gian sẽ chiêu dồn nhân quả nghiệp lực hắn hôm nay nếu như nguyện ý cũng có thể làm đến tùy tâm sở dục xóa đi bất luận cái gì không phải b ờ bên kia tồn tại dòng thời gian cùng vận mệnh tuyến đối với tùy ý sinh linh hạ xuống tiên t i ế p bất quá còn có một cái điều kiện trước tiên đó chính là hắn nếu có thể gánh chịu tùy ý sửa chữa thời gian cùng vận mệnh có thể đưa tới hiệu ứng hồ điệp cùng khả năng đưa đến cấm kỵ sự kiện phát sinh nhưng nếu như hắn muốn đây cũng không phải là vấn đề bởi vì theo chứng đạo đại la tu vi kiếm đạo của hắm cũng lại một lần n mặc dù triệu vô cực không biết sau khi tăng lên kiếm đạo đến tột cùng đến cấp độ nào nhưng hắn cảm giác có thể một kiếm miểu s á t trước đó chính mình cho nên tại thành t ự u đại la trước đó liền có được bờ bên kia phía dưới vô địch kiếm đạo hắn hiện tại đột nhiên tăng mạnh đằng sau có được cùng bờ bên kia qua mấy chiêu thực lực không quá p h ậ n đi càng nghĩ triệu vô cực tâm tình liền càng tươi đẹp hơn cái gì gọi là cảm giác an toàn đây chính là a trên thế giới này cái gì đều là hư chỉ có lực lượng là thật bất quá triệu vô cực nhưng không có tung bay hắn hiện tại coi trọng một cái không quên sơ tâm hắn hiện tại là đã rất cường đại còn không đủ cường đại hắn thậm chí cũng không thể xác định hiện tại chính mình đến tuột cùng có thể hay không cùng bờ bên kia một trận chiến nếu như có thể lời nói lại có thể cùng bờ bên kia chiến đến cái tình trạng gì cái này cũng không được biết tại không có một kiếm chem chết bờ bên kia tuyệt đối lực lượng vô địch trước đó triệu vô cực cũng không dám ra ngoài sóng hắn thu nạp tâm thần chuẩn bị nên đón tiếp xuống d u n g hợp thiên phú thiên thiên âm dương đã d u n g hợp hoàn thành cái thiên phú này t r ợ hắn bước vào đại la c h i cảnh cũng làm cho hắn nắm giữ âm dương nhị khí kế tiếp còn có chu tả cùng sắt lục đạo chủ còn chờ hoàn thành không biết hai ngày này phú sẽ cho hắn mang đến như thế nào tăng lên triệu vô cực biểu thị rất chờ mong sau một khắc dị tượng lần nữa hiện lên tịnh hóa hết thể tà t ù y thần quang dọi khắp nơi tàn giới chúng sinh xem xét dị tượng lại tới rung động không thôi cái này trả lại lần này lại là cái gì lần này giống như cùng trước kia cũng không giống nhau thần quang này phảng phất có chủng muốn tịnh hóa hết thể khí tức hẳn là tự tin điểm đem phảng phất bỏ đi chính là cứu mạng ta là tà tu cái này quang sai điểm tướng ta không là đã muốn đem ta giết chết gõ ô đừng nói là ngươi chính là lão tử đường đ đ đại la cấp tà tu bị c dạ ta không phải sáng tà c tu chính là cương thi vương tướng thần bị cái này chiếu sáng một chút cũng cảm giác phải chết đúng đúng đúng ta có cái đạo hữu tại ông gian hắn nói thần quang này thật là lợi hại kém chút hủy diệt tâm gian ta cũng có cái bằng h ư u tại âm g gian nghe nói thần quang này từ nhân gian mà đến chiếu dọi tâm giới xuyên vào âm gian trong nháy mắt liền đem trăm tỷ tỷ hồn phách t ị n h hóa âm gian sự tình bần đạo cũng hơi có nghe thấy nếu không có người trong truyền thuyết kia luân hồi chi chủ kịp thời xuất thủ lấy lực lượng luân hồi bảo vệ âm gian chỉ sợ lúc này âm gian đã trừ âm thần bọn họ cùng từ thái cổ liền trốn vào âm gian vũ tộc cùng một chút đại năng bên ngoài liền không còn có sinh linh khác ta hiểu được t h â n quang này là chu tá chi quang đối với người bình thường cùng tu sĩ v u hại nhưng đối với bao quát tà tu ở bên trong tà túy lại là tổn thương cực lớn chính là bị chiếu một chút đều chịu không được t đúng là như thế a chỉ là chiếu giỏi liền có uy thế cỡ này không thể tưởng tượng đây là tam giới chúng sinh chưa bao giờ nghĩ tới tràn g diện như trước đó bọn hắn cũng không dám tin tưởng tiên đình thiên đế hạo tiên kích động thần quang này đối với tà túy khắc chế thật to lớn không biết đúng không tưởng phải chăng cũng có tác dụng khắc chế nếu là đối chẳng lành cũng có tác dụng lời nói vậy hắn liền không có khả năng lại làm cái gì bàn bạc kỹ hơn nhất định phải lập tức lập tức cùng vị đại năng kia bắt được liên lạc nhìn xem có thể hay không lấy được vị kia trợ giúp nhưng khi cẩn thận cảm thụ qua một phen sau hạo thiên liền thất vọng vị đại năng kia nở rộ trong thần quang ẩn chứa chu tà c h i lực cho nên khắc chế tam giới hết thệ tà túy nhưng chẳng lành là ma đạo sản phẩm cho nên chu tà c h i lực đúng không tưởng tác dụng phi thường có hạn cuối cùng vẫn là ai cũng không trông cậy được vào ai vương mẫu à nếu là ngươi ở đây tốt biết bao nhiêu à hạo thiên trên mặt bất động thanh sắc trong lòng vô hạn hoài niệm giao trì kim mẫu cũng chính là tiên đ ỉ n h vương mẫu nương lương nhưng là bất đắc dĩ vương mẫu hạ phàm l i c k i ế p đến nay chưa về cũng không biết có phải hay không lưu luyến nhân gian phồn hoa không muốn trở về bốn lúc này tây côn lốn tri địa bạch quán linh rất kích động phục d ụ n g côn lôn thần v i ê m quả đến nay rốt cuộc hoàn thành luyện hóa bây giờ nàng chẳng những tu vi bạo tăng vừa bước vào thiên tiên đ ỉ n h phong còn nắm giữ côn lôn thần v i ê m bực này dị hỏa có thể nói thực lực tăng nhiều trọng yếu nhất chính là nàng cảm giác được chính mình khoảng cách đột phá kim tiên không xa đây chính là kim tính bất hủ kim tiên cảnh giới nàng nghe nói cựu nhân của nàng quảng hàn tiên n g ụ c người mạnh nhất cũng mới kim tiên tri cảnh mặc dù không biết vì sao lệ thuộc tiên đỉnh quảng hàn cùng quảng hàn tiên n g ụ c sẽ trở thành ẩn giữa ma tu cái nôi nhầm do ma tu ở hạ giới cản dỡ nhiều năm như vậy nhưng chỉ cần nàng bước vào kim tiên cảnh giới liền có thể nói có được hướng quảng hàn tiên mục ma ch ngày xưa thù hận như mang l ư n g gai chưa bao giờ quên lúc này dương n h u y ễ n liền đứng tại phụ cận t hâm mộ nhìn qua bạch quán linh vị này tiện nghi đồng tông sư mội thật sự là tốt cơ duyên mặc dù nàng đã từng cùng vị sư mội này một dạng quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân thụ pháp ở sau h ó t tu r a thần luân có thể quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân đối đãi sư mội đến cùng là không giống với thế mà còn tính nhắm vào truyền xuống côn lôn thần v i ế n quả so sánh dưới nàng đ ã n ộ liền bị nổi bật không được h á hiện tại sư mội đã cách bất hủ kim tiên chỉ có cách xa một bước mà nàng vẫn còn kém rất nhiều dương nhuế nhìn về phía bạch quán linh trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ đố kỵ nhưng chưa bao giờ có hận lúc này bạch quán linh đột nhiên mở miệng nói sư tỷ nhìn ta như vậy thế nhưng là hâm mộ theo ta nói sư tỷ không cần hâm mộ sư m ộ i ta chỉ là đi trước một bước thôi lấy sư tỷ tư chất chắc hẳn rất nhanh liền có thể đuổi theo dương nhuế ngượng ngùng cười cười coi bọn nàng quan hệ trong đó lời này rõ ràng chính là trêu trọc nhưng coi như quan hệ cho dù tốt bị bắt bao cũng vẫn là sẽ có không t h í chứng hiện tại liền rất xấu hổ nàng đều không biết muốn làm sao trả lời đối với bạch quán linh dương nhuế hâm mộ thì hâm mộ ghen ghét cũng về ghen ghét nhưng vẫn là rất chờ mong dù sao cái này tiện nghi sư mội cùng tiểu sư đệ quan hệ không tệ hay là tiểu sư đệ đã từng v ị hôn thê vậy liền mượn sư mội chúc lành dương nhuế thuận miệng ứng phó một câu liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện nàng cũng là xua đổi khỏi ý nghĩ mọi người duyên phận khác biệt quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân đơn độc ban cho sư mội cơ duyên mà không cho nàng có thể là duyên phận không đủ không nên cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không đến dương nhuế tin tưởng sớm muộn có một ngày chính mình cũng có thể gặp phải cơ duyên t h ư n h ư ban đầu ở nhân gian thời điểm một dạ bốn cùng thời khắc đó phi thăng tiên giới không sai biệt lắm một năm lục trường sinh lâm vào lưỡng nan chi điểm hắn bị tiên đình cùng phản tiên đình liên minh chiêu nạp tiên tìm tới hai bên phát sinh tranh chấp đạo h ư u ta biết ngươi hiện tại rất xoắn suýt nhưng tiên đình là lừa gạt ngươi đến phản tiên đình liên minh tiên vị mặc cho ngươi tuyển nói hiệu nói vượt các ngươi kia cái gì liên minh cũng không từng bị t i ê n đạo thừa nhận qua bất quá bất quá chỉ là lừa mình dối người đạo h ư u gia nhập các ngươi căn bản không hưởng thụ được tiên nhập tiên tịch chỗ tốt lừa dối người đi qua đây không phải hạ người nói bậy nói bạn ta phản tiên đình liên minh há lại cấp độ kia lừa đời lấy tiếng hạng người ta muốn cùng lệnh đường hành phòng sự đạo hữu ngươi u đừng nghe hắn hay là đến chúng ta tiên đỉnh chúng ta tiên đỉnh chính là huyền môn chính thống rất nhiều chỗ tốt tuyệt không thể tả đạo hữu hắn chỉ toàn nói mê sảng tiên đỉnh không có tốt như vậy bọn hắn cái kia rất con thiên quy chính là dùng để khó xử thần tiên ngươi đi qua chỉ có thể làm châu là ngựa đạo hữu đạo hữu ngươi vì sao không nói một lời xin đừng nên né tránh đừng đi phản tiên đình liên minh đúng đúng đúng đạo h ư u ngươi không cần né tránh vấn đề trực tiếp nói cho tiên đình cái kia lão quan lựa chọn của ngươi đi cũng tốt để hắn hết hy vọng đáng chết tâm chính là ngươi song phương triển khai kịch liệt cạnh tranh thậm chí hoàn toàn không để ý tiên nhân phong phạm miệng phun hương thơm lục trường sinh đều bị hù dọa hắn nhưng từ chưa nghĩ tới phi thăng về sau cần đối mặt chiến trận này càng không có nghĩ tới muốn gia nhập dạng này đỉnh cấp thế lực lớn dựa theo nguyên bản ý nghĩ của hắn là sau khi phi thăng tìm không tốt không xấu trung đẳng tông môn cầu thả lấy thuận tiện nghe nóng sư tôn hạ lạc sau đó tại thời cơ thích hợp sẽ cùng sư tôn tụ hợp hoặc là nếu là sư tôn lẫn vào tốt liền đi đầu nhập vào sư tôn nhưng không muốn bốn không lý tưởng tông môn không có tìm được sư tôn tin tức cũng không có d ò tham hắn liền bị cái này hai đại thế lực cao cấp người cho để mắt tới hiện tại vấn đề tới áp lực cho đến hắn bên này muốn gia nhập bên nào tiên đ ỉ n h hay là phản tiên đ ỉ n h liên minh chương 236. địa tiên tri tổ sư tôn thành không l ớ n ta chương 236, địa tiên tri tổ sư tôn thành không lấn ta lục trường sinh muốn khóc cứu mạng mặc dù bị hai đại thế lực đỉnh cấp tranh đoạt ở một mức độ nào đó cũng là hắn ưu tú biểu tượng nhưng không hề nghi ngờ dưới loại tình huống này lựa chọn một phương thế tất sẽ đắc tội một phương khác hắn cũng không dám đắc tội loại thế lực này a không phải vậy vạn nhất bị nhằm vào chém đầu làm sao bây giờ lục trường sinh ở nhân gian thời điểm gặp quá nhiều thế lực tranh đoạt thiên tài không chiếm được liền hủy đi á n lệ còn nhiều rất nhiều thiên tài phía sau bên trong tám phi kiếm tự sát thân vong ai có thể cam đoàn tiên giới thế lực đỉnh cấp sẽ không cũng chơi cái này ra đối với việc này vô luận là tiên đình hay là phản tiên đình liên minh đều thua nổi hắn không đánh cực nổi lúc này tiên đình cùng phản tiên đình liên minh chiêu nạp tiên đình chỉ tranh chấp đồng loạt nhìn về phía lục trường sinh không hẹn mà cùng nói ra đạo h ư u làm ra quyết định đi lớn tiếng nói ra lựa chọn của ngươi không cần có áp lực nếu như ngươi lựa chọn chúng ta chúng ta sẽ che chở ngươi phản tiên đình liên minh chiêu nạp tiên do dự một chút lại bổ sung một câu coi như đạo h ư u nệ không có lựa chọn chúng ta chỉ cần ngươi trong lòng còn có, có thiện nhiệm ta phản tiên đình liên minh cũng nguyện ý che chở đạo hữu ba lục trường sinh cùng tiên đình chiêu nạp tiên đều có chúc hậu làm b bé bé làm bé bé a tiên đình cùng phản tiên đình liên minh hiện tại là quan hệ thù địch đi lúc nào còn mang che chở thế lực đối địch người phản tiên đình liên minh đây là chơi đến cái nào ra sẽ không phải là người này vì tranh đoạt chất lượng tốt tiên nguyên tự tiện hứa hẹn đi nhưng phản tiên đình liên minh chiêu nạp tiên nói đến rất nghiêm túc nhìn không giống như là đang giảng lửa g ạ t nói trên thực tế hắn thật đúng là không phải ăn nói lung tung trước đây không lâu hoàng thiên đế triệu tập phản tiên đình liên minh cao tầng nghị sự về sau trong liên minh liền có truyền n g ô n c h ả y ra nói thiên đế cố ý che chở tam giới hết thẻ chúng sinh mới đầu chúng tiên thần đều coi là chỉ là truyền môn có thể đằng sau không bao lâu truyền môn này liền được chứng thực làm thật hoàng tiên h đề bốn thật có tâm này chỉ là tùy tiện tuyên bố không khác biệt nơi ẩn nút có chúng sinh cũng không thỏa đáng trong đó cũng còn có chút chi tiết chỗ còn chờ thương thảo cho nên cho tới bây giờ cũng còn không có chính thức hướng tam giới tuyên bố nhưng ở phản tiên đ ỉ n h trong liên minh sớm đã không phải bí mật cho nên tại t r i ê u nạp tiên quan xem ra đối t r i ê u ô m đối tượng lộ ra một hai cũng không sao đây cũng là bọn hắn phản tiên đ ỉ n h liên minh thành ý lục t r ư ở n g sinh nhìn thẳng phản tiên đ ỉ n h liên minh t r i ê u nạp tiên quan ánh mắt phát hiện nó chân thành xác thực không giống l à bộ hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ gia nhập phản tiên đình liên minh tuyển hàng này quả thật ngay từ đầu thời điểm lục trường sinh hoàn toàn không có nghĩ qua gia nhập tiên đình hoặc là phản tiên đình liên minh nhưng bây giờ nếu bị hai thế lực lớn này tìm tới cửa hắn liền nhất định phải làm ra lựa chọn dù sao tiên giới không thể so với thế gian tiên giới cường giả như mây cho dù là tiên đình cùng phản tiên đình liên minh bực này thế lực lớn siêu cấp đều không thể tùy ý làm vậy lục trường sinh cũng không cho rằng chính mình liền có có thể tùy ý làm vậy vô liếng mặc dù phản tiên đình liên minh chiêu nạp tiên quan nói là nói như vậy có thể vạn nhất phản tiên đình trong liên minh những người khác không đồng ý làm sao bây giờ cùng đồng thời đắc tội hai thế lực lớn không bằng chọn thứ nhất gia nhập mà tương đối mà nói lục trường sinh nhưng thật ra là càng thiên hướng về gia nhập tiên đình một chút dù sao tiên đình mặc dù thiên quy sâm nghiêm nhưng hắn muốn chính là thiên quy sâm nghiêm thiên quy đối với một lòng muốn sống tạm lục trường sinh tới nói lợi nhiều hơn hại bất quá phản tiên đình liên minh thái độ xác thực nắm so tiên đình tốt để hắn rất khó cự tuyệt lúc này một cái môi hồng răng trắng tuấn tiếu tiểu đồng đột nhiên xuất hiện tại ba người trước người gặp qua đạo hữu gặp qua đạo hữu hai thế lực lớn chiêu nạp tiên quan đều là giật mình chất giống như là nghĩ tới điều gì cùng nhau hướng tiểu đồng kia thở dài lục trường sinh trong lòng kinh nghi tiểu từ này là lai lịch gì vì sao hai vị t r i ê u nạp tiên quan đều cung kính như vậy lục trường sinh nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ bây giờ tiên giới còn có so tiên đ ì n h cùng phản tiên đ ì n h liên minh càng lớn thế lực là ai bần đạo vạn thọ sơn năm trang xem thanh phong gặp qua hai vị t r i ê u nạp tiên quan gặp qua đạo hữu tiểu đồng kia cũng hướng ba người đánh chắp tay nói ra lục trường sinh còn có chút không rõ ràng cho lắm không biết cái này năm trang xem thanh phong là người thế nào hai vị t r i ê u nạp tiên quan đã ở trong lòng ai thanh lại thở dài đứng lên ai quả nhiên là năm trang xem người a năm trang xem tị thế đã lâu từ trước đến nay không để ý tới thế t ụ mặc dù nơi này là vạn thọ sơn địa giới nhưng bây giờ đột nhiên đến thăm bốn chỉ sợ bốn cũng là cất giống như bọn họ tâm tư đang nghĩ ngợi tiểu đồng kia đã hướng lục trường sinh mở miệng nói đạo hưu v â n đạo chính là vạn thọ sơn ngũ trang quan c h ấ n nguyên đại tiên tọa hạ thanh phong phụng sư tôn c h ấ n nguyên đại tiên tri mệnh nên đạo hữu n h ậ p quan không biết đạo hữu có thể nguyện cái gì cũng là đến mời chào ta trực tiếp như vậy chỉ là cái này ngũ trang quan c h ấ n nguyên đại tiên lại là người thế nào lợi hại hay không đáng tin lục trường sinh trong lòng đầy bộ nghi vấn hắn càng xoan s u í tuyệt đối không nghĩ tới còn có phe thứ ba thế lực Nguyên hai、like、hắn như thế bí hiếm. Nhưng thế hiếm. bởi có vị tiên quản t đoán. Hắn cũng không h p i yêu y u thích l bốn nhìn ngươi nói ngươi cũng đem vị đại năng kia rời ra ngoài chúng ta còn có thể không để cho sao bất quá là một cái có chút tư chất tiên nhân mà thôi bỏ qua cái này chúng ta còn có thể đi tìm hạ cái nhưng nếu là vì thế đắc tội c h ấ n nguyên đại tiên liền không đáng phải biết đây chính là từ khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đản sinh đại năng cho dù là bọn hắn thế lực sau lưng cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn càng đắc tội không nổi đạo hưu k h á c h khí lục đạo hưu có thể bị đại tiên nhìn chúng là phúc khí của hắn chúng ta ha có thể làm cấp độ kia ngăn người cơ duyên sự tỉnh chính là chính là lục đạo hưu à ngươi có thể đụng đại vận thế mà có thể được vị kia nhìn chúng n a m trang xem trấn nguyên đại tiên thế nhưng là danh s ư n g địa tiên tri tổ đại năng phúc của ngươi phần đến a hai vị chiêu nạp tiên quan trong nháy mắt biến hóa sắc mặt cái kia thanh phong đồng tử cũng là đắc ý nói không sai tam thanh là gia sư bằng hữu lục ngự là gia sư cố nhân cựu diệu là gia sư văn bối nguyên thần là gia sư hạ tân đạo hữu nhưng chớ có bỏ lỡ cơ duyên những lời này để lục trường sinh trong lòng giật mình Tốt. Nguyên、like、Nam Trang năng lai xem phía sau đại năng cao như vậy. mà lại từ đạo đồng này lúc trước trong lời nói giống như vị đại năng k i a đối với hắn rất coi trọng nghĩ đến gia nhập năm trang xem sẽ có không sai đ á i ngộ nhưng đi tiên đình hoặc là p h á n tiên đình liên minh chưa hẳn liền có thể thu hoạch được ngang hàng đối đ á i lại nói năm trang xem rõ ràng chính là tị thế thế lực cái này cũng rất phù hợp hắn làm việc nguyên tắc không thể bỏ lỡ a vừa nghĩ đến đây lục trường sinh liền có quyết định nếu tôn sư mời văn bối lại há có thể cự tuyệt trưởng giả ý tốt ta nguyện ý bốn nửa năm sau thiên lan tông độ kiếp kỳ tu sĩ lại nhiều mấy vị lý vạn cơ bị khốn ở trận pháp bên ngoài đã vội vã không nhịn đ ổ i h ắ n có thể lợi nhưng trong tông môn các cường giả đợi không được nhất định phải lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết mới được bởi vì trong tông chúng môn nhân tu vi đạt được tiến bộ cấp tốc các trưởng lao đã bận tối mày tối mặt có thể cái kia cuối cùng không phải lâu dài chi đạo trị ngọn không c h ị gốc cũng l i ề n tại lúc này bức xạ tam giới thần quang biến mất triệu vô cực dung hợp thiên phú chu tả thành công hắn chú ý tới lý vạn cơ còn chưa rời đi trong lòng bản năng khó chịu trước kia tại thái ất chi cảnh lúc dung hợp thiên phú dù là không có phá cảnh hắn cũng đều có thể cảm nhận được tiến bộ rõ ràng nhưng bây giờ hắn dung hợp xong chu tả là một chút cảm giác đều không có tiến bộ cơ hồ tương đương không có càng thấy là triệu vô cực cảm giác mình nếu là mình tu luyện một năm đoạt được lại so với hiện tại càng ít đại la cảnh giới tu luyện độ khó hàng trăm lần c a o hơn cảnh giới thái ớt ý thức được điểm ấy để hắn vốn là rất khó chịu nhìn thấy lý vạn cơ còn âm hồn bất tán thì càng khó chịu bất quá triệu vô cực rất nhanh liền bình phục lại tâm tính tiểu t ử này là thiên lan tông tân nhiệm trưởng môn cũng coi là đến sư huynh c h â n truyền sẽ không vô duyên vô cớ thủ tại chỗ này cho hắn một n ạ n nghĩ đến hẳn là cùng sư huynh đến đây lúc một dạng có chuyện quan trọng muốn tìm hắn thương lượng vừa vặn hắn cũng có một việc muốn cùng tiểu từ này thương lượng một phen. Nghĩ tới đây, triệu vô cực cùng bàn tay vàng hệ thống nói một tiếng chứ không cần dung hợp kế tiếp t h i ê n phú sau phất tay đem lý vạn cơ thu tới trước mặt mình lý vạn cơ kèm chút bị hủ chết đột nhiên như vậy hắn một chút năng lực phản kháng đều không có thậm chí đều không có cảm giác được liền đã tiến đến sư thúc thật sự là pháp lực rộng rãi sâu không lường được ngươi sợ ta triệu vô cực trong mắt hiện lên một tiếng n g h i hoặc hắn lý giải vô năng tiểu t ử này vì sao biểu hiện được sợ hắn trước kia hắn cũng đối xử như thế qua sư h u n h nhưng sư h u n h giống như không có như thế sợ hắn lý vạn cơ cứng ngắc cười, cười. mặc dù hắn đã là hợp đạo kỳ đại tu sĩ nhưng đối mặt triệu vô cực nói không khẩn trương là giả dù sao sư thúc thế nhưng là sư tôn trong miệng tại c h â n tiên phía trên còn đi ra rất nhiều b ư ớ c siêu cấp đại năng thiên lan tông định hải thần trâm dựa theo sư tôn thuyết pháp thiên lan tông không có người nào đều được coi như những người khác chết hết đều tốt có thể duy trì có chính là không thể không có sư thúc, chỉ cần sư thúc còn h thúc ỉ cần c sư tại thiên lan tông liền tại mà lại chỉ cần sư thúc còn tại thiên lan tông liền mãi mãi cũng sẽ không đi đến một bước nào sư thúc nói đùa đệ tử là tôn t í n h sư thúc a đúng rồi sư thúc còn không biết đi sư tôn tại c á vị đại điện sau phi thăng nhưng ở kế vị trên đại điện đệ tử đã bái nhập sư tôn môn hạ rồi lý vạn cơ thấp thỏm giải thích nói a vì cái gì tâm thần bất định đâu triệu vô cực nhẹ gật đầu lấy đó tự mình biết lý vạn cơ tiếp tục nói sư thúc bây giờ tông môn phát triển cấp tốc nhưng tùy theo mà đến cũng có một chút vấn đề ngài nhìn triệu vô cực im lặng cực kỳ không chút do dự nói ra đi không cần t h ă m d ò ta sư huynh nếu thu ngươi làm đồ đệ ta liền cũng nhận ngươi người sư điện này có lời gì chỉ nói đi ngươi là thiên lan tông trường môn dạng này nhăn n h ó nhó không tưởng nổi triệu vô cực khả không hứng thú bồi bắt con đánh thái cực cũng không phải tại phạm nhân quốc gia làm gì làm trò này lãng phí thời gian là lý vạn cơ vui vẻ lên tiếng sau đó nói lên để hắn khó xử sự tình rất nhanh triệu vô cực nghe được con mắt đều sáng lên nguyên lai、like、bốn là vì trong tông môn hiện tại càng ngày càng tăng độ kiếp kỳ tu sĩ cùng đại thừa kỳ tu sĩ nhất là các tu sĩ độ kiếp kỳ mà cảm thấy khốn nhiều bốn việc này tới tốt lắm tới xảo tới rượu đến tuyệt cùng hắn muốn cùng t i ể u t ử này thương nghị sự tình đơn giản không lưu mà ngủ gật liền có người đưa gối đầu triệu vô cực lập tức cảm giác tốt sư chất lý vạn cơ chính là tri kỳ của hắn hắn không chút do dự liền nói ra sư chắc không cần phải lo lắng việc này không khó giải quyết ta đã có đường giải quyết coi là thật tự nhiên sư thúc còn gạt ngươi sao mong rằng sư thúc chỉ giáo đầu tiên là đại thừa kỳ tu sĩ chắc hẳn ngươi cũng nghe sư phụ ngươi nói qua ngày đó hắn có thể ở nhân gian thành tiên là ta tương trợ sư tôn nói nhân gian không có khả năng thành tiên là bởi vì thiếu khuyết thành tiên vật chất loại vật chất kia muốn phi thăng mới có thể có đến không sai nhưng ta cũng có thể bán cho ngươi có thể thống kê trong tông môn đại thừa kỳ tu sĩ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ số lượng ta sẽ ban thưởng thành tiên vật chất cho ngươi cho ta chẳng lẽ lại còn muốn ta đi phân phát triệu vô cực sắc mặt không dễ nhìn đứng lên hắn cảm thấy lý vạn cơ cái này chi k ỷ cũng không hiểu hắn không sai hắn là muốn t r ợ những người này thành tiên nhưng cũng không phải là tinh khiết làm cống hiến vì cho tông môn tăng cường thực lực càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn có giúp người thành tiên được kích lợi vô cùng cái thiên phú này giúp người thành tiên có thể t r ợ hắn tu hành không phải vậy hắn mới lười nhác quản nước h này hắn lại không nợ bọn hắn cái gì mà lại sáng loáng đi t r ợ giúp người thành tiên quá chiêu riêu hắn không thích hiện tại có cái có sáng công cụ hình người đưa tới cửa hắn liền muốn lấy dùng một chút đây là đối với tất cả mọi người có chỗ tốt sự t ì n h thông môn phương diện tăng cường thực lực từ cá nhân phương diện h ắ n trợ giúp người thành tiên thu được tốc độ tu hành tăng lên tiểu tử này thì có thể thông qua hắn ban cho thành tiên vật chất hung hăng lung lạc một đám người tâm từ đây trước trưởng môn rốt cuộc không thể giao động thay vào đó tiểu tử đạo lý đối nhân xử thế vẫn còn có chút không thuần thục sao dám làm phiền sư thúc hay là do đệ tử làm thay đi sư thúc yên tâm đệ tử biết nên làm như thế nào tuyệt sẽ không để cho người ta tới quấy dày sư thúc thanh tu cũng may lý vạn cơ cũng không phải triệu vô cực ghét nhất loại ngu x u ậ n kia bị điểm một chút liền hiểu tới bất quá bốn đúng rồi sư thúc cái này đại thừa kỳ các tiền bối tiếp tục tu hành sự t ì n h giải quyết cái kế độ kiếp kỳ các tiền bối sự t ì n h lại nên như thế nào giải quyết đâu thành tiên vật chất cố nhiên cần dùng đến có thể đó cũng là vượt qua thành tiên c ấ p chuyện sau đó vậy được tiên đại kiếp sao mà khủng bố từ trước người thành công mười không đủ một ra ngay vậy triệu vô cực cười cười cái này dính đến của sở trường của hắn hắn nhưng là thiên kiếp tri chủ chỉ là thành tiên chi kiếp hoàn toàn không thể làm gì cái này đơn giản ta vừa vặn biết được cắt giảm thiên kiếp uy lực trận pháp quay đầu ta bố trí một phen tại trong t ô n g môn thành lập nơi độ kiếp về sau phàm làm u ố n độ kiếp môn nhân tại bên trong độ kiếp chính là triệu vô cực vừa cười vừa nói hắn cũng sẽ không đần độ nói mình có thể khống chế thiên kiếp không phải vậy vạn nhất tiểu tử này nói lộ ra miệng chuyển ra ngoài cái kia khủng bố không chỉ là nhân gian thế lực sẽ để mắt tới hắn tam giới thế lực cùng đại năng đều sẽ để mắt tới năng lực của h ắ n bốn đến lúc đó hắn liền không được cắt mình nói không chừng liền ngay cả bờ bên kia cũng nghị t r ó hắn trở về khi c ủ tu lôi triệu vô cực khả không nghĩ tới bên trên những tháng ngày đó mà nghe triệu vô cực lời nói lý vạn cơ đ ộ n g dung cắt giảm thiên kiếp uy lực trận p h á p bốn nguyên lai sư thúc là thật có biện pháp nha sư tôn thành không l ớ n ta đây thật là quá tốt rồi về sau ta sớm muộn cũng là muốn độ kiếp ngày sau ta độ kiếp cũng có bảo hộ bốn sau đó hai người lại hàn huyên một trận triệu vô cực bắt đầu cảm thấy lý vạn cơ làm nhà làm nhằng lại ngải bên trong ba lắm điều rất nhanh lý vạn cơ phát giác được sư thúc thái độ đối với chính mình có chút không đúng tại triệu vô cực không cách nào nhẫn mãi trước đó quả quyết đưa ra rời đi triệu vô cực vui vẻ đáp ứng vung tay lên đem tốt sư chất na di đến trưởng môn hẳn là đợi thiên lan trong đại điện sau đó liền tại nội tâm kêu gọi bàn tay vàng hệ thống thống con lại đến dung hợp thiên phu sát lục đạo chủ đồng thời đem dung hợp lần nhanh mở ra cao nhất chương hai trăm ba mươi bảy đại đạo con riêng chương hai trăm ba mươi bảy đại đạo con riêng và anh phô thiên cái địa sát khí ngút trời mà lên đem thiên khung đều khuyết đại thành màu đỏ tươi doa người khí cờ tràn ngập thiên đ ị ệ thiên lan tông chúng tu sĩ bị ép tới không thờ nổi thiên lan chủ phong lý vạn cơ một cái lào đạo kém chút rốt cuộc liền không đứng dậy được hắn gương mặt tuấn mỹ bên trên tràn đầy không thể tin sư thúc là sư thúc dị tượng đầu nguồn l à sư thúc sư thúc vừa mới còn nói muốn hắn thống kê trong tông môn độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ số lượng đồng thời nói muốn vì tông môn thành lập nơi đ ộ kiếp kết quả quay người liền bắt đầu gây sự đây là tu luyện cái gì thần công tại sao lại làm ra tản mát ra đáng sợ như vậy sát khí dị tượng không biết còn tưởng rằng là a tu la d á n g thế đâu lý vạn cơ không biết làm sao hắn cảm giác tâm linh của mình bị thương tổn lúc này nhân dân đã vỡ tổ cái này cái này chẳng lẽ cũng là dị tượng đến tột cùng là phương nào đại năng lại dẫn phát ra bực này phảng phất muốn hủy diệt thế giới bình thường sát khí dị tượng cái này hợp lý sao chẳng lẽ lại là hạo kiếp sắp tới đ i ể m báo không thể nào nhân gian mới thái bình bao nhiêu năm không đến mức lại nên đón thai nạn đi cái này cũng khó mà nói đi qua tuế nguyệt bên trong cũng có trải qua liên tiếp phát sinh đáng sợ thai nạn thời đại kinh khủng nhất thời điểm phát sinh hạo kiếp thậm chí một lần quét sạch tam giới chơi ạ vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc không thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp ta còn không muốn chết bản tọa cũng là bản tọa cũng còn không có hưởng qua nam nhân tư vị vừa mới phát ra tịnh hóa tà t ù y thần quang đại năng ở nơi nào vì sao không ngăn lại hiện tại cái này không biết tên đại năng a ba ngũ đại vực tu sĩ bị dọa đến quá sức người bình thường càng là coi là thế giới tận thế lại muốn tới lâm mụ mụ thiên biến đỏ lên giống máu một dạng đúng vậy à thiên biến ô ô ô cái này bất công thế đạo chúng ta rõ ràng không có làm gì sai vì sao muốn kinh lịch một lần lại một lần cực khổ chẳng lẽ đây chính là trời sao đừng nói nữa phạm nhân cũng dám mắng trời coi chừng dẫn tới càng lớn t h i họa chính là trước kia giáo hấn còn chưa đủ h trước k i a thư sinh mắng trời thu nhận lũ lụt ngươi không biết muốn chết liền chính mình đi chết đi không cần liên lụy chúng ta các ngươi đều không cần ở mỹ đến lúc nào rồi còn tại nói nhau nhau các ngươi như thế nhau nhau hẳn là có thể giải quyết vấn đề làm sao chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết cũng không phải ta chỉ là muốn các ngươi không nên quáy d ậ y ta ăn gà nướng đến lúc nào rồi còn muốn lấy ăn gà nướng cái gì gà quay thật như vậy ăn ngon nhìn tình huống có chút gà quay thật là nhìn qua rất thơm bề ngoài rất tốt nhưng là đã không lộn a huynh đại cũng là biết được đánh giá người a cái này gà quay hỏa hở qua cũng không tốt ă nói Là cực kỳ cực, c kỳ bất quá cái này non không chừng n p đều không có về sau không sai huynh đại ngươi nếu là có biện pháp vậy ngươi ngược lại là đi giải quyết ta chớ cùng cái này xử lấy đã quay dày chúng ta nhã hứng so với tu t i ê n giới các tu sĩ nhân thế vương triều phổ thông các sinh linh biểu hiện càng thêm không chịu nổi nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp đương tử vong ý hiếp phủ xuống thời giờ trật tự cùng đạo đức ước thúc đều dần dần sụp đổ nhân tính khuyết điểm liền sẽ bị vô hạn phóng đại nhìn một cái không sót gì đương nhiên trong đó cũng có tốt thanh âm có thể thực sự có ít tại những cái kia đ oán trời trách đất cùng phóng túng dục vọng trong thanh âm quá mức không có ý nghĩa thương lan sơn mạch chốt sâu cựu diệp kiếm thảo nhìn qua cái kia vô biên sát khí cả cây cọt đều ngu ngơ ở hắn lâm vào trầm ặ c không biết chủ nhân đang tu luyện cái gì thế mà áo g a dạng này động tính loại sát khí này là cho dù là hắn chu tiên kiếm y cũng chưa từng đến nơi lĩnh vực bốn nào đó yêu thu tụ tập chi địa thanh khâu yêu vương cùng tôn tiểu thánh tương đối không nói gì loại trình độ này sát khí cho dù phóng nhãn tại bọn hắn qua lại kinh lịch trong tuyến nguyệt cũng số một nhất là thanh khâu yêu vương làm đã từng thanh khâu nữ quân nàng từng thấy thu hoàng l o ạ n thế đã từng chứng kiến tam tộc tranh bá v u yêu đại chiến nhưng liền xem như phóng nhãn đi qua những cái kia trong l ư ợ n g kiếp loại trình độ này sát khí đều là không thấy nhiều cơ bản chỉ có lượm kiếp phát triển đến đỉnh phong lúc mới có thể có duyên thấy một lần mà mỗi lần xuất hiện đều nương theo lấy diện thế nguy hiểm vì sao là ở thời điểm này đ ệ đệ lao sư ngươi lại đến tột cùng là ai thanh khâu yêu vương trong lòng đối với triệu vô cực coi trọng trình độ lại tăng lên mấy cái đẳng cấp nàng phát hiện triệu vô cực đơn giản tựa như là thiên đạo không tựa như đại đạo con riêng một dạng mỗi khi nàng coi là đến nơi đây nên kết thúc thời điểm liền cho nàng niềm vui mới không quá nặng xem về coi trọng thanh khâu yêu vương đối với triệu vô cực cách nhìn vẫn là không có cải biến đối với thanh k h â yêu vương tới nói chỉ cần triệu vô cực là n h ạ tĩnh sư tôn là đủ rồi chỉ cần căn cứ vào tình huống này bên trên triệu vô cực càng mạnh lai lịch càng lớn đối với nhạc tĩnh liền càng có lợi hiện tại thanh khâu yêu vương tương đối để ý là tôn tiểu thánh ngươi vì sao còn không đi trước đó là ai tranh cãi nào muốn đi làm sao hiện tại muốn ngươi đi thời điểm liền không đi ngươi hẳn là chính là muốn cùng ta làm trái lại thanh khâu yêu vương nhìn về phía tôn tiểu thánh s á t mặt trầm xuống nàng nói qua các loại phản tiên đình liên minh vị kêu hoang thành tựu đại la gia hỏa này liền có thể đi gia hỏa này lúc đó còn ma quyền sát trưởng không dằn nổi bộ dáng nhưng bây giờ trước mắt lại vũ vạ nàng nơi này không thể đi nàng nghĩ mãi mà không rõ là vì sao tôn tiểu thánh bị thanh khâu yêu vương dọa đến sắc mặt trắng bệnh không phải không dám cùng ngươi là địch vậy là ngươi có ý tứ gì lúc trước đáp ứng thật tốt coi như hiện tại không muốn đi cũng phải phải có cái thuyết pháp đi không có gì chẳng qua là cảm thấy thiên ngoại hữu tiên h một núi vẫn còn so sánh một núi cao tiên giới nguy hiểm ta hiện tại còn rất yếu còn cần lại biến mạnh một chút lời này chính ngươi nghe một chút nhìn ngươi tin tưởng không ngươi tu đấu chiến đạo đi là vô địch lộ chưa chiến t r ư ớ c e sợ chẳng phải là phá chính mình đạo tâm tốt ta nói thật cho ngươi biết đi nhưng thật ra là ta còn chưa nghĩ ra về tiên giới muốn làm gì ta lão tôn địch nhân không ít dù sao cũng phải phải có cái mục tiêu đi cái này không đơn giản nhiều địch nhân đều trả thù trở về là được chỉ cần có được lực lượng muốn làm gì đều có thể nhưng ta chỉ là đại la kim tiên không có các đại năng lực lượng như vậy ngươi sẽ không tu luyện mà lại ai nói nhất định phải chính mình mạnh mới tính thực lực chỉ cần có thể vì ngươi sử dụng đều là ngươi lực lượng ta nghe không rõ ngu muội ý của ta là ngươi có thể thông qua không ngừng gia nhập thế lực mới trong khe hẹp mưu sinh tồn mượn nhờ các đại thế lực lực lượng thực hiện báo thủ cái tia ta không thành ra nô ba họ mà lại ta có thể chơi không đến những cái kia nói chuyện đều cất mấy cái ý tứ sự tình hồ đồ sẽ không liền học thôi trên đời này cho tới bây giờ liền không có việc khó gì chỉ sợ người hưu tâm về phần gian nô ba họ nếu thật có đại thủ bị người nghị luận vài câu thì như thế nào h u ố n hồ nếu n như cuối cùng ngươi thắng ngươi có thể một lần nữa viết lịch sử có ý tứ gì trong tam giới rộng làm người biết những chuyện kia cho tới bây giờ chính là đi qua người thắng viết đồng thời muốn để chúng sinh biết đến không phải sao thanh khâu yêu vương không nhanh không chậm cùng tôn tiểu thánh chơi lên ngươi hỏi ta đáp nàng bắt đầu không nóng này con k h này chỉ là ngu xuẩn cũng không phải là thật sợ phiền phức đợi nàng khuyên bảo một phen cũng là phải lại nói dù sao con khỉ cũng đánh không lại nàng nếu là thực sự không được nàng cũng có thể dùng sức mạnh năm đó nàng có thể ngồi vững vàng t h a n h khâu nữ quân vị trí sát lại nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì nhân lực bốn âm gian ưu minh đế quân im lặng không nói gì chúng sinh linh đã vỡ tổ mẹ nó đây rốt cuộc là đang làm cái gì vừa mới hay là phảng phất muốn đem chúng ta đều t ị n h hóa thật u a n g hiện tại chính là so mười tám tầng địa ngục cộng lại còn nặng sát khí tràn ngập cái này cái này hợp lý sao mãi mãi nhân dân đến cùng đang làm cái gì còn có để hay không cho quỷ sống nhưng vỡ tổ chỉ giới hạn ở phổ thông sinh linh cung tu vi còn chưa đủ lấy xương đại năng tồn tại âm gian các đại năng giả giờ phút này cũng đã chú ý tới triệu vô cực mặc dù bọn hắn cũng không có đặc biệt chú ý nhưng những năm gần đây một lần lại một lần rung động tam giới dị tượng bọn hắn muốn không bắt được chút dấu vết để lại muốn không chú ý đến cũng khó khăn bất quá âm gian các đại năng đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ cho dù nhìn bề ngoài triệu vô cực chỉ có đại la kim tiên một tầng tu vi nhưng tại phát hiện triệu vô cực trong nháy mắt bọn hắn liền minh bạch triệu vô cực chính là những năm gần đây cơ hồ tất cả dị tượng đầu nguồn. cũng nhìn thấy triệu vô cực quanh người thần phục mọi loại đạo v ậ n rộng lớn v ĩ n ạ n c ư ờ n g đại đây là rất nhiều âm gian các đại năng đối với triệu vô cực ấn tượng đầu tiên căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn loại tồn tại này không có khả năng chỉ là đại la kiếm tiên càng không khả năng chỉ là khu khu đại la kim tiên một tầng cho nên bốn không hề nghi ngờ vị này nhất định là che giấu tu vi đại la kim tiên chỉ là giả tượng mê hoặc người bên ngoài giả tượng nó tu vi thật sự nói không chừng vượt qua tượng tượng của bọn hắn so bất luận kẻ nào đều cao đối mặt dạng này cao nhân tiền bối âm gian các đại năng cảm thấy Coi như lại thế nào thận trọng đều không đủ thà rằng trang không thấy được không cùng đối phương tiếp xúc cũng không thể lưu lại ấn tượng xấu có được cùng âm gian các đại năng cùng loại ý nghĩ còn có tiên giới đại năng lúc này tiên giới các đại năng cũng nhao nhao chú ý tới triệu vô cực tê không thể tưởng tượng nhân gian sao còn sẽ có dạng này đại năng tồn tại đại la kim tiên ha ha giả vị y ê u bên người mọi loại đạo vận thần phục chư thiên pháp tắc v ậ n quanh kiếm ý như đại dương mênh n g ô n g trong đó còn ẩn ẩn có thời gian vận mệnh chân ý đi theo loại tồn tại này làm sao có thể chỉ là đại la kim tiên tất nhiên là siêu thoát đại la tồn tại siêu thoát đại la ta xem là nào đó tôn bờ bên kia hóa thần thậm chí chính là nào đó tôn bờ bên kia đích thân tới cũng không phải không có khả năng ách ta nói đúng là có khả năng hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều vị tiết nhưng thật ra là nhân g i a n sinh trưởng ở địa phương đại năng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chính là nhân g i a n tu hành lộ sớm đã đoạn tuyệt tu sĩ tu hành đến đại thừa kỳ không phi thăng liền lại khó tiến bộ nhân g i a n làm sao có thể còn sinh ra cường giả như vậy cái kia hoang nói thế nào cái này đó là một ngoại lệ ngoại lệ có một cái lại không thể có cái thứ hai a ngươi đây là hung hăng c ặ n b á y chớ ồn nào bản tôn cũng cho là vị tiên là nhân gian bản thổ đản sinh khả năng không lớn t h a y ngén một cái hoang đoán chừng đã hao hết nhân gian khí vận ai trước kia chỉ biết là không ít xưa nay để lại đại năng đều ở nhân gian tận cư không nghĩ tới thế mà còn có cường đại như vậy đại năng tại loại tồn tại này tại tuyên cổ bên trong không có khả năng bừa bãi vô danh không biết qua lại thân phận như thế nào à ta cảm thấy không nhất định là bờ bên kia cũng có thể là những cái tia từ khai thiên lập địa tới nay vẫn l à mới kinh diễm diễm hạng người trở về thế thì cũng không phải là không thể được nhưng cái kia đã vẫn l à mới kinh diễm diễm hạng người bên trong không ít đều là không kém hơn bờ bên kia thậm chí so chưa thành đạo trước đó bờ bên kia còn muốn ưu tú tồn tại chỉ là so với bờ bên kia bọn họ thiếu sót chút cơ duyên bất quá ở trong đó liên lụy chỉ sợ quá lớn tiên giới thế cục hôm nay cũng bị dị theo tại hạ góc nhìn mọi người chúng ta hay là yên lặng theo dõi k ỳ biến tuy tiện đi dù sao ta đã bế quan đến tiếp sau muốn thế nào phát triển đều không liên quan gì đến ta ta cũng có chút cái nhìn bất đồng cái này có lẽ cũng là cơ duyên vậy chính người đi tranh đoạt đi đừng kéo lên chúng ta không sai tiên giới đình ạ tại lại i cải biến cái năng bên trong cũng có tồn n có h đến cùng a y là là cho là hiện thiên ạ đại i là t ế sắp t ớ Bọn hắn cũng có thể tranh đoạt một phen thành thể có cơ đoạt một đạo d u y bốn. Tiên đỉnh. Thiên đế ỉ n Thiên h đ hạo thiên đã tập mãi thành thói quen lần này dị tượng động tính không thể so với lúc trước kém chỉ là sát khí n ặ n g chút nhưng ở hạo thiên xem ra vị y ê u trên thân phát sinh cái gì đều bình thường liền xem như lại không hợp thói thường sự tình hắn đều đã sẽ không cảm thấy kỳ quái ngược lại là phía dưới văn võ quần tiên lại bắt đầu tranh chấp để hắn phiền một bệ hạ tiên giới thế cục không rõ còn có chẳng lành xâm nhập bây giờ nhân dân cũng là dị tượng nhiều lần sinh theo tiểu thần nhìn có lẽ có biến cố lớn muốn đến cần chuẩn bị sơ à. a ừ các ngươi thất phu biết cái gì ta tiên đình có được tam giới cường giả như mây bệ hạ càng là siêu thoát đại la chấp trưởng hạo thiên kính vô thượng đại năng vô luận là chẳng lành hay là những cái k i a cùng ta tiên đình là địch thế lực tại bệ hạ mênh mông thần uy trước mặt đều không đủ gây cho sợ hãi hoang đường bệ hạ là siêu thoát đại la vô thượng đại năng không giả nhưng ta tiên đình há có thể như vậy không k i n h thường ngươi nói ta tiên đình cường giả như mây há biết tại ta tiên đình bên ngoài cũng là cường trung tự hữu cường trung thủ vậy thì thế nào hiện tại chúng ta đã rộng phái chiêu nạp tiên quan đi chiêu nạp mới tiên nhân rồi chúng ta đã có chỗ chuẩn bị là cực kỳ cực còn văn tiên quan nói đến có lý chúng ta bây giờ tích cực chiêu nạp tiên nhân gia nhập tiên đ ỉ n h đã là có chỗ chuẩn bị không cần lại làm cái gì cái kia nếu là thế lực khác xâm phạm làm sao bây giờ đây không phải là còn có các ngươi sao chúng ta văn tiên yếu đuối không có khả năng tự gánh vác cũng không thể dựa vào chúng ta đi nếu là cái này đều muốn dựa vào chúng ta cái kia muốn các ngươi có làm được cái gì yếu đ ố i không có khả năng tự gánh vác a a a a tốt một cái yếu đ ố i không có khả năng tự gánh vác liền các ngươi dạng này Cũng chúng ũ n xứng g t à n tiên thần. h h c ta không xứng các ngươi liền phối chính là nếu không có văn tiên trị t h ị n h thế lấy ở đâu võ tiên hưởng thái bình ha ha ha chính là lý do này chính là lý do này à. đại thần tướng hay là nói ít vài câu đi chớ có không nói đạo lý tốt tốt tốt ta đúng là không nói đạo lý cái kia ta hôm nay liền cùng các ngươi hào hào nói một chút ta đạo lý a đang muốn thỉnh giáo ta coi là các ngươi văn tiên thực đại lầm tiên đình cũ chương hai trăm ba mươi tám giao chỉ thánh địa thập đại tà ma rột x chương hai trăm ba mươi tám giao chỉ thánh địa thập đại tà ma rột x làm cản đại thần tướng ngươi dám nói xấu chúng ta văn tiên coi như ngươi là đại thần tướng chúng ta cũng không thể thụ này chi nhục không sai việc này đại thần tướng nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo không phải vậy chúng ta cùng đại thần tướng ở giữa chỉ sợ t r a n g khuyết khó c h ọ n văn tiên bọn họ phảng phất bị chạm đến thần kinh mẹ cảm nhao nhao mở miệng chỉ trích đại thần tướng đại thần tướng tức giận đến nói không ra lời thiên đế trên bảo tọa hạo thiên cũng nghe được nắm đấm đều cứng rắn đây chính là ta tiên đ ỉ n h t i ê n thần a bốn ngươi nghe tiên nói không mấu chốt chính là những n à y văn tiên trong bình thường đấu còn chưa tính đến dùng tiên thời điểm còn một chút tác dụng cũng phái không lên thần u túy phế vật hạo thiên lại nghĩ tới còn lại mấy cái bên kia bình thường không đến vào triều văn tiên những tên i kia ngược lại là lợi hại thậm chí không ít kỳ thật có thể treo lên đánh hắn cái này thiên đế làm sao căn bản không nghe lời cùng đám rác rưởi này cũng không có gì khác biệt càng nghĩ hạo tiên h đối với văn tiên đoán niệm liền càng sâu bốn cứ như vậy nửa năm lại qua tiên đình tranh chấp còn tại tiếp tục rung động tam giới kinh tế h sát khí đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa triệu vô cực triệt để dung hợp thiên phú sát lục đạo chủ tu vi hơi có tiến bộ đồng thời cũng thu hoạch thần thông mới vô sinh đại thủ ấn sát lục đạo bản nguyên thần thông một khi thi triển s á t lục đạo tùy theo hiền hóa thủ ấ n nơi bao bọc phạm vi bên trong tất cả sinh linh thập tử vô sinh thần thông này cường hành đến cực điểm gạt bỏ là từ khái niệm trên ý nghĩa trừ phi đối phương cường đại đến có thể kháng trụ vô sinh khái niệm nếu không hẳn phải chết triệu vô cực cảm thấy trừ phi đại la kim tiên nếu không thật rất khó gánh vác được cái này khái niệm trên ý nghĩa phạm vi công kích nếu như là hắn hiện tại đến thi triển lời nói cho dù là đại la kim tiên cũng chưa chắc gánh vác được mà theo tương lai hắn tu vi tăng lên một chiêu này lực sát thương cũng sẽ càng ngày càng mạnh nếu là tương lai đối mặt cái gì phạm vi lớn chiến dịch chiêu này đơn giản không nên qua d hắn ưa thích bất quá triệu vô cực cũng không phải ưa thích người lạm sát kẻ vô tội hắn tạm thời không muốn thi t r i ể n thần thông này so sánh dưới hay là mau mau tăng trưởng tốc độ tu hành hơi trọng yếu hơn triệu vô cực gọi đến lý vạn cơ tốc độ tới gặp sau đó một bên chờ đợi một bên dung hợp suy nghĩ l ầ n xem đi qua ngẫu nhiên đến hình ảnh bốn một tên bên người đi theo trời đ i ế c h cầm thiếu nữ bái nhập giao trì thánh địa giao trì thánh địa chấn áp đông vực địa mạch tiên khí tây hoàng tháp bạo động lấy địa ma thu cầm đầu thập đại tà ma xuất lĩnh yêu ma đại quân hướng đông vực khởi sướng tổng tiến công tây nam bắc tam vực cùng trung châu cũng có yêu ma t ngũ đại vực hai đạo chính tà lần nữa liên hợp đồng tâm hiệp lực đối kháng ma thai lý vạn cơ điều động thiên lan tông đệ tử chỉ viên đông v ự c hai đạo chính tà liên minh gặp phải địa ma thu tập kích tại địa ma thu u lam linh châu bên dưới cơ hồ toàn quân bị d i ệ t bên người đi theo trời đ i ế c cơm thiếu nữ rút ra trên đầu chân vàng bằng sức một mình đánh lui ma trào lưu bên người đi theo trời đ i ế c cơm thiếu nữ được phong giao chỉ thánh địa t h á n h nữ lục trường sinh tại ngũ trang quan đạt được c h ấ n nguyên đại tiên chỉ điểm tu vi đại tiến bạch quán linh lần nữa được ban cho, cho thiên tài địa bảo cư ma la cùng khổng, phân biệt lấy đại nhật như Lai cùng khổng tức phật mẫu tên tuyên dương tiểu linh núi l i ê u tố chân lấy vô lượng kiếm ý nhập vô lượng kiếm đạo hướng đại la khởi xướng trúng kích kiếm vô song đốn ngộ kiếm đạo tu thành thái ất không có cuối cùng đến hắc cầu chỉ dẫn tại trong tiên mộ gặp phải cơ duyên tu vi phóng đại có được chiến thần c h i nguyên thiếu niên trải qua tiên đình sắp phong thành tiên đình đấu bộ chiến thần bốn phát sinh sự tình hay là thật nhiều triệu vô cực đều nhìn n g ê y người không nghĩ tới lúc này mới thời gian hai năm đi qua tam giới liền phát sinh nhiều chuyện như vậy nhất là nhân gian lại gặp phải ma thay chẳng lẽ tả ma kỷ nguyên lại muốn tới đến thế nhưng là hắn dung hợp thiên phú trụt tà lúc gần chứa trụt tà chi lực thần quang không phải dõi khắp nơi tam giới vậy vì sao những tà ma này không có bị tiêu diệt triệu vô cực nghĩ mãi mà không rõ từ trong tấm hình y thế đến xem những tà ma này bên trong mạnh nhất địa ma thú cũng bất quá thái ất c h i cảnh mà lại tựa hồ còn không có khôi phục lại hiện tại nhiều nhất cũng liền chân tiên tiêu chuẩn loại trình độ này hẳn là chịu không nổi hắn trụt tà thần quang mới là triệu vô cực nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn cũng không có ở vấn đề này xoắn suýt đó cũng không phải chuyện trọng yếu trọng yếu là cái tiêu bên người đi theo trời đ ấ cầm còn có được một cây pháp lực vô biên ch Nhìn như làm sao đây chính là vị đại lão a không hổ là sư huynh của hắn gặp gỡ không sai còn có bạch quang linh càng lần nữa được ban cho bảo quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân đây cũng qua sùng đi chính là con gái ruột nghĩ đến mất quá cũng như vậy quả nhiên là cầm tiêu đại đế kịch bản nữ nhân đi tới chỗ nào đều có người đưa treo về phần những người k h á c bốn kumala cùng khổng tức nơi này tạm thời nhìn không ra cái nguyên cớ tiên giới thế lực đã rất rắc rối phức tạp lại nhiều ra cái tiểu linh sơn ra không có gì quan trọng chỉ cần không ngu đến mức hiện tại liền cùng linh sơn công nhiên võ đài hẳn là cũng sẽ không bị n h ầ m vào dù sao mặc kệ là t i ê n thần hay là phật đà cũng dễ dàng phạm một cường giả dễ dàng phạm bệnh chung lấy cao cao tại thượng từ bi cùng lạnh nhạt đi đối đãi không bằng sự vật của chính mình cùng sinh linh có được chiến thần tri chi nguyên thiếu niên trải qua tiên đình sắc phong làm tiên đình đấu bộ chiến thần cũng không kỳ quái thiếu niên này vốn là chiến thần tri chi tử con kế nghiệp cha cũng là phải bất quá triệu vô cực cảm thấy thiếu niên này đến tiếp sau khả năng sẽ còn gặp bất hạnh bởi vì hắn suy đoán thiếu niên này có thể là hắn kiếp trước xem qua một bộ trong kịch truyền hình tiểu chiến thần nghệ thế giới khác đồng vị thể đương nhiên cái này cùng triệu vô cực không có quan hệ hắn cũng không phải thánh mẫu không đáng mỗi người sự tình đ u quản g người khác sự tình trừ phi là không phải không thể can thiệp không phải vậy tại triệu vô cực nơi này cũng chỉ là thờ trong tháng năm dài đẳng đang tu hành sau khi bông lỏng một chút nhưng ba vị trong kiếm đạo người liền để triệu vô cực không thể không để ý kiếm vô sòng cảm nộ kiếm đạo tu thành thái ất không hổ là trời sinh kiếm t h i l i ế u tố chân càng là cao minh chúng sinh kiếm y mới thăng cấp không bao lâu hiện tại liền lại thăng cấp còn lấy kiếm đạo đột phá kéo theo bản thân tu v i đột phá phải hướng đại la cảnh khởi xướng đánh sâu vào tốc độ tu hành này so với hắn cái này gù a bi cũng không kém cỏi bao nhiêu mà không có cuối cùng kinh lịch thì càng ly kỳ trong tấm hình tại trong tiên mộ chỉ điểm không có cuối cùng con chó kia thế mà một ngụm cắn chết đại la cảnh thủ mộ thú mà cái kia tiên mộ cuối trên bia mộ thình lình ghi bốn chữ lớn không có cuối cùng tiên vương cái tên này trong nháy mắt gọi lên triệu vô cực chết đi đã lâu hồi ức mà đức hắn liền nói cảm giác chỗ nào quen thuộc không có cuối cùng hắc cầu tiên mộ không có cuối cùng tiên vương đáng chết hắn sớm nên nghĩ tới giá hỏa này sau khi phi thăng kịch bản liền đổi cầm là vô thủy đại đế kịch bản không có gì bất ngờ xảy ra bốn tên này hẳn là vị kia đã vẫn l ạ c không có cuối cùng tiên vương cũng chính là thế giới này vô thủy đại đế triệu vô cực sửng sốt một hồi lâu đều không có c h ậ m tới lần này lật xem ngẫu nhiên đến hình ảnh mang đến cho hắn trùng kích khá lớn lượng tin tức cũng so với đại nửa k h ắ c đồng hồ sau lý vạn cơ đi vào tại ngoài trận pháp la lên triệu vô cực danh tự triệu vô cực lúc này mới lấy lại tinh thần dùng pháp lực đem lý vạn cơ thu hút động phủ đệ tử bái kiến sư thúc sư thúc thánh thọ vô cương lý vạn cơ lần này đã có kinh nghiệm nhìn thấy triệu vô cực đầu tiên túi đầu liền bái triệu vô cực khẽ gật đầu khoe miệng lơ đáng dơ lên hiển nhiên rất là hưởng thụ m i ế n đi nói chính sự đi ngươi có biết ta gọi đến tại ngươi cần làm chuyện gì lý vạn cơ nghe được đầu đường máy thứ đồ chơi gì mà không phải sư thúc ngươi gọi ta tới ngươi hỏi ta ngươi gọi ta có chuyện gì ta làm sao biết có thể hai mắt đen thui về hai mắt đen thui có mấy lời lý vạn cơ cũng không dám cùng triệu vô cực ở trước mặt nói hắn hiện tại đã học được như thế nào làm một cái hợp cách trưởng môn mà lại tại ban sơ bối rối đằng sau tỉnh táo lại lý vạn cơ đối với vị này sâu không lường được sư thúc tìm chính mình chuyện gì cũng nói c h u n g có chút suy đoán lý vạn cơ nói nghĩ đến là vì ban cho thành tiên vật chất sự tình đi sư thúc yên tâm nhân số đệ tử đã sớm thống kê song thành chỉ là lúc trước sư thúc tu luyện không dám đánh yêu e sợ cho đã quáy dày sư thúc tu hành ân còn gì n ữ a không còn còn có còn có a đúng rồi đệ tử nghĩ tới còn có một chuyện phải hướng sư thúc báo cáo nói một chút đi nhân gian thập đại tà ma tàn phá bừa bãi đông vực giao chỉ thánh địa dẫn đầu hai đạo chính t à lần nữa liên minh cùng chống chọi với ma thai ta thiên lan tông cũng điều động đệ tử tiến đến tương trợ công tích nổi bật lý vạn cơ chọn chọn lựa lựa đem nhân gian ma thai sự tình báo cáo triệu vô cực m ặ t không b i ể u tình việc này hắn cũng liền nghe cái việc vui chân tướng như thế nào hắn nhìn thấy trong tấm hình nhất thanh nhị sở đừng nói là thiên lan tông phái đi những người kia chính là toàn bộ hai đạo chính t à cộng lại cũng đều là phá hôi còn không bằng người ta vung vung lên châm vàng lợi hại rất nhanh triệu vô cực liền không có tiếp tục nghe tiếp hứng thú hắn muốn nghe cũng không phải cái này đánh gãy sư chất lại nói nói tốt những sự tình này chính ngươi quyết định là được cũng không cần vừa đi vừa về bậc ta cái này ngươi thật không hiểu ta muốn hỏi chính là nơi độ kiếp t u y ế n trì ngươi có thể có định ra phù hợp chỗ triệu vô cực sắc mặt có chút của k h á i không thể nào không thể nào chẳng lẽ hoa nhi này tại hắn đưa ra muốn vì tông môn bố trí trận pháp kiến tạo nơi độ kiếp sau cũng không có ở trong tông môn suy tính qua một phen nhìn xem chỗ nào phù hợp thân là trưởng môn ngay cả điểm ấy tính tự giác đều không có cái này đều cần hắn tới nhắc nhở lý vạn cơ cũng có chút xấu hổ cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới a hắn lấy vi sư thúc nói ra muốn làm cái nơi độ kiếp là đã có chỗ hướng vào liền không có lưu ý chuyện này cái nào nghĩ đến cái này tuyên chỉ nguyên lai、like、là muốn hắn đi làm cái này cũng trách hắn đây đúng là trưởng môn chức trách là hắn không hỏi rõ ràng cũng quá chắc hẳn phải vậy nhưng đều đến lúc này hắn cũng không thể nói ra chính mình không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lời như vậy không phải vậy chẳng phải là lộ ra hắn rất không có trình độ lý vạn c ơ một chút trầm mặc liền nói ra ngày xưa tổ sư bà bà là thuận tiện tông môn nội tú chết độ kiếp từng có một chỗ cấm đ i ệ mặc dù từ tông môn xuống dốc về sau liền hoa phế có thể từ sư thúc đằng sau thiên lan tông quật khởi cấm địa liền lại lần nữa bắt đầu dùng bây giờ chuyên thở trong tông môn độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp sử dụng theo đệ tử nhìn không bằng liền đem cấm địa cải tạo một phen sư thúc nghĩ như thế nào cấm địa triệu vô cực sửng sốt u một chút t r ậ t l i ề n nhớ lại ra sao chỗ rất tốt theo ý ngươi góc nhìn triệu vô cực gật đầu năm đó hắn thành tựu đại thừa cũng là ở nơi đó độ kiếp đúng là cái độ kiếp nơi đến tốt đẹp bất qua kỳ thật ở nơi nào với hắn mà nói cũng không đáng kể dù sao bảy trận vốn là ý tứ ý tứ chân chính dựa vào là hắn t i ê n kiếp chi chủ vị cách để lý vạn cơ tuyển chỉ làm muốn cái này tiện nghi sư chất có thể càng có chủ kiến c h ú t nhiều giống trợ giúp giao chỉ thánh địa một dạng tự hành quyết đoán không cần học đại sư huynh chuyện gì đều đến thỉnh giáo hắn lý vạn cơ muốn nói lại thôi triệu vô cực giả bộ như không nhìn thấy hai người đều mang tâm tư hàn huyên một hồi thật lâu triệu vô cực ban thưởng một trăm ba mươi tám đạo tiên linh khí lý vạn cơ rời đi sau đó triệu vô cực nghĩ nghĩ đứng dậy rời đi đậu p h lần trước ra ngoài hay là lần trước v ớ quan đã trăm năm cũng nên ra ngoài đi một chút ngẫu nhiên ra ngoài bộc lộ tài năng cũng không tệ dù sao hắn chỉ ở trong tông môn không thể làm gì bốn thiên lan tông cấm địa một đạo rộng rãi thân ảnh vĩ nạn chống rông xuất hiện tại thiên cung chính là triệu vô cực lúc này trong cấm địa còn có chuẩn bị độ kiếp tu sĩ nhìn thấy thiên cung đột nhiên xuất hiện thân ảnh không khỏi sửng sốt đó là ai nghĩ đến là đồng môn đạo h ư u đi nơi này chính là thiên lan tông cấm địa cho dù là chúng ta cũng là trải qua trưởng môn cho phép mới tiến vào ai dám tự ý nhập nhưng nếu là đồng môn đạo hữu vì sao chúng ta trước đó chưa từng gặp qua đúng đúng đúng tuy nói như hôm nay l à n tông xưa đâu bằng này nhưng độ kiếp kỳ tu sĩ hay là có và i chúng ta cũng hẳn là gặp qua mới là t sẽ không phải là tông khác gian tế không có khả năng chúng ta thiên lan tông có triệu phó trưởng môn t ò a c h ấ n triệu phó trưởng môn đây chính là nghe nói tại trong truyền thuyết c h â n tiên cảnh giới đằng sau đều đã đi ra rất nhiều bước siêu cấp đại năng nếu thật chính gian tế chui vào không có khả năng giấu giếm được phó trưởng môn xác thực chờ chút ta có một cái ý nghĩ to gan cái gì vị t ê có thể hay không chính là trong truyền thuyết triệu phó trưởng môn không rất không có khả năng đi thật là có khả năng như vậy không giống nhân gian tất cả khí chất há lại phàm nhân có khả năng có được nếu là phó trưởng môn liền không kỳ quái ta từng nghe nói trưởng môn nhấc lên triệu phó trưởng môn cố ý tại tông môn tông thiết nơi độ kiếp t r ợ độ kiếp kỳ tu sĩ hoàn thành độ kiếp chỉ là bởi vì tu hành gác lại hiện tại dị tượng biến mất chứng minh phó trưởng môn tu luyện kết thúc có lẽ trong cấm địa các tu sĩ một trận nghị luận phía trên triệu vô cực khỏe miệng ý cười đều nhanh không nín được nhân tiền hiện thánh quả nhiên là khoái hoạt hắn cũng còn không có bắt đầu trang loại này bị sùng bái cảm giác liền đã xông lên đầu thoài nhưng triệu vô cực cũng không có vì vậy liền phóng túng bản thân ngược lại càng thêm cảnh giác lên không sai loại cảm giác này đúng là rất tốt nhưng ở hiện tại hắn mà nói lại là xuyên ruột độc dược hắn còn chưa đủ vô địch tại trong tông môn nhỏ giả bộ một chút còn có thể nhưng đi ra bên ngoài còn không có song vô liếng không có khả năng tung bay triệu vô cực muốn đây có lẽ là thiên đạo hoặc là tâm ma lại g á n g lầm hắn là sẽ không mắc lửa tại không có tu thành vô địch trước đó hắn bản tôn tuyệt sẽ không bước ra tông môn một bước các loại bố trí xong trận pháp hắn liền lập tức trở về bế quan đi ra thấu thông khí cũng có thể hắn cũng không giống như những cái kia yêu đương nao thần tiên tham luyến nhân gian phun hoa tại hắn nơi này tu luyện cùng lực lượng thắng q u a hết thảy người nào ở giữa phun hoa nào có khổ tu hương hiện thánh như muốn lâu dài lúc lại há tại chiều sớm tối mộ đợi đến tương lai tu thành vô địch hắn muốn cái gì liền có thể có cái gì muốn như thế nào nhân tiền hiện thánh liền có thể như thế nào nhân tiền hiện thánh thậm chí tới lúc đó nếu như hắn n g u y ệ n ý chính là cao cao tại thượng tiên các thần cũng sẽ tranh nhau cho hắn ca tụng c ô c nước cho hắn nâng dày chương hai trăm ba mươi chín hai mươi tám đạo tiên linh khí động phụ d i biến chương hai trăm ba mươi chín hai mươi tám đạo tiên linh khí động phủ d ị biến vừa nghĩ đến đây triệu vô cực phát tay một chỉ đạo đạo phù văn chống r ô n g ngưng kết mà ra trong chớp mắt tại quanh người hắn tạo dựng ra trận pháp h u y ề n ả o ngay sau đó hắn đưa tay hướng về phía trước một chút nấn á vào hư không trận văn tản mát ra ánh sáng vô lượng dễ như trở bàn tay giống như bao t r ù m cả tòa thiên lan cấm địa loại cảnh tượng này để thiên lan trong tông tất cả tu sĩ đều sinh ra một loại sợ hãi cảm giác đó là cấm địa phương hướng bên kia đã xảy ra chuyện gì mà thân ở trong cấm địa độ kiếp kỳ các đại tu sĩ càng là run dày không thôi tốt thật mạnh vị tia muốn làm gì đây là đang bày trận đi nhưng loại trận thế này cũng quá kinh khủng trường môn nói qua phó trưởng môn cố ý thiết nơi đ ộ kiếp nghĩ đến đây cũng là tại thiết lập đi đem cấm địa cải tạo một phen xem ra sau này chúng ta có tin mừng các tu sĩ lời còn chưa dứt cái k i a đi qua triệu vô cực tạo dựng mà ra trôi nổi tại hư không trận pháp liền một hóa hai nhị sinh tam ba diễn ngàn vạn rơi vào cấm địa cùng nguyên bản cấm chế quân q u y ế t lấy nhau trong c h ư ớ c mắt liền dung hợp thành một cái trình thể sau đó ẩn nấp cấm địa phạm vi bên trong hết thể bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt đó là trận pháp bố trí trong cấm địa các đại tu sĩ lập tức cảm nhận được khác biệt tựa như là trải qua một lần thể biến niết bàn trùng sinh bình thường kỳ quái ta lại đột nhiên cảm giác mình lực lượng tăng vọt so trước kia mạnh hơn mấy lần rõ ràng thể nội chạy xuôi linh lực vốn không có biến hóa ta cũng có cảm giác tương tự những cái kia trước kia n g h ĩ không h i ể u đạo hiện tại trong nháy mắt liền đều h i ể u liền p h á n phất lập tức khai ngộ bình thường nộ tính đạt được to lớn tăng lên không chỉ như vậy ta có thể cảm giác được hấp thu linh khí tốc độ cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều thậm chí đều không cần chủ động hấp thu phụ cận linh khí liền tự động hướng trong thân thể trôi a t đạo hữu ngươi không nói vẫn không cảm giác được đến nói chuyện ta cũng tràn đầy đồng cảm a ta cũng là chỉ sợ chúng ta biến hóa trên người cùng vị kia cách làm quan hệ quá lớn xem ra vị kia đúng là triệu phó trưởng môn a ai không hổ là triệu phó trưởng môn a thủ đoạn như vậy có thể xưng thông thiên rất nhanh những n à y đại tu sĩ liền đem cảm nhận được chỗ khác biệt nhau nhau tìm được đồng thời đem quy công cho triệu vô cực cái này từng tiếng tất cả đều bị nghe chi lọt vào thai triệu vô cực tâm lý dễ chịu bỏ ra liền phải có hồi báo loại này trên tinh thần hồi báo liền rất tốt sao có thể mặc dù trong lòng của hắn cảnh giác nhưng ngẫu nhiên hưởng thụ một phen cũng không có gì không ổn mà nếu những người này như vậy t ứ c thời hắn cũng không để ý cho thêm chút chỗ tốt vê anh sau một khắc triệu vô cực cả người trên thân thần quang lưu truyền tản mát ra dọa người khí tức t h ư ợ n h ư tuyệt thế thần tiên lâm trần mà cũng chính là tại thời khắc này thư không trung đạo đạo trận văn lần nữa ngưng tụ t r ậ n văn thượng lưu động lên mịt mở tiên quang tản ra đang sợ khí cơ đó là cái gì chẳng lẽ phó trưởng môn cải tạo còn không có kết thúc có tu sĩ lên tiếng kinh hô tiếng nói chưa tuyệt cái tiêu đạo đạo trận văn liền từ trên bầu trời ép đem xuống tới cường hành tuyệt luân uy áp để thân ở cấm địa chúng tu sĩ đều cho là mình phải chết không không cần ta còn không muốn chết ta cứu mạng、ba. Nhưng n g o đây là i u l trận văn phó trưởng môn cải tạo còn chưa kết thúc đây là đang bốn một tòa đại trận a trong cấm địa lần nữa có tu sĩ nghẹn nào cho dù là đã thấy qua lần nữa nhìn thấy cũng vẫn là sẽ khiếp sợ đương nhiên đây không phải kinh người nhất kinh người nhất là hiện tại cấm địa đã đủ kinh diễm lại không nghĩ rằng còn không phải hoàn thành phẩm bọn hắn đơn giản không thể tin được thật sự là khó có thể tưởng tượng không biết phó trưởng môn đến tột cùng muốn chế tạo ra như thế nào nơi độ kiếp chúng ta thật có phục ca có triệu phó trưởng môn tại độ kiếp ha có không thành công lý lẽ phó trưởng môn thiên cổ có tu sĩ từ đáy lòng tụng tán ầm ầm một thanh â m vang lên cuối cùng một đạo trận văn rơi vào thiên lan cấm địa hoàn toàn mới trận pháp bị kích hoạt bất hủ thần quang chiếu dọi thiên cung phản phất sẽ rách thiên vũ thiên lan tông trên dưới tâm thần đều chấn động rất nhiều trong cấm địa độ kiếp kỳ tu sĩ lòng có cảm giác tiếp dẫn thiên kiếp m à tới trên bầu trời lập tức nồng đậm kiếp vân t r ă n ngập khủng bố đến cực điểm các tu sĩ đều biết nhiều như vậy tu sĩ tụ tập cùng một chỗ hạ xuống thiên kiếp sẽ là kinh khủng bực nào nhưng không có người lùi bước thân sinh nơi độ kiếp cho bọn hắn lớn lao lòng tin lúc này triệu vô cực thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa hắn về tới chính mình ổ nhỏ ân mặc dù trên tinh thần hồi báo s á t thực dễ dàng cho người ta mang đến to lớn cảm giác thỏa mãn nhưng hắn lần này ra ngoài đi lại là vì cải tạo cấm địa trở thành nơi độ kiếp hiện tại đã hoàn thành thậm chí còn v lúc đầu theo ý nghĩ của hắn chính là tùy ý bố trí một phen sau đó lưu lại một đạo thân nhiệm nếu có người đ ộ kiếp liền vận dụng quyền hành cắt giảm ý lực nhưng bị thổi phồng một phen sau hắn quyết định cho các bạn đồng môn một chút chỗ tốt thân nhiệm hắn hay là lưu lại có thể nguyên bản ý nghĩ cũng phát sinh cải biến hắn rất dụng tâm bố trí một phen chớ nhìn hắn chỉ là bố trí hai tòa trận pháp nhưng trên thực tế đây là trong trận có trận nhất là hắn dùng cho cùng cấm địa nguyên bản cấm chế dung hợp tòa thứ nhất là h n d h o ê d p mặt ngoài là một có thể trên thực tế lại là vạn là ngàn vạn đồng thời ẩn chứa nạp linh, tăng cảm giác ng các loại đa trọng công năng diệu dụng vô tận biến hóa khó lường nếu là đơn thuần lực phòng ngự chính là quá hạng hai lực lượng cũng vô pháp công phá tại thế gian tuyệt đối là gần với đạo tràng của hắn có thể thật to cam đoan người đ ộ kiếp an toàn mà tòa thứ hai trận pháp cũng không đơn giản tòa thứ hai trận pháp là hắn chuyên môn vì tông môn bên trong độ kiếp k ỳ cùng trở lên tu sĩ thiết lập thiên kiếp mặc dù không dễ giàn độ nhưng đối với tu sĩ tầm thường mà nói độ kiếp đã là sinh tử tri cục cũng là cơ duy lớn nếu là bỏ lỡ liền có thể tiếp nhưng đạo thứ nhất trận pháp mặc dù có thể phòng ngự quá hạng hai lực lượng nhưng này chỉ giới hạn ở ngoại địch xâm lấn tình huống trận pháp sẽ căn cứ tình huống tự hành phán đoán là thiên kiếp giáng lâm hay là ngoại địch xâm lấn nếu là tu sĩ độ kiếp liền sẽ chỉ xét tình hình cụ thể chia sẻ một chút thiên kiếp tổn thương cho nên triệu vô cực liền bố trí cái này tòa thứ hai trận pháp dưới tình huống bình thường tu sĩ tại tòa thứ nhất trận pháp trợ giúp bên d ư ớ i kinh lịch một phen thống khổ sau liền có thể thuận lợi độ kiếp thành công nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có không phải tình huống bình thường phát sinh tỷ như độ kiếp tu sĩ quá mức biến thái đưa tới thiên kiếp lực lượng vượt qua quá hạng hai lại hoặc là người độ kiếp tìm đường chết khiêu khích thiên kiếp đem thiên kiếp chọc giật bốn vì phòng ngừa mặc dù cứ như vậy sẽ dẫn đến tu sĩ không cách nào thu hoạch được chỉ có chính xác độ kiếp mới có thể thu được cơ duyên dù sao không phải ai đều là hắn triệu vô cực cái này thiếu hụt cơ duyên rất khó bù đắp lại nhưng này cũng là chuyện không có biện pháp có được tất có mất triệu vô cực cảm thấy nếu là thật sự đến tình trạng như vậy bảo toàn tính mạng mới là trọng yếu nhất nói cho cùng thế gian này trừ sinh tử đều là việc nhỏ bốn một bên khác lý vạn cơ cũng bị cấm địa bên kia động tính chấn kinh đến nhưng hắn không có ở vào đứng máy trạng thái quá lâu hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chư vị tu vi đạt tới đại thừa kỳ trưởng lão cùng các sư thúc tới một lần đi lý vạn cơ t r u y ề n âm cho trong tông môn tất cả khốn tại đại thừa kỳ tu sĩ tổng cộng hai mươi tám người nhận được truyền âm tu sĩ đều là xứng sở ai cũng không nghĩ tới lúc này sẽ nhận được tân trưởng môn triệu hoán trưởng môn chuyện dì triệu chúng ta chúng ta tu vi đã tới đại thừa nếu không phi thăng khó mà tiến bộ nhưng phi thăng cũng có phi thăng không tốt chỗ chính phiền muốn đâu trưởng môn không phải không biết hẳn là trưởng môn tìm tới để ta các loại không cần phi thăng cũng có thể tiếp tục tu luyện biện pháp có khả năng trong tông môn sớm có truyền môn nghe nói tiền nhiệm trưởng môn cũng chính là chúng ta thái thượng trưởng môn chân truyền đại sư minh lục trưởng sinh đang phi thăng trước cũng đã tu luyện thành tiên không sai còn có khổ tu thành tiên ngọn núi vị t i ê u đoán t r ư ừ n g từ lâu tu luyện thành tiên cho nên ở nhân gian cũng có thể tiếp tục tu luyện biện pháp nhất định tồn tại chỉ là chúng ta không biết thôi chúng tu sĩ nghĩ đến đây chỗ đều đặc dung khác ngược lại cũng thôi nhưng tại nhân gian cũng có thể tiếp tục tu hành biện pháp đây là bọn hắn tha thiết ước mơ nếu là có tuyển ai lại muốn phi thăng đâu tiên giới là tốt có thể tu vi của bọn hắn cho dù là phi thăng tiên giới thì như thế nào còn không phải tại những cái kia cổ lão tiên thần trong mắt như sâu kiến trở thành lâu la cũng không sánh nổi tiên giới tầng giới chót bọn hắn cũng không muốn qua như thế thời gian hay là tại nhân gian tốt chưa qua một g i â y đạo đạo huyền quang rơi xuống hai mươi tám vị đại thừa kỳ tu sĩ đã thể tụ thiên lan đại điện trong đó cũng bao gồm triệu vô cực mặt khác sáu vị sư h u n h sư t h gặp qua trưởng môn chúng tu sĩ đều là hướng lý vạn cơ hành lễ lý vạn cơ liên tục không ngừng đáp lễ đồng thời biểu thị không cần câu n g tại những ngày hình thức nói đùa hắn tuy là trưởng môn có thể những này tu vi đều cao hơn hắn không nói cũng đều là hắn tiền bối trong đó còn có sư thúc của hắn bọn họ nếu là chỗ nào đắc tội liền phiền phức không biết trưởng môn triệu chúng ta chuyện gì lúc này có tu sĩ mở miệng hỏi lý vạn cơ thầm hô một tiếng tốt vấn đề này hỏi được thật tốt đơn giản tựa như là hắn xin mời nắm bình thường sau một khắc lý vạn cơ đưa tay hai mươi tám đạo tiên linh khí ở tại đầu ngón tay hiện hiện không có khả năng đây là vật gì vì sao ta ở trên đó cảm nhận được thời cơ thành tiên lập tức chúng tu sĩ nhìn chằm chằm tiên linh khí con mắt đỏ lên Cái n lý vạn cơ vừa cười vừa nói hôm nay triệu chư vị đến đây là muốn tuyên cáo một tin tức tốt bản tọa đã tìm tới để nhân gian không có khả năng thành tiên kẻ cầm đầu trong nhân thế thiếu hụt thành tiên vật chất quả nhiên lý vạn cơ lời còn chưa dứt chúng tu sĩ nhao nhao ở trong lòng thở dài nhất không dám tin tưởng đáp án thường thường chính là chân tướng mà nhân gian thiếu hụt thành tiên vật chất để vô số năm qua rộng rãi tu sĩ đều không thể tại nhân gian thành tiên thành tiên vật chất chính là như thế một sợi nho nhỏ khí cơ đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu mong đợi có thể tu luyện tới đại thừa kỳ không có ngu xuẩn trường môn đem bọn hắn t i ê u đến còn tưởng là lấy bọn hắn mặt xuất ra thành tiên vật chất điều này có ý vị gì bọn hắn lại quá là rõ ràng lý vạn cơ thanh niên vẫn còn tiếp tục vật này chính là nhân gian thiếu hụt thành tiên vật chất tiên linh khí đại thừa kỳ tu sĩ có được có thể thành tiên chư vị đều là đại thừa tu sĩ tông môn nhân tài trụ cột hôm nay bản tọa liền đem này thành tiên vật ch Vì trường a t l môn thật có thể như trong lời nói nói như vậy là trời lan tông nối liền tiết lộ i n cũng không phải là cái này hai mươi tám đạo tiên linh khí liền có thể giải quyết bởi vì muốn vì thiên lan tông nối liền t i ê n lộ liền muốn dẫn dắt thiên lan tông tiên linh khí khôi phục làm thiên lan tông tràn ngập tiên linh khí mới có hy vọng người người có thể thành tiên mà cái này nếu là có thể làm đến cái kia là toàn bộ nhân gian tu sĩ núi liền tiên lộ liền cũng có thể làm được ở trong đó độ khó không thể tưởng tượng bất quá bọn hắn ngược lại là nguyện ý tin tưởng tiểu trưởng môn dù sao chuyện này đối với bọn hắn là có lợi mà vô hại sự tình mà lại coi như tiểu trưởng môn không được nói không chừng những người khác có thể làm đâu bọn hắn hôm nay l à n tông bên trong trụ cột vẫn như trước còn tại hôm nay cấm địa động tĩnh cũng còn còn tại trước mắt đi thôi tiếp theo trong n y mắt lý vạn cơ phất ống tay háo một cái hai mươi tám đạo tiên linh khí hóa thành lưu quang rơi vào đại thừa kỷ các tu sĩ tri thân giờ khác này tiên vụ hào quang tràn ngập chúng tu sĩ thể nội linh lực bắt đầu phát sinh thuế biến từng sợi pháp lực tại trong cơ thể của bọn hắn sinh ra chạy xuôi tràn ngập ra cái thế khí cơ chưa qua một giây toàn bộ thiên lan tông đều chính hướng chân tiên thuế biến đại thừa các tu sĩ khí cơ bao phủ tại sao có thể như vậy lại phát sinh cái gì nhưng lần này đầu nguồn giống như không phải phó trưởng môn đạo t r à n g mà là chủ phong chủ phong trưởng môn làm cái gì sao cũng không nên xảy ra chuyện gì mới tốt đúng vậy à hiện tại cấm địa trên không bị đáng sợ kiếp vân bao phủ chủ phong bên kia lại chuyển tới bực này huy áp không biết là có hay không lại là có biến cố muốn phát sinh a phó trưởng môn ở trên ngài cần phải phù hộ tại hạ a tất cả mọi người cảm nhận được biên cố bị ép tới như rớt vào hầm băng nếu không có trước đây đã tiếp thụ qua vô số lần dị tượng tẩy lễ rèn luyện giờ phút này bọn hắn tất nhiên đã bị ép tới trên mặt đất b ò đều không đứng dậy được bất quá bị kiếp vân bao phủ thiên lan tông cấm địa làm một ngoại lệ trận pháp tự phát vận hành đem uy áp và khí thế đều ngăn lại để tránh ảnh hưởng bên trong người độ kiếp bốn cùng thời khắc đó triệu vô cực cũng cảm nhận được trong tông môn tràn ngậm khí cơ hắn không khỏi lộ ra ý cười rất tốt chính như hắn nghĩ như vậy đều thành tiên đi cho hắn tăng lên tốc độ tu hành c ặ c c ặ c làm công mà cũng chính là tại thời khắc này trong động phủ bạch ngọc khô lâu đột nhiên nở rộ thần mang trong động phủ trên vách đá đột nhiên hiện ra ẩn linh hai chữ trên đó cũng là tiên quang lưu t r u y ề n ngay sau đó kinh khủng kiếm y tự bạch ngọc trên khô lâu bay lên cùng thần mang tiên quang giao hỏa dẹp ra một đạo hư ảnh to lớn xứng xứng hắn thân hình mơ hồ tuy nhiên lại tản ra hoành ép vạn cổ khí thế cùng phảng phất muốn chém chết hết t h ể kiếm y hắn xuất hiện trong n h y mắt bị triệu vô cực chế tạo vững như thành đồng đạo tràng cũng vì đó tiếng dung không thôi và anh ba thanh tiên kiếm đã tế lên triệu vô cực tại d ị động phát sinh trong nháy mắt liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu h á n toàn thân phát sáng kinh ngụi tuyệt thế kiếm ý ở xung quanh người chìm nổi tùy thời có thể lấy c h ạ m kích m à đi nhưng ở thấy rõ cái bóng mở kia khuôn mặt một khắp này triệu vô cực ngây ngẩn cả người đó là chương hai trăm bốn mươi nếu ta tu thành bờ bên kia ngươi lúc trở về ta độ ngươi thành tiên chương hai trăm bốn mươi nếu ta tu thành bờ bên kia ngươi lúc trở về ta độ ngươi thành tiên ẩn linh tiền bối triệu vô cực đều bị dại ra kinh ngạc đến khó lấy dùng lời nói mà hình dung được gương mặt này rõ ràng chính là trên kiếm đạo ẩn linh kiếm tiên tiền bối nhưng mà ẩn linh tiền bối không phải hẳn là trên kiếm đạo t r i n h chiến tại sao lại xuất hiện ở đây mặc dù chỉ là một đạo h ư ảnh nhưng cái này cũng không hợp lý đi sẽ không phải triệu vô cực ánh mắt chăm chú nhìn bộ kia bạch ngọc k h ô lâu trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan t ò a động phủ này nguyên chủ nhân vị kia cổ kiếm tu tiền bối sẽ không phải chính là ẩn linh tiền bối trong lúc rảnh rỗi lịch kiếp chi thân y đây là phi thường có khả năng sự tình từ những năm này ngẫu nhiên đến thiên phú bên trong triệu vô cực liền rõ ràng nhận thức đến thế giới này t i ê n thần đều là cái gì liệu tính mà lại kết hợp kiếp trước đọc tiểu thuyết chính thống tiên thần đều là cần lịch k i ế p cho dù là các đại năng cũng thường thường lại bởi vì tu luyện gặp được bình cảnh mà hạ phạm lịch luyện một phen có đôi khi là trực tiếp vào luân hồi truyền thế có đôi khi là một sợi phân thần hạ giới thủ đoạn không giống nhau nhưng hạ giới hoàn thành k i ế p số hoặc sứ mệnh đều là thật cùng triệu vô cực xuyên qua trước đó đại hành kỳ đạo yêu đương nao tiên hiệp kịch bên trong các loại tiên nhị đại tiên nn thay yêu đương liều lĩnh kịch bản hoàn toàn không giống mặc dù triệu vô cực không cho rằng giống ẩn linh tiền bối cường giả như vậy còn cần lại nương đến nhân gian lịch tiếp để tích lũy kinh nghiệm nhưng chỉ là đơn thuần Tựa như hắn hưởng thụ tu luyện vẫn như trước ngẫu nhiên cần một chút gia vị tể một dạng tại trong tháng năm dài đằng đắng một mình ngồi đoạn một đạo vì kẻ đến sau thủ hộ con đường phía trước loại kia cảm giác cô tịch đủ để cho người nổi điên tìm một chút việc vui cũng bình thường chúng ta lại gặp mặt đạo thân ảnh kia c h ầ m rãi mở miệng bình tĩnh trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia phiền muộn quen thuộc c ô n sắc để triệu vô cực hoàn toàn khẳng định thân phận của đối phương hắn ý nghĩ to gan trung q u là không có phát sinh sai lầm s i n ra mắt tiền bối triệu vô cực trên mặt không có một tia biểu lộ, lộ ra tương đương tỉnh táo nhưng sự thực là hắn bắt được gần linh kiếm tiên trong giọng nói cũng mơ hồ đoán đến trên kiếm đạo đoán chừng là xảy ra chuyện gì rất có thể bốn kiếm đạo thủ không được mà ẩn linh kiếm tiên là muốn căn dặn hắn một chút cái gì ta sẽ vẫn rơi xuống quả nhiên sau một khắc ẩ n linh kiếm tiên mở miệng vương nổ triệu vô cực không khỏi hít một hơi lanh khí sắc mặt rung động không h i ể u đây chính là ẩn linh tiền bối a một mình trấn thủ kiếm đạo vô tận tuyến nguyệt vô số lần thối lùi chẳng lành cũng không mấy lần vô tư cho hắn chỉ điểm siêu thoát đại la phía trên đúng nghĩa tuyệt thế kiếm tiên coi như như bây giờ giống như chỉ là một đạo mơ hồ hư ảnh hiện hóa đều mang đến cho hắn áp lực lớn hắn cũng không có n ắ m chắc toàn lực một kiếm có thể hay không đem đối phương chém chết đơn giản đáng sợ đến cực điểm trước đó triệu vô cực nghĩ tới kiếm đạo có một ngày sẽ thất thủ nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ ẩn linh tiền bối thế mà lại như võ đạo vị tiền bối kia bình thường tại cùng chẳng lành trong chinh chiến vẫn lạc tiền bối triệu vô cực thanh âm bắt đầu có chút run dậy không cần vì ta cảm thấy bi thương sinh ly t ử biệt là thiên nhiên c h i quy luật không có gì có thể đáng giá bi thương phiền nào chính như hoa nợ sau đó sẽ t à n lụi tinh thần là sáng trói có thể quang mang kia cũng sẽ tan biến nhân gian tiên giới u minh toàn bộ thế giới thậm chí chúng ta trong mắt tuyên cổ vĩnh tôn hỗn cũng sẽ có sẽ tử vong thời điểm. cũng xưa nay không mang ý nghĩa kết thúc đối với chưa chứng đại la đông đảo chúng sinh mà nói tử vong mang ý nghĩa về với bùi đất chúng ta cuối cùng rồi sẽ, sẽ trở về ẩn linh kiếm tiên mở miệng lần nữa ngữ khí bình tĩnh vô luận như thế nào hắn vẫn l à sự thật đều đã không cách nào cải biến mà lại cũng thành như hắn nói tới chứng được đại la đạo quả tồn tại vẫn l à bất quá là nhập về với bùi đất c h i cảnh coi như liên chân linh cũng không còn cũng sẽ ở tương lai thời gian nào đó tiết điểm lần nữa trở về đây đối với triệu vô cực tới nói không khó lý giải nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt tiền bối ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây trên kiếm đạo lại đến tột cùng phát sinh như thế nào biến cố triệu vô cực nghiêm túc hỏi hắn ý đồ dùng mệnh vận cùng thời gian quyền hành đi tôi diễn nhưng lại tựa hồ bị tồn tại gì ngăn cản nhìn thấy chỉ là mơ hồ một mảnh mê vụ thậm chí còn ẩ n ẩ n cảm giác có cái gì tồn tại thuận hắn thôi diễn muốn tìm được hắn doa đến hắn vội vàng cắt đứt liên hệ đồng thời từ nhân quả phương diện xóa đi chính mình ý đồ thôi diễn nhân quả để phòng vật nhất hiển nhiên c h ỉ ít có một tôn bờ bên kia cấp cường giả trở ngại hắn thôi diễn đối phương còn kém chút thuận dây lưới bỏ qua đến ẩ n linh kiếm tiên chú ý tới triệu vô cực tiểu động tác sắc mặt ngưng trọng cảnh cáo nói thành như ta ngày đó lời nói coi ngươi tại nhìn chăm chú chẳng lành thời điểm chẳng lành cũng tại nhìn chăm chú ngươi vốn có đủ thực lực trước đó không cần ý đồ đi ngóc ngóc n chẳng lành thật có lỗi triệu vô cực cũng xem ra là những năm này trải qua thái an nhưng không ngừng tích lũy tiên h phú và vị cách để hắn có loại có thể toàn c h i cảm giác mà không để ý đến toàn năng nhất định toàn c h i toàn c h i chưa hẳn toàn năng hắn theo thói quen dòm bình phong lại quên đi nếu là đối phương tu vi cường hãn đến cực hạn hoàn toàn có thể phản chế v ề p h ầ n cái gì không dính nhân quả đó là tương đối tính nếu là đối phương tu vi vượt xa mình vậy cái này nhân quả chính mình không muốn dính cũng muốn dính lúc này ẩn linh kiếm tiên còn nói thêm những bí ẩn kia đổ vật quá sớm biết đạo đối với ngươi không có chỗ tốt chứng đạo bờ bên h i a trước kia không cần ý đồ đi tiếp xúc không nên cảm thấy phiền dưới mắt thời gian này tiết ta không chịu nổi về sau có lẽ không có ai sẽ nhắc lại ngươi yên tâm ta về sau liền an tâm bế quan tu luyện ân vậy chúng ta liền tới tâm sự trước ngươi vấn đề đi cái gì không phải hiếu kỳ ta tại sao lại xuất hiện ở đây trên kiếm đạo lại xảy ra chuyện gì sao tiền bối ngươi vừa mới nói để cho ta không cần ngấp nghẽ ta cho ngươi biết tự nhiên là ngươi có thể biết đến t ố t ngươi đến c ũ n g có muốn biết hay không muốn biết triệu vô cực nhẹ nhàng nói ra đợt này hắn có bị tiền bối thao tác cả im lặng đến có thể nói nói thẳng không tốt sao làm gì còn muốn trước trang lâu như vậy câu đấu người ẩn linh kiếm tiên mỉm cười nói rất tốt vậy ta liền nói cho ngươi triệu vô cực trên mặt hiện hiện vẻ chờ mong như ngươi thấy ta có thể xuất hiện ở đây nhờ vào trong động phủ của ngươi bộ này khô lâu có ý tứ gì ta từng ngồi kiếm gãy đạo vô tận tuyến nguyệt trong lúc đó trong lúc rảnh rỗi vô số lần đầu nhập thần n i ệ m tiến vào các giới luân hồi thu hoạch thể nộ bộ này khô lâu chính là ta tại vạn năm trước một đạo thần n i ệ m chuyển thế chi thân tọa hóa còn x u ấ t lại nói như vậy nơi đây nhưng thật ra là tiền bối động phủ cũng có thể nói như vậy bất quá ta đạo thần n i ệ m kia sau khi tọa hóa thần n i ệ m trở về bảng ngã nơi đây chính là vật vô chủ người có duyên đều có thể có được ngươi có thể được đến chính là ngươi nô nói như vậy trong động phủ truyền thừa cũng là tiền bối lưu lại tiền bối quả thật là của ta l ã o sư triệu vô cực hít một tiếng nói ra xác nhận ẩn linh tiền bối chính là lưu lại tòa động phủ này còn truyền cho hắn thí không sậu thiên kiếm tiền bối đằng sau hắn là thật cảm thấy tiền bối về với bùi đất đến đáng tiếc như vậy toàn tâm toàn ý vì hậu bối suy nghĩ tiền bối nếu là có thể sống lâu một chút thời gian đối với hắn nhất định có lợi thật lớn về sau hắn cũng tìm không được nữa người thích hợp hơn nấu kiếm toàn diện đạo nhân ngược lại là có thể nhưng người ta đến cùng là bờ bên kia hóa thân hắn luôn luôn tìm người ta đấu kiếm cũng không thích hợp ha ha cũng là không cần nói như vậy ẩn linh kiếm tiên cười to toàn thân phát sáng nói ta chỗ làm cách làm đều là kiếm đạo chi của t h ờ i truyền thừa tặng về sau người hữu duyên cũng là sự t ì n h bình thường rất bất tất câu n g ệ tại cái gì sư đồ ngươi nếu có t â m về sau liền cố gắng tu hành cũng nhiều đa số kiếm đạo bồi dưỡng một chút nhân tài đi ẩn linh kiếm tiên nói đến hời hợt triệu vô cực nghe được rung động trong lòng ẩn linh kiếm tiên lời nói để hắn bội phục không hổ là tiền bối như vậy vô tư như vậy vĩ đại mà lại nói câu lời nói thật triệu vô cực cảm thấy ẩn linh kiếm tiên vốn có thể không cần chết lấy tiền bối thực lực chỉ cần không gặp được bờ bên kia đều có thể quét ngang có thể nói nếu là tiền bối nguyện ý từ bỏ kiếm đạo rời đi không người nào có thể giết chết được tiền bối nhưng mà tiền bối lại dứt khoát lựa chọn lấy sức một mình đối kháng chẳng lành từ chiến đến cùng đây là cỡ nào cường thế cùng p h á c h lực mặc dù hắn không thể trở thành người như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu là hắn sẽ không chút do dự thoát đi đợi đến tu thành đại đạo tu thành vô địch lại đến báo thù nhưng hắn từ đáy lòng cho tiền bối loại tồn tại này kính nể tiền bối đại nghĩa ta không bằng cũng không có việc gì mọi người có mọi người đạo đây là đạo của、ta. không phải ngươi hiện tại chúng ta mà nói nói ngươi vấn đề thứ hai trên kiếm đạo đến tột u cùng xảy ra chuyện gì là bởi vì chẳng lành không sai tại ngóng nhìn đi qua chẳng lành xâm nhập vạn đạo từng có vô số cường giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên vì mình sợ tu đại đạo l i ề u mạng đổ máu hy sinh chúng ta trả giá nặng nghề cuối cùng đổi lấy chẳng lành nhất lặng nhưng chẳng lành chưa từng có từ bỏ xâm nhập bao phủ c h ư đạo cuối chẳng lành tại quá khứ thuế nguyệt bên trong cũng từng mấy lần b ộ c phát chẳng lẽ liền ngay cả bờ bên kia bọn họ không có cách nào sao bờ bên kia bọn họ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lúc trước bờ bên kia Tốt, không cần nghị luận bờ bên kia bọn họ chúng ta tiếp tục tới nói trên kiếm đạo phát sinh sự tình đi ẩn linh kiếm tiên lung dung nói sang chuyện khác triệu vô cực sắc mặt giống như là táo bón một dạng khó coi mạ đức nói chuyện nói một n ữ a quyết canh trách thật là khiến người ta khó chịu bất quá so với lúc trước lục đại bờ bên kia rời đi tam giới chân tướng triệu vô cực hay là quan tâm hơn trên kiếm đạo đến cùng xảy ra chuyện gì dù sao theo ẩn linh kiếm tiên thuyết pháp đoán chừng bờ bên kia bọn họ rời đi tam giới cùng chẳng lành kéo không ra quan hệ mà hắn tại trước đây thật lâu liền biết chẳng lành cùng ma đạo thoát không khỏi liên quan ta tọa trấn kiếm đ từng mấy lần chấn áp chẳng lành nhưng những năm gần đây kiếm đạo cuối chẳng lành xâm nhập bạo động khoảng cách một lần so một lần ngắn cường độ cũng một lần so một lần đại ta cũng càng ngày càng cảm thấy lực bất t h ò n g tâm ngươi một lần cuối cùng đi vào kiếm đạo trước đó ta cũng cùng chẳng lành tranh đấu qua một trận lúc đầu ta đã muốn thảm bại thời khắc mấu chốt trên kiếm đạo tiền nhân lưu lại chi dấu vết thuế biến lấy biến mất làm đại giá hóa thành một kiếm mới đánh lui chẳng lành nhưng cũng chính là một kiếm kia đằng sau ta dễ dàng cho trên kiếm đạo thành chân chính người cô đơn cho nên ngươi rời đi về sau chẳng lành lần nữa xâm phạm ta mặc dù cực điểm thăng hoa Cũng cuối cùng trọng t hoàn ư thượng ơ n ngã thanh bờ bên kia hóa thân kịp thời Giáng lâm, thay ta chống chẳng lành, không phải vậy giờ phút này g gục giờ cự may mà Lâm, kia hóa thay ta vậy thời phút phải bờ kịp kiếm đ ạ tất nhiên h đã. o toàn l u ô n hãm như lúc trước võ đạo bình thường lại không con đường phía trước có thể nói nhưng thương thế của ta thực sự quá nặng đi chân linh pha thoái ngay cả bản nguyên cũng sau cùng một kiếm bên trong thiêu đốt hầu như không còn cho dù là thượng thanh bờ bên kia hóa thân giáng lâm cũng không thay đổi được cái gì mà lại xâm nhập kiếm đạo chẳng lành quá mạnh cho dù là bờ bên kia hóa thân cũng chỉ có thể chống cự không đủ để chấn áp ẩn linh kiếm tiên đem bí ẩn không lớn người biết trầm dai nói đến triệu vô cực sắc mặt đã thay đổi trải qua bờ bên kia khủng bố đến mức nào không cần nhiều lời hắn cùng thượng thanh bờ bên kia hóa thân toàn diện đạo nhân cũng đấu kiếm qua một phen đối với nó mạnh bao nhiêu thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đó là còn tại ẩn linh tiền bối phía trên cường đại cho dù là hắn cũng không dám nói nhất định liền có thể đem c h é m giết không nghĩ tới kiếm đạo nguy cơ thế mà đã nghiêm trọng đến trình độ này ẩn linh tiền bối bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống không nói liền ngay cả bờ bên kia hóa thân giáng lâm cũng làm không được chấn áp chỉ có thể chống cự đây vẫn chỉ là kiếm đạo một đạo dựa theo tiền bối thuyết pháp tại quá khứ chẳng lành từng xâm nhập vào đạo kết hợp vo đạo phát sinh sự tình chẳng lành sẽ không chỉ tồn tại ở kiếm đạo. mà là vạn đạo phía trên đều có điểm xấu tồn tại nó cường độ không giống nhau lại đều cực điểm cường đại triệu vô cực cảm thấy ra đầu run lên mặt khác đạo c h i cuối chẳng lành là tình huống như thế nào hắn không rõ ràng nhưng chỉ cần có một nửa chẳng lành có trên kiếm đạo cái này chẳng lành thực lực tam giới liền muốn có đại phiền thoái huống hồ ngày đó võ đạo vị tiền bối kia còn từng nói qua chẳng lành sinh ra cùng ma đạo có quan hệ ẩn linh tiền bối đã từng nói võ đạo đoạn tuyệt cùng chẳng lành phía sau có ma đạo thanh â m võ đạo vị tiền bối kia càng là đề cập ma đạo có lẽ sẽ tại một thế này trở về bốn ai một thế này đến t u ộ t cùng phải đối mặt như thế nào đến t u ộ t cùng đại khủng bố a không nói ma đạo bờ bên kia chân thân không ra vàng chẳng lành cũng đủ để chấn áp tam giới nói như vậy chúng ta chẳng phải là hoàn toàn không có cơ hội cái kia vì thế làm hết thể lại có ý nghĩa gì đương nhiên là có sự tình đã phát sinh sốt u ruột cũng không làm nên chuyện gì nhưng mọi thứ đều sẽ có biện pháp giải quyết tiền bối kia sao không chỉ điểm ta một phen đã chỉ điểm qua ngươi là trong chúng ta thiên tư mạnh nhất chỉ cần ngươi có thể chứng đạo bờ bên kia chẳng lành không đáng để lo ngươi cứ như vậy xem t r o ta ta nhìn không ra tương lai của ngươi nhưng ta biết ta nhất định phải tin tưởng ngươi là chỉ có thể ở trên người của ta đánh cược một lần đi đều như thế sau đó thì sao cái gì sau đó hẳn là cái này không có tốt ngắn có thể nói ta đều đã nói cái khác chờ ngươi chứng đạo bờ bên kia tự nhiên biết rõ bây giờ nói ra tới là hạ i ngươi ân tựa hồ thời gian của ta đã đến ẩn linh kiếm tiên mỉm cười vốn là hư hảo thân hình bắt đầu trở nên càng thêm hư hảo triệu vô cực run lên trong lòng tiền bối làm sao ngươi nói ma đạo thật sẽ tại một thế này trở về sao không biết khả năng đi nhưng cho dù trở về thì sao nếu có thể chiến thắng chẳng lành đối phó ma đạo liền có phần thắng nếu là câu nói kế tiếp t ẩn linh kiếm tiên cũng không nói ra miệng triệu vô cực đã lòng dạ biết rõ nếu là ngay cả chẳng lành đều đánh không lại cũng không cần suy nghĩ gì ma đạo rất có thể tại ma đạo giáng lâm trước liền đã bị chẳng lành hủy diệt ầm ầm cùng thời khắc đó nhân g i a n bắt đầu tí tách tí tách bay xuống huyết vũ ẩn linh kiếm tiên thân ảnh đã tiếp cận trong suốt triệu vô cực động dung hắn nhịn không được mở miệng lần nữa tiền bối lại thế nào nếu ta, ta đ ộ ngươi thành tiên vừa vặn rất tốt rồi nói sau chương hai trăm bốn mươi mốt vạn vật cùng bờn các phương phản ứng chương hai trăm bốn mươi mốt vạn vật cùng bờn các phương phản ứng thiên hà n g huyết vũ thiên hạ đều kinh chúng sinh trong lòng đều là rung động không hiểu thiên hà n g huyết vũ lại là thiên hà n g huyết vũ rất nhiều năm trước cũng có một lần thiên hà n g huyết vũ khi đó ta tưởng rằng thiên thai muốn giáng lâm về sau mới biết được là có đại h i ể n hoặc là cực kỳ cường đại tiên thần v ỡ lạc lần này nói chung cũng là đi cho nên là lại phải phát sinh cái gì sao trong lúc nhất thời toàn bộ nhân gian đều vỡ tổ thiên lan tông trong cấm địa ngay tại độ kiếp các tu sĩ cũng không khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm giác hay tiết lộ từ từ cho dù là tiên thần cũng sẽ có chết đi thời điểm a đúng vậy a đại năng v ỡ lạc vạn vật cùng v u ờ n trời khóc chi chúng ta còn tại trên đường thành tiên t r a n h độ chân tiên đã v ỡ lạc thành tiên thì như thế nào còn không phải sẽ có chết đi ngày đó lời tuy như vậy nhưng nếu như nhất định hủy diệt lời nói đó cũng là chuyện không có biện pháp so với như vậy dừng bước chờ đợi không biết lúc nào sẽ g á n g lâm tử vong ta lựa chọn tại tử vong đến trước đó đem hết khả năng đi xem một cái chỗ cẳng cao hơn phong cảnh bốn nào đó yêu thú tụ tập trong dây núi tôn tiểu thánh có bị hù dọa mẹ nó lại một tôn cực đạo cường giả v ỡ lạc cái này tam giới thật là càng ngày càng nguy hiểm hắn là tu luyện đấu chiến c h i đạo nuôi vô địch c h i tâm vô địch chi thế không sai nhưng hôm nay hắn suy nghĩ minh bạch tu luyện đấu chiến đạo cũng không ý vị vô nao đối phương bất luận cường giả gì hắn cũng không sợ chết nhưng đối với tu vi viễn siêu mình cường giả cơ gậy không phải dũng cảm mà là vô c h i hắn cũng không muốn không có chút ý nghĩa nào tử vong mặc dù coi như hắn xuất thế cũng không phải mãng mà là dựa theo thanh khâu tiền bối nói tới trước thông qua gia nhập thế lực khác nhau trong khe hẹp cầu sinh tồn mượn nhờ các đại thế lực lực lượng thực hiện báo thù đồng thời tăng thực lực lên các loại có đầy đủ thực lực cường đại suy nghĩ thêm mặt khác nhưng nghĩ tới tam giới ngay cả cực đạo cường giả đều có thể một hòa tiếp vất lạc tôn tiểu thánh cảm thấy vẫn là phải nhìn xem tình huống lại xuất thế lần nữa muốn chọn cái thích hợp thời cơ thanh khâu yêu vương kém chút t ứ c chết nàng thật vất vả thuyết phục một phen để con khỉ này nguyện ý ra ngoài kết quả hiện tại trực tiếp lại trở lại nguyên điểm bất quá thanh k â u yêu vương điểm chú ý cũng không phải con khỉ loại thời điểm này cũng không đói hoài tới nhìn k h ánh mắt của nàng xuyên thấu qua hàng rào thế giới nhìn về phía cái k i a phương kiếm đạo hóa thân tiểu thế giới ngay cả ngươi cũng vẫn là ca tu vi của ngươi cùng thiên tư làm sao từng so là võ đạo tuấn đạo đạo hữu kém như cho ngươi đầy đủ thời gian ngươi cũng chưa hẳn không có khả năng tu thành bờ bên kia đáng tiếc nếu không có thượng thanh bờ bên kia hiện tại kiếm đạo đã luân hạ m á coi ngươi lần nữa trở về lúc ngươi đã không còn là ngươi hắc á m nhất cũng lộng lẫy nhất đại thế tới bốn cùng thời khắc đó âm gian cùng tiên giới đại năng đều là tận lạc im bọn hắn còn không có từ liên tiếp dị tượng cùng sự kiện lớn bên trong tỉnh táo lại liên lại một tôn cực đạo cường giả vẫn lạc về với bùi đất so với või või lần này bởi vì thông thông đạo người d á n g lâm kiếm đạo dẫn đến các đại năng đối với kiếm đạo sự tỉnh có chỗ chú ý cho nên mắt thấy nhưng m u ố n tòa chấn kiếm đạo vị tia thế mà v ẫ n lạc vị tia thực lực sao mà siêu nhiên cường hoành c ỡ nào cho dù là tại bờ bên kia lâm trống không thời đại cũng không có bờ bên kia dám k i n h thường nếu là vị t i a n g u y ệ n ý rời đi kiếm đạo xuất thế bờ bên kia không ra không ai có thể cùng tranh tài từ xưa đến nay tam giới các thiên hữu kiêu quang mang cũng đều là đem ảm đạo hiện tại chính là như vậy cường h à n h đến cực hạn tồn tại lại cứ như vậy vất l ạ nếu không có tận mắt nhìn thấy quả thực là không cách nào tưởng tượng sự t ì n h lại một vị đạo h ư u rời đi nhưng cái này không phải là kết thúc đây chỉ là bắt đầu về sau rời đi đạo h ư u sẽ còn càng ngày càng nhiều nói không chừng lúc nào liền sẽ đến phiên chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày đem đến phiên chúng ta đúng vậy à võ đạo l u ô n hãm kiếm đạo ẩn linh về với bụi đất lưu lại bờ bên kia hóa thân chống cự chẳng lành đúng vậy tường vị trí làm sao dừng kiếm đạo v ạ n đạo đều là thụ chẳng lành ăn mòn à còn có tam giới trong ngoài cũng đều có điểm xấu ẩn hiện dấu hiệu chút thời gian trước phương đông trường l ạ thế giới gặp phải chẳng lành xâm lấn còn rõ một một một t mắt nếu như hủy diệt vận mệnh thật g i á n g lâm đó cũng là chuyện không có biện pháp có lẽ một thế này sẽ đứng trước cổ lai đáng sợ nhất đại kiếp à, cho dù là phong sơn khóa cửa cũng chưa chắc có thể vượt qua chúng đại năng trong lòng đều có tính toán ý nghĩ của bọn hắn lần nữa cải biến tị kiếp là nhất định nhưng dạng này kiếp số trước mắt làm không tốt toàn bộ tam giới đều muốn hủy diệt cho nên ánh sáng tị kiếp cũng còn không được nhất định phải lại nhiều làm một tay chuẩn bị cùng lúc đó quảng hàn tiên ngục hát cốt tiên cùng bách hoa tiên tử tương đối quên ó i t ự c đạo cường giả vẫn lạc về với bụi đất đối với tam giới chưa chắc là chuyện tốt đối với các nàng lại nhất định là chuyện tốt bởi vì chỉ có tam giới cường giả vẫn lạc đến càng nhiều càng loạn cơ hội của các nàng mới càng lớn cùng thời khắc đó tiên đình l a n g tiêu bảo điện bên trong thiên đế hạo thiên nhìn qua huyết vũ lần nữa thất thần c ự đạo vẫn là bốn kiếm đạo vị kia kiếm tiên hay là vẫn là bốn trang cảnh như vậy lần trước nhìn thấy hay là lần trước hắn rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị nếu là thượng thanh sư huynh không đi lại hắn liền sẽ lập tức cầm hạo thiên k i n h bước vào kiếm đạo nhưng không nghĩ tới ở trên rõ ràng sư minh hóa thân g á n g lâm trước đó ẩn linh kiếm tiên liền đã không được cho dù là thân là bờ bên kia sư minh hóa thân ngay tại một bên c ũ người chỉ có thể nhìn trơ mắt nhìn xem ẩ n h kiếm t bên, cứu、so、cứu càng càng càng càng bên ngoài không biết khả hạo thiên cũng rất rõ ràng mặc dù tính đến cho đến trước mắt thiên đình cùng phản tiên đình liên minh cạnh tranh đều có thể nói là tốt nhưng tiếp tục phát triển tiếp rất có thể sẽ phát triển đến vui yêu sự tình tái diễn tình trạng dạng này tự hao tổn nhất định phải lập tức đình chỉ không phải vậy nếu là tự hao tổn lại dẫn đến vui yêu sự tình tái diễn vẫn là một nhóm đại năng đợi đến chẳng lành quy mô sầm lớn ma đạo đột kích bọn hắn sẽ không còn phần thắng phản tiên đình liên minh hoang không phải chấm chứa không nổi ngươi bọn họ mà là thời gian không đợi ta chớ nên trách chấm bốn phản tiên đình liên minh hoang đang chuẩn bị ban bố ý chỉ mới đột nhiên t i ê n hàng huyết vũ cả ngươi hắn đều ngây ngẩn cả người thật lâu mới chậm rãi mở miệm thở dài kiếm đạo cực đạo đều vẫn lạc về với bất quá dù là vị kia không sống nổi cũng chỉ là về với bụi đất chỉ cần tam giới còn tại liền cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại trở về các tiền bối cuối cùng rồi sẽ mất đi bọn hắn đã làm đến đủ khả năng làm sau đó liền nên đến tiên chúng ta nói hoang nhìn về phía tiên định phương hướng đây không phải nói một chút chẳng lành cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để bộc phát những cái kia đang đối kháng với chẳng lành bên trong vẫn là các tiền bối kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên liều lĩnh là thế giới cùng chúng sinh tranh thủ thời gian cũng không thể lãng phí húng chi chẳng lành còn không phải cuối cùng đ ị n nhân liên quan tới điểm ấy hoang rất rõ ràng nhưng cho dù là chẳng lành cũng đã cho tam giới chúng sinh ngạt thở giống như áp lực nếu là lại không đoàn kết nhất trí chỉ sợ không ai có thể cùng chẳng lành tranh p h o n g càng không nói đến chẳng lành phía sau màn tồn tại nhưng bốn lấy tình huống hiện tại đừng nói là đoàn kết tam giới coi như chỉ là muốn đem tiên giới chúng sinh chi tâm bệnh thành một sợi dây thừng cũng là người xin、si、ó i ngộ từ khai thiên lập địa tới nay vô tận t u ế nguyện bên trong chúng sinh kinh lịch quá nhiều các đại thế lực cùng vạn tộc cùng tồn tại rác rối phức tạp ở giữa còn kèm theo không giải được cựu hận húng chi còn có đại đạo chi tranh khí vận chi tranh chờ chút nhất trực quan chính là tiên đình cùng hoang phản tiên đình liên minh dù là kỳ thật vốn không có đúng sai tại riêng phần mình góc độ bên trên song phương đều là làm chuyện nên làm nhưng đối với lập đã tồn tại mà lại không có khả năng cùng tồn tại trừ phi một phương chiếm đoạt một phương khác hoang tin tưởng bây giờ thiên đế cũng đã nhận thức đến không có khả năng tiếp tục như vậy nữa chí ít tiên đình cùng phản tiên đình liên minh không có khả năng lại tiếp tục đối lập nhưng hoang đồng dạng không gì sánh được rõ ràng nhận biết đến thiên đế tuyệt sẽ không cùng hắn cùng tồn tại bởi vì trở thành tam giới c h i chủ chính là thiên đế đạo thiên đế sẽ không cho phép để gì tồn tại khiêu khích nó uy nghiêm cho nên từ tiên đình góc độ mà nói dù là phản tiên đình trong liên minh tiên thần bởi vì bị cần mà có thể bị k h o a n dung nhưng phản tiên đình liên minh tồn tại tức là nguyên tội hai cái thế lực ở giữa không có cùng tồn tại biện pháp chỉ có một phương chiếm đoạt một phương khác vừa nghĩ đến đây hoang biểu lộ dần dần nghiêm túc mặc dù thẳng thắn tới nói cho dù là hắn cũng không thể không đưa tiên đình thiên đế làm thiên đế mà nói về thực là hợp cách nhưng nếu không cách nào cùng tồn tại đó chính là định nhân mà lại hắn cũng không tin tiên đình thiên đế có thể dẫn đầu tam giới chúng sinh vượt qua tương lai kết số chấp trưởng tiên đình cũng bao nhiêu năm tháng đừng nói chân chính ngồi vững tam giới c h i chủ vị trí liền ngay cả tiên đ ỉ n h đều làm không được hoàn toàn khống chế có thể thấy được là cái hạng ư ờ i vô năng coi như làm tiên đế hợp cách thì sao quên đi thôi vận mệnh vẫn là phải một mực nắm chắc tại trong tay mình hắn hay là nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ thay thế tiên đ ỉ n h đi vì đối mặt tương lai nguy cơ tiên giới thậm chí tam giới đều chỉ cần một thanh em đương nhiên nếu là có có thể nói hoang sẽ lưu lại tiên đ ỉ n h t i ê n đế một mạng để nó trong tương lai trong đại kiếp là tam giới ra một phần lực dù sao tiên đình t i ê n đế hạo thiên đó cũng là có vài cực đạo cường giả chết bởi nội đấu liền có thể thiết phụ cận p h ả bởi ê n vì thiên hàng huyết vũ tượng trưng cho cực đạo cường giả vẫn lạc mà cũng liền ở thời điểm này bọn hắn coi như là tín ngưỡng tiên h đế hoang lộ ra vẻ mặt như thế thật sự là để cho người ta nhịn không được mơ màng thà rằng không nhưng mà liền tại bọn hắn suy nghĩ muốn hay không tiến lên hỏi thăm một phen thời điểm hoang n g n m đầu trên thân tản gia hào quang thần thánh từ hôm nay không phải cấu kết ma đạo giả không phải tội ác tài trời hàng người không phải nhân quả nghiệp lược sâu nặng người đều là thụ ta liên minh che chở đều có thể nhập ta liên minh nhập ta phản tiên đình liên minh người thường ta khí vật thụ ta che chở phàm trong tam giới cố ý nhập ta liên minh người đều có thể nạp chi cũng đều ứng nạp chi Ta l vân vân bốn ác ác chu hoàng thanh âm tại tam giới văn vọng hộ mầm làm cho nội dung cũng như rộng lớn đạo âm rung động tam giới hộ mầm làm cho tốt một cái hộ mầm làm cho hoàng thiên đế thật sự là đại phách lực nguyên bản ta cảm thấy kỳ thật tiên đình cũng làm được cũng không thể lắm nhưng hôm nay ai không so được u mọi thứ thật sợ so sánh nói không trừng p h ạ n tiên đình liên minh thật có thể lấy tiên đình mà thay vào lại nhìn đi tiên đình phía sau thế nhưng là suỵ đừng nói nữa ngươi không muốn sống nữa dừng ở đây đi tiên đình phía sau có người ai cũng biết nhưng như thế tồn tại há lại chúng ta có thể nghị luận khu khu ta chính là nói một chút không có ý tứ gì khác ngươi muốn chết không cần liên lụy chúng ta được chưa bất quá phản tiên đình liên minh tiên đế hoang tay này hộ mầm làm cho xác thực không phải tiên đình có thể so sánh bình đẳng đối đại hết thẻ chúng sinh cũng che c h ở chi cách cục này so tiên đình phải lớn ách trên thực tế tiên đình đã từng cũng là nói như vậy chỉ là nó không làm được có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất cũng làm đến qua nhưng ở trong tháng năm dài đằng đắng dần dần thay đổi trở nên cao cao tạ i thượng lạnh nhạt vô tình cho nên ta lựa chọn phản tiên đình liên minh ta cũng giống vậy toàn bộ tam giới đều vỡ tổ đếm không hết sinh linh đối với phản tiên đình liên minh lòng sinh h ư n g tới nguyên bản liền muốn gia nhập phản tiên đình liên minh sinh linh phản phất hóa thân quần tín đồ các đại thế lực thái độ không ít đều có mắt trần có thể thấy chuyển biến những cái kia dĩ vãng đối với tiên đình cùng phản tiên đình liên minh đều khinh thường m ệ n h đầu một chút các đại năng lại bắt đầu không bài xích phản tiên đình liên minh tiếp xúc tiên đình thiên đế hạo thiên kém chút t ứ c chết một bên khác thiên la n tông vừa mới mắt thấy ẩn linh kiếm tiên hư ảnh triệt để tiêu tán triệu vô cực lần nữa đậu dung hoang bốn thật không có bôi nhọ cái tên này không hổ là cầm nam nhân kia kịch bản khí vận tri tử chẳng biết tại sao triệu vô cực không hiểu có loại cảm giác có lẽ thế giới này hoang lại so với hắn kiếp t r ư ớ c đã học qua trong tiểu thuyết vị tiêu độc đoán vạn của hoang càng thêm huy hoàng s a n g trói trở thành thần thoại trong thần thoại bất quá triệu vô cực cũng không có quan tâm quá nhiều vô luận là hoang hay là phản tiên đình liên minh đều cách hắn qua xa coi như phát sinh một chút cái gì cũng không ảnh hưởng tới hắn muốn làm cái gì liền làm đi thôi không có quan hệ gì với hắn triệu vô cực chỉ cần hoang không chết liền tốt dù sao hắn còn muốn hoang trong tương lai trong đại kiếp diễn chính nhưng hoang thế nhưng là cầm nam nhân kia kịch bản nam tử nào có dễ dàng chết như vậy nói không chừng thế giới hủy diện tên nam tử kia cũng sẽ không chết cho nên triệu vô cực cũng yên tâm sau một k h ắ c triệu vô cực liền chuẩn bị bế quan tiếp tục tu luyện mặc dù ẩn linh tiền bối đã không tại cái này khiến hắn hơi có chút sầu não nhưng bất luận như thế nào còn là tu luyện trọng yếu nhất chắc hẳn tiền bối cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn chán trường dáng vẻ l i ê n để hắn thay thế tiền bối hảo hảo tu luyện đi đợi đến tương lai tu thành vô địch nhất định phải giúp tiền bối báo thủ cũng liền tại lúc này triệu vô cực phúc đến tâm linh hắn đột nhiên nhớ tới mình đã hồi lâu không có tự mình sử dụng tới nhân cấp mỗi ngày ngẫu nhiên tính một k h ỏ những năm gần đây đều là dung hợp thiết lập tốt chương trình suy nghĩ lập xem một phen sự tỉnh làm như vậy mặc dù kết quả là một dạng nhưng lại thiếu khuyết chút kích thích cảm giác không hiểu có chút hoài niệm tự mình sử dụng cảm giác nghĩ đến cứ làm triệu vô cực lúc này ôn lại một phen sau đó hắn lập tức trong lòng căng thẳng tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi hai vận mệnh quỹ tích biến hóa hai nhỏ độ kiếp chương hai trăm bốn mươi hai vận mệnh quỹ tích biến hóa hai nhỏ độ kiếp chỉ gặp trong tấm hình kinh khủng lôi đ ỉ n h tàn phá bờ bãi lôi đ ỉ n h những nơi đi qua không gian vặt mẹo thời gian pha toái chư thiên vũ trụ tuyên cổ thời không chiếu ảnh đều là tại lúc này cùng một chỗ hiển hiện cảnh tượng dọa người không gì sánh được mà tại dạng này lôi đình bên dưới một đạo toàn thân phát sáng tản ra cực điểm cường hoành thân ảnh nạo nghệ mà đ ừ n g m u ố n hình ảnh đến nơi đây bị mặt mà d ừ n g lại mang cho triệu vô cực mười phần rung động bởi vì trong tấm hình đạo thân ảnh kia thình lình chính là đại đồ đệ của hắn n h ạ tĩnh cái kia kinh khủng lôi đình hắn liếc mắt liền nhìn ra là thiên k i ế p hơn nữa còn là đại la thành đạo chi tiết hắn thật lớn đồ cũng muốn chứng đạo đại la ngay tại tương lai trong vòng ba ngày đồng thời triệu vô cực cũng chú ý tới trong tấm hình tại hắn thật lớn đồ sau lưng còn có một vẻ ánh sáng bản chân thân ảnh cũng đỉnh lấy một đầu to lớn t ế p vân th xem ra thật lớn đồ tiểu đồng bọn cũng là tại độ kiếp lập tức hai tôn đại la muốn sinh ra thú vị triệu vô cực đối với cái này rất hài lòng đồ đệ cùng đồ đệ các bằng hữu càng mạnh liền càng có thể chịu ép với hắn mà nói liền càng có lợi về phần hai người cùng một chỗ độ thành đạo chi kiếp sẽ có hay không có phong h i ệ m bốn cái này cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề có hắn tại không có cái gì cái gọi là phong h i ể m độ kiếp sát xuất thành công trăm phần trăm bốn cùng thời khắc đó kiếm đạo hóa thân trong tiểu thế giới thông thông đạo người toàn thân kiếm y hóa thành vô số trật tự thần liên như là thiên la địa võng từ không gian thời gian phương diện bên trên đồng thời hướng xâm nhập chẳng lành chân thân phong tỏa mà đi dầm dầm dầm tại thời khắc này chẳng lành chân thân biến thành đạo thân ảnh kia vận dụng mạnh nhất thần thông đối mặt một tôn bờ bên kia hóa thân dưới sự phẫn nộ công kích cho dù mạnh như chẳng lành hóa thân cũng phi thường cố hết sức đối chiến ẩn linh kiếm tiên lúc phong dong đã không còn thượng thanh ngươi điên rồi phải không điểm thời gian này thân là bờ bên kia thế mà xuất thủ dù sao cũng nên phải có cái chấm dứt ẩn linh đạo hữu là của ta tay chân huynh nệ tình cảm chân thành thân bằng ngươi đã để hắn v ấ lạc ta cũng đưa ngươi về với bụi đất hoang ừ các ngươi có trí cao chúng ta liền không có a lần ta tam giới không người mà lại ta cũng không phải chân thân hạ giới phân thân cũng không phải chân chính bờ bên kia đây là quy tắc cho phép sự tỉnh thông thông đạo mặt người đúng không tường thuyết pháp chẳng thèm ngó tới hoàn toàn chính xác lúc trước chẳng lành xâm lấn tam giới chưa phân thời điểm thế giới cường giả vẫn lạc vô số có thể đó là bởi vì khi đó còn có ma đạo tại v ự c ngoại t ù y thời mà đ ộ ngoại Nếu không có ma đ ạ t vực ngoại thừa cơ m à động bọn hắn những n à y bờ bên kia vì chống cự ma đạo mà rời đi thế giới chẳng lành căn bản sẽ không có cơ hội mà đằng sau bọn hắn những n à y bờ bên kia không có đúng không tưởng tiến hành thanh toán cũng là bởi vì ma đạo trí cao cùng ma đạo bờ bên kia bọn họ kiềm chế vì chống cự ma đạo kiềm chế bọn hắn đều làm ra lớn lao hy sinh bọn hắn trên đầu vị kia trí cao thậm chí còn đem bọn hắn đều t í n h kế đi vào lấy một trận mưu đồ đã lâu bờ bên kia đại chiến hợp lý đem bọn hắn chân thân đều đổi ra thế giới từ đây bờ bên kia chân thân tọa chấn hôn đội đạo tràng uy hiếp ma đạo không phải thật thân tiến vào tam giới ngoài ra lão sư của bọn hắn cũng chính là tam giới vị kia trí cao giả cũng cùng cùng cùng cùng ma đạo trọng trước đó yêu cầu bọn hắn không phải thật thân tiến vào chư đạo trục diện chẳng lành nếu không phải như vậy chỉ là chẳng lành định sớm đã bị tiêu diệt há có thể còn phách lối như vậy nhưng thành như hắn nói tới bọn hắn chân thân không thể ra tay nhưng nếu là phân thân lời nói thỏa mãn nhất định điều kiện là có thể xuất thủ trước đây võ đạo chi thời hắn không có xuất thủ cố nhiên có khi cơ chưa tới nguyên nhân nhưng càng nhiều hơn chính là kiên kỵ sau lưng nó tồn tại không hề nghi ngờ chẳng lành phía sau l à ma đạo nếu là hắn không có nguyên nhân sớm xuất thủ dẫn đến đối phương bờ bên kia cũng sớm gián lâm phá hủ trí cao bọn họ kiếm đạo là hắn bản tôn chủ t u đại đạo ẩn linh kiếm tiên cũng là hắn ngày xưa chưa thành đạo trước đó tốt nhất đạo hữu một trong ẩn linh kiếm tiên tại kiếm đạo gặp nạn hắn một bộ phân thân xuất thủ hợp tình hợp lý mà lại hắn cũng không phải muốn tại hiện tại liền đem trên kiếm đạo chẳng lành trục diện thiên mệnh bên trong trục diện chẳng lành một người khác hoàn toàn hắn chỉ là ở chỗ này ngăn cản một hai không để cho kiếm đạo bước lên võ đạo theo gót cũng coi là hoàn thành ẩn linh đạo hữu nguyện vọng nhưng nói lên ẩn linh đạo hữu bốn kỳ thật thông thông đạo người bản năng đủ cứu rút ngay tại lúc xuất thủ trước một khắc hắn nhìn thấy ẩn linh kiếm tiên v chi nhánh cuối cùng mơ hồ một m ả n h cái này một đoạn nhỏ chi nhánh xuất hiện dẫn đến ẩn linh thiên mệnh phát sinh biến hóa mặc dù cho dù là thông thông đạo người cũng nhìn không thấu cải biến sau thiên mệnh bên trong ẩn linh sẽ l à như thế nào kết cục nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết bọ m ặ t ẩ n linh đạo hữu vẫn lạc về với bụi đất so ngăn cả tốt hắn tin tưởng mình trực giác đây có lẽ là đối với tất cả mọi người có chỗ tốt sự tình đúng lúc này bị trật tự thần liên trói buộc chẳng lành sắc mặt dữ tợn buộc phát rộng lớn lực lượng đáng sợ không gì sánh được tựa như hoàng hoàng thiên uy giáng lâm thông thông đạo người không hoàng hốt không đội vào ông một tiếng kiến minh sau lưng của hắn một thanh kiếm lần nữa phóng lên tận trời toàn thân tạo hắc có màu xanh luyện hóa phúc q u ố n trên đó kiếm nở rộ thần hạ vô tận thần quang lưu t r u y ề n kiếm mang trăm triệu dặm phảng phất muốn vắt ngang thiên vũ những nơi đi qua trời cao mơ hồ thời không sụp đổ chẳng lành sắc mặt đại biến mặt lộ hoảng sợ bốn hai ngày sau nào đó trong di tích nhạc tính toàn thân phát sáng đầy đầu tóc đen phi dương mỗi một cây sợi tóc đều tản ra không thể nói nói đạo vận tam đàn hải sẽ đại thần cũng thế trên thân hai người đều tản ra cực điểm kinh khủng cái thế thần uy phía dưới mặt y y cùng hao tiên cho song song màn ứng đều là tận dung hai người đồng thời đ ộ đại la thành đạo chi kiếp đây là cỡ nào kinh người sự tình cho dù là tại trong truyền thuyết cũng là chưa bao giờ nghe sự tình đồng thời các nàng cũng cảm thấy lo lắng hai người kia sắp chứng đạo đại la cố nhiên để các nàng kích động nhưng thiên kiếp gặp mạnh thì mạnh dưới thiên kiếp chúng sinh bình đẳng hai người này đều là hạng người thiên tiêu bây giờ cùng một chỗ độ kiếp thiên kiếp diệt r a huy lực tuyệt không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy độ kiếp phong h i ể m cùng độ khó không hề nghi ngờ đều vô hạn gia tăng sư h u n h bạch y, y y y trong lòng r u n động nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được tại ngày này cướp phía dưới chính mình nhỏ bé hao thiên chó cũng là thần hồn đều đang run lần này hắn tin tưởng không phải là lấy hai người ngã xuống chấm dứt lúc đó tuyên cổ thần thoại tái hiện mà lúc này trực diện tiên h kiếp nhạc tính cùng tam đàn hải sẽ đại thần đều không có mảy may ý sợ hãi ngược lại giống như là hương phấn lên một cái cầm trong tay tam tiên lưỡng nhật đao mi tâm tiên nhãn kim quang đại phóng một cái h i ể n hóa ba đầu sáu tay p h á p thân cầm trong tay s á u giống như thần khí giới chân trần hạ phong hỏa luân thần viêm quần quận nhị ca đã bao nhiêu năm không nghĩ tới ngươi trở về sau chúng ta lần thứ nhất kể vai chiến đấu chính là độ kiếp tam đàn h ả i sẽ đại thần toàn thân tiên quang trói lọi không gì sánh được hướng về phía nhạc tính cười một tiếng nói ra trận chiến đầu tiên này chính là đấu với trời kỳ nhạc vô tật cũ nhạc tính cười nhạt một tiếng mặc dù chuyển thế trở về hắn không phải đời chức của hắn nhưng đời chức của hắn lại là hắn hiện tại không sai phần này đến từ kiếp trước duy không còn cảm thấy có chỗ nào khó chịu ha ha chính là lý do này nhị ca ngươi trước khi vẫn lạc chúng ta trải qua bao nhiêu sự tỉnh cùng ngày đó cũng không phải không có đấu qua tam đàn hải sẽ đại thần hào bước cười to toàn thân tiên quang bành trướng thần hà nở rộ sau đó hai người bọn họ phóng lên tận trời ầm ầm lúc này tiên h kiếp cũng hạ xuống cái này đạo tiên h kiếp thứ nhất tựa như cùng giống như thiên băng địa liệt khủng bố chỉ gặp bổ về phía hai người trong kiếp lôi ẩn chứa vô tận khủng bố chi lực khi tức hủy diệt nầm phía dưới vây xem bạch lý dĩ cùng hao thiên quyền tâm đã nâng lên trong cổ họng thật là đáng sợ cảnh tượng bực này thật sự là thật là đáng sợ tuyệt đối không nghĩ tới mới đạo kiếp lôi thứ nhất giống như này khủng bố loại trình độ này lực lượng đừng nói là ngày tháng chính là bị lan đến gần các nàng cũng chỉ có hôi phi y ê n diện kết cục này nhưng tam đàn hải sẽ đại thần cùng nhạc tính đều sắc mặt không thay đổi thậm chí còn càng phát chiến ý sôi t r ả o theo bọn hắn nghĩ thiên kiếp cố nhiên khủng bố nhưng cũng cũng là đối bọn hắn tu vi tốt nhất ma luyện kiểm nghiệm đạo quả thời điểm đến thiên kiếp thì như thế nào ta cũng chém chi chỉ nghe nhạc tính một tiếng gầm hét vô tận đạo vận cùng pháp tác từ trong cơ thể hắn t u ra trong tay tam tiên lưỡng nhận đao trong nháy mắt bộ phát vô địch phong mang hoành kích trời cao phản phất muốn đem toàn bộ di tích tiểu thế giới đều nhất đao lưỡng đoạn tam đàn hải sẽ đại thần càng l ạ như tuyệt thế như ma thần thẳng lắc lắc đón kiếp lôi mà đi ầm ầm hai bóng người cùng kiếp lôi ở trong hư không va chạm hiển nhiên vô biên minh mông mi năng quét sạch bốn phía Thiếng tích tiểu thế t oanh minh cho Phía bạch vi di giới dưới văn vọng. đang run làm Dư dậy. cả đều tam đàn hải sẽ đại thần cùng nhạc tinh chẳng những không có thụ thường liền ngay cả trên thân áo bảo không có chút nào pha thoái thiên kiếp phảng phất nhận lấy khiêu khích mà nổi giận vô số kiếp lôi ẩm ẩm xuống lần này ẩn chứa trong đó lực lượng càng thêm cường đại cơ h ồ muốn đem toàn bộ di tích tiểu thế giới đều bao phủ trong đó đây là đạo kiếp lôi thứ hai đạo kiếp lôi thứ hai vậy mà liền buộc phát ra lực lượng bậc này cái này sao có thể bạch d y duy cùng h à o thiên chó khiếp sợ nhìn lấy thiên không bên trên cảnh tượng các nàng đều sợ ngây người nhưng là cũng liền tại thời khắc này bạch y duy đ a vị thứ hai lão sư thách ký đột nhiên câu thông nàng chớ kinh ng loại khí tức này loại uy lực này bình thường đại la kim tiên đều không thể khinh thường các người gánh không được nghe vậy bạch y gợi sắc mặt trắng bệnh thế nhưng là sư tôn kiếp lôi đã cơ hồ đem toàn bộ di tích thế giới đều phong tỏa chạy chúng ta chạy thế nào lại có thể chạy tới chỗ nào lại nói ta chẳng lẽ muốn bỏ xuống sư huynh một mình hồ đồ bọn hắn chỉ là độ kiếp cũng không phải chết ta xem bọn hắn độ kiếp tỷ lệ thành công rất lớn ngược lại là ngươi nếu là lại bị tác động đến sẽ phải chết tốt ta vậy chúng ta muốn làm sao chạy cái này đơn giản không nên chống cự ta mang ngươi ra ngoài cái kêu hao thiên chó làm sao bây giờ hắn là quá hạng hai c ư ờ n giả g chính mình có thể đi thế nhưng là đ ừ n g thế nhưng là nếu ngươi không đi ngươi liền phải chết chết liền cái gì cũng bị mất bạch di duy ý ghẻ bên người không gian một cơn chấn động sau một khắc bạch di duy ý ghẻ liền biến mất không thấy gì nữa hao tiên h cho t r ậ n tròn hai con mắt chật há mồm cắn mở một đầu vết nước hư không toàn bộ chó chui vào cũng biến mất ngay tại chỗ lúc này di tích trong tiểu thế giới nhạc tĩnh cùng tam đàn hải sẽ đại thần trong hai con ngươi bắn ra sáng chói tinh mang giống như đại la tiên sừng sững hư không hai người đều là nhanh chân hướng về phía trước trong tay binh khí cẳng là b ộ c phát ra chói mắt tiên quang một cô uy thế vô hình tràn ngập hư không đếm không hết kiếp lôi đột ngột ở giữa chấn sát x u ố n g bốn vê anh tam giới đại năng đồng đều không khỏi ghé mắt đại la thành đạo chi kiếp sao mà khủng bố càng không nói đến là hai tôn nhân vật thiên k i ê u cùng một chỗ độ kiếp cho dù là tại di tích trong tiểu thế giới độ kiếp tạo thành thanh thế cũng cực kỳ nó to lớn ảnh hưởng sâu xa nhất là khi nhìn đến người độ kiếp bộ dáng đằng sau các đại năng đều ngây n g ẩ n cả người cái kia cố khí tức kia là đối với không sai cố khí tức kia chính là vị kia xem ra đạo thân ảnh kia chính là trở về vị kia không thể nghi ngờ không nghĩ tới lúc trước phát giác được khí tức thế mà thật không phải là vị tia truyền thừa h i h n thế mà là vị tia thế mà thật trở về không chỉ có như vậy hiện tại cũng đã muốn chứng đạo đại la có sao nói vậy coi như tái thế trở về vị tia thiên tư cũng cực kỳ khủng bố cái này thành đạo chi kiếp cường độ cũng không phải ta khi đó có thể so sánh nhưng cái này thành đạo chi kiếp tựa như là sáp nhập vị tia bên cạnh là tiên đình tam đàn hải sẽ đại thần đi thật đúng là cái tia để trần hoàn mỹ bản chân nhỏ không còn chi nhánh nhưng này vị lúc trước vẫn là cùng tiên đình thoát không khỏi liên quan đi t a m đàn hải sẽ đại thần là tiên đ ỉ n h tiên thần nhưng nghe nói trước đây ít năm bị phái xuống giới truy sát bách hoa tiên tử c h i tử liền biến mất không nghĩ tới thế mà ở chỗ này á c h ta nói một câu các ngươi nhìn thấy vị k i a chuyển thế giống như chính là bách hoa tiên tử c h i tử coi là thật thiên chân văn s á c chật chật có ý tứ không biết tiên đ ỉ n h biết làm cảm tưởng gì cảm tưởng chỉ sợ hạo thiên đế đô đến tức đ i ê n tam giới đại năng không hẹn mà cùng nhìn về phía tiên giới tam thập tam trọng thiên không biết sau đó tiên đ ỉ n h sẽ có hay không có động tác trước đây không lâu tiên đình còn khắp thế giới truy sát bách hoa tiên tử tri tử Kết ta quả đều muốn bây giờ người ta đều muốn chứng đạo Đại đạo lúc a còn xác định là bị các thiên đế hại chết cháu định ngươi thiên chuyển đế đ bị hại là ruột thế n g rồi. á c này g ư ơ i tam đ n thần cũng đầu hàng địch đánh không? n hại địch đại sẽ đầu mặt Lúc à tiên đình l a n g tiêu bảo điện hạo thiên kém chút t ứ c chết khi thế kinh khủng lấy hắn làm trung tâm bay lên rung động tam thập tam trọng tiên n g h i ệ t trùng kia không nghĩ tới thế mà thật chính là n g h i ệ t trướng kia truyền thế đáng chết thật là đáng chết ta trong điện tranh chấp tiên thần đều là tận im lặng dù sao bọn hắn chỉ là phổ thông tiểu tiên nói đến khó nghe một chút ở thiên đế trước mặt giống như con kiến hơi nhỏ bé sao có thể gánh vác được thiên đế phẫn nộ hay là không cần thò đầu ra để tiên h đế một mình sinh khí đi cùng thời khắc đó quảng hàn tiên ngục bách hoa tiên tử không khỏi chạy xuống nước mắt không tưởng tượng đến con của nàng còn sống không chỉ có còn sống còn đã muốn chứng đạo đại la chỉ là con của nàng không khỏi cũng quá khổ một chút kiếp trước kiếp này đều khổ hai đời đều muốn chịu đ ự n g dạng này ly biệt nỗi khổ nghĩ tới đây bách hoa tiên tử liền đối với tiên đình hận ý càng thêm năm đó nàng đã từng cùng vị kia tam giới đệ nhất chiến thần đánh qua rất nhiều quan hệ không thể nói quen thuộc nhưng cũng chưa nói tới lạ lẫm thậm chí bản thân nàng đối với vị kia kinh lịch rất là thương tiếc trải qua thiên tân vạn khổ phá núi cứu mẹ kết quả mẫu thân bị sinh sinh phơi chết đây là cỡ nào thảm kịch bốn mặc dù nàng không nghĩ tới con của mình lại là vị k i a t h i thế nhưng cái này không có cái gì trung bi là nàng sinh ra tới mà lại cũng không phải bị đoạt xá chỉ là t ú c tuệ thất tình đó chính là con của nàng cái này sẽ chỉ để nàng càng thương tiếc hơn chính mình hài tử gặp phải đứa nhỏ này sẽ lại một lần nữa kinh lịch sống rời nỗi khổ mẹ con các nàng sẽ tách rời đều là cái k i a lạnh như băng tiên đ ỉ n h là cái k i a lạnh nhạt vô tình thiên đế làm chuyện tốt nhưng nàng cùng từng chấp trưởng g ụ c giới tứ trọng thiên nữ chiến thần giao cơ không giống với nàng sẽ không để cho đứa bé k i u bi kịch của kiếp trước tại một thế này tái diễn cũng nhất định sẽ làm cho hại nàng đến tình cảnh như thế tiên đình cùng tiên đế trả giá đắt các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu cảm ơn cảm tạ thanh hoa con n g u y ệ t phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử tạ ơn tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi ba thấy được vận mệnh một góc xong chuyện phủi đạo đi chương hai trăm bốn mươi ba thấy được vận mệnh một góc xong chuyện phủi đạo đi thiên la tông triệu vô cực cảm nhận được độ kiếp ba động không khỏi từ trong tu luyện tỉnh lại sự chú ý của hắn chuyển rời đến nhạc tính cùng tam đàn hải sẽ đại thần trên thân bởi vì thiên kiếp c h i chủ vị cách triệu vô cực chẳng những có thể lấy điều k h i ể n thiên kiếp n g lực còn có thể nhìn thấy dưới thiên kiếp hình ảnh chỉ thấy lúc này dưới thiên kiếp tam đàn hải sẽ đại thần xông vào mạng thiên lôi hải toàn thân tiên khí hóa phi quang vô số đem kinh khủng kiếp lôi chống cự tại tiên khu bên ngoài mà nhạc tính cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao một đao tức chém chết ngàn vạn lôi đình phía sau phút chốc bay ra một cây kiếm cốt phát ra vô tận kiếm mang kiếm ý tung thành mười vạn giảm ầm ầm kiếp lôi nhạc tinh trong đôi mắt toát ra một tia không thể tưởng tượng nổi đây là ngày đó hắn rời đi thiên lan lúc sư tôn xuất phát từ tâm can tặng hắn tiên thiên kiếm cốt tại quá khứ hắn thời điểm còn nhỏ yếu không chỉ một lần giúp đại ân thậm chí cứu được tính mạng của hắn không nghĩ tới theo hắn trưởng thành căn này kiếm cốt ở trong cơ thể hắn cũng đang trưởng thành tiến bộ bây giờ không ngờ có thể chống cự đại la thành đạo chi kiếp cường độ như thế xưng ơ là tiên khí cũng không đủ xưng ơ này cường hắn đến tận đây hắn độ kiếp thành công n ắ m chắc liền lớn hơn tam đàn hải sẽ đại thần thấy mọi người nhị ca một thế này phía sau còn mọc ra như thế một cây kiếm cốt cái này chẳng phải tương đương với vẫn là có thể đi theo ký chủ cùng một chỗ trưởng thành loại kia thật sự là tiện sát người bên ngoài triệu vô cực cũng sửng sốt một chút càng xem càng không thích hợp đồ chơi kia không phải liền là hắn từ trong thân thể mình móc ra đưa ra ngoài cây kia hiện tại hắn lại mọc ra mới theo lý tới nói hẳn là lợi hại hơn m ớ i đúng đi làm sao cảm giác còn không bằng thật lớn đồ cây kia dễ dùng làm bè bè a triệu vô cực tiếp tục dòm bình phong thật lâu dưới thiên kiếp hai người đã vượt qua thứ bốn mươi chín đạo thiên kiếp khoảng cách chín chín tám mươi một số lượng đã không xa hiện tại thiên kiếp u y lực đại khái ở vào đại la kim tiên ba tầng nhưng cũng chỉ là uy lực tương đương với đại la kim tiên ba tầng tiên thần xuất thủ sau đó theo độ kiếp được lôi số lượng tăng nhiều về sau kiếp lôi sẽ càng ngày càng mạnh nhưng triệu vô cực phỏng đoán mạnh nhất cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực sẽ không vượt qua đại la kim tiên chín tầng hắn ra kết luận đồ đệ cùng đồ đệ bằng hữu không cần trợ giúp của hắn cũng có thể vượt qua thiên kiếp đương nhiên cái này xây dựng ở hai người an phận độ kiếp không tìm đường chết đi khiêu khích thiên kiếp điều kiện tiên quyết không phải vậy nếu là thiên kiếp bị khiêu khích rất có thể từ hiện tại cựu k i u thiên kiếp diễn biến thành uy lực càng kinh khủng thiên kiếp thậm theo triệu vô cực trong lòng ý nghĩ này dâng lên thiên kiếp thị giác bên trong hai người liền vung đao thương hướng lên trời thiên kiếp đến nhà đừng có ngừng đến chiến k i ế p vân nhan sắc trong nháy mắt trở nên đen như mực và nóng ánh kiếp lôi cũng bắt đầu vàng đến phát tím k h í tức hủy diệt nồng đậm triệu vô cực bốn mà đức sợ cái gì liền đến cái gì thật sự là không có chút nào để cho người ta b ấ t lo nhất là nhạc tĩnh đều là chết qua một lần người còn như vậy không biết nặng nhẹ nếu không có hắn người sư tôn này là thiên kiếp tri chủ liền muốn hại người hại mình triệu vô cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo pháp thân liền d á n g lâm đến di tích tiểu thế giới dung nhập trong k i ế p vân thân là thiên kiếp c h i chủ thiên kiếp chỗ đến triệu vô cực đâu đâu cũng có cũng không không thể đi chỗ bốn rất nhanh nhạc tính cùng tam đàn hải sẽ đại thần liền đều đậu kiếp thành công lúc đầu cựu cựu thiên kiếp đã phải hướng cựu kiểu, kiểu diệt thế thiên kiếp diễn hóa may mà triệu vô cực kịp thời xuất thủ không phải vậy các loại thiên kiếp triệt để chuyển biến làm cựu cựu diệt thế thiên kiếp hạ xuống tử tiêu thần ôi liền xem như thiên tài đi nữa cũng chịu không được Tại triệu t r vô cực chấp ư nhưng g t i kiếp đằng sau nắm giữ trong tin tức, nếu là kiểu kiểu diệt ê thiên n đằng nắm trong nếu n thế kiếp thế, sau xuất tức, là h vậy cho dù là bờ b ê kia c ư ờ n giả cũng cần n đ á hai đổi một số thứ mới một thứ thể vượt số có q u Nhưng h a người đều không biết là triệu vô cực xuất thủ thấy thiên kiếp đột nhiên trở nên lợi hại lại đột nhiên yếu đi xuống tới con tưởng rằng là thiên kiếp tại trong tiểu thế giới không có bá đạo như vậy kế tục không còn chút sức lực nào cũng chẳng trách bọn hắn sẽ như vậy muốn dù sao coi như bọn hắn đều kiến thức rộng rãi thế nhưng lại thế nào cũng không nghĩ đến thế mà lại có người có thể khống chế thiết tiếp ngược lại là thiên kiếp đột nhiên chính mình không được còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận mật thiết chú ý hai người độ kiếp tình huống tam giới đại năng cũng cảm thấy là như vậy có sao nói vậy hai người này vận khí coi như không tệ đúng vậy a khiêu khích thiên kiếp cũng còn có thể độ kiếp thành công chật chật cuối cùng thiên kiếp thật giống như là muốn hướng cựu cựu diệt thế thiên kiếp chuyển biến đi thật sự là hung hiểm nếu là chuyển biến thành công trừ phi là có bờ bên kia vì bọn họ hậu đạo nếu không chính là cơ hồ tình thế chắc chắn phải chết vận khí cũng là thực lực một loại tóm lại chúng ta về sau lại nhiều hai vị đạo hưu như vậy cũng tốt tại chúng đại năng xem ra hai người có thể độ kiếp thành công đơn giản là vận khí cho phép nhưng bọn hắn càng nhiều chú ý điểm lại không tại hai người vận khí tốt chiến thân mà là hai vị này đại la sinh ra cho tam giới chi cách cục mang đến ảnh hưởng có ảnh hưởng là khẳng định dù sao một vị là tiên đình tam đàn hải sẽ đại thần một vị khác cũng là cùng tiên đình có khó mà dứt bỏ nguồn gốc kiếp trước là đã từng tiên đình tư pháp thiên thần tiên đình thiên đế hạo thiên thân ngoại sinh một thế này cũng là tiên đình bách hoa t i ê n tử c h i tử hai vị này đến tột cùng là sẽ chọn lần nữa gia nhập tiên đình hay là cùng tiên đình là địch cho đến trước mắt cũng còn khó mà nói nhưng không hề nghi ngờ hai vị này vô luận gia nhập phương nào thế lực đều sẽ cho trước mắt vốn là quỷ dị tam giới cách cục mang đến biến hóa to lớn bốn tiên giới lang tiêu bảo điện hạo thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm liên đối nhìn về phía phía dưới thác t h á p thiên vương sắc mặt cũng bất tiện quảng h à n tiên ngục bách hoa tiên tử mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ đạo hữu làm sao như vậy vui vẻ hắc cốt tiên không hiểu hỏi bách hoa tiên tử cũng không có d ầ u diếm tự hào nói ta ở nhân gian lúc từng có một con năm đó ta cùng tướng công bị tiên đình phát hiện là bảo đảm hải tử bình an đem hắn đưa vào tiểu tu hành thông môn kết quả không muốn bây giờ hơn trăm năm đi qua hắn không ngờ chứng đạo đại la chứng đạo đại la hắc cốt tiên giật mình không thôi hơn một trăm n ă m liền tu thành đại la cái này có thể khó lường phóng nhãn cổ kim tam giới cũng chỉ có bây giờ vị kia phản tiên đ ỉ n h liên minh thiên đế hoàng làm đến không hiện tại còn phải lại tăng thêm một vị hắc cốt tiên đáy lòng không khỏi cũng h ỷ nàng đang lo không người có thể sử dụng đây b á n h hoa tiên tử đạo h ư u hai tử đây chính là các nàng tự nhiên trợ lực đạo h ư u không phải lệnh lang tục danh tiểu tốt vô danh vừa rồi độ kiếp chính là cái gì đạo h ư u con của ngươi thế mà chính là vị kia hắc cốt tiên ý mừng càng sâu vừa mới độ kiếp không phải liền là truyền thuyết là đã từng tam giới đệ nhất chiến thần truyền thế vị k i a cùng tam đàn hải sẽ đại thần trong đó phù hợp tuổi tác chính là vị k i a tam giới đệ nhất chiến thần truyền thế không nên đánh chủ ý của hắn bách hoa tiên tử lạnh lùng quét nàng một chút sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện h ắ c cốt tiên đã thành thói quen bách hoa tiên tử đối xử lạnh nhạt đối đ ã i giữa các nàng lý niệm có chút không hợp đây là chuyện không có biện pháp chỉ có thể về sau từ từ rèn luyện h ắ t cốt tiên đứng dậy rời đi nàng còn muốn thành tiên trong ngục mà khác ma tu giảng đạo không có khả năng một mình tu luyện bốn nhân gian nào đó yêu thu tụ tập chi đ i ệ t h a n h khâu yêu vương trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười nàng nhị ca bốn một thế này nhạc t ĩ n h đệ đệ rốt cục chứng đạo đại la từ giờ trở đi cũng có thể xưng là một phương đại năng chính là không cần nàng che chở cũng có thể không hiểu có loại nhà ta có mà sắp trưởng thành cảm giác nhưng ngô quang liếc về tôn tiểu thánh t h a n h khâu yêu vương ánh mắt liền phát sinh biến hóa thống hận chán ghét nhạc t ĩ n h đệ đệ đều chứng đạo đại la con khỉ này còn v u vạ nàng nơi này không chịu đi cái này đúng sao thành k h â yêu vương lập tức quyết định khai thác một chỗ thủ đoạn phi thường sau một khắc lệ khiếu thanh tự sơn mạch chỗ sâu vang lên a không cần ngươi đến thật đó a ai u ngươi làm gì ta lão tôn đều nói rồi sẽ đi tốt ta tốt ta ta lão tôn lúc này đi tính ngươi hung á c trong dạy núi sinh hoạt yêu thú cùng các tu sĩ nghe xong hận không thể đem lỗ thai của mình chặt xuống bên trong không có cái gì nghe được bọn hắn từng nghe qua tôn tiểu thánh cùng thanh k h ô u yêu vương luận đạo đối với hai vị lao tổ tông thanh âm đều rất quen thuộc giờ phút này vừa nghe là biết là tôn tiểu thánh nhưng bậc này đại năng nhàn thoại há lại bọn hắn có thể nghe vạn nhất cái nào không cẩn thận nói lộ ra ra ngoài hoặc là đại năng đột nhiên nghĩ tới sau hôm đó bị tính sổ sách một vị lao tổ tông khác cũng không sợ bọn hắn lại mấy cái mạng đều không đủ chết không thể không nói có sức mạnh thật là khó lường tùy tâm sở d ụ n g cho dù là bê bối bị đám yêu thú nghe cũng là nghe đám yêu thú nơm nớp lo sợ lo lắng có chăn trời thanh toán nếu là đổi lại mặt khác không có lực lượng sinh linh vậy coi như phải làm cho tốt đối mặt chỉ trích chuẩn bị n h ớ kỹ ngươi hôm nay cái gì cũng không nghe thấy hôm nay ngươi nghe được nhìn thấy toàn bộ nát tại trong bụng nếu là nói ra nửa câu đừng trách lao tử ra tay áp độc phá vỡ mà đến tiểu n ố c n ố c ngươi qua đây vi phụ muốn phỏng ấn ngươi hôm nay ký ức cái gì công bằng ngươi đang nói cái gì cho đùa thế giới này vốn chính là không công bằng chớ có náo loạn mau lại đây vi phụ phải tức giận tiểu kỳ ta đừng trách mô mô mô mô đây là vì ngươi tốt chúng ta nhất tộc trưởng lưỡi là bẩm sinh vì bảo đảm m ệ n h của ngươi mộ mô cũng chỉ có thể nhận tâm hạ thủ lũ yêu t h ú cùng tu sĩ nhao n h a u khuyên bảo hoặc là trực tiếp sử dụng thủ đoạn trợ giúp hậu bối ý miệng tu vi đầy đủ đại khái có thể trực tiếp phong ấn ký ức đơn giản thẳng thắn nhưng tu vi còn có khiếm khuyết tiền bối cũng chỉ có thể đơn giản thô bạo chút ít liền xem như cùng là đại năng giả trong mắt sâu kiếm bốn cũng đến cùng là có đủ loại khác biệt phân chếm bốn phụ trợ đồ đệ cùng tam đàn hải sẽ đại thần hoàn thành độ kiếp x o n g chuyện phủi báo đi triệu vô cực lộ ra dáng tươi cười đại đồ đệ đến chứng đại la đ ạ o quả đoán chừng sẽ không lại tiếp tục cầu thả ở nhân gian những di tích kia trong tiểu thế giới như vậy mới phải thôi đồ đệ sóng một chút trước tiên đem nguy cơ giải quyết hết làm sư phụ liền có thể đi theo đồ đệ sau lưng năm tháng mà lại nhạc tính cùng tam đàn hải sẽ đại thần độ kiếp thành công triệu vô cực cảm giác mình tốc độ tu hành đơn giản tăng vọt hắn không khỏi tâm tình vui vẻ xem ra trợ giúp người thành tiêu được ích lợi vô cùng chỉ là không biết giúp người thành t i ể u địa tiên thiên tiên kim tiên thái ất kim tiên có thể hay không cũng có thể phát động nếu là có thể lời nói hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thiên kiếp chi chủ vị cách vô hạn thẻ bút dẫn đầu tam giới kẻ có trí trung hướng chi cao bắn ra n g ư ơ i tốt ta thật lớn nhà tốt nhưng ý nghĩ này tại triệu vô cực trong đầu cũng liền tồn tại nhất sát bởi vì xuất phát từ cẩn thận triệu vô cực lấy ý nghĩ này làm hạch tâm tiến hành vận mệnh t ố i diễn sau đó hắn nhìn thấy không tốt vận mệnh tại cái mạng kia vận tuyến bên trong hắn tùy ý điều khiển thiên kiếp để tam giới độ kiếp xuất đạt tới trăm phần trăm Cuối cùng trọc treo đồng thời triệu vô cực cũng may mắn may mắn chính mình nội tình hùng hậu trừ thiên kiếp chi chủ bên ngoài còn dung hợp vận mệnh đạo chủ thiên phú như vậy mới có thể kịp thời chi tổn hại trận triệu vô cực mở ra giao diện thuộc tính tính danh triệu vô cực chủng tộc nhân tổ tác một t bốn hai tu vi đại la kim tiên một tầng thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên vạn pháp bất sâm trời sinh võ tiên trùng đồng người trận đạo công sư giúp người thành tiên được k í c h lợi vô cùng ưu minh tiên vận tuyệt thế tiên tư hư không ngưng kiếm nửa nữ thế tôn tam thanh đạo đồng lấy lực chứng đạo tử vi thiên mệnh nghiệp quả c h i chủ hoa hoàng cung người trí cao nộ tính khai thiên ân ký vận mệnh đạo chủ đại la kiếm phôi thời gian tri chủ song tu đạo chủ sắt lục đạo chủ thiên kiếp tri chủ chu tả tiên âm dương bắt đầu kỳ lân di trạch tám tam túc kim m ô hai tổ lòng chi từ ba phượng tổ hậu duy hai cựu nhãn tiên ma tử khí tôn sư còn thừa lát xúc s ắ c số lần một tám hai bờ cờ lạc mở bắt đầu lát xúc s ắ c mặc dù tu vi hay là ở vào đại la kim tiên một tầng nhưng xa hoa giao diện thuộc tính cho hắn cực lớn cảm giác an toàn mà lại triệu vô cực hiện tại đã rất tiếp cận đại la kim tiên tầng hai nếu là dốc lòng bế quan rất nhanh liền có thể đạt tới đồng thời triệu vô cực chú ý tới đồ đ ệ đạo lữ linh sùng cái này bà cột nói đến đã thật lâu không có tra xét mọi người tình huống liền xem như tại ngẫu nhiên đến trong tấm hình có thơi qua cũng chỉ là trong tấm hình nhìn một chút không biết mọi người tình huống thật trải qua như thế nào tu vi phải chăng có tiến bộ vừa nghĩ đến đây triệu vô cực liền ấn mở đám người giao diện thuộc tính tra xét một phen tính danh nhạc tính chủng tộc nhân tuổi tác một ba một tu vi đại la kim tiên một tầng công pháp kiếm đạo chân giải thượng cổ luyện khí quyết b ắ t cựu huyền công ngọc thanh bảo lục thần thông đạo pháp vạn m ù a hướng xuân thượng thương kiếm mang thiên nhãn tung địa kim quang thiên cương ba mươi sáu biến địa sắt thất thập nhị biến pháp thiên thượng đ i ệ tám chín bất diện thân pháp khí phong linh ánh trăng vòng tiên khí long n g m hạo ngự kiếm ngân đạn kim cung tiên khí tam tiên lưỡng nhận tiên khí chạm tiên kiếm, tiên khí kiếm đạo khí trạm tiên khí trạm Thành a đạo chi kiếp tại sư tôn triệu vô cực lượt vật mảnh y mắng trợ giúp bên giới cùng huynh đệ song song độ kiếp thành công chứng được đại la đạo quả ở thiên kiếp bên trong đúc thành tám chín bất diệt thân cũng đem thể nội kiếm cốt rèn đúc được không kém hơn tiên khí kiếm đạo đạo khí bây giờ đang cùng huynh đệ thương nghị phi thăng tiến liên giới gia nhập phản tiên đình liên minh sự tình bốn thôn vệ trăm triệu g i ả m tiên vực thiên hạ đệ nhất tông chương hai trăm bốn mươi b ố thôn vệ trăm triệu g i ả m tiên vực thiên hạ đệ nhất tông tám chín bất diệt thân đạo khí dù là tại hóa thân thiên k i ế p thị giác bên trong đã từng gặp qua triệu vô cực cũng bị hung hăng chấn kinh một thanh hắn chính là ưa thích loại này bị đ ồ đệ cảm giác k i n h diễm mà lại như hắn đoán như thế hoa nhi này tính toán muốn phi thăng tiên giới muốn đi tuyến thượng cứng rắn không còn đánh giá rất tốt không hổ là đại đồ đệ của hắn quả nhiên không có để hắn thất vọng sau đó lúc này triệu vô cực không nghĩ tới vui mừng lớn hơn còn tại phía sau tính danh bạch y lì ý hệ chủng tộc yêu tuổi tác hai một t r ă n h sáu tu vi kim tiên chín tầng công pháp thiên yêu quyết bát cửu huyền công bạch cốt bất diện thiên công mượn vận tu hành thượng thanh bảo lục lôi đế trải qua thần thông đạo pháp thượng thanh thần lôi bạch cốt pháp tướng pháp khí xương ống địch tổ lôi phủ tiên khí linh sủng vô thiên phú ưu minh tiên vận thiệt giáo đời thứ ba lôi đế truyền nhân lai lịch minh rời đế quân lưu lạc nhân gian một đoạn tiên q ố c thành tình thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ nhị đệ tử thiệt giáo ngoại môn thạch ky môn hạ thân truyền bởi bị bị sư huynh cùng sư tôn th dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào thượng cổ lôi tu c h u y ể n thừa chi địa thu hoạch được thượng cổ lôi tu c h u y ể n thừa tu vi tiến nhanh đồng thời thu hoạch được c h u y ể n thừa công pháp lôi đế trải qua cùng tiên khí tổ lôi phủ khát vọng cùng sư huynh phát triển một đoạn siêu việt tình đồng môn t ì n h cảm bốn yêu nghiệt cái này tiện nghi nhị đồ đệ cũng là yêu nghiệt cơ duyên này cũng quá thâm hậu đi chỉ là tị nạn mà thôi thế mà cũng có thể ngẫu nhiên gặp cơ duyên lôi đế trải qua tổ lôi, phủ. Còn có mới tăng phú lôi đế truyền nhân danh tự nghe liền bà khí triệu vô cực nhìn đều có chút hâm mộ cũng chính là đây là đồ đệ mình không phải vậy thật phải nhận không nổi ăn bày giấm bất quá nếu là người một nhà triệu vô cực độ chấp nhận liền rất cao đồ đệ mạnh thì sư tôn mạnh hắn đang muốn các đồ đệ cường đại lên đem tất cả nguy cơ đều giải quyết hết đâu vừa vặn triệu vô cực tiếp tục xem phía sau kế tiếp là du lịch cách làm tiểu tử kia thuần t ú y luận thiên phú lời nói dưa kia hoa tử hẳn là hắn đồ đệ bên trong ưu tú nhất chỉ là gây chuyện thị phi năng lực cũng là mạnh nhất không biết hiện tại như thế nào tính danh du lịch cách làm c h ủ tộc nhân tổ tác một trăm sáu tu vi thái ất kim tiên một tầm công pháp cơ sở luyện khí pháp cựu tử bất diện thiên công u minh đế kinh diêm la thần đạo vô thượng kiếm tiên quyết hoàng tuyên bất d i ệ t trải qua huyết thần kinh thần thông đạo pháp hoàng tuyên chỉ hoàng tuyên đền dẫn ưu minh pháp tướng địa n g ụ c diêm la khí thân ngoại hóa thân tịch diệt pháp thi không đột nhiên t i ê n kiếm thương thiên thất、Kiếp、kiếm trạm thiên rút kiếm thức tên là kiếm quyết ngũ linh thần kiếm chú chu tiên đại kiếm ca một kiếm chu tiên hai tay áo thanh xả kiếm nô pháp tấn trong nháy mắt hoàng t u y ê n lộ dỉ máu hóa hải pháp khí ưu minh bảo bình câu hồn tắc linh sủng vô thiên phú tiên vương hậu duệ ưu minh tiên vận diêm la thụ pháp minh hà chiếu cố lai lịch thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử. cùng đường tam tuyệt đang lưu đồ âm gian lúc ngẫu nhiên gặp s ư b á l ý tăng t ă n g đến l ý tăng tăng chỉ điểm tu vi tiến nhanh làm lưu đồ vu tộc tiến vào huyết hải tu hành tại trong huyết hải hấp thu vô biên huyết s á t chi khí tu vi tiến nhanh cũng ngộ ra huyết thần kinh cùng dị máu hóa hải thần thông có thể lấy tự thân huyết dịch triệu hoán huyết hải phân t h â n hiền hóa trong huyết hải đại năng minh hà tựa hồ đối với hắn rất là lọt mắt xanh bốn thứ ba triệu vô cực không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thái ớt kim tiên một tầng huyết thần kinh dị máu hóa hải minh hà chiếu cố khó lường thật đúng là khó lường hoa nhìn này lặng lẽ meo meo làm chuyện lớn a còn có trong huyết h ả i đại năng minh h à sẽ không phải là minh hà lão tổ đi danh xưng ơ huyết h ả i không khổ minh hà không chết minh hà lão tổ ngoan ngoãn nếu thật là lời nói đây chính là sắt chỗ g i a a chỉ sợ cho dù là bờ bên kia cũng không nguyện ý tùy tiện t r e o chọc đồ đệ của hắn cùng người bên cạnh thật đúng là một cái nhét một cái hội b ằ n g đùi nếu là có thể đạt được minh hà lão tổ trợ giút nói không chừng đám gia hỏa kêu mưu đồ vu tộc sự tình thật có thể thành công dù sao gia hỏa này tựa hồ chỉ là đối với vu tộc còn sót lại bạo khố cảm thấy hứng thú mà nhưng nếu ố như đoạn t u chỉ là muốn bảo vật có lẽ còn có thương thảo không gian thậm chí nếu như minh hà lao tổ đồng ý giúp đỡ lời nói nói không chừng có thể hiệp thương giải quyết nhưng mà ban sơ sau khi kinh ngạc triệu vô cực rất nhanh liền trở về bình tĩnh tỉnh táo tam đồ đệ có chỗ làm thật là tốt nhưng kỳ thật những này cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ cũng không phải hắn để đồ đệ đi mưu đồ vô tộc cũng không phải hắn để đồ đệ đi huyết hại tu hành cho nên muốn làm cái gì đều có thể chỉ cần không liên lụy đến hắn l i ề n tốt nếu là thật sự gặp phải không thể tưởng tượng nguy cơ có thể cứu vớt một phen nói hắn hết sức cứu nhưng nếu là chuyện không thể làm hắn cũng sẽ không đem chính mình dựng vào chỉ có thể âm thầm nhớ k ỹ cựu nhân danh tự đợi đến ngày sau tu thành vô địch lại vì đồ đệ báo đại thù này cũng không n đủ công sư đồ một trận sau đó triệu vô cực tiếp tục lật xem giao diện thuộc tính kế tiếp là tiểu đồ đệ ngọc bất mãn triệu vô cực thấy hơi n h ú n mày cũng là không phải nói không được chỉ là mọi thứ đều sợ tương đối nếu là không so với lời nói tiểu tử này cũng là thiên tài hiếm thấy nhưng cùng các sư huynh sư tỷ vừa so sánh liền lộ ra kéo đổ bà trăm bảy mươi b ố tuổi hay là tại tiên giới xuất sinh lớn lên thế mà mới thiên tiên ba tầng loại thực lực này trong tương lai trong đại kiếp chỉ sợ ngay cả đánh xì dầu đều không đủ nếu như không nghĩ biện pháp mau mau tăng lên chính là làm bia đỡ đạt liệu lại tiếp sau đó chính là linh sùng bọn họ giao diện thuộc tính cựu diệp kiếm thảo tiến bộ đồng dạng làm cho người đáng lo khoảng cách lần trước quan sát bất quá tiến bộ một tầng chiếu loại tốc độ này muốn thành t h i ể u thái ớt cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào nhưng nếu như cùng ngọc bất mãn bị lời nói liền lại làm cho người có thể tiếp nhận m à lại cựu diệp kiếm thảo kiếm đạo cùng hắn so mặc dù nói là rác r ư i một chút nhưng nếu là đơn độc vận đi ra đó cũng là có thể một mình đảm đương một phía không nói những cái khác chính là chu tiên kiếm ý thêm tên là kiếm quyết hắn cũng không tin đại là phía d ư ớ i có ai có thể gánh vác được kiếm cỏ một kiếm ân làm sùng vật mà nói cũng coi là tương đối khá triệu vô cực trong lòng âm thầm gật đầu sau đó chuẩn bị tiếp tục xem còn lại hai ma tin tức cái này hai một cái là hắn linh sùng một cái là đạo lữ của hắn mặc dù tu vi không ra thế nào nhưng đối với hắn trung tâm là có thể bây giờ tại tiên giới chuẩn bị làm một sự nghiệp lấy lửng cũng không biết tiến triển được như thế nào mấu chốt nhất là không biết là có hay không t r e o chọc đến những cái k i a cường hoành tồn tại hẳn là sẽ không đi cái này hai đều không phải là ngu xuẩn cũng không đến mức không thức thời đến trình độ như vậy Chật, cực thuộc、tính. Chỉ chủng tộc, tác, công công, chém tính. thoáng đều bị giật mình tính danh, thiên pháp, hợp hoàn tông song tu thuật, thiên điệu âm dương mừng phú, hồng giật triệu nguyệt một nguyệt tuổi tu tiên tầng quyết, tông tu trần tiêu giao diện vi, kiếm điệu giỡn giao đều vô vô vô vô đông đông ấn nảy lượng song dương mừng mở mị ma âm bị mỹ hoặc chúng sinh lai lịch trước hồng trần tiêu giao tông tông chủ hiện thiên lan tông tiêu giao ngọn núi phong chủ thiên lan phó trưởng môn triệu vô cực l i n h sủng thành t cựu thiên tiên sau cùng tà kiếm tiên thông qua thả ra bộ phận công pháp trắng trận phát triển nạp tân nghiệp vụ đồng thời phát hiện thái cổ vệ linh bia chính xác công dụng bị bia này chấn sắt tồn tại tu vi sẽ bị hấp thu phản hồi đến vệ linh bia trên người chủ nhân bởi vậy tu vi tiến nhanh cũng từ đó ngộ ra đạo pháp thôn vệ ma công bốn ngoan ngoãn tên này tiến bộ thế mà lớn như vậy thôn vệ ma công danh tự này cũng rất bà khí mà lại kia cái gì thái cổ vệ linh đ ị a một cái hàng ngái lại có lực lượng đ ư c này cái kia nếu là chính phẩm nên mạnh bao nhiêu còn có cái này hai thế mà dùng công pháp đi hấp dẫn tu sĩ khác gia nhập đến cùng là dài đầu v ó c hay là không có dài tại tiên giới làm chuyện loại này mức độ nguy hiểm không cần du lịch cách làm mưu đồ vô tộc kém bao nhiêu triệu vô cực cảm thấy lấy sau có tất yếu quan tâm kỹ càng một chút hai hàng này cái này hai so du lịch cách làm còn không cho hắn b ấ t lo nếu là không chú ý chút nói không chừng lúc nào chết tại tiên giới hắn cũng không biết nghĩ như vậy triệu vô cực ấn mở sau cùng giao diện thuộc tính, tính danh tà kiếm tiên chủng、tộc. ma tuổi tác 8 8 9 7 g n t ă m tu vi kim tiên một tầng công pháp trí tà pháp âm dương phú trí tịnh pháp ma tâm quyết thôn thiên công thần thông đạo pháp vạn t à kiếm cựu luyện âm thuật pháp khí xương ống địch linh sủng vô thiên phú tà niệm hóa thân lai lịch thiên lan tông c h ấ n ma tháp bên dưới tu luyện thành hình tà niệm hóa thân thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực đạo lữ quá cổ ma tu truyền t h ừ a sau cùng vũ đông nguyệt diên phần mình xuất ra bộ phận công pháp hấp dẫn tu sĩ gia nhập thế lực của mình được chứng kiến thái cổ vệ linh địa phảng phất năng lực sau từ đó nộ ra thôn thiên công nuốt tận trăm triệu dặm tiên vực hết triệu vô cực thấy đau đầu lông mày trực ngày tên này tiến bộ ngược lại là có thể không phải thái cổ phệ linh b i a phảng phất chủ nhân cũng có thể từ đó ngộ ra thôn tiên công phần này ngộ tính rất mạnh nhưng vấn đề cũng không tránh khỏi quá độc các điểm nuốt tận trăm triệu giảm tiên vực sinh cơ vì chính mình đúc thành bất hủ kim tính phù hợp thân phận của ngươi là cái lan d i ệ t bất quá triệu vô cực cũng không có nhiều khó khăn lấy tiếp nhận đừng nhìn cùng hắn những năm này ta kiếm tiên giống như rất nghe lời nhưng tên này thế nhưng là tà niệm hóa thân tương lai tam giới bên trong lớn nhất ta thể loại tồn tại này nói nàng là hạng người lương thiện gì cũng là khôi hải làm ra chuyện như vậy không kỳ quái để triệu vô cực cảm thấy nhức đầu l à việc này tạo thành ảnh hưởng dù là tiên giới bao la vâng ẩn xưa nay các đại năng đánh trận động một tí liên lụy ước vạn giảm cùng vô cùng bé thế giới nhưng vì tu hành đem trăm triệu g i ả m tiên vực sinh linh quét sạch s ạ c h s a n h thôn vệ hầu như không còn ở thời đại này tuyệt đối là ảnh hưởng sâu xa thậm chí làm cho đa sinh linh giận x ô i sự kiện lớn mà lại cái kia bị thôn vệ trăm triệu g i ả m tiên vực bên trong sinh linh không biết có hay không thân bằng bạn cũ ở bên ngoài cũng không biết ta kiếm tiên tên kia phải trăng trạm thảo trừ căn bốn nếu là xử lý không tốt lời nói tất nhiên hậu hoạn vô tận nói không ch triệu vô cực càng nghĩ càng thấy đến việc này chính mình định không thể khinh thường hắn vận dụng vận mệnh đạo quả vị cách t r a xét tương quan vận mệnh tuyến sau đó thở dài một hơi cái k i a trăm triệu giảm tiên vực bên trong vẫn lạc sinh linh vận mệnh tuyến đã toàn bộ đ o ạ n tuyệt nói cách khác toàn bộ thập tộc chỉnh chỉnh tề tề v ấ n lạc mà lại tại hắn nhìn thấy vận mệnh bên trong ta kiếm tiên ngụy trang thành m a t u ngụy trang đến cũng rất đúng chỗ cơ hội không có sơ hở nếu không phải là hắn biết được trong đó nhân quả cũng sẽ bị lừa bịp đi qua cái này rất tốt không cần hắn lại ra tay giải quyết tốt hậu quả về phần về sau có thể hay không chuyện xảy ra cùng sẽ có hay không có mặt khác ảnh hưởng bốn triệu vô cực không thèm để ý cũng lười còn muốn tên này cân nhắc rất chu toàn đoán chừng cũng có phương án đường nối coi như không có cũng không có gì không trải qua một phen mưa gió có thể nào gặp cầu v ồ n g dù sao hắn tại vận mệnh bên trong không có trông thấy liên lụy đến vận mệnh của h ắ n tuyến như vậy việc này liền dừng ở đây đi hắn cũng nên tiếp tục tu luyện tranh thủ sớm ngày tu thành đại la kim tiên tầng hai bốn thời gian như thoi đưa rất nhanh mười năm liền đi qua một ngày này lý vạn cơ lần nữa đến đây bãi p h ỏ n g lúc này triệu vô cực đã tu luyện tới đại la kim tiên tầng hai hắn biết lý vạn cơ đến đây cần làm chuyện gì nhớ năm đó hắn ban cho lý vạn cơn một trăm ba mươi tám đạo tiên linh khí trợ thiên lan tông độ kiếp k ỷ cùng đại thừa k ỷ tu sĩ thành tiên trong mười năm này hắn tốc độ tu hành lần lượt đạt được tăng lên cho đến hôm qua đạt được thứ một trăm ba mươi tám lần tăng lên nghĩ đến là tiên linh khí tiêu hao hết thiên lan tông tình huống triệu vô cực cũng có chỗ nắm giữ trong mười năm này thiên lan tông phát triển cấp tốc trừ một trăm ba mươi tám vị trần tiên sinh ra bên ngoài mới tăng độ kiếp k ỷ cùng đại thừa k ỷ tu sĩ số lượng cũng có thể vui bây giờ thiên lan tông xưng ở nhân gian một tiếng thiên hạ đệ nhất tông hoàn toàn không đủ nhưng thế hệ này trưởng môn lý vạn cơ cũng không phải cấp độ k i a n ưa thích t r ư ờ n g dương hạng người tương phản lý vạn cơ tác phong cùng triệu vô cực cùng đời trước trưởng môn lục trường sinh càng lúc càng giống cho nên thiên lan tông ở nhân gian thanh danh không tăng trở lại giảm hiện tại thiên lan tông chiêu tân thuần túy xem duyên phận tất cả bên trong tốt chỉ có chân chính người hữu duyên mới biết được mà lại có sao nói vậy tại triệu vô cực xem ra sư chất người trưởng môn này thật rất hợp khẩu vị của hắn hoàn toàn chính là chiếu vào trong lòng của hắn lý tưởng trưởng môn mô bản đi phát triển làm việc tu hành cũng có thể hai tay bắt đem tông môn quản tốt đồng thời tu tập không rơi xuống bây giờ đã tiến vào độ k í c kỷ nghĩ đến tiếp qua mấy năm liền có thể độ kiếp thành t i ể u đại thừa sau đó dung hợp tiên linh khí thành t i ể u trần tiên cho hắn giúp người thành tiên đại nghiệp góp một viên lệch sư minh thật đúng là thu tốt đồ đ ệ vừa nghĩ đến đây triệu vô cực quyết định tiếp kiến một phen mặc dù hắn cũng có thể trực tiếp ban thưởng tiên linh khí cho sư chất cũng là phải lý vạn cơ lần nữa leo lên ngọn núi này trong lòng của hắn d u n g động hoàn toàn không thể so với lần thứ nhất thiếu ân không hổ là sư thuốc đạo tràng mặc kệ đến mấy lần thu hoạch d u n g động cũng sẽ không giảm thấp mà lại nơi này thật tốt thích hợp tu h à n h a chính là những cái kia nguyên bản bình thường nhất hoa cọt đều giống như đã mở linh trí có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ trùng ngư điệu thú liền càng thêm tại lý vạn cơ trong nhận thức phía trên ngọn núi này trùng ngư điệu thú không ít đều là có thể so với kim đ a n thậm chí phân thần tồn tại mà những sinh linh này căn bản cũng không có tu luyện bất luận cái gì tu hành pháp vết tích điều này nói rõ cái gì nói rõ nơi đây nồng độ linh khí trình độ đã vượt quá tưởng tượng cho dù không tu luyện linh khí đều sẽ hướng trong thân thể chui nói câu không dễ nghe chính là một con heo ngủ ở chỗ này bên trên hai năm cũng có thể trúc cơ nếu là hắn có thể ở chỗ này tu hành nhiều nhất trong vòng hai năm nhất định có thể tu thành độ kiếp viên mãn tiếp dẫn kiên kiếp thậm chí hắn có loại dự cảm cho dù là chân tiên cương giả nếu có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tu hành cũng tất nhiên í ĩ h lợi cực lớn lý vạn cơ không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ to gan sư thúc thật sự là thủ đoạn thông tiên thế mà có thể ở nhân gian chế tạo dạng này đạo tràng có thể nói chi động thiên phúc địa cũng không sư thúc đạo tràng như thế nào chỉ là động thiên phúc địa có thể so sánh với chỗ như vậy chính là tiên giới bất quá cũng như vậy đi cũng không biết sư tôn đến tột cùng vì sao muốn phi thăng để đó sư thúc nơi này bảo địa không nổi chẳng lẽ không phải phung phí của trời không bằng chờ đến thành tựu đại thừa về sau ta cũng thu cái đồ đệ bồi dưỡng một phen đợi đến đồ đệ có thể một mình đảm đương một phía thời điểm ta liền hh các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu cảm ơn cảm tạo phất h i n g u y ệ t phiếu cảm tạo mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử duy trì tạ ơn tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm bốn mươi lăm sinh mệnh cấm khu bá đạo giao trì thánh điện chương hai trăm bốn mươi lăm sinh mệnh cấm khu bá đạo giao trì thánh điện và nói nói đi lý vạn cơ đi đến động p h ủ trước cấm chế tự nhiên mở ra đồng thời nương theo lấy một thanh âm bay ra lý vạn cơ kém chút r u n chân là sư thúc thanh âm thanh âm này bốn phản phất đạo âm rót vào thái a lọt vào t hai trong nháy mắt liền tu vi đều phản phất muốn đột phá linh lực trong cơ thể mãnh liệt cơ hồ áp chế không nổi cũng may những năm này đảm nhiệm trưởng môn để ý c h í lực của hắn đạt được đầy đủ ma luyện lý vạn cơ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính đi vào đậu vụ. triệu vô cực biết rõ còn cố hỏi sư chất lần này đến cần làm chuyện gì nhưng không có đạt được đáp lại lúc này lý vạn cơ đã nhìn ốc trong mắt hắn triệu vô cực tựa như vạn đạo hóa thân có tự nhiên lực hấp dẫn loại cảm giác này so với lần trước càng sâu hắn rốt cuộc minh bạch trên ngọn núi này hoa có cùng trùng ngư điệu thú có như vậy biến hóa chân chính nguyên do Chỉ sợ linh khí nồng đậm hay là thứ yếu chân chính hạch tâm nhất vẫn là hắn sư thúc thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực tại dạng này một vị phản phất đạo c h i hóa thân tồn tại đạo tràng sinh hoạt mưa dầm thấm đất liền xem như tảng đá cũng có thể đắt đạo nhưng mà ánh mắt như vậy làm cho triệu vô cực cảm thấy mãnh liệt khó chịu mặc dù hắn biết mình bây giờ đối với bất kỳ tu sĩ nào đều có cường đại lực hấp dẫn nhưng hắn vẫn là không quen bị giống con mồi một dạng nhìn chằm chằm nay sẽ để hắn nhớ tới lấy trước kia đoạn mỹ mà bị nhớ thương thời gian ngay tại hơn một trăm năm trước hắn cũng bởi vì mỹ mạo mà có thụ khốn nhiêu đoạn kia khuất nhục ký ức hắn không muốn lại nhớ lại sư chất ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì a không phải cái kia đệ tử mạo phạm xin mời sư thúc trách phạt đi đây không phải việc đại sự gì ta tha thứ ngươi vô tội hay là nói một chút ngươi mục đích của chuyến này đi có phải hay không yêu cầu càng nhiều thành t i ê n vật chất không sai sư thúc ngài thật sự là thần cơ diệu toán cái này có cái gì ngươi muốn bao nhiêu vậy thì mời sư thúc trước ban thưởng mấy chục triệu đem nói ngươi nói cái gì mấy chục triệu đem đạo cái này không nhiều sư thúc t r ậ t nhìn tựa như là rất nhiều có thể kỳ thực có lẽ còn thiếu mười năm gần đây ta thiên lan tông phát triển cấp tốc mới tăng thêm độ kiếp kỳ tu sĩ cùng đại thừa kỳ tu sĩ hơn x a mười năm trước đó về sau sẽ còn càng nhiều cũng được đi đa tạ sư thúc triệu vô cực m ặ t không biểu tình vung tay lên một vạn đạo tiên linh khí liền rút ra hoàn thành đừng nói là vạn đạo chính là ngàn vạn đạo đối với đại la kim tiên tới nói cũng hoàn toàn không đồng phí chuyện gì nhưng hắn chính là cảm giác là lạ không hiểu cảm thấy mình thành máy gieo h ạ t khí đại trọng mã người làm công triệu vô cực không biết nên như thế nào định nghĩa mình tại thiên lan tông định vị nhưng hắn cũng không có quá nhiều x o á n suýt vấn đề này lười nhắc muốn cũng không trọng yếu quản hắn là cái gì định b ị chỉ cần người phía dưới có thể cho hắn soát giúp người thành tiên b ờ u ff là được dù sao hắn sẽ không lỗ sau một khắc lý vạn cơ cẩn thận từng ly từng tí đem tiên linh khí thu sạch lấy triệu vô cực liền chuẩn bị đội người mở miệng nói ra nhưng còn có chuyện gì à, như vô sự liền đi xuống đi ta nhìn ngươi cũng đã độ kiếp kỳ không bằng nắm chặt thời gian tu hành lý vạn cơ do dự một hồi nói ra sư thúc nói đúng nhưng đệ tử còn có một chuyện muốn thỉnh giáo nói đi đại trượng phu nói chuyện không cần l à n h nhằng từ khi giao trì thánh địa ra cái thánh nữ làm việc liền đặc biệt trương dương thế nhân đều nói nhân gian chỉ có giao trì thánh địa thánh nữ có thể cùng thập đại tà ma chống lại nói điểm chính giao trì thánh địa hiện tại yêu cầu ngũ đại vực tất cả thế lực đều hướng các nàng t h â n phục thiên lan tông cũng bị để mắt tới cự tuyệt đi triệu vô cực cũng là im lặng cái này đều gọi chuyện gì k i ê u cái gì giao trì thánh địa thật sự là không muốn sống ra cái thánh nữ liền như thế tung bay hẳn là còn muốn nhất thống nhân gian khôi hải cũng chính là hiện tại thập đại tà ma tàn phá bừa bãi không phải vậy ngũ đại vực tu sĩ cùng tông môn nhất là những đại tông môn kia bảo đảm đều không có mấy cái phản ứng lý vạn cơ trần trờ hỏi cái kia nếu là giao trì thánh địa hỏi tội nên như thế nào triệu vô cực đạo làm sao chẳng lẽ chúng ta còn sợ nàng giao trì thánh địa phải không hay là nói ngươi sợ lời này vừa ra lý vạn cơ lập tức biến sắc cái mũ này quá lớn đúng vậy hưng mang tự nhiên không phải chỉ là sư thúc ngài không biết cái kia giao trì thánh địa từ khi có vị thánh nữ kia làm việc liền rất bá đạo không đem những tông môn khác để vào mắt gần đây cũng có cự tuyệt kết quả giao trì thánh địa cầm tiên khí tới cửa đối phương kém chút bị hủ chết có ý tứ gì không b á i các nàng đỉnh núi liền muốn đánh đến t ậ n cửa giao trì thánh địa tân thánh nữ bá đạo như vậy không phải thánh nữ là giao trì thánh địa giao trì thánh địa đương nhiệm thánh chủ ý vào thánh nữ một người lui bức tà ma h uy thế cầm trong tay thánh địa tổ truyền tiên khí tới cửa thế lực khác cũng không dám phản kháng triệu vô cực nghe vậy n h ư mày thật sự là tốt một cái giao trì thánh địa đây cũng không phải là trương dương vấn đề như vậy đắc thế liền càn rỡ chẳng phải là thành nhân gian mới một hại nếu là như vậy vậy cái này giao trì thánh địa cũng không có tồn tại cần thiết triệu vô cực trong lòng âm thầm cân nhắc muốn hay không xóa đi giao trì thánh địa tồn、tại. dù sao nếu như đối phương là loại này phong cách hành sự sớm muộn sẽ tìm tới thiên lan tông phiền phức hắn không thích phiền phức không bằng sớm làm giải quyết hết nhưng triệu vô cực không có lập tức bộc phát vị k i a g i a o chỉ thánh nữ vô luận như thế nào muốn triệu vô cực đều cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc xuất phát từ cẩn thận lý do triệu vô cực cảm thấy vẫn là phải căn cứ vào vận mệnh cùng thời gian tiết điểm nhìn xem nó đến cùng là lai lịch gì triệu vô cực lập tức lấy thời gian bây giờ là tiết điểm tra xét đối phương vận mệnh tuyến kết quả phát hiện đối phương thế mà chỉ có một thế này vận mệnh kiếp trước cùng kiếp sau đều không thể gặp triệu vô cực lúc này liền đem người này xếp vào không thể trêu chọc danh sách cái này nhất định là không tầm thường đại năng nếu không phải là cùng không tầm thường đại năng có quan hệ trước kia cùng kiếp sau không thể gặp ngay cả hắn vận mệnh này đạo chủ cũng vô pháp khám phá nói cùng đại năng không có quan hệ triệu vô cực đều không tin dù sao bị tà kiếm tiên thôn vệ cái kia trăm triệu g i ả m tiên vượt sinh linh liên chân linh đều không có lưu lại hắn đều có thể kích thích vận mệnh chuỗi nhân quả nhìn thấy những sinh linh kia cố định đi qua vận mệnh tràn cảnh cho nên giao trì thánh nữ tất nhiên là hòa không dạy nổi đại năng có quan hệ mà lại triệu vô cực biết tất nhiên ít nhất là siêu thoát ra đại la đại năng. bởi vì lấy hắn bây giờ tu vi mặc dù hắn còn không thể tùy ý sửa chữa đại la kim tiên trở lên tồn tại vận mệnh nhưng cho dù là đại la kim tiên cũng vô pháp ngăn cản hắn tìm kiếm muốn làm chỉ có siêu thoát đại la thậm chí tồn tại cao hơn triệu vô cực không nắm chắc được đối phương ở vào cấp độ gì nếu chỉ là siêu thoát đại la vậy dĩ nhiên không cần rất để ý lấy hắn thực lực hôm nay bờ bên kia phía dưới chi bằng chém chi nhưng bạn nhất là so siêu thoát đại la còn muốn cao hơn cùng bờ bên kia ở vào cùng một cấp độ tồn tại đâu coi như khả năng này rất nhỏ nhưng cũng là thật sự là tồn tại hắn bây giờ còn không có có chém chết bờ bên kia lực lượng còn không thể cùng tồn tại dạng này là địch hủy diệt giao chỉ thánh địa là nhỏ nhưng t r e o chọc một tôn có thể là bờ bên kia địch nhân chuyện lớn vẫn là phải cẩn thận một chút chỉ là bây giờ hắn muốn tu luyện đến đại la kim tiên chỉ là thế gian tông môn như vậy được đà lần tới nếu là còn một vị nhường nhịn chẳng phải là thật mất mặt mà lại làm không tốt sẽ ra ánh sáng thiên lan tông cùng thực lực của hắn vậy liền không mỹ hảo hay là nên m u ố n cái s o n g toàn kế sách mới là ngay tại triệu vô cực suy tư lúc lý vạn cơ cũng nếm thử tính mở miệng sư thúc ngài nhìn chúng ta nên như thế nào quyết đoán là tốt người đi ra ngoài trước đi để cho ta suy nghĩ một chút triệu vô cực mở miệng nói ra hắn nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp lý vạn cơ nghe vậy mặc dù không hiểu nhưng vẫn là cầm một vạn đạo tiên linh khí cấp tốc rời đi lý vạn cơ cũng sẽ không vi phạm sư thuốc ý tứ hắn thấy rất rõ ràng so với hắn sư thuốc mới là thiên lan tông trụ cột liền xem như tông môn mới tăng một trăm ba mươi tám vị chân tiên cộng lại cũng hoàn toàn không cách nào cùng sư thuốc so sánh với thậm chí có thể nói những tông môn này tân tấn nội tình hoàn toàn chính là sư t h u c tiện tay tạo nên bốn lúc này tiên giới phản tiên đình liên minh một nam một nữ một tiểu hài một chó đến đây b á i phòng nhìn thấy người đến tiên thần đều sắc mặt biến hóa như vậy tướng mạo như vậy khí tức là vị kia cùng tam đàn hải sẽ đại thần bọn hắn thế mà đến chúng ta phản tiên đình liên minh đây là muốn cùng tiên đình là địch thật không dám tin tưởng vị kia còn chưa tính tam đàn hải sẽ đại thần thế mà cũng phản bội tiên đình nhưng cái này cũng, cũng không kỳ quái tam đàn hải sẽ đại thần cùng vị kia kiếp trước quan hệ tâm đầu ý hợp vì vị kia dồn bỏ tiên đình cũng có thể lý giải con chó kia nghĩ đến chính là hao tiên chó không nghĩ tới hao tiên chó cũng đi theo truyền thế đồng thời một thế này đi tới vị kia bên người hao tiên chó có thể lý giải nhưng nữ nhân này là ai nữ nhân kia chờ chút đó là thượng thanh t i ê n quang nàng là thiệt giáo người cái gì thiệt giáo thiệt giáo người thế mà cũng hiện thế đoàn người này chính là trùng phùng sau cùng một chỗ phi thăng t i ê n giới nhạc tĩnh tam đàn hải sẽ lại thần bạch ý ý ý cùng hao thiên chó nhìn thấy bọn hắn tiên thần ai cũng trong lòng tự nói không chỉ là phản tiên đình liên minh biết được bọn hắn phi thăng t i ê n giới các đại thế lực đều trong lòng nhị non hoàng thiên đế đang tu luyện cảm giác được mấy người đến lập tức mở to mắt bốn tiên đình nhạc tĩnh một đoàn người phi thăng chỉ có số ít tiên đình tiên thần phát g i được thiên đế hạo thiên tuyệt đối không còn hàng này một đoàn người phi thăng trước tiên hắn liền có điều cảm ứng cháu trai trở về để hắn bất an mà tam đàn hải sẽ đại thần đầu hàng địch thì để hắn phẫn nộ rằng thật hắn đợi tiểu tử kia không tệ thậm chí phong tam thái t ử vị trí ngày bình thường cũng là có nhiều sửa ái không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy liền phản bội hắn muốn cùng một thời gian tiên giới nơi nào đó địa giới vu đông n g u y ệ t cùng tà kiếm tiên thương nghị lấy tên công việc thế lực của các nàng đã phát triển được đơn giản quy mô nên lấy cái vang dội tên nhưng giờ phút này các nàng lại phát sinh tranh chấp tên của ngươi không tốt còn phải là ta cái này t ề thiên đại ngưu châu tông cỡ nào bá khí không được danh tự này nghe chút cũng không phải là đứng đắn tô n g môn ta không đồng ý chúng ta vốn cũng không phải là đứng đắn tô n g môn lại nói ngươi ở nhân gian có phải hay không cũng tuần tự thành lập qua hợp h o à n tông hồng trần tiêu giao tông cùng những tông môn kia danh tự so ra ta cái này không biết muốn đứng đắn đi nơi nào tóm lại chính là không được vậy ngươi nói một chút muốn làm sao mới được ta vừa mới lấy được danh tự liền rất thích hợp đại hùng tông cỡ nào đơn giản lại không thiếu bá khí ngươi thật sự là cố chấp người mới không thể nói lý liên thủ muốn làm một phen đại sự nghiệp hai ma đại xảo một h u n g cuối cùng đem thế lực đặt tên là vu ma tông đưa các nàng trụ sở đặt tên là sinh mệnh cấm khu sau đó hợp lực bố trí một phen dĩ thái cổ vệ linh bia phảng phất làm hạch tâm tạo dựng trận pháp đem trụ sở diện hóa thành chân chính sinh mệnh cấm khu sau đó trừ phi là nắm giữ các nàng cho lệnh bài sinh linh những sinh linh khác đi vào nơi đây liền sẽ bị trận pháp dần dần thôn vệ tu vi cùng sinh mệnh trở thành các nàng chất dinh dưỡng cùng lúc đó u minh t h du sở vi tiến vào huyết hải tu hành đằng sau lý tăng tăng cũng mang theo ai nhuyễn tiến nhập một ư ơ i tám tầng địa ngục tu hành chỉ để lại đường t a m tuyệt còn tại cần cù chăm chỉ nghĩ biện pháp cùng vu tộc nhất lên liên hệ nhưng du sở vi tại huyết hải thời gian cũng không dễ vượt qua nhất là đang tu luyện hắn m ộ ư ơ i năm trước lĩnh mộ huyết thần kinh sau hắn luôn luôn cảm giác có cái gì tồn tại nhìn mình chằm chằm giống như cái này khiến du sở vi rất bất an trước kia đi theo ưu minh đế quân tu hành thời điểm hắn là nghe nói qua nghe nói huyết hải này chính là một vị thời cổ đại năng đạo tràng du sở vi không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đưa tới vị kia không biết tên đại năng chú ý hắn còn nghe nói vị đại năng kia tính tình của cái nếu là thật sự bị để mắt tới không phải chuyện tốt gì du sở vi không hy vọng chính mình quá dẫn đại năng trú ngụ không có việc gì t r e o chọc đại năng đó là tự tìm phiền phức nhưng cũng chính là tại lúc này một đạo ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm hường liên bên người lơ lửng hai thanh đằng đằng sát khí bảo kiếm thân ảnh tại du sở vi trước mặt hiển hóa tuổi còn nhỏ không n g ờ tu thành thái ất không sai bất quá chính là tiểu t ử ngươi đang hấp thụ bản lao tổ hết trong biển lực lượng bản lao tổ lực lượng dùng tốt a bốn một bên khác nhân gian giao trì thánh địa một tên lão h ngồi ngay ngắn vân đài phía trên trên thân tản gia uy nghiêm khí thế bất người mà tại nàng phía dưới có vài chục tên tu sĩ khấu đầu mà đứng từng cái thần sắc cung kính t h ở mạnh cũng không dám một tiếng sư tôn cớ gì như vậy tức giận cũng l i ề n tại lúc này một bóng người truyền đến một tên khuôn mặt thanh quắc khí chất u n g dung hoa quý thiếu nữ chậm rãi từ đối diện đi tới nàng châm gài tóc châm cải đi theo phía sau hai tên thiếu niên hai con ngươi như là giống như tinh thần sáng trói trói mắt lộ r a khiếp người uy nghiêm vân đài phía dưới tu sĩ cùng nhau quỳ gối miệng nói bãi kiến thành nữ trên vân đài l a hầu sắc mặt có chút buông lỏng nói ra vương một ngươi không biết ta mệnh bọn hắm tiến về ngũ đại v sư tôn nói không môn đều tuyệt cự phải n g ta như vậy nói không nói những cái khác liền nói ngươi lui bước thập đại tà ma công tích chẳng lẽ ta giao trì thánh địa còn tưởng là không dạy nổi nhân gian tông môn tu hành đứng đầu lao hầu lạnh lùng nói ra giao trì thánh địa thánh nữ vương mục lại trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ sư tôn đem tu hành giới nghĩ đến thực sự quá đơn giản vương mục cảm thấy sư tôn nhất định là tị thế quá lâu đến mức đều đối với tu hành giới không có chính xác nhận biết đi qua hơn một trăm năm bên trong nhân gian kinh lịch kiếp nạn chưa chắc cũng tỉ như nay thập đại tà ma hai ư ơ n g kém thế nhưng là đều hoàn mỹ đạt được giải quyết cái này đủ để chứng minh rất nhiều còn có nàng đang đối kháng với thập đại tà ma lúc từ mặt khác đại vực tới tiếp viện tu sĩ trong miệng có được mấy cái đương đại khôi thủ đại tông môn vậy nhưng đều không phải là đèn đã cạn dầu tỉ như tây vực phật tông bắc vực kiếm linh tông trung châu dược th lại t h ì như chiếm đoạt bắc vực hồng trần tiêu giao t ô n g đi ra nam vực mạnh nhất kiếm tu còn từng sinh ra lấy phạm nhân thân thể một kiếm để phục ma thiên thần đều s ử suất toàn lực nhân gian kiếm tiên đồng chắc nam vực thần bí ẩn thế tông môn thiên lan tông bốn các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu c ả m ơn cảm tạ mạch bên trên nguyên phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng khen thưởng tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi sáu vạn tiên triều bái để bờ bên kia đằng vị trí chương hai trăm bốn mươi sáu vạn tiên triều bái để bờ bên kia đằng vị trí sư tôn ta nhìn vẫn là thôi đi chúng ta lợi hại tự mình biết là được rồi Cần buộc khác. được, chính người Không gì phải đi ép đi ta chính là một u muốn đều ố n người biết ta giao chỉ thánh địa lợi hại. Người sư tôn kiêng ngại người thánh Lần đánh đến tận tất biết ta trì tất biết trì cả cho cả cửa mọi làm làm mọi m giao lợi hại. giao lợi hại. đi. sư lượt địa sao địa câu về sau tông môn khác quản được ta giao trì thánh địa muốn xem vào tông môn khác không quản được ta giao trì thánh địa cũng muốn quản có đủ hay không rõ ràng ngài này sẽ để cho chúng ta giao trì thánh địa trở thành mục tiêu công kích bốn vương một kém chút t ứ c chết nàng bây giờ không có nghĩ đến nhà mình sư tôn dù sao cũng là cái thánh chủ thế mà như thế không nói đạo lý mà lại ngay cả đạo lý đối nhân xử thế cũng cùng hoàn toàn không hiểu được giống như nói là tu tiên bị ngốc không đủ rất nhanh vương mục tìm được biện pháp mới ngày xưa đối kháng tà ma lúc sư tôn nói qua đối phó tà ma liền muốn so tà ma tà ác hơn thủ đoạn nghĩ đến đối phó sư tôn cũng giống vậy sư tôn bá đạo vậy nàng liền so sư tôn càn g bá đạo ngồi tại vân đài phía trên giao trì thánh chủ đánh giá vương mục chẳng biết tại sao nàng cảm thấy mình cái này môn sinh đắc ý trên t h â n h chủ đ n h giá vương mục tựa hồ có chỗ nào trở nên không giống với nhưng muốn cụ thể hình dung lại không nói ra được bốn hai năm sau giao trì thánh địa đã trở thành nhân gian trên mặt nội đệ nhất đại tông môn lúc đầu y theo giao trì thánh chủ có ý tứ là muốn bức bách các đại tông môn đều thần phục xu nịnh giao trì thánh địa vì nhân gian tông môn tu hành đứng đầu nhưng giao trì thánh nữ vương một cùng thánh chủ lý niệm không hợp vì thế thậm chí không tiếp cầm trong tay pháp lực vô biên trâm cải đối với giao trì thánh chủ bức thoái vị cuối cùng thánh chủ bức bách tại trâm cải pháp lực khuất phục nhân gian cũng bởi vậy miễn đi một trận nội loạn chi tiết bất quá mặc dù bởi vì thánh nữ vương một nguyên nhân giao trì thánh địa cũng không tiếp tục lấy lực lượng bức bách ngũ đại vực các đại tông môn thần phục có thể giao trì thánh địa hành tẩu tại cùng thập đại tà ma chống lại đoạn trước nhất cái này đã chú định địa vị siêu nhiên nhân gian trên mặt nội đệ nhất đại tông môn vị trí giao trì thánh địa hay là ổn thỏa đối với kết quả này nhân gian các đại thế lực cùng chúng tu sĩ đều có thể tiếp nhận thiên lan tông t r ư ờ n g môn lý vạn cơ thành tựu chân tiên như hôm nay lan tông chân tiên nhân số tính cả hắn ở bên trong đã từ một trăm ba mươi tám vị gia tăng đến năm trăm hai mươi mốt vị đây là đáng mừng đột phá ý vị này thiên lan tông nội tình lại nên đón một lần to lớn bay vọn là đáng giá ăn mừng nhưng lý vạn cơ còn không hài lòng thiếu đi có ít mặc dù một môn hơn năm trăm vị chân tiên đã là bây giờ nhân gian phần độc nhất nhưng cái này còn thiếu rất nhiều sư thúc thế nhưng là ban cho một vạn đạo thành tiên vật chất cho hắn cũng không thể lãng phí làm gì cũng phải vật tận kỳ dụng là trời lan tông đúc thành vạn tiên triều bái rầm rộ lúc này triệu vô cực tâm tình cũng rất mỹ d i ệ u một phương diện theo thiên lan tông bên trong chân tiên gia tăng hắn tốc độ tu hành cũng đang thong thả tăng lên góp gió thành bão sớm muộn có một ngày sẽ phát sinh biến hóa về chất một phương diện khác trong hai năm này hắn cũng không dùng một phần nhỏ thần n i ệ m dò xét nhân gian tự nhiên biết giao trì thánh địa thái độ biến hóa hai năm trước thiếu lý vạn cơ quyết đoán xem ra không còn cần vấn đề đã giải quyết dễ dàng bất quá lại là hai năm qua đi không biết tại cái khắc lượng giới mọi người tình huống như thế nào triệu vô cực â m thầm nghĩ tới mặc dù hắn đã là đại la nếu như muốn có thể nhất nghiệm khắp xem xét tam giới nhưng từ đối với tam giới đại năng kiên kỵ triệu vô cực đối với chuyện này thái độ rất bảo thủ cho dù là dò xét nhân gian đều rất cẩn thận phát hiện có thể là thời cổ đại năng ở lại chỗ liền kịp thời ngừng đối đãi tiên giới cùng âm gian liền càng thêm cơ hồ không có chủ động dò xét thế là triệu vô cực dung hợp suy nghĩ lật xem trong những ngày qua ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt lục trường sinh đến c h ấ n nguyên đại tiên thụ pháp thu vi đại tiến lục trường sinh đến c h ấ n nguyên đại tiên ban cho quả nhân sâm an vào vừa bước vào thái ất cảnh liêu tố chân độ đại la c ư ớ p thành công thành cựu đại la kim tiên ngọc hoa chân nhân lĩnh mộ đạo pháp đến trời ban t h ầ n vị tu thành tiền tiên đại viên mãn nhạc tính một đoàn người gia nhập phản tiên đình liên minh kiếm vô song cùng tiên đình đấu bộ chiến thần lập bản bị thánh linh thạch tri quang kích thương cư ma la cùng khổng tức gặp phải linh sơn phật đà cảnh cường giả tập kích bản thân bị trọng thương vu đông nguyện cùng tả kiếm tiên thành lập vu ma tông diễn hóa sinh mệnh cấm khu. d ù sở vi đến minh hà đạo nhân hữu hái đạt được cơ duyên tu vi đại tiến bạch quán linh cùng dương nhuế bị thái hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân thu làm đệ tử ký danh bạch quán linh hướng thái hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân trào từ biệt rời đi tây côn luôn bốn từng bức họa để triệu vô cực thấy con mắt đăm đăm ngoan ngoãn bọn gia hỏa này đều là biến thái đi từng cái kinh lịch đều cực kỳ ngoạn mục cơ duyên đều tiện sát người bên ngoài sư minh không cần phải nói không biết vì sao đến c h ứ n nguyên đại tiên h u á i còn bị ban thưởng quả nhân sâm an vào vừa bước vào thái ất cảnh trực tiếp thực hiện tu vi bay vọn tương lai đều có thể. còn có sư tôn bãi nhập thường nga môn hạ sau thế mà đạt được trời ban t h ầ n vị không biết là cái gì t h ầ n vị thế mà để sư tôn trực tiếp thành t i ể u thiên tiên đại viên mãn lợi hại như vậy về phần liêu tố chân tiền bối cái này không có gì đáng nói người ta thuần túy dựa vào chính mình cho dù là triệu vô cực cũng b ộ i phục nhưng cùng l i ê u tiền bối so sánh kiếm vô song liền không có được cùng tiên đình tân sắc phong đấu bộ chiến thần cũng chính là vị kia có được thánh linh thạch thiếu niên l u ậ n bản kết quả thế mà bị thánh linh thạch chi quang đả thương mất mặt thật sự là ném kiếm tiền mặt đồng thời triệu vô cực cũng chú ý tới đại đô đệ của hắn một đoàn người gia nhập phản tiên đình liên minh đây là chuyện trong dự liệu bất quá cũng có ngoại ý một chỗ không tưởng tượng đến tam đàn hải sẽ đại thần thế mà cũng đi theo gia nhập đây chính là phản bội tiên đình không khác sáng loáng cho tiên đình một bàn tay tiên đình đoạn sẽ không từ bỏ thôi đương nhiên những này liền cùng triệu vô cực không có quan hệ loại vấn đề nhỏ này hắn tin tưởng đại đô đệ cùng hoang liền có thể xử lý tốt so sánh d ư ớ i càng làm cho triệu vô cực để ý là những người khác du sở vi thế mà không chỉ là bị minh hà ưu á i còn từ minh hà lão tổ trên thân đạt được cơ duyên cái này chẳng phải là đánh lên minh hà lão tổ nhãn hiệu cùng cưu ma la cùng khổng tức không phải xưng ơ đại nhật như lai cùng khổng tức phật mẹ nhanh như vậy liền bị đánh mặt bị một tôn phật đà liền trọng thương cảm giác có chút hữu danh vô thực nhưng có lẽ đây chính là một người một thú này kịch bản bên trong cần kinh nghiệm gặp chất trở đi triệu vô cực cảm thấy có thể đến tiếp sau nhìn nhìn lại ngược lại là vu đông n g u y ệ t cùng ta kiếm tiền cái này hai thật đúng là làm ộ t sự nghiệp lấy lường a thành lập tông môn không tính là gì có thể cái này tại tiên giới diễn hóa sinh mệnh cấm khu bốn hai vị này đoán chừng cũng coi là đầu một phần đoán chừng phải đối mặt nguy cơ cùng khiêu chiến không nhỏ cuối cùng còn có bạch quán linh cùng dương mười bốn nhìn thấy cái này hai bái sư hình ảnh triệu vô cực không khỏi âm thầm cảm khái không nghĩ tới cái này hay thế mà bị thái hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân thu làm đệ tử mặc dù chỉ là đệ tử ký danh nhưng đến đấy cũng là đạt được tây côn lôn che chở ngay sau nếu là gặp phải nguy cơ có thể tự mỉm cười lui khỏi vị trí tây côn lôn chỉ là bạch quán linh thế mà chọn rời đi tây côn lôn hay là tuổi trẻ không hiểu được có chỗ dựa chỗ tốt bất quá bạch quán linh là cầm tiêu viêm kịch bản nữ nhân nàng có chính mình cần hoàn thành sứ mệnh theo nàng đi thôi tương lai tam giới còn muốn dựa vào các nàng đến thủ hộ a i đây chính là khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ đãi ngộ sao triệu vô cực nhịn không được cảm khái một tiếng t r ậ t mở ra bảng thuộc tính của mình tính danh triệu vô cực t r ù n g tộc nhân v ậ i tác một năm bốn tu vi đại la kim tiên tầng hai còn thừa lát xúc s ắ c số lần sáu hai không baker lạc mở bắt đầu lát xúc s ắ c triệu vô cực càng xem càng cảm thấy lòng chua sót vất vả lát xúc s ắ c cùng tu luyện kết quả là cũng chính là người ta một trận cơ duyên liền không sai biệt lắm muốn đội kịp những này cầm nhân vật chính mô bảng khí vận tri tử cùng số mệnh tri nữ bọn họ dễ dàng liền có thể lấy được chỗ dựa càng là hắn tha thiết ước mơ. Lần. đối với hắn là không còn khí vận c r i tử cùng số mệnh tri tử như thế nhân vật chính giống như lãnh ngộ cũng không có có thể vì hắn che gió che mưa chỗ dựa nhưng hắn có bàn tay vàng hệ thống có một lần lần nịch thiên cải mệnh cơ hội chỗ dựa núi đổ chỉ có tự thân cường đại mới là thật hắn chính là muốn tiếp tục lắc cố gắng lắc ra khỏi càng mạnh tiên phú tiếp tục tăng cường nội tình trở nên càng mạnh mạnh đến vô địch mạnh đến vô luận là dạng gì địch nhân đều có thể một kiếm chém chi đến lúc đó không có chỗ r ử a thì sao ta chính là chỗ r ử a lớn nhất là ai đều vượt qua bất quá cao phong bốn vài giây sau triệu vô cực c ờ lực bắt đầu l ắ c xúc x ắ c hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm tổ long c h i tử tuyệt thế tiên tư hai điểm tam túc kim ô tuyệt thế tiên tư ba điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú bốn điểm phượng tổ hậu duệ tuyệt thế tiên tư năm điểm bắt đầu kỳ lân di trạch tuyệt thế tiên tư sáu điểm p h đủ người linh cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu lát xúc xác xin mời kiên nhận chờ đợi triệu vô cực khỏe miệng nhịn không được kéo ra cái kia bốn cái ngoại long phượng sổ tuyệt thế tiên tư lại tập thể xuất hiện không hợp t h ó i thưởng c ộ c c ộ c c ộ c đát rất nhanh giả lập trên giới diện hồng bạch giao nhau x u ấ t sắc bắt đầu chuyển động triệu vô cực đã m ặ t không biểu tình tùy tiện đi dù sao cái nào đều chỉ có thể dùng để trồng nhà kho cái nào đều không có cái gọi là bốn chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư thổ long c h i tử chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư bắt đầu kỳ lân di trạch chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên d u ê n chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú phệ đủ người qua trong giây lát hai canh giờ đi qua triệu vô cực đã tiêu hao hết một nghìn cái thiên phú nhưng thu hoạch hắn cũng không muốn nói bốn cái n g ọ a long phượng sồ lần nữa cực đủ hai bộ trừ cái đó ra chính là hai trăm chín mươi hai cái thần cấp thiên phú còn có bảy trăm cái linh cấp đều là bình thường mặt hàng không có một cái hắn để ý triệu vô cực dám khẳng định chính mình đây là lại bị lực lượng thần bí chế tài không phải vậy hắn muốn tu luyện đến đại la kim tiên tầng hai thế nào khả năng liền cái này tỷ lệ rơi đ ổ bất quá cũng không có cái gọi là muốn xử phạt hắn liền chế tài đi dù sao tu vi cảnh giới của hắn bảy ở nơi này cho dù là bàn tay vàng hệ thống hoặc là thiên đạo muốn h ắ t hắn cũng không thể quá phận triệu vô cực trong lòng thầm mắng bàn tay vàng hệ thống cùng thiên đạo một phen tiếp tục l ắ c xúc sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm luân hồi c h i chủ tuyệt thế t i ê n tư hai điểm hoa hoàng cung chủ tuyệt thế t i ê n tư ba điểm lôi đạo đạo chủ tuyệt thế t i ê n tư bốn điểm thiên nữ giáng thế thần cấp thiên phú năm điểm phệ đủ đại ma thần cấp thiên phú sáu điểm xích cước đại tiên thần cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu lát xúc sắc xin mời kiên nhẫn chờ đợi triệu vô cực nhìn thoáng qua liền cảm giác tâm hoàng hoàng cái thứ hai thiên phú thật sự là để cho người ta nhìn sợ sẽ hoa hoàng cung chủ hoa hoàng bờ bên kia khai sáng hoa hoàng trời hoa hoàng cung chủ nhân chân chính ngươi thành đạo này hoa hoàng cũng là ngươi đằng ngưỡng chỗ khá lắm thật sự là khá lắm thiên phú này lại để cho cùng bờ bên kia cướp đạo tràng làm bẹ bẹ a ghét bỏ chính mình tuổi thọ dài vẫn cảm thấy chính mình chết không đủ nhanh triệu vô cực trong lòng âm thầm nhắc tới tuyệt đối không nên lắc bên trong cái này còn có cái thứ nhất cũng đừng đều đắc tội không dạy nổi sau đó bốn chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư lôi đạo đạo chủ triệu vô cực tùng thở ra một hơi còn tốt Không phải cái qua đi tới bốn canh giờ triệu vô cực mới dừng lại lúc này đã lại phung phí xong hai lần lát xúc xắc cơ hội thu hoạch hai mươi cái bắt đầu kỳ lân di c h ạ c h cùng chín trăm linh cái thần cấp thiên phú Còn lại cái tất cả đều là, kém kém là, là hai canh giờ đi qua triệu vô cực lần nữa tiêu hao hết một Nếu lần lát xúc sắc cơ hội đợt này ra sáu cái phượng tổ hậu duệ sau đó liền bốn trăm chín mươi bốn cái thần cấp cùng năm trăm l i n cái linh cấp vẫn không có xuất hiện để triệu vô cực hai mắt tỏa sáng hoặc là có muốn dung hợp dục vọng thiên phú còn thừa l ắ c xúc sắc số lần hai kh không sắc cờ lạc mở bắt đầu l ắ c xúc sắc nhìn qua giao diện thuộc tính triệu vô cực trong lòng có chút khó chịu bất chi bất giác đã hơn bốn nghìn lần l ắ c xúc sắc đi qua chỉ xuất một cái lôi đạo đạo chủ là phù hợp hắn yêu cầu mặt khác đều chỉ có thể làm dung hợp tài liệu những cái kia nhàn rỗi tuyệt thế tiên tư còn chưa nhất định hữu dụng dù sao tuyệt thế gom góp một trăm số lượng có thể hay không phát động dung hợp là chuyện không biết triệu vô cực cũng vô pháp dự đoán thân là vận mệnh đạo chủ hắn biết rõ chính mình với cái thế giới này mà nói là biến số chính mình bàn tay vàng hệ thống cũng thế biến số không có đủ hàng thường tính đồng thời cũng sẽ cải biến tiếp xúc đến sự vật làm cho hàng thường tính ngắn m ù i biến mất cho nên triệu vô cực mỗi một lần nhìn thấy vận mệnh chỉ là căn cứ vào giờ khắc này hắn là tiết điểm mà dọc theo vận mệnh nếu như hắn cải biến cái gì nó cố định vận mệnh cũng sẽ phát sinh cải biến tính toán không muốn nhiều như vậy trước tiếp tục lắp đi triệu vô cực yên lặng nghĩ đến lập tức suy nghĩ khé động cơ c á c bắt đầu lắp xúc sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm trảm tiên tuyệt thế tiên tư hai điểm đáng ma tuyệt thế tiên tư ba điểm nguyên thủy thiên ma tuyệt thế tiên tư bốn điểm tàn n i ệ m đợt tuyệt thế tiên tư năm điểm vĩnh sinh chi môn tuyệt thế tiên tư sáu điểm ách nạn chi chủ tuyệt thế tiên tư s á m ư ờ i giây sau bắt đầu l ắ c xúc x ắ c xin mời kiên nhận chờ đợi các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương song chương hai trăm bốn mươi bảy trường sinh bất lao thần tiên phủ nguyên sơ thủy thần hải thần chi tổ chương hai trăm bốn mươi bảy trường sinh bất lao thần tiên phủ nguyên sơ thủy thần hải thần chi tổ a nguyên thủy thiên ma tàn i ệ m ba ách nạn chi chủ thanh này có ba cái bạn mới nhìn cũng không tệ làm giá vẽ chẳng lẽ ta đợt này muốn khổ tận cam lai triệu vô cực hứng thú lần lượt cờ l ậ c góc trên bên phải chấm đỏ trạm tiên thể nội thai ngén trạm tiên đạo quả có được trạm tiên chi lực trời sinh đối với tiên đạo tu sĩ khắt chế trạm tiên đạo quả một thành từ đại la kim tiên cho tới luyện khí kỳ tu sĩ không gì không thể một kiếm chém chi đã ma có được đạn g ma lực lương đeo là tam giới chống cự ma đạo số mệnh thể nội thai ngén đạn g ma đạo quả là ma đạo tu sĩ khắt tinh đạn ma đạo quả một thành chính là ma đạo bờ bên kia cũng có thể khu trục chi nguyên thủy thiên ma ngọc thanh bờ bên kia tâm ma biến thành là trời ma thủy tổ gặp mạnh thì mạnh mạnh nhất có thể phát huy không kém hơn ngọc thanh bờ bên、ừ. kia lực lượng tàn n i ệ ba từ bị trọc khí ô nhiễm cổ lai tất cả chết đi sinh linh đoán niệm bên trong sinh ra là tam giới trong ngoài tà ác chi niệm tập hợp thể tư duy hỗn loạn nhưng thực lực cường đại dị t h ư ờ n g thậm chí bờ bên kia đều cũng không phải là điểm cuối cùng vĩnh sinh c h i môn vĩnh sinh c h i môn khí linh chuyển thế có thể triệu hoán trí bảo vĩnh sinh c h i môn có được tu thành bờ bên kia cảnh cường giả trí cao khả năng ách nạn tri chủ ngươi là thế giới ý chí tạo vật là tất cả cực khổ hóa thân ngươi là ách nạn ban cho người cũng là thai họa dự cảnh người cũng là là giữ gìn thế giới ý chí hạ xuống thiên thai. làm hết thể trở về nguyên sơ ách nạn người bốn cái này từng cái đều đơn giản biến thái cũng quá bất hợp lý đi triệu vô cực nhìn xem đến trong lòng nhịn không được đ ầ u đen do muống tràng tiên đ ă n ma vĩnh sinh chi môn cái này ba cái vẫn còn tốt tối thiểu dung hợp không có tác dụng v ụ mặt khác ba cái liền thật là nghiệp chướng n g tỷ như nguyên thủy thiên ma không sai cái thiên phú này cường độ là rất cao nhưng ngọc thanh bờ bên kia tâm ma biến thành đầu này liền quên lui mới xuất hiện đoa hoàng cung chủ liền đã để hắn kiên kỵ chớ nói chi là loại này trực tiếp đánh cắp bờ bên kia lực lượng trở thành cùng loại bờ bên kia mặt trái hóa thân thiên phú triệu vô cực cảm thấy nếu là dung hợp loại thiên phú này chính là m u ố n chết tàn i ệ m ba hiển nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào bị chọc khí ô nhiễm cổ lai tất cả chết đi sinh linh oán niệm bên trong sinh ra tam giới trong ngoài tà ác chi niệm tập hợp thể tư duy hỗn loạn mấy cái này bờ uff gấp xuống tới thật không đơn giản đơn giản chính là cái cường hóa bản tà kiếm tiên bất quá còn có cái tư duy hỗn loạn mặt trái bờ uff nếu như mạnh lên đại giới là biến thành bệnh tâm thần như vậy triệu vô cực cảm thấy cường đại như vậy không cần cũng được về phần sau cùng ách nạn chi chùi bốn nói thực ra cái thiên phú này kỳ thật không sai có chút cùng loại với nghiệp quả chi chủ dạng này vị cách nhưng hết t hệ cực khổ hóa thân ách nạn ban cho người hay họa dự cảnh người bị mang theo dạng này danh tử luôn cảm giác có loại chùm phản diện đã thị cảm mà lại nhìn thấy giống ra cường phiên bản sao trổi triệu vô cực cũng không muốn đi đến cái nào thai nạn phát sinh đến đâu đến cái t r ạ n g tiên hoặc là đã m a đi thực sự không được vĩnh sinh chi môn cũng có thể tiếp nhận triệu vô cực yên lặng nghĩ đến đúng lúc này giả lập trên giới diện đỏ t r ắ n g dao nhau x u ấ t s ắ c bắt đầu chuyển động cộc cộc cộc đát triệu vô cực tâm ngược lại bình tĩnh lại kỳ thật cái nào đều như thế lắc chúng hay không ý không dung hợp cũng được cũng không có cái gì dân cờ bạc tâm lý không được bốn vài giây sau chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư trảm tiên nghe được quen thuộc máy móc âm triệu vô cực con mắt nhắm lại thanh này thế mà lắc bên trong trảm tiên vận khí không tệ mặc dù đã ma cảm giác càng có cảm giác an toàn một chút nhưng về sau hắn tổng cũng muốn đối mặt t i ê n thần có dùng đến lấy thời điểm mà lại bốn triệu vô cực nhìn thoáng qua chính mình còn lại l ắ c xúc sắc số lần còn thừa l ắ c xúc sắc số lần hai trăm năm cờ lạc mở bắt đầu lát xúc sắc còn có hơn hai ngàn lần đâu không nóng này tiếp tục hôm nay thiên phú đã n g nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm Tổ l o nhìn g c i thấy đổi mới văn tự triệu vô cực nhịn không được khỏe miệng giật một cái đợt này là ba huyễn thần tập hợp đủ trả lại cá nhân cấp mấu chốt còn quá không đứng đắn vô khổng bất nhập có thể đi vào tất cả động vô luận lớn nhỏ nhìn tựa như là cái không có tác dụng gì bất quá cân nhắc đến đây trước đi ra nhân cấp thiên phú triệu vô cực cảm thấy có, lẽ có khác tác dụng có lẽ cái đồ chơi này nhưng thật ra là không gian bên cạnh thiên phú lại hoặc là mặt khác bốn lúc này tiên giới năm trang xem ra đời tiên đồng là mới nhập môn đạo đồng giảng giải năm trang xem t u y ứ n g chỉ cái này nói chúng ta xem con rơi vào vạn thọ sơn núi cao tuấn cực lớn thế cao chóp vót dễ tiếp côn lôn mạch đính ma tiêu hàng trung thật sự là núi tốt một cái khác lập tức núi liền đúng vậy trong núi bạch hạc mỗi đến rừng tối bách huyền v ư ợ n lúc phục treo đằng la lại có nhật ánh tinh rừng gấp gấp ngàn đầu xương đỏ quấn phong sinh âm khe bồng b ể vạn đạo áng máy bay các ngươi nhìn cái kia ngàn năm ngọn núi ngũ phúc ngọn núi phụ dung phong lồng lộng l ấ m liệt thả hà o quang vạn tuế thạch giang nanh thạch ba mui thạch t h ỉ n h thịch lân lân sinh thủy khí s ư ơ n núi trước cỏ tú lĩnh trên có mai hương bụi gai m ậ tung tùng chi lan thanh đạm nhạc thâm lâm hưng phượng t ụ thiên cầm hang cổ kỳ lân hạt và thú phổ biến r ồ n g ngâm hồ gầm hạc múa v ư ợ t gầm con mai từ hoa xuất thanh loan đối với ngày m ì n h thật sự là tiên sơn thật phúc điệu đồng lai lã nguyện giống như nhưng một phép khen cuối cùng tổng kết vạn thọ sơn so đồng lai tiên cảnh cũng không kém đây là già mang mới lệ cũ muốn giảng mục đích là muốn để người mới biết vạn thọ sơn địa vị từ đó rõ ràng hơn xây dựng ở hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác rất tốt đạo đồng bị hủ đến không muốn không muốn nhưng nghe đến những nghị luận này lục trường sinh lại chỉ là m u ố n cười hắn đi vào năm trang xem đã có khi này những này hắn đều đã h i ể u q u a năm trang xem chủ nhân trấn nguyên đại tiên hắn cũng đã gặp nói thực ra hắn cũng không cảm thấy đại tiên là quan tâm những này người ta nhị môn bên trên một bộ câu đối trường sinh bất lao thần tiên phủ cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà đây là cỡ nào bà khí nhân vật như vậy về phần cho phía dưới đồng tử giảng những này đến hiện lộ rõ ràng lợi hại cái này không khôi hại sao hơn phần nữa là tiên đồng bọn họ chính mình cách làm lục trường sinh càng nghĩ càng thấy đến nhất định là như vậy dù sao nơi có người liền có phân tranh có đấu tranh cho dù trong quan cung điện xâm la tử cực cao lâu đài mở mịt đan hà đoạn nhìn không hết cái k i a lồng lộng đạo đức chi phong quả nhiên mạc mạc thần tiên c h i trạch có thể bái nhập trong quan tiên thần đồng con nhưng không thấy đến liền có thể làm đến thanh hư nhân sự thiếu t i ê n tính đạo tâm sinh đương nhiên những này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ hắn chỉ là chẳng biết tại sao đạt được đại tiên hữu hái bị thu lưu tiểu nhân vật những chuyện này hắn nhìn xem thì thôi hiện tại khẩn yếu nhất hay là nắm chặt thời gian tu hành vị tia chấn nguyên đại tiên truyền thụ cho hắn đạo pháp còn ban thưởng tiên thiên linh căn trái cây cho hắn phục d ụ n g cái kia tiên tiên linh căn chính là hỗn độn sơ phân hồng mông bắt đầu phán thiên địa chưa mở thời khắc sinh thành trái cây kia tên i gọi tên cỏ hoàn đan lại danh nhân nhân sâm ba ngàn năm vừa mở hoa ba ngàn năm một kết quả liên tục ngàn năm mới quen ngắn đầu một vạn năm phương đến ăn đồng thời giống như cái này vạn năm chỉ kết đến ba mươi trái cây trái cây bộ dáng giống như ba triệu chưa đầy tiểu hải tương tự tứ chi đều đủ ngũ quan mạn chuẩn bị cho dù là không có đạp vào con đường tu hành người nếu có duyên đến trái cây kia g ử i một chút liền sống ba trăm sáu mươi ăn một cái liền sống bốn mươi bảy năm còn nếu là tu sĩ ăn vào chưa thành tiên giả có thể thành tiên đã thành tiên giả thì đại la chi đạo từ đây thông suốt lục trường sinh ăn vào về sau một ngày liên tiếp phá mấy cái đại cảnh giới thành t i ể u thái ất còn lại chỉ ít vài vạn năm khổ tu kỳ thật lúc đó nếu như muốn một bước thành t i ể u đại la lời nói cũng không phải không thể nhưng làm như vậy sẽ làm sau này con đường tu hành trở nên không gì sánh được gian nan nói đến không dễ nghe điểm chính là tự hủy tương lai cho nên lục trường sinh ý thức được điểm ấy không chút do dự đình chỉ tiếp tục đột phá lấy quả nhân xâm còn lại hiệu lực rèn luyện lục thân cùng nguyên thần tăng cường nội tình nhưng quả nhân xâm hiệu lực thật sự là quá mạnh cho dù là đến bây giờ lục trường sinh cũng còn không thể hoàn toàn luyện hóa có thể nếu còn không có hoàn toàn luyện hóa vậy đã nói rõ còn có tiếp tục không gian đây là hán nghịch thiên cải mệnh cơ hội cũng không thể bỏ lỡ lục trường sinh hạ quyết tâm tại đem quả nhân xâm hiệu lực hoàn toàn tiêu hóa trước đó hãn tuyệt sẽ không tiếp tục tăng cao tu vi nhưng lục trường sinh không biết là tại hắn tối say lớn tự thân đồng thời cái kia trong quan cấm địa nhân tham quả thụ viên trung t â y quả nhân xâm bên dưới một đạo mặc một linh áo trong miếng bá bảo tay cầm đ u i đ ô i thân ảnh lặng lẽ nhìn chăm chú lên hắn trong m i ệ nghị nó nói lao hiu à không nghĩ tới ngươi cũng có lần nữa trở về một ngày Đáng ai nói không phải đâu ta nghe nói vị này từ phi thăng tiên giới đến nay liền một mực rèn luyện kiếm ý của mình hắn chúng sinh kiếm ý đại thành ngày một kiếm nhập thái ất cảnh về sau lĩnh ngộ vô lượng kiếm ý tu vi lần nữa phóng đại sau đó không bao lâu liền nên đón đại la thành đạo chi kiếp không chỉ như vậy ta còn nghe nói vô lượng kiếm tiên lúc độ kiếp kiếm ý kinh thế một kiếm kém chút đem t i ê n kiếp đều chém chết ách cái này có chút hoa trương đi thiên kiếp cũng không dễ t r ọ c khiêu khích thiên kiếp còn có thể sống sót ta chỉ gặp qua ba cái trừ chúng ta thiên đế liền chỉ có vị đại nhân kia cùng tam đàn hải sẽ đại thần hay là bởi vì chẳng biết tại sao thiên kiếp giống như kế tục không còn chút sức lực nào đột nhiên không được chân chính trên ý nghĩa khiêu khích thiên kiếp còn có thể thành công độ kiếp chỉ có chúng ta hoang thiên đ ế chính là chính là nói đi thì nói lại vị đại nhân kia cũng không y ế u đi vị đại nhân kia thế nhưng là đã từng tư pháp thiên thần vị kia tam giới đệ nhất chiến thần tái thế trở về bây giờ cũng chứng được đại la hai đ ờ i đạo quả dung hợp tất nhiên càng sâu lúc trước vô lượng kiếm tiên khiêu chiến vị đại nhân kia cái này hẳn là một phen long tranh hồ đấu nhưng là vì cái gì đây vô lượng kiếm tiên là kiếm linh tông người đi bây giờ kiếm linh tông cũng gia nhập phản tiên đình liên minh vì sao muốn tự giết lẫn nhau không có khả năng nói như vậy không phải tự giết lẫn nhau không sai kiếm t u cần không ngừng ma luyện tự thân kiếm đạo khiêu chiến cường giả là phải có chi ý đồng dạng đối với vị đại nhân kia tới nói mặc dù hắn trong lý tưởng đối thủ là hoang nhưng người nào để hoang không cùng hắn đánh đâu cùng tam đệ đánh lại cảm thấy là lạ cho nên lùi lại mà cầu việc khác cùng vô lượng kiếm tiên cũng chịu đựng đi chủ nhân có thể hay không để cho ta cùng tiến lên trận đấu hao thiên chó tự l ầ m bẩm bạch y duy thì cùng tam đàn h ả i sẽ đại thần cũng không muốn nói tự tin là chuyện tốt nhưng quá độ tự tin liền dễ dàng vật cực tất phản con chó này cũng quá tự tin hẳn là coi là chuyện gì đều có thể dính vào một chân đây là cấp bậc gì chiến dịch đại la cấp kiếm tiên cùng đại la cấp chiến thần n g ư ơ i một quá hạng hai hướng bên trong dính vào cái gì chán sống rồi mà lại song phương rõ ràng là muốn đấu kiếm luận đạo mang con chó tính là gì bạch y d u t ứ c giận nói đừng làm rộn đây không phải nguyên nên tham dự sự tỉnh mà lại muốn giúp đỡ các loại tu thành đại la lại nói hao thiên chó cảm giác có bị mạo phạm đạo bạch dĩ dĩ thì cùng tam đàn hải sẽ đại thần cũng sẽ không tiếp tục để ý đến nó ngược lại đi cùng nhạc tĩnh nói chuyện p h i m n bốn cứ như vậy hai canh giờ đi qua thiên la n tông triệu vô cực đã lại tiêu hao hết một ngàn lần lắc x u ấ t sắc số lần kế nhân cấp thiên phú vô khổng bất nhập sau ngay sau đó liền ra ba huyễn thần bốn t ổ long c h i tử phượng tổ hậu duệ bắt đầu kỳ lân di trạch những n à y đều tới sau đó liền ba trăm tám mươi sáu cái thần cấp cùng sáu trăm m ư ơ i cái linh cấp cũng không có lắc ra khỏi cái gì đặc biệt thiên phú càng không có để triệu vô cực có dung hợp dục vọng cũng coi là chuyện trong dự liệu thôi triệu vô cực bất đ á c dĩ hiện tại hắn thần cấp thiên phú đã tích lũy đến hai bảy chín cái trong đó dùng để xung làm dung hợp tài liệu liền cao tới hai bảy hai cái nhiều linh cấp thiên phú thì càng nhiều linh cấp thiên phú số lượng càng là đạt tới hai chín hai năm cái chỉ có ba cái là cần giữ lại còn lại hai chín hai hai cái đều có thể xung làm dung hợp tài liệu nhưng l ắ c xúc s ắ c số lần còn thừa lại hơn một ngàn lần tiếp tục l ắ c đi đợi chút nữa thống nhất h i h ư thế vừa nghĩ đến đây triệu vô cực tiếp tục cờ lắc mở bắt đầu lát xúc xác hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm thủy tổ đại điêu tuyệt thế tiên tư hai điểm tình dục c h i chủ tuyệt thế tiên tư ba điểm hải thần c h i tổ tuyệt thế tiên tư bốn điểm người báo t h ủ tuyệt thế tiên tư năm điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú sáu điểm v ạ n ác chân đế thần cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu l ắ c xúc s ắ c xin mời kiên nhận chờ l ợ i triệu vô cực lông mày nhảy một cái hàn thoi quen cờ l ạ c chấm đỏ xem xét thiên phú từ khóa nội dung thủy tổ đại điêu khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất điêu h ó a hình là tam giới tất cả điêu loại thủy tổ có được siêu thoát đại la phía trên tiềm lực tình dục tri chủ sáng thế đại tôn khai sáng thế giới mới bắt đầu sáng tạo vạn vật cơ bản động lực hóa thân trời sinh được trao cho tình dục c h i chủ vị cách là hết thể hãi dục cùng tình dục cùng tình cảm biểu tượng nhất định thành tựu không thể nói nói chi cảnh hải thần c h i tổ từ tam giới toàn bộ trong thụy vực đạn sinh ban sơ sinh linh là nhất sơ thủy thần cũng là ban sơ hải thần là tất cả hải thần thủy tổ tại tam giới bên trong vị cách cung cấp bờ bên kia bốn tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi tám thần thánh m à huy nghiêm từ ái hóa thân chương hai trăm bốn mươi tám thần thánh mạ huy nghiêm từ ái hóa thân người báo thù tại cổ lai chết oan sinh linh đoán nghiệm bên trong sinh ra là b ấ tan ghét hận báo thi hoa thân ở trên mặt đất truy đổi hung thủ khiến cho nổi điên phát cuồng cũng đối với tội nghiện chấp hành trừng phạt hồng trần tình duyên không cách nào tu hành hồng trần tình duyên không ngừng nhưng nếu như có thể khám phá tình k i ế p chỉ để quên muốn ngừng tình t u y ệ t yêu có thể hồng trần thành tiên miễn đoạn luân hồi vạn ác trần đế từ nào đ ó đại năng khai sáng trong tiểu thế giới siêu thoát mà ra vạn ác căn nguyên tu luyện chân chi khí thành đế nếu có thể phổ cập chân chi khí tu hành pháp liền có thể chứng đại la đạo quả bốn triệu vô cực thấy đều ngần người tình dục tri chủ Thế bắt giới mới bắt đầu s á ngoan t ạ vạn vật cơ bản động cơ lực h ó t h â Hết thẻ hãi ù ngoãn tình cảm biểu tượng.、Hải、thần tri tổ, ban sơ thủy thần cùng hải thần. Tại tam ban cùng cấp mở bên Hải hải cảm biểu giới sơ n cùng bên Người thủ, bất an, ghét hận, báo thi hóa thân. Ngoan n g ghét g vị cách cấp báo báo thủ, thi hóa bất mở kia. o cái này từng cái hung ác như thế thật sự là lợi hại ác triệu vô cực còn chú ý tới vạn ác chân đế cái thiên phú này từ khóa nói thực ra bốn vườn l n tâm cái gì chân chi khí không phải liền là bệnh phù chân sao tu luyện bệnh phù chân còn chưa tính một u c h bên muốn khác tiên giới quảng hà cung ngọc hoa chân nhân người mặc tiên vũ nghe thường váy dài sau đầu hiện hiện một vòng thần hoàn khí chất xuất trần đẹp làm cho người ngã thở t r u n g quanh nàng phân hai sắp xếp đứng thẳng mười mấy danh t i ê n nga thân là thường nga đệ tử cũng là đến thiên tứ thần vị người ngọc hoa chân nhân đã không còn là nuôi con thỏ đề phẩm t i ê n nga nàng tại quảng hàn cung địa vị đã xưa đâu bằng nay thậm chí còn có tiên nga phụng dưỡng có được thần vị về sau đãi ngộ hoàn toàn không giống với quả nhiên hay là phải nỗ lực trèo lên trên đạo lý kia mặc kệ ở nơi nào đều thông dụng ngọc, ngọc hoa chân nhân hay là cảm thấy khẩn trương nguyên nhân là các nàng hàng xóm liền liên tiếp quảng hàn cùng quảng hàn thiên ngục nơi đó ma khí ngọc trời nhìn xem liền không giống như là chỗ tốt mặc dù sư tôn của nàng thường nga cùng mặt khác t i ê n thần đều nói có thể không cần để ý tới có thể nàng luôn có chủng sẽ xảy ra chuyện cảm giác đúng lúc này đồ tôn của nàng ngọc bất mãn cùng một đám tiểu ngọc thỏ nhún nhảy một cái trải qua ơi ấy, ấy các ngươi nghe nói không s á t vách quảng hàng tiên n g ụ c đã l u ô n hãm trở thành ma tu trụ sở có đúng không quảng hàng tiên n g ụ c không phải tiên đình giam giữ tội tiên chủ yếu tiên n g ụ c một trong trông coi thần tướng đều ít nhất là thiên tiên thậm chí còn có tiên tôn cấp cường giả tòa trấn nghe nói trông coi thần tướng toàn bộ sa đọa trở thành ma tu cái gì quảng hàng tiên mục trông coi thần tướng toàn bộ sa đọ làm sao có thể đây chính là thấp nhất thiên tiên mạnh nhất tiên tôn cảnh cơn giả làm sao lại liền tùy tiện sa đoạn thành ma t u cũng không nhất định cái gì nguyên tắc chỉ là đoạt được không đủ thôi nếu là lợi ích đúng chỗ trông coi thần tướng cũng khó ngăn cản được dụ hoặc không sai nếu là tuyệt đối lợi ích tăng thêm lợi ích đừng nói là trông coi thần tướng cho dù là địa vị càng cao hơn tiên thần cũng chỉ có thể ngoan ngoan sa đoạn t cái này quảng hàn tiên ngục thật sự là không đơn giản thật là sẽ không liên lụy đến chúng ta đi không đến mức coi như liên lụy đến cũng không quan hệ chúng ta quảng hàn cùng cũng không dám khi dễ không sai thái âm tinh quân đại nhân nổi giận lời nói chính là thiên đế cũng phải sợ sệt dự tính tất cả ngọc hoa chân nhân sắc mặt có chút biến hóa thật đúng là như nàng phỏng đoán như thế quảng h à n tiên ngục muốn xảy ra chuyện nghe nói tiên đình cùng phản tiên đình liên minh ở giữa huyên náo lợi hại hiện tại quảng h à n tiên ngục lại sai lầm xem ra tiên giới thật là m ố n loạn ngọc hoa chân nhân nhớ tới lục trường sinh sư đồ ở giữa tự có cảm ứng thu vi càng cao liền càng có thể, có chỗ thể hiện cho nên lục trường sinh vừa phi thăng nàng liền biết lúc đầu nàng là muốn đi đem người tiếp nhập quảng hàm cung tu hành nhưng chẳng biết tại sao không bao lâu liền không cảm ứng được tại cảm ứng biến mất trước đó lại không có cảm giác nguy cơ loại tình huống này nói rõ không có gặp phải nguy hiểm rất có thể là tiến vào nơi bí ẩn nào đó hoặc là đại năng đạo tràng cái này nguyên bản không có gì nhưng theo tiên giới thế cục hỗn loạn ngọc hoa chân nhân không khỏi cũng có chút lo lắng không biết đứa bé kia có thể hay không bị liên lụy còn có triệu vô cực tư chất so triệu vô cực không kém biết bao nhiêu lục t r ư ở n g sinh đều đã phi thăng đứa bé kia vì sao còn không phi thăng không có đạo lý triệu vô cực so đứa bé kia tu vi kém hơn đi hẳn là thế gian hoàn cảnh tu luyện còn có thể so tiên giới tốt hơn n à người n g sư tôn này thật là khó b ọ n người chờ đến đều rất vất vả bốn cùng lúc đó cung tôn tại trong tiên giới sinh mệnh c ấ n khu vu ma tông hai vị trưởng môn vu đông nguyệt cùng phó trưởng môn tà kiếm tiên phát sinh tranh chấp m u ộ i m u ộ i ngươi liền nghe ta một lời khuyên chớ có lại thôn vệ sinh linh tu hành này sẽ khiến cho chúng ta vu ma tông trở thành tiên giới công địch sợ cái gì ngươi thế nhưng là vu ma tông trưởng môn làm việc há có thể bó tay bó chân lại nói tiên giới sinh linh sao mà nhiều nhất dựa vào thôn vệ tu luyện lại đâu chỉ là bản tọa vậy bản tọa thôn vệ một chút sinh linh có gì không thể nói không phải nói như vậy không phải nói như vậy đó là nói thế nào mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây cũng là thế giới p h á p tắc bản tọa mạnh hơn bọn họ những cái kia nhỏ yếu người có thể trở thành bản tọa chất dinh dưỡng là vinh hạnh của bọn hắn đi ngươi có đạo lý ngươi không tầm thường nhưng nếu là tiên đỉnh cùng phản tiên đình liên minh chú ý tới vậy chúng ta liền xong đời lấy vu a ma tông bây giờ lực lượng căn bản không có khả năng chống lại vậy thì thế nào như bản tọa thôn vệ càng nhiều sinh linh ít ngày nữa liền có thể chứng đạo đại la thậm chí siêu thoát đại la phía trên đến lúc đó cái gì tiên đỉnh cái gì phản tiên đình liên minh lại có thể cầm bản tọa như thế nào ngươi dạng này sẽ hủy vu ma tông hủy lên i hủy nếu là có thể để bản tọa trở nên càng cường đại chớ nói lên một cái vu ma tông chính là hủy toàn bộ tiên giới cũng đáng được dạng này có lỗi với những cái kia tín nhiệm chúng ta mà gia nhập vu ma tông tu sĩ đi h è n bọn sâu k i ế n có thể làm gốc tòa hy sinh là vinh hạnh của bọn hắn ngược lại là ngươi cũng nên nghĩ biện pháp nhanh lên mạnh lên như vậy làm từng bước tu hành muốn tu luyện tới lúc nào có đường tắt liền đi đi thôi vu đông nguyện tức giận nói rồi nói sau ta sợ ngươi còn đến không kịp thành tựu lại là chúng ta liền muốn bị tiêu diện nàng răng đều nhanh cắn nát Là này gia hỏa t như thể thể、so、đương c h ế nhiên đây không Kết phải n tại thế mấu chốt mấu chốt nhất là tên này thế mà còn trào phú nàng giết người chu tâm quá phận nếu không phải đã có phu quân nàng cao thấp để tên này kiến thức một phen cái gì gọi là đột phá như uống nước tốt tùy ngươi đi nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ngươi thôn vệ ma công tiềm lực không tại ta thôn tiên công phía dưới ta kiếm tiên khoát tay áo không tiếp tục để ý tiếp tục tu luyện xem ra mạnh lên khoái hoạt chỉ có thể chính nàng đ ư c hưởng vu đông n g u y ệ t kém chút tức chết ma đức cuối cùng còn phải lại trào phúng nàng một lần thôn vệ ma công là nàng sáng tạo nàng còn có thể không hiểu rõ môn công pháp này tiềm lực có thể nàng căn bản đạo là song tu chi đạo sáng chế công này lúc cũng không khỏi bị đến ảnh hưởng trực tiếp thôn vệ cũng không có thôn tiên công lợi hại như vậy ai nói đến đều là mệt mỏi bất quá tà kiếm tiên lợi này cũng là nhắc nhở nàng có lẽ nàng có thể nghĩ biện pháp đem công pháp cải tiến một phen trọng tân định nghĩa song tu cũng còn chưa thể biết được mà lúc này vu a ma tông nội bộ cũng bởi vì tà kiếm tiên hành vi buộc phát bàn tán sôi nổi bởi vì hai vị người sáng lập ở giữa tranh chấp không muốn người biết vu a ma tông thành viên đối với tông môn tiền đồ đều hết sức coi trọng đạo hưu hay là vu a ma tông tốt gia nhập liền đưa tu hành pháp thế lực khác đều muốn kinh lịch trùng điệp khảo hạch mới có thể quan duyệt ta nhìn vu ma tông tương lai rất có triển vọng nghe nói phó trưởng môn gần nhất lại thôn vệ vạn giám t i ê n v ự c đều không có thế lực dám đến tìm phiền thoái thật sự là ba khí nói đúng là a như đổi lại những tông môn khác các đại thế lực đã sớm đánh đến t ậ n cửa ta xem chúng ta v u ma tông định có không tầm thường hậu trường ách ta nói là có hay không một loại khả năng bây giờ còn không có có thế lực khác tìm tới cửa chỉ là thế lực khác sơ sót không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhiều như vậy thế lực sao có thể cùng một chỗ sơ sẩy cho dù là vậy cũng nói rõ ta v u ma tông vận khí đến vận khí cũng là thực lực một loại mà lại có đôi khi so lực lượng quan trọng hơn cái này cũng nói rõ v u ma tông tương lai ta tin tưởng gia nhập vu ma tông chúng ta đều có thể có không sai tương lai tương lai của chúng ta huy hoàng mà vĩ đại huy hoàng vĩ đại bốn cùng thời khắc đó tây cô n lôn sau đầu treo lấy một đạo thần luân lộ ra thần thánh mà trang nghiêm dương nhuế lẳng lặng nhìn về phía phương xa đó là bạch quán linh rời đi phương hướng từ phi thăng đến nay nàng còn không có cùng tiện nghi sư mội tách ra qua lâu như vậy đương nhiên hiện tại tiện nghi sư mội thật là đồng môn sư mội của nàng nàng cũng không cần lại dựa vào sư mội hỏa diễm kéo dài tính mạng nhưng dương nhuế chính là đột nhiên cảm thấy thương cảm mặc dù tại trong mắt của nàng trọng yếu nhất hay là tiểu sư đệ có thể nàng cùng bạch quán linh nghiễm nhiên đã có tình cảm ai sư mội có chính mình sự tình muốn làm đây cũng là sư mội đạo nhưng bây giờ tam giới đều rất dung chuyển chỉ sợ có lớn kiếp nạn muốn giáng lâm nếu là muốn tránh cho kiếp số biện pháp tốt nhất chính là tị thế không ra t h ư ợ n như nàng như bây giờ có thể sư mội thực sự ý chí kiên định nhị sư tôn có lẽ có thể thôi hay là nắm chặt thời gian tu l u y ệ n đi nếu là nàng có thể trở nên càng mạnh so tất cả mọi người mạnh liền có thể bảo hộ muốn người bảo vệ vô luận là bạch quán linh hay là tiểu sư đệ dương nhuế ở trong lòng bản thân khuyên bảo đồng thời thành công thuyết phục chính mình có sao nói vậy nàng xác thực cảm thấy mình thực lực bây giờ có yếu nàng không có tiểu sư đệ như thế tư chất cũng không có bạch quán linh như thế kỳ ngộ nàng có thể dựa vào chỉ là cố gắng của mình năm đó phục ma thiên thần tha thương còn còn tại trước mắt không có lực lượng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem để ý người ở trước mặt mình chết đi mà liền xem như l i ề u lên tính mệnh cũng chỉ là chém xuống địch quân một tay trường hợp như vậy nàng không muốn kinh lịch lần thứ hai bốn cứ như vậy hai canh giờ rơi đi qua triệu vô cực đem còn lại hơn hai ngàn lần thiên phú bao quát bởi vì lại qua một ngày mà đổi mới số lần ở bên trong hơn hai ngàn lần toàn bộ tiêu hao hầu như không còn lát x ú t sắc kết quả để triệu vô cực cũng không có cách nào trừ một cái tuyệt thế tiên tư hải thần tri tổ chính là bảy trăm cái thần cấp cùng năm trăm linh năm cái linh cấp hiện tại h ắ n linh cấp thiên phú đã tích lũy đến ba bốn mươi ba cái mà thần cấp thiên phú cũng cao tới hai bảy t r ă bảy chín cái chúc mừng, phú, chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên duyên chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên duyên chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú vạn ác trần đế chúc mừng ngài thu hoạch được triệu vô cực suy nghĩ k h ẽ động đem 3,400 cái linh cấp thiên phú h i ệ n t ế hồi đoái ra 34 cái thần cấp thiên phú h á n thần cấp thiên phú số lượng lập tức đi tới hơn 2,800 cái vừa vận 28 cái tuyệt thế tiên tư vừa nghĩ đến đây triệu vô cực ngay lập tức đem những n à y thần cấp thiên phú h i ệ n t ế sau đó bắt đầu lát xúc sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm l ụ c thân thành thánh tuyệt thế tiên tư hai điểm công c r ì n h tri tâm tuyệt thế tiên tư ba điểm phượng tổ hậu duệ tuyệt thế tiên tư bốn điểm bắt đầu kỳ lân di trạch tuyệt thế tiên tư năm điểm tổ long tri tử tuyệt thế tiên tư sáu điểm một m tám túc kim mẫu tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lắc x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận chờ đợi không ngoài dữ liệu bốn vị n họa long phượng sồ lại tới xuất hiện tần suất cao như vậy triệu vô cực cảm thấy đây cũng không phải là lực lượng thần bí ảnh hưởng đây là hắn bàn tay vàng hệ thống đang diễn hắn có đôi khi hắn thật rất đau lòng chính mình nhưng cũng không có cách nào tình thế bất người lắc thiên phú thời điểm chính là người là giao thớt ta là thịt cá cái này giống như là kiếp trước những cái kêu bàn giết heo biết rất rõ ràng hố có thể rơi vào đi cũng không có cách nào bất quá có một chút tức là hiện tại hắn có tự mình làm lựa chọn v ố liếng nếu là thật sự bị buồn nôn hỏng có thể lựa chọn từ đây cũng không tiếp tục lắc x u ấ t sắc không giống tiếp t r ư ớ c những cái kia tiến vào bàn d ư t i heo vỏ chăn lao liền xong đời chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư tam túc kim ô. chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư t ổ long c h i tử chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư phượng tổ hậu duệ chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư bắt đầu kỳ lân di c h ạ c h chúc mừng ngài thu h o ạ c được hai mươi b ố lần lắc x u ấ t sắc đi qua triệu vô cực lâm vào t r ư mặc im lặng thật im lặng bốn cái n g o ạ long p ư ợ n g sổ thay nhau đến trọn vẹn gom góp một quả bóng đá đội còn thêm người dự khuyết triệu vô cực thừa nhận. hắn có bị buồn nôn đến không hiểu có loại từ đây phong xúc sắc cũng không tiếp tục dung xúc động nhìn nhìn lại giao diện thuộc tính tuyệt thế tiên tư l ắ c xúc sắc số lần còn lại bốn lần tính toán hay là l ắ p đi không có khả năng lãng phí thôi triệu vô cực quả quyết quyết định tiếp tục l ắ c xúc sắc rất nhanh giao diện ảo lần nữa nương theo lấy văn tự xuất hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm từ á i hóa thân tuyệt thế tiên tư hai điểm hào quang đại thần tuyệt thế tiên tư ba điểm trong lòng bàn tay thần quốc tuyệt thế tiên tư bốn điểm đánh thần tuyệt thế tiên tư năm điểm ba bước thần tuyệt thế tiên tư sáu điểm đại la tiên túc tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu l ắ c x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận trở lại bốn triệu vô cực hai mắt tỏa sáng ai đu không sai a sau đó triệu vô cực bắt đầu lập xem mấy cái thiên phú cụ thể từ khóa nội dung tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi chín thanh tính bất hủ phía trên vô cụ c h i cảnh thiên tăng vương chương hai trăm bốn mươi chín thanh tính bất hủ phía trên vô cụ tri cảnh tiên t ă n vương từ hái hóa thân nhân tử cùng thiện lương hóa thân có không gì làm không được lực lượng b yêu yêu toàn hộ c thân thần quang sáng chói tản ra quang mang vì thiên địa chúng sinh cung cấp quang minh trong lòng bàn tay thần quốc thần đạo vạn cổ khó gặp kỳ tài trong lòng bàn tay thai ngén thần quốc sinh ra chính là c h ấ n tiên tu vi theo thần quốc trưởng thành má tăng lên nhất định siêu thoát đại la tồn tại đánh thẳng chịu là thiên đạo tuần tra thần đạo sứ mệnh thể nội thai ngén đánh thần đạo quả có được đánh thần trí lực thần thông quang đại bất quá đánh không được tiền đánh không được người chỉ có thể đánh thần đạo bên trong nổi danh thần ba bức v ũ yêu cùng tồn tại thời kỳ cùng tổ vu đánh c ự c hướng tổ vu yêu cầu ba bước địa phương kết quả ba bước vượt qua trời ưu minh thần linh c h u y ể n thế sinh ra có được vượt qua không gian vũ trụ năng lực đại la cũng không phải là n g ư ờ i điểm cuối cùng đại la tiên tủ cụ ở ất định đ ắ c đạo tồn tại hai chân g i à u có tạo hóa thai ngén đại la đạo quả chỉ cần không nửa đường vẫn lạc tất thành đại la kim tiến bốn t mấy cái này thiên phú thế mà mạnh như vậy dù là đã gặp sự kiện lớn triệu vô cực nội tâm cũng hung hăng r u lên từ t h hóa thân là nhân tử cùng thiện lương hóa thân có không gì làm không được lực lượng không gì làm không được bực này hình dung nhìn xem liền rất lợi hại hào quang đại thần trong miêu tả giống như không có bao nhiêu lợi hại nhưng nó thần quang có thể chiếu dọi thế giới chúng sinh là còn sót lại kim ố i chia sẻ tuần ngày chức trách cái này rất không bình thường còn có ba bức thần thật sự là dũng sĩ thế mà tại vu tộc cường thịnh thời kỳ cùng tổ vu đánh như thế cực không sợ chết can đảm lắm bất quá cũng có thể là có yêu tộc thiên đình chỗ dựa cho nên không sợ hãi nhưng có sao nói vậy triệu vô cực cảm thấy cái thiên phú này kỳ thật không sai trọng điểm là sống đến có được vượt qua không gian vũ trụ năng lực điều này nói rõ cái thiên phú này là không gian bên cạnh có trợ giúp lĩnh hội không gian đại đạo bây giờ hắn nắm giữ vận mệnh cùng t u y ế n nguyệt nếu có thể lại nắm giữ không gian cái kia khoảng cách đấm toàn năng đoán chừng cũng t r ê n lệch không xa có lẽ cùng bờ bên kia so sánh đều kém sẽ chỉ là lực lượng cộng cộng cộng đát rất nhanh giả lập trên giới diện hồng bạch giao nhau x u ấ t sắc bắt đầu chuyển động triệu vô cực tâm tính bắt đầu để nằm ngang không có cái gọi là thanh này không có đặc biệt hố cùng b u ồ nôn cái nào đều có thể ách bốn mặc dù cái cuối cùng ít nhiều có chút không đứng đắn nhưng cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong trước k i a cảm thấy không thoải mái hiện tại kiến thức hơn nhiều ngược lại là cảm thấy còn tốt tiếp trước phương tây trong truyền thuyết thượng đế đều là dùng chân tạo ra con người lại nói giống hắn dạng này tiên nhân tiên thể từng cái bộ vị vốn là hoàn mỹ dung hợp thiên phú này chỉ là càng thêm hoàn mỹ cũng là phù hợp thân phận của hắn còn có thể tăng cường nội tình rất kiếm lời bốn một bên khác c h m g i a n huyết hải du lịch cách làm khoanh chân ngồi tại trong huyết hải vô tận huyết sát chi khí tràn vào thân thể của hắn bị luyện hóa thành tinh tính khiết năng lượng trên thân nó mãnh liệt khí thế không ngừng kéo lên giống như thủy triều s ô i trào nhân loại thú vị huyết hải c h ỗ sâu thập nhị phẩm hồng liên bên trên trước người lơ lửng hai thanh đằng đằng sát khí bảo kiếm minh hà lão tổ mỉm cười nhìn về phía du lịch cách làm trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ hôm đó hắn cảm giác huyết hải lực lượng sói mòn khác biệt di vãng ngay cả huyết hải bản nguyên đều phảng phất bị xúc động cho nên bị bừng tỉnh sau đó liền thấy được một kẻ nhân loại tại trong huyết hải tu luyện trên thân nó đạo pháp quỹ tích hô tạc giống kiếm tiên giống địa phủ cũng giống hắn mấu chốt chính là hắn liếc mắt liền nhìn ra tên nhân loại này tuổi không lớn lắm nhiều nhất t r o n tuổi ra mặt tuổi như vậy trong mắt bọn hắn hay là con non nhưng chính là nhóc này giống như niên kỷ nhân loại thế mà đã chứng được thái ớt đạo quả cái này tại thời kỳ thái cổ thậm chí càng xa xôi niên đại đều nhìn thấy cho dù là lúc trước yêu t ộ c thiên đình yêu đế chi tử hơn một trăm tuổi thời điểm cũng mới kim tiên mà lại yêu đế cái k i a u mười cái em bé xuất sinh chính là thiên tiên điểm xuất phát rất cao cùng thời đại này nhân loại cũng không đồng dạng p h a m nhân bốn cùng yêu t ộ c thiên đế chi tử cả hai hoàn toàn không thể so sánh minh hà lão tổ cảm thấy đây cũng là thượng thiên đưa đến trước mặt hắn quân cờ Với、vạn v đại thế này cảm giác cùng dĩ vãng có chút khác biệt mà hắn còn chưa xuống con thế là hắn liền hiện thân chứa chấp nhân loại còn vì nó truyền thụ đạo pháp kết quả kẻ này quả nhiên không có để hắn thất vọng lúc này mới bao lâu đã cơ hồ đem hắn đạo pháp nắm giữ tu vi cũng tăng lên rất nhanh đoán chừng không bao lâu liền có thể thành t i ể u thái ớt kim tiên tầm hai phải biết liền xem như tại tam giới chưa phân thời đại thái ớt kim tiên vừa bế quan chính là vạn năm đều là chuyện thường xảy ra nếu không có cơ duyên gì đột phá cái tiểu cảnh giới đều động một tí mấy vạn mười mấy vạn năm so sánh giới kẻ này đơn giản đột phá như uống nước để hắn nhìn đều hâm mộ minh hà l ã o tổ âm thầm nghĩ tới tiểu tử này tư chất thật tốt có lẽ tại cái này nhất định cực điểm sáng trói một cái trong đại thế hắn cũng nhất định trở thành đầy đủ nặng nhẹ tồn tại nhưng nếu như chỉ là như vậy lời nói còn chưa đủ làm bản l ã o tổ con cờ không bằng bản l ã o tổ lại t r ợ hắn một phen bốn đồng thời 18 tầng địa một đoạn thời gian tu hành khiến cho lý tăng tăng cùng a nhuyễn đã thích ứng hoàn cảnh làm cho tam giới không ít sinh linh nghe mà biến sắc mười tám tầng địa ngục tại bây giờ lý tăng tăng cùng a nhuyễn xem ra hoàn toàn chính là hạnh phúc chi đ i ệ nơi này quỷ cùng âm thần đều rất hòa thuận rất dễ nói chuyện mà lại không có tiên đình truy sát còn có thể mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù tu hành cường lực đạo pháp đơn giản không có so đây cảng mỹ diệu địa phương lý tăng tăng đã nhập thanh t ĩ n h bất hủ cảnh ở chỗ này tu hành sau một khoảng thời gian cảm giác đều nhanh đụng chạm đến vô cụ c h i cảnh cái gọi là vô cụ cũng không phải là vô cự vô cự c h i cảnh liền có thể lấy không nhìn khoảng cách vừa nghĩ vãng lai thiên địa tung h à n h và dặm mà vô cự tri cảnh thì là tại thanh tính bất hủ cảnh phía trên nắm giữ đạo và pháp thì chi lực có thể không nhìn thiên đ i ệ trong tam giới tất cả quy tắc cảnh giới theo lý tăng tăng cảnh giới càng ngày càng cao cũng càng ngày càng rõ ràng nhận thức đến lý tăng tăng dần dần đúng a thân mềm bên trong lực lượng nơi phát ra cũng có suy đoán nếu như cùng hắn nghĩ một dạng cái kêu a nhuyễn tương lai bất khả hạn lượng đừng nói là hắn có lẽ ngay cả tiên giới vị kêu hoàng tiên đế cũng so ra kém bất quá lý tăng tăng căn bản không hoảng hốt hắn s á n g tạo tu hành pháp tại ban sơ tu hành giai đoạn liền cần bản mệnh vật hắn bản mệnh vật chính là a nhuyễn vô luận là ai phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể đem hắn cùng a nhuyễn tách ra mà lại không phải liền là lực lượng a cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ đem có được lực lượng như vậy không là có được còn muốn vượt qua lực lượng lý tăng tăng trong lòng âm thầm nghĩ tới ta chính là muốn từng bước một từng bước từng bước tu luyện tới cao nhất ta muốn làm trí cao bốn cùng lúc đó nhân gian triệu vô cực trước mặt giả lập trên giới diện hồng bạch giao nhau x u ấ t s ắ c ngừng lại c h u y ể n động chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiêu tư trong lòng bàn tay thần quốc quen thuộc máy móc gâm thanh ở bên thai v ă n g lên triệu vô cực đấy lòng có chút nho nhỏ thất lạc nhưng cũng còn tốt mặc dù trợn nhìn cường độ giống như không có cái kia ba cái cao tiềm lực nhưng cũng là có trong lòng bàn tay thai ngén thần quốc khai phát thỏa đáng lời nói có lẽ tương đương với lại mở thế giới tựa như kiếp trước nào đó trong tiểu thuyết người nào đó như thế dưới một trưởng đi một thế giới chi lực gia trì chẳng phải là rất lợi hại triệu vô cực bắt đầu lần tiếp theo lát xúc sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm Thế thế h A có á m h bản mới triệu vô cực hứng thú hắc á m hóa thân tại trong hỗn độn sinh ra vĩnh hằng hắc á m hóa thân cũng là tuyệt vọng kết thúc biểu tượng sinh ra chấp trường hắc cám đại đạo tương lai thành tựu nhất định không thua bởi bên kia ấn mở từ khóa triệu vô cực con người địa chấn vĩnh hằng hắc cám hóa thân tuyệt vọng cùng kết thúc biểu tượng chấp trường hắc cám đại đạo nhất định không kém hơn bờ bên kia lợi hại lợi hại a nếu là hắn có thể có được cái thiên phú này lấy được trợ giúp nhất định cực lớn m ộ ư ơ i năm giây sau chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư ngũ hành đạo chủ triệu vô cực ánh mắt có chút chất động cái thiên phú này từ khóa nội dung cấp tốc trong đầu hồi ức ngũ hành đạo chủ ứng ngũ hành đại đạo mà sinh lưng đeo ngũ hành đại đạo h ư ơ n g t h ị n h sứ mệnh một khi trưởng thành có thể chấp trưởng ngũ hành đại đạo có lẽ bờ bên kia đều cũng không phải là điểm cuối cùng không sai cũng là hắn vô cùng cần thiết loại này thiên phú đâu chờ lợi dung hợp hắn liền có thể nắm giữ ngũ hành đại đạo đại hắn đem hòa vào tự thân đại đạo cùng kiếm đạo tất nhiên có thể tiến thêm một bước triệu vô cực âm thầm nghĩ tới bất quá dung hợp ngược lại không xuất ruột còn có hai lần l ắ c xúc s ắ c cơ hội nhìn xem còn có thể hay không b ạ o trùng vừa nghĩ đến đây triệu vô cực lần nữa cờ lạc mở bắt đầu l ắ c xúc s ắ c hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm h ư không chi côn tuyệt thế tiên tư hai điểm kiếm linh chuyển thế tuyệt thế tiên tư ba điểm đế tộc cổ tổ tuyệt thế tiên tư bốn điểm tiên tăng vương tuyệt thế tiên tư năm điểm cổ tiên luân trở lại tuyệt thế tiên tư sáu điểm tuyệt thế chỉ tiên, tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lắc giả lập giới diện bạn lần nữa theo văn tự xuất hiện triệu vô cực trong nháy mắt ngưng thần đợt này thế mà ra sáu cái chưa thấy qua thiên phú a giống giống có thể có thể nhìn đều rất lợi hại không biết cường độ có phải hay không cũng cùng nhìn một dạng hắn lập tức cấn mở thiên phú cụ thể từ khóa nội dung hư không c h i côn sinh hoạt tại trong vết nước hư không không phải đại la không thể gặp trong truyền thuyết sinh linh tồn tại trạng thái sen vào hư thực ở giữa có được tự do xuyên toa không gian năng lực tại không gian c h i đạo có được khó thể tưởng tượng thiên phú kiếm linh truyền thế hôn nội thanh kiếm kiếm linh truyền thế tư chất tu luyện định cấp chỉ cần không nửa đường vẫn lạc tất chứng đại la nếu có thể dung hợp kiếp trước khí thân liền có siêu thoát đại la khả năng đế tộc cổ tổ ngoài tâm giới tồn tại ở hỗn độn một phương khác thế giới dị vực bên trong hoàng kim đế tộc nguyên thủy tri tổ chân linh truyền thế nếu có thể trở lại dị vực có thể kế thừa kiếp trước hết thạy nhảy lên mà trở thành siêu thoát đại la tồn tại thống lĩnh hoàng kim đế tộc tiên tăng vương thời kỳ thái cổ tiên phật đồng tu tiên tăng về với bụi đất sau luân hồi tri thân có được bất bại kim thân nhục thể cực độ biến thái có được cho dù là bình thân nhục thể cực độ biến thái có được cho vẫn lạc tại thời kỳ thái cổ từng đệ dị vượt bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới vô danh tiên nhân luân hồi c h i thân tư chất tu hành đ ỉ n h cấp thể nội chất chứa kiếp trước đạo quả m ả n h vỡ tiền đ ồ bất khả hạn lượng tuyệt thế chỉ tiên trời sinh tiên phôi sinh ra liền tinh thông các loại chỉ pháp mười ngón có thể cứng rắn khả nhu chỉ pháp hương thơm diệu dụng vô tận đồng thời mười ngón bên trong thai n é n đại la đạo quả tạo hóa vô lợ ư bốn triệu vô cực nhìn thấy từ khóa nội dung cụ thể sau trên mặt nợ rộ dáng tươi cười hư không tri côn mặc dù là côn nhưng là không gian bên cạnh lưu lương thiên phú hắn đã nắm giữ thời gian hùng vĩ nếu có thể nhờ vào đó nắm giữ lực lượng không gian đó là không thể tốt hơn kiếm linh c h u y ể n thế lại là hỗn độn thanh kiếm kiếm linh c h u y ể n thế hỗn độn thanh kiếm danh tự này nhìn liền bạc khí còn có đế tộc cổ tổ cảm giác giống như là thần cấp thiên phú bất hủ chi vương g i a cường p h i ê n bản cũng có thể mà tuyệt thế chỉ tiên mặc dù nhìn hơi có chút không đứng đắn ý vị nhưng trên bản chất cùng đại la tiên túc cũng không có gì khác biệt đối với hiện tại triệu vô cực mà nói là cái có thể dung hợp thiên phú hơn nữa thoạt nhìn thật có ý tứ về phần tiên tăng vương cùng cổ tiên luân trở lại bốn cảm giác nơi phát ra đều là thời kỳ thái cổ mới kinh diễm, diễm tồn tại cường độ cũng là online mà lại không giống như là cùng bờ bên kia dính l i ễ u quan hệ loại kia thiên phú bây giờ triệu vô cực nhưng không có như vậy kiên kỵ lấy hắn bây giờ lực lượng chỉ cần không phải cùng bờ bên kia dính l i ễ u quan hệ coi như dung hợp sẽ có thời cổ đại năng hối hận tìm hắn để gây sự hắn cũng có đem đối phương trôn vùi độc hưởng tạo hóa năm chắc gần bốn mặc dù dạng này có chút tàn nhẫn hoặc là nói tàn khốc nhưng tu hành lộ vốn chính là dạng này tất cả mọi người tại tranh không tranh thì chết kẻ yếu chỉ có thể trở thành cường giá chất dinh dưỡng thậm chí nhiều khi ngay cả trở thành chất dinh dưỡng tư cách đều không có cọc cọc cọc đắt nhanh giả lập trên giới diện xuất sắc bắt đầu chuyển động triệu vô cực tâm thần có chút bị khiên động bốn một bên khác tiên giới tiểu linh núi bản thân bị trọng thương đại nhật như lai q ma la còn tại mượn nhờ tín ngưỡng lực c h ữ a thương trước một b ư ớ c khôi phục khổng tức phật mẹ đến đây b á i phòng q ma la mở mắt ra ngước mắt nhìn về phía mình tọa kỵ yên tâm đi tiểu linh trên núi phật tu đều vô sự linh sơn phật đà không có làm khó bọn hắn khổng tước phật mẹ miệng nói tiếng người trong giọng nói có nhiều bất đắc dĩ chi ý q m la gật đầu nói ra làm phiền ngươi không có việc gì người ta một thể đây cũng là việc nằm trong phận sự của ta linh sơn thật sự là đáng giận không nghĩ tới thế mà phái ra phật đà đánh lén chúng ta tạm được người ta mặc dù chỉ là bồ tát cảnh nhưng đối đầu với bình thường phật đà cũng không giả lần này nếu không phải là người tới đánh lén h ả có thể để hắn đắc thủ ta chính là cảm thấy chưa hết giận hắn đánh lén làm hại chúng ta t h ụ t h ư ơ n g đến nay đều không có tốt hoàn toàn mà chúng ta chỉ là đánh nát hắn kim thân sụp đổ đạo quả của hắn hay là để hắn đạo tàu cái này có cái gì dù sao hắn cũng không có chiếm được tốt mà lại chúng ta trọng thương đều có thể kém chút đem hắn lưu lại các loại tốt lại tìm hắn báo thù chính là đến lúc đó để hắn triệt để trôn vùi so sánh như này trọng yếu hay là ngươi nhanh lên tốt trùng kích phật đà cảnh chờ ngươi ta đều thành phật đà chính là phật tổ đích thân tới thì như thế nào cũng là bốn t ấ u chương xong chương 250. t r í cao lực lượng kém chút d i ệ t tuyệt tâm gian chương 250, t r í cao lực lượng kém chút d i ệ t tuyệt tâm gian thời gian cực nhanh mà qua trong động phủ giả lập trên giới diện x u ấ t sắc ngừng chuyển động bàn tay vàng hệ thống thanh âm quen thuộc tại triệu vô cực bên thai vang lên chúc mừng ngài thu được tuyệt thế thế tư cổ tiên luân trở lại triệu vô cực nội tâm không có chút gợn sống nào còn có thể đi mặc dù đoán chừng muốn đối mặt vị kia đã vẫn lạc vô danh tiên nhân nhưng chỉ có thể đối với vị kia vô danh thị nói tiếng xin lỗi rồi dù sao đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết như là đã vẫn lạc vậy liền hóa thành bùn xuân càng hộ hoa đi để báo đáp lại nếu là có có thể nói chờ hắn tu thành trí cao đại đạo chưa chắc không thể lấy thu nạp nó c h â n linh cho nó sống thêm một thế cơ hội triệu vô cực vừa nghĩ một bên ấn mở xuống một thanh đây là cuối cùng một phát lắc x u ấ t sắc hy vọng vận khí tốt có thể tiếp tục rất nhanh giả lập giới diện lương theo lấy văn tự xuất hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên Bất bất c n triệu ể m vô cực mâu quang đều là sáng lên đợt này vận khí tốt quả nhiên đang kéo dài bên trong triệu vô cực lập tức ấn mở từ khóa xem xét nội dung cụ thể bất sinh bất diệt người sinh ra không tại tam giới trong ngũ hành n g à y ra sinh tử luân hồi bên ngoài ngươi bao giờ cũng đều tại còn sống nhưng cũng bao giờ cũng đều tại chết đi ở vào sen vào sinh cùng tử ở giữa vi diệu cân bằng bên trong phương tây môn đồ phương tây hai vị bờ bên kia thân truyền một trong thượng phương tây khí vận t h ủ phương tây hai vị bờ bên kia che chở nhất định thành t i ể u đại la phía trên trí cao lực lượng đại đạo chiếu cấu người sinh ra được hưởng trí cao lực lượng cho dù là chưa đạp vào con đường tu hành cũng đủ để lực l â y đại la lại có cơ duyên đạp vào con đường tu hành đại la kim tiên cũng không phải n g ư ờ i điểm cuối cùng hư không đạo quả bị không gian đại đạo chiếu cấu người sinh ra thể nội thai n é n hư không đạo quả chỉ cần không nửa đường vất lạc tất thành không gian đại la tiên thiên nhân tổ hoa hoàng bị ngạn ban sơ sáng tạo nhân tộc thủy tổ một t r o n g có được tiên thiên chi thể sinh ra chính là t i ê n nhân bất lao bất tử tiềm lực vô thận t hưởng thụ nhân tộc khí vận nhưng cũng lưng m e o chấn hưng nhân tộc c h i sứ mệnh nam cực tiên mệnh thiên mệnh thần tiêu chính là thiên định nam thật dài sinh đại đế khi nhập tiên đình là lục ngự chi nam cực trường sinh đại đế chấp trưởng cùng bốn giờ khí hậu vận hóa vạn v ậ t họa phúc sinh sôi chi nội mối là lôi đình tri tổ tông lôi thần tri phát nguyên thưởng thần đạo đạo quả bốn trí cao lực lượng thưa không đạo quả triệu vô cực cảm giác thanh này chính mình muốn cất cánh p h â m nhân liền có thể lực l â y lại là đây là sức mạnh cỡ nào đơn giản chưa từng nghe thấy cho dù là hắn cũng chưa từng có được a có thể nghĩ cái này có được thiên phú người như đạp vào con đường tu hành sẽ là kinh khủng cỡ nào đây mới là giống hắn mạnh như vậy nam hẳn là có lực lượng còn có hư không đạo quả đây chính là hắn muốn lực lượng không gian a triệu vô cực hô hấp cũng bắt đầu gấp rút cái nào đều tốt hai cái này cái nào đều tốt vô luận là ra cái nào đều có thể mang đến cho hắn to lớn tăng lên cộp cộp cộp đắt chúc mừng ái thu được tuyệt thế t i ê tư trí cao lực lượng triệu vô cực hài lòng nhìn về phía nương theo lấy hệ thống thanh â m dâng lên văn tự sau đó cao hứng bừng bừng kêu gọi bàn tay vàng hệ thống thống con theo thứ tự dung hợp thiên phú lôi đạo đạo chủ c h ả m tiên trong lòng bàn tay thần quốc ngũ hành đạo chủ cổ tiên luân trở lại trí cao lực lượng hải thần tri tổ dung hợp lần nhanh đều mở ra cao nhất dung hợp trình tự đương nhiên là có thuyết pháp triệu vô cực đem cổ tiên luân trở lại phóng tới dựa vào sau vị trí mặc dù hắn có năm chắc chém dụng bất luận cái gì bờ bên kia phía dưới địch nhân nhưng vạn nhất đâu vạn nhất vị kia vô danh tiên nhân còn có không muốn người biết lợi hại chuẩn bị ở sau đâu cho nên muốn đến nơi đây triệu vô cực liền cảm giác chính mình vẫn là phải ổn một chút để tránh lật xe bốn rất nhanh kinh thế dị tượng xuất hiện lần nữa kinh k h ủ n g lôi đ ỉ n h c h i lực quét sạch tam giới c h ấ n kinh hoàn vũ tê đây cũng là cái gì thật là đáng sợ lôi đ ỉ n h c h i lực chẳng lẽ là lôi đạo cũng có thiên kiêu muốn tại một thế này xuất thế không đối lôi đ ỉ n h c h i lực này dị tượng nơi phát ra là nhân gian thượng thương a một thế này sao mà chiếu cố nhân gian a nhưng đây chỉ là tam giới bình thường một chút tu sĩ so sánh dưới đại la cùng phía trên đỉnh cấp đại năng càng thêm giật mình trong bọn họ không ít lực chú ý đều đặt ở triệu vô cực trên thân phương hướng kia là vị kia là vị kia không sai không nghĩ tới vị kia nhanh như vậy liền lần nữa dẫn phát dạng này kinh tế h dị tượng nhưng đây là vì thế nào vị t i ê n bối kia đến tột cùng l ạ i như thế nào tồn tại lại muốn làm cái gì nhiều lần xuất hiện lại mỗi một lần đều liên quan đến khác biệt đại đạo dị tượng cùng triệu vô cực đều để chúng đại năng trong lòng bất an dù sao bọn hắn đối với triệu vô cực hoàn toàn không biết gì cả mà sợ hãi cũng chính là bắt nguồn từ không biết theo thời gian trôi qua quét sạch tam giới dị tượng càng diễn càng liệt toàn bộ nhân dân đều bị khủng bố mây đen bão phủ mây đen ở giữa càng là lôi đ ỉ n h tàn phá bừa bãi phảng phất thế giới tận thế đã đi tới bầu trời muốn áp sập xuống tới bình thường các tu sĩ mặc dù sợ sệt nhưng càng nhiều hơn chính là h ư n phấn bởi vì bọn hắn biết là dị tượng đồng thời tu vi càng cao tu sĩ càng có thể cảm nhận được giờ phút này tràn ngập thiên địa lôi đạo pháp tắc cùng đạo vận bất kể có phải hay không là lôi đạo tu sĩ đây đều là lĩnh hội pháp tắc cùng đạo cơ hội tốt không dung bỏ lỡ phàm là thế liền không giống với lúc trước phổ thông sinh linh làm sao biết những này chỉ biết là thiên tượng do người toàn bộ phàm thế rất nhanh liền vỡ tổ ma ơi đây cũng là thế nào tại sao lại có khủng bố như vậy thiên、tượng? toàn bộ thiên khung đều bị mây đen cùng lôi đình bao phủ chẳng lẽ là ai chọc giận lao thiên gia có khả năng mạ đức đến tột cùng là ai muốn chết liền chính mình đi chết vì sao còn muốn mang chúng ta lên a chúng ta còn không có sống đủ cái gì cái này khủng bố dị tượng lại là có người chọc giận thượng thiên là ai chấm mệnh ngươi nhanh chóng đứng ra chủ động nhận lấy cái chết tịnh h tội không phải vậy nếu là bị chấm điều tra ra chấm liền chu ngươi thập tộc đến cùng là cái k i u bị ôn đó a liên lụy chúng ta đáng thương ta vừa mới ngủ sắt vách phòng tam di thái còn không biết đối diện trong n õ nhỏ tần quả phụ là tư vị gì ô ô ô hử Đầy、đầu y đ ầ nam nữ xương nữ trộm phế vật có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi không sợ không sợ chỉ hận hận Hận không thể giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ hận không thể sinh tại trong tiên môn không thể vì nhân tộc tranh mệnh bội phục lại nói như vậy tận thế cảnh tượng vì sao không có tiên nhân cứu thế bị chúng ta hương hỏa cung phụng tiên thần này ở đâu a tiên thần tiên thần mặc dù tồn tại lại chỉ tồn tại ở đỉnh đầu chúng ta cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian các ngươi thế mà trồng cậy vào tiên thần chính là cho tới bây giờ chỉ gặp tu sĩ cứu thế nhân không thấy tiên thần tướng từ bi như vậy t i ê n thần b á i có ích lợi gì cùng thắp hương b á i thần vật không bằng dựa vào chính mình không sai từ xưa tới nay chúng ta tộc thói quen tự lực cánh sinh thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên bốn nhưng vỡ tổ không chỉ phạm thế còn có âm gian thiên lôi thậm chí dương trí chí chính độ vật mà âm hồn trí âm t r í tả mặc dù tại âm gian sinh hoạt các đại năng cùng vũ tộc cũng không có cảm giác gì nhưng theo lôi đ ỉ n h tri lực tràn ra khắp nơi âm gian cũng bắt đầu trở nên thiên lôi q u ầ quận đôi này âm hồn thậm chí phần lớn âm thần tới nói đều là đủ để uy hiếp trí mạng lực sát thương không thể so với trước đây chu tả tri lực kém bao nhiêu nếu không có địa phủ đại năng kịp thời thi triển lực lượng bảo hộ chỉ sợ toàn bộ âm gian trí ít nhiều hơn phân nửa tồn tại muốn trong nháy mắt bị quét sạch ta tích cái quay quay đây thật là muốn mạng giả đúng vậy à còn kém một chút ta vừa mới cũng cảm giác mình muốn hồn phi phách tán cũng may thập điện diêm l à cùng ư u minh đế quân xuất thủ kịp thời cảm ơn ta thật sự là cảm ơn thân là a tu la chúng ta tại huyết h ả i đợi đến t h ậ tốt t lôi đ ỉ n h chi lực kia không biết từ nơi nào lan trả tới nếu không phải lão tổ xuất thủ nhanh chúng ta một nhà đều đã chỉnh chỉnh tề tề cho vùi ai không phải đâu bản tọa đường đường âm sơn quỷ vương kém chút cứ như vậy không minh m ặ chết không nếu không phải địa tàng vương con lựa chọc kia bản tọa đã chết đáng thương bản tọa cùng con lựa chọc đấu vài vạn và năm cuối cùng thế mà bị con lựa chọc cứu l i ê n thỏa mãn đi ngươi tốt xấu còn sống địa tàng vương nguyện ý cứu ngươi cũng không tệ rồi ta tam di mộ mộ cháu trai chất nữ thế nhưng là ngay tại chúng ta dưới m í mắt bị lôi đ ỉ n h chi lực quét sạch còn kém một chút còn kém một chút nàng liền có thể tiến vào âm sơn địa giới liền có thể sống xuống tới có lẽ đây chính là vận khí đi huynh đệ nén bi thương mặc dù ngươi cũng muốn kiên cường sống sót còn muốn hảo hảo sống tính cả phần của nàng cùng một chỗ âm gian chúng sinh nao nhau t phát biểu cái nhìn của mình liền ngay cả mười tám tầng địa ngục lý tăng tăng đều như có điều suy nghĩ đang cùng vô tộc tiếp xúc thân mật đường tam tuyệt dọa đến không dạy nổi hắn còn tưởng rằng là chính mình lưu đồ bị phát hiện Có vua trong ộ c đ xuất thủ, m ba năm hung đạo đạo này g p thiên lan tông biến hóa là đáng mừng cho tiên cảnh tu sĩ gia tăng đến hai trăm năm mươi mốt vị còn có năm trăm linh vị đại thừa kỳ cùng một h n sáu trăm linh vị độ kiếp kỳ tu sĩ trường m ô n lý vạn cơ cũng đã bắt đầu dung hợp tiên linh khí đoán chừng ít ngày nữa liền có thể chứng được chân tiên đạo quả rất tốt không để cho hắn thất vọng cùng lúc đó cựu diệp kiếm thảo tu luyện chu tiên kiếm ý lại thành tu h vi đại tiến lập tức đi tới kim tiên đại viên mãn c h i cảnh bởi vì sư tôn chậm chạp chưa về đến nó bắt đầu cảm thấy có chút t ì c h m ị n h nhưng là tu luyện chưa có thành cựu lại không dám đi tìm chủ nhân triệu vô cực do dự một chút cựu diệp kiếm thảo liền quyết định mình cùng chính mình lập bàn dù sao nó có chín chiếc lá tương đương với chín c h ô i bảo kiếm có thể mình cùng chính mình đấu kiếm thế là chín ự u diệp kiếm t ả o cùng c mình luận bàn. h mảnh kiếm diệp phân biệt sử dụng tên là kiếm quyết thí không đột nhiên thiên kiếm thương tiên thất kiếm kiếm c h ạ m thiên rút kiếm thức ngũ linh thần kiếm chú chu tiên kiếm ý còn có chưa nhập môn h á m tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý cùng tuyệt tiên kiếm ý mặc dù có chỗ thu liễm nhưng c ự u diệp kiếm thảo thân là kim tiên đại viên mãn kiếm tu chín mảnh thiến l á tỷ thí với nhau tương đương với chín vị kim tiên cấp kiếm tu đại chiến động tĩnh cực lớn nhân dân không ít tu sĩ đều bị hấp dẫn lực chú ý nào đó yêu thú tụ tập chi đ i ệ thanh k â u yêu vương liền bị hấp dẫn nàng vốn là chú t h a n h công yêu vương đã bị triệu vô cực chấn kinh đến hơi c h ó n g thậm chí cảm thấy đến sau đó phát sinh lại không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h nàng đều không biết giật mình dù là triệu vô cực là đạo tổ truyền thế nhưng cựu diệp kiếm thảo đồng dạng kinh ngạc đến nàng t h a n h công yêu vương âm thầm nghĩ tới không nghĩ tới lúc trước nhỏ như vậy nhỏ một gốc bây giờ cũng đã trở thành không dạy nổi tiên tôn cường giả chiếu như vậy phát triển về sau nói không chừng còn có hy vọng chứng đạo a tôn tiểu thánh ngược lại là không có d i m bình phong sự chú ý của hắn đã không ở nhân gian cựu diệp kiếm thảo là uy danh hiện hách chủng tộc cổ lão trừ phi không cho cơ hội không phải vậy trưởng thành nhất định cực kỳ biến thái cho nên có thể nói là chuyện trong dự liệu không có gì đáng giá quá để ý hiện tại hắn quan tâm nhất là bốn gia nhập phản tiên đình liên minh muốn cho cái gì nhập đội mới tốt đúng vậy không sai tôn tiểu thánh đã quyết định rời đi nhân gian không chỉ là bởi vì thanh khâu yêu vương cho hắn áp lực càng là bởi vì hắn ở nhân gian đã không cách nào thu hoạch được trưởng thành trước đây hắn một mực ý ở chỗ này không đi cố nhiên có còn không có nghĩ kỹ nên làm gì làm cùng nhiều phương diện nguyên do nhưng chủ yếu nhất vẫn là cùng thanh khâu yêu vương luận đạo có thể nhẹ nhõm lấy được tiến bộ hắn là vì mạnh lên mới mặt dày mày dạn lưu lại hiện tại không có cách nào thu hoạch càng nhiều hắn tự nhiên muốn đi đi thực hiện chính mình đấu chiến tri đạo bất quá tôn tiểu thánh không tại tiên giới nhưng cũng chú ý tiên giới động tĩnh hắn biết phản tiên đình liên minh bây giờ có thể nói là thực lực đại tăng nói câu không dễ nghe đại la đã không k h ă n hiếm hắn nếu là muốn tại gia nhập về sau lấy được tương đối cao địa vị liền cần tại gia nhập lúc dâng lên nhập đội cái này khiến tôn tiểu thánh có chút khó khăn không biết muốn dâng lên cái gì lúc này t h a n h câu yêu vương chú ý tới tôn tiểu thánh trạng thái phản xạ có điều kiện giống như mở miệng nói ngươi tại khốn nhiêu cái gì tu luyện đấu chiến tri đạo lại vũ vạ ta chỗ này cái này đúng、à? ta đơn giản ngươi tiến về tiên đình đại não một trận chính là tốt nhất nhập đội cái này làm sao không dám không có ta vừa định nói tiền bối ý tưởng chính tôn tiểu thánh rời đi toàn thân lộ ra một câu kiên quyết tri ý thành khâu yêu vương đưa mắt nhìn hắn thăng thiên trong lòng nhỉ non đạo hữu chớ có trách ta hấu ngươi cái này đã là lựa chọn tốt nhất tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi mốt hết thể tiên đạo tu sĩ khắc tinh chương hai trăm năm mươi mốt hết thể tiên đạo tu sĩ khắc tinh tôn tiểu thánh thăng thiên sau không bao lâu tam giới lần nữa n g h ê n đón đáng sợ dị tượng lần này là c h ả m tiên tri lực tràn ngập tam giới tiên đạo tu sĩ sắp mặt đồng loạt biến đổi như gặp đại địch các đại năng ngược lại là thản nhiên thậm chí còn có tâm tư lẫn nhau t r e o chọc đạo hữu n g ư ờ i cũng cảm giác được tự nhiên thật sự là lực lượng đáng sợ không biết vị kia lại đang tu luyện cái gì ngươi không sợ sợ nhưng là sự tình đã phát sinh sợ hữu dụng c song song ân bốn bất quá thế gian vạn sự và vật có dương tất có âm cũng không phải tất cả đại năng tâm tính đều tốt như vậy thì như tiên đình tiên đế hạ tiên hán giờ phút này tâm tình liền phi thường không tốt từ trận kêu ba mươi ba năm ma t hai sau yêu đình dương nhiệt lục gáp cùng cái kia ẩn chứa t r ạ g tiên tri lực hồ lô cùng một chỗ biến mất sau đó t r ạ g tiên tri lực liền từ tam giới tuyệt tích không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện đây chính là khắc chế hết thể tiên đạo tu sĩ t r ạ g tiên tri lực cho dù là đại la kim tiên đều gánh không được một chút thậm chí nếu là không chú ý siêu thoát đại la tồn tại cũng phải lấy nói có được loại lực lượng này sinh linh vô luận tu vi như thế nào cũng có thể xưng tiên đạo khắc tinh nếu là có được trạm tiên tri lực đồng thời còn tu vi cường đại vậy thì càng đáng sợ nếu như có thể nói hạo tiên thậm chí có cái ý nghĩ to gan nhưng là bất đắc c h r n g tiên tri lực đầu nguồn là vị tia vị tia đến cùng là lai lịch gì hắn còn không có nghĩ rõ ràng nhưng có thể xác định là vị tia tuyệt đối là kiêu ngạo bờ bên kia siêu cấp đại năng cương giả như vậy bất luận có hay không trạm tiên tri lực đều rất khủng bố thậm chí trạm tiên tri lực đều chỉ có thể nói là d ạ t hoa trên g ấ m cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại mà lại hạo thiên còn muốn lấy vị này là không phải có cơ hội có thể t r i ê u mộ được tiên đ ỉ n h nếu là t r ọ c giận liền hoặc bét cho nên ý nghĩ to gan vừa mới sinh ra liền bị hạo thiên tự mình bóp chết tại nảy sinh trong đại điện tiên thần nhìn thấy hạo thiên muôn màu muôn vẻ sắc mặt do đến run rẩy ô, ô ô dạng này thiên đế thật thật đáng sợ bốn đại khái lại qua hai năm triệu vô cực dung hợp thiên phú c h ạ m tiên thành công tu vi của hắn cũng rốt c ụ c đột phá đến đại la kim tiên ba tầng hô rốt c ụ c đột phá đại la cảnh giới quả nhiên là một tầng nhất trọng thiên triệu vô cực nội tâm từ đáy lòng cảm khái còn tốt hắn có bàn tay vàng hệ thống a không phải vậy chiếu loại tu luyện này độ khó theo cảnh giới tăng lên bao nhiêu lần bạo tăng s u thế hắn muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể tu thành đại la phía trên tuổi thọ của hắn ngược lại là chờ được có thể tình thế không chờ người càng ngày càng nguy hiểm tam giới không cho phép hắn từ từ tu luyện hắn nhất định phải nhanh có được lực lượng mạnh hơn dạng này mới có thể tại đại kiếp đến thời điểm đủ để tự vệ mà lại các đồ đệ của hắn đều không chịu thua kém r ấ t mặc dù hắn là muốn cho các đồ đệ cùng mặt khác khí vận chi t ử khí vận chi nữ cùng một chỗ ở phía trước công kích hắn ở phía sau thực hiện n ằ m t h ắ n g nhưng làm sư tôn nếu là theo không kịp đồ đệ bộ pháp ngay cả cùng đồ đệ so sánh đều yếu đến không được vậy cũng không tốt có mất sư đạo tôn nghiêm huống hồ nếu như sư không b ằ n g đồ vạn nhất bởi vì đồ đệ chọc tới không giải quyết được phiền phức mà bị liên lụy đây chẳng phải là rất xấu hổ nói không chừng bị mất mặt còn muốn bỏ mệnh nghĩ tới đây triệu vô cực chuyện thứ nhất chính là dung hợp suy nghĩ lập xem đi qua năm năm bên trong ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt năm năm có thể cải biến rất nhiều thứ không biết tam giới tình thế bây giờ như thế nào rất nhanh từng bức họa liền tại triệu vô cực trong đầu hiện hiện bốn lục trường sinh hoàn toàn luyện hóa quả nhân xâm hiệu lực tu vi đại tiến lục trường sinh thành t i ể u cực đạo c h i cảnh đưa tới thiên kiếp l i ê u tố chân khiêu chiến nhạc tĩnh vô lượng kiếm y đại chiến bát cựu huyền công lưỡng bại câu thương lục trường sinh vượt qua cực đạo cướp bản thân bị trọng thương ngọc hoa chân nhân tu ra bất hủ kim tính thành tựu kim tiên ngọc hoa t r â n nhân ra ngoài du lịch gặp phải ma tu tập kích bản thân bị trọng thương vu ma tông gặp phải ma tu tập kích tử thương hơn phân nửa vu đông n g u y ệ t bản thân bị trọng thương tập kích vu ma tông ma tu gặp phải ta kiếm t i ê n tập kích đoàn diệt ta kiếm t i ê n thôn vệ ma tu huyết đ ụ c tinh hoa cùng thần hồn tu vi đại tiến dương nhuế tu luyện tây côn lôn lịch thiên đạo pháp tại tây côn lôn gặp phải thiên kiếp bản thân bị trọng thương linh sơn phật đà gặp phải cư ma là cùng khổng tức tập kích bản thân bị trọng thương tôn tiểu thánh đại náo thiên cung gặp phải t i ê n thần p ò n g tây bản thân bị trọng thương bạch quán linh gặp phải thái ớt cảnh ma tu tập kích phản s á t đối phương lúc bản thân bị trọng thương bạch quán linh dĩ thái ớt cảnh ma tu thân thể làm tài liệu l u y ệ n chế ma thiên thể là phục sinh đại sư tôn loan cơ làm chuẩn bị bốn càng xem triệu vô cực liền càng kinh ngạc thật nhiều tiến bộ cũng tốt nhiều trọng thương thật sự là kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại a bất quá sư huynh thật là không được đều được trấn nguyên đại tiên chỉ điểm còn ăn quả nhân sâm kết quả độ cái kiếp đều có thể đem chính mình độ trọng thương mạnh chó sư tôn cũng là mặc dù nói tu thành kim tiên nhưng bây giờ tam giới nguy hiểm cỡ nào hẳn là không biết liền không thể sống tạm phát d ụ g không phải chạy đến bên ngoài đi sóng s ó n g cái gì nếu là ở cung quảng hào hào đợi chẳng lẽ còn có cái gì không muốn mạng ma tu dám tiến đánh cung quảng coi như dám đánh cho đi vào vu ma tông đừng nói là triệu vô cực liền thẳng đến sớm muộn muốn xảy ra sự cố điệu cao như vậy các nàng không có chuyện ai xảy ra chuyện xem như mua cái g i o hơn đi ngược lại là t ạ kiếm tiên chẳng những không bao lâu liền trả thù trở về còn đem tập kích vu ma tông ma tu đều giết ngay cả thi thể cùng thần hồn đều không công tha là cái l a diện có chút hắn p h o phạm triệu vô cực liền thưởng thức loại này làm việc không dây dưa dài dòng ưa thích chạm thảo trừ căn người một nhà bất quá thưởng thức thì thưởng thức tại triệu vô cực xem ra tên này vẫn còn có chút không được đến hắn chân truyền không đủ ổn nếu là còn có thể hướng hắn học tập một phen thuận tiện v ề phần dương nhuế chính là tinh khiết để triệu vô cực bó tay rồi tại tây c ô l đôn thu thái hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên q u ầ n cũng chính là tây vương mẫu che chở đều có thể gặp phải xét đánh còn bị bổ đến bản thân bị trọng thương liền xem như tu luyện l ị c h thiên đạo pháp cũng không trở thành như vậy điểm ấy c o n nên có bao nhiêu c o n g a đoán t r ư ờ n g phóng nhãn tam giới cũng không có mấy cái đồng thời triệu vô cực chú ý tới cưu ma la cùng khổng tức tập kích linh sơn phật đà đồng thời cái kia phật đà chính là lần trước lần xem lúc tập kích cưu ma la cùng khổng tức vị kia cái này khiến triệu vô cực không khỏi có chút cảm thán lòng dạ hãy hỏi thương lành đi liền lập tức báo thủ một chút nghiêm túc đều không mang theo c á c đêm m ẫ u chốt thật đúng là cho trả thù thành công hai cái bồ tắc cảnh tại linh sơn kem chết còn hoàn mỹ công thành lui thân cái này rất khó không khiến người ta ca ngợi nhưng tôn tiểu thánh liền để triệu vô cực muốn không hiểu con khỉ này không phải từ lưỡng giới sơn đi ra thạch hầu vương đột nhiên tìm tiên đình phiền phức là có ý gì cùng linh sơn là địch còn chưa đủ muốn lại kéo lên tiên đình liền xem như đại la kim tiên cũng không chịu nổi như thế tạo đi tây du chỉ là thần phật tỉ mỉ bày kế một trận vợ kịch lớn thôi chân thực tiên đình thủy thế nhưng là rất sâu nhìn đây không phải bản thân bị trọng thương mà lại căn cứ trong tấm hình tràn g cảnh xem xét liền biết đỉnh cấp đại năng đều không có xuất thủ chính là bị thường ngày ở vào triều tiên thần quần đầu liên thiên đế đô chỉ là cao cao tại thượng tại trên bảo tọa nhìn xem triệu vô cực nhìn xem đều thay hắn cảm thấy may mắn chết cười nếu không phải là đỉnh cấp đại năng đều không có xuất thủ cái kia tôn tiểu thánh cũng không phải là chịu hay không chịu thương vấn đề là căn bản liền đi không nổi bất quá sau cùng bạch quán linh là thật để triệu vô cực thở dài một hơi mặc dù người cũng bị thương nặng nhưng lại hậu phát chế nhân bị đánh lén còn đem đối phương phản xác bởi vậy đưa đến thụ thương mà lại t h ư ơ n g thế kia nhìn trọng kỳ thật cũng liền như thế đối với người bình thường tới nói có lẽ trí mạng nhưng đối với tiên thần tới nói bất quá chỉ là bị thương ngoài ra tu luyện mấy ngày liền có thể nuôi trở về thật không hổ là cầm tiêu đại đế kịch bản nữ nhân chính là so người bên ngoài lợi hại mà lại cũng đủ vật tận kỳ dụng thế mà cầm ma tu thi thể phế vật lợi dụng dùng để luyện chế phục sinh loan cơ thân thể ma tiên thể bốn trong truyền thuyết tập tiên ma một thân thể chất tiềm lực vô tận rất lợi hại còn có liêu tố chân không nghĩ tới vị kia vô lượng kiếm tiên bây giờ mạnh như vậy đều có thể cùng hắn thật lớn đồ tranh phong mặc dù trong tấm hình nhạc tính chỉ sử dụng bát k i u huyền công xem xét liền còn có thủ đoạn không có xử suất không hề sử dụng toàn lực nhưng bát k i u huyền công thế nhưng là huyền môn hộ giáo thần công lợi hại trình độ không phải bình thường nhạc tính cũng không phải bình thường đại la kim tiên thậm chí nói câu không k h á c h khí coi như không sử dụng thủ đoạn khác chỉ dựa vào nhục thể nghiên ép bình thường đại la kim tiên cũng không phải nhạc tính đối thủ mà liệu tố chân vậy mà có thể cùng nhạc tính tranh phong rất lợi hại triệu vô cực vừa nghĩ một bên dung hợp thiên phú sức mạnh huyền diệu tại lòng bàn tay của hắn ấp ủ n g ớ a một chút phản phất có cái gì muốn chui ra ngoài dị tượng kinh người lần nữa bao phủ thiên k u n g một tôn to lớn cổ thần hư ảnh tre khuất bầu trời cổ lão mà quần quận khí tức rung động cựu tiêu đây là vô số tồn tại đột nhiên mở tỏ mắt trong mắt bắn ra lăng lệ tinh mang lần nữa bị chấn động đến thần đạo khí t ứ c đây tuyệt đối là thần đạo khí t ứ c vị k i a đến tột cùng l à như thế nào tồn tại vì sao có thể nắm giữ nhiều như vậy lực lượng hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ hắn là muốn mọi loại đại đạo đồng tú a điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không ít tồn tại hô hấp đều thô c h ọ n g bốn hai năm sau chấn kinh thế giới dị tượng đột nhiên tiêu di ngay tại dung hợp thiên phú triệu vô cực đống nhiên mở mắt hắn trong mắt nhìn về phía mình lòng bàn tay nơi đó có một phương đại thế giới đã ấp ủ hoàn thành hắn nhìn thấy vô tận đạo tắc cùng vô tận đạo h ẩn bao trùm thế giới thế giới pháp tắc cùng đạo xu hướng tại k i toàn nhật nguyện tinh thần vạn vật chúng sinh đều là bắt đầu diễn hóa ba tên tiên thiên thần thánh tử trong thế giới sinh ra bọn hắn tự xưng tam hoàng thần danh theo thứ tự là phúc hy thần nông ngữ hoa phân giải làm nước hỏa lôi gió đất các loại ngũ l in h tán ở giữa thiên địa mà thế giới c h i tâm treo ở giữa thiên địa trở thành kết nối thiên địa mối quan hệ cũng cùng trời giới thanh khí sở trung tri địa kết nối thanh trọc xã hội mà sinh thần thụ thần thụ trở thành thiên giới sinh mệnh tri nguyên phục hy lấy thần thụ hấp thu thần giới thanh khí kết trái cây là thân thể rót vào chính mình cường đại tinh lực đã sáng tạo ra thần tộc thần tộc sẽ bị đại địa c h ọ c khí ô nhiễm nếu là bị ô nhiễm liền sẽ đánh mất thần tính bởi vậy ở trời thần giới bởi vậy sinh ra thần tộc mặc dù có phận chia nam nữ nhưng nếu là giao hợp liền sẽ dần dần mất đi linh lực cho đ ế n chết cho nên thần tộc cũng bị cấm chỉ đi âm dương sự t ì n h không cách nào sinh sôi hậu đại đồng thời thần nông lấy đại địa đất đá c ỏ cây làm cơ sở quán chú tự thân khí lực sáng tạo ra thú bởi vì thần nông không giống phục hy như thế chú trọng chất lượng ngược lại là chú trọng số lượng cùng năng lực cho nên thu chủng loại số lượng rất nhiều lại năng lực đa dạng nhưng là đa số linh trí không có đạt được khai hóa phục hy tạo thần thần nông tạo t h ú không lâu sau nữ hoa liền theo tạo hình dạng của mình đã sáng tạo ra người người do nữ hoa lấy đất nước hỗn hợp phụ lấy tự thân huyết dịch cùng linh lực dùng dương liếu cảnh điểm hóa sáng tạo mà ra người giàu có trí tuệ nhưng thể lực so s á n h kém mặc dù không có năng lực đặc biệt nhưng lực lĩnh ngộ cực mạnh sau đó thần ở trời nhân thú ở có khác quỷ giới làm người thú đám sinh linh trong luân hồi chuyển chỗ tam giới sơ phân bốn nhìn đến đây triệu vô cực trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc cái này phát triển cảm giác giống ở nơi nào thấy qua tiếp trước trò chơi hay là nào đó bộ kịch truyền hình về phần trong thế giới xuất hiện nữ hoa phục hy thần nông cái này triệu vô cực ngược lại không cảm thấy hiếm lạ chính là người bình thường đều khác thường thế giới đồng vị thể chớ nói chi là những cái kia siêu thoát đại năng thậm chí chứng đạo bờ bên kia cường giả phải biết đại la liền có thể chiếu dọi chư thiên nếu là hắn nguyện ý cũng có thể để tự thân tại ngàn vạn thế giới hiển hóa để bức xạ đến thế giới mỗi một cái thế giới bên trong đều có hắn giống nữ hoa cường giả như vậy chớ nói chi là cho dù là triệu vô cực hiện tại thân ở thế giới đều có một tôn hoa h o à n g bờ bên kia đâu cho nên trong bàn tay hắn thai ngẽn thần quốc xuất hiện n ữ hoa cũng rất bình thường thần quốc phát triển tốc độ cấp tốc triệu vô cực đồng dạng không cảm thấy kỳ quái bởi vì trưởng t r u n g thần quốc cái thiên phú này cùng người sở hữu là lẫn nhau thần quốc người sở hữu tu vi của nó sẽ theo thần quốc trưởng thành mà tăng lên đồng dạng thần quốc cũng sẽ theo chủ nhân tu vi cường đại mà cường đại nếu là thiên phú người sở hữu tu vi đã rất cường đại thần quốc liền sẽ bị chủ nhân tu vi kéo theo sau đó trưởng thành đến trình độ nào đó lại bắt đầu phản hồi chủ nhân điểm ấy triệu vô cực đã cảm nhận được hiện tại thần quốc còn không có trưởng thành đến cùng hắn đại la kim tiên tu vi sẽ xứng đôi tình trạng nhưng đã cho hắn thực lực mang đến tăng lên cực lớn triệu vô cực có loại cảm giác hắn hiện tại đều không cần vận dụng kiếm đạo điều động thế giới chi lực liền có thể một trưởng vỗ chết đại la kim tiên nếu như chờ thần quốc càng c ư ơ n g đại nhất định có thể trở thành hắn kế kiếm đạo đằng sau đệ nhị sát thủ g i à n nghĩ tới đây triệu vô cực tâm tình liền trở nên mười phần mỹ d i ệ u quả nhiên mạnh lên sẽ cho người có cảm giác an toàn không có cái gì so mạnh lên càng làm cho người ta mê mội hắn chính là ưa thích loại cảm giác này cũng liền ở thời điểm này k h ô ngũ tư nghị chi lực tại triệu vô cực thể nội sinh ra. Trong mấy mắt, triệu vô cực cả người đều phất tại người nghị nội sinh phản nở n g chi lực cực cực cả ra. đều vô vô mấy dậu sắc t hành ầ n quang đồng thời sau lưng của hắn, xanh, sau của thời v g đỏ, ắ trắng c năm đại o cổ sáng phóng lên tận t r ờ Ngũ hành đại đạo i đ ạ hư ảnh hiền hóa toàn bộ thiên khung đều tại chỉ một thoáng bị khuếch đại hoa mỹ sắc thái hiện ra tại tam giới chúng sinh trước mặt chúng sinh lần nữa vỡ tổ đó là cái gì ngũ sắc thần quang không biết nhưng ta nhìn thấy ngũ hành đại đạo hiền hóa cái gì ngũ hành đại đạo hiền hóa t mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng đây chính là khó được cơ duyên đúng vậy à dù là chỉ là hư ảnh đó cũng là ngũ hành đại đạo hiền hóa nếu có thể tìm hiểu ra một chút cái gì cả đời được lợi đâu chỉ nếu có thể ngộ được một hai đại la đều có thể nếu là chủ tu ngũ hành tu sĩ vậy thì càng khó l ư ợ n g a nói thế nào chính người muốn đây chính là ngũ hành đại đạo hư ảnh hiền hóa trong đó đạo vận có phải hay không chủ tu ngũ hành tu sĩ lại càng dễ lĩnh hội có thể thu thu hoạch được càng nhiều giống như cũng là đạo lý này ừ chủ tu ngũ hành tu sĩ đụng đại vận lần này nếu có thể ngộ ra cái gì có lẽ tương lai siêu thoát đại la đều càng cũng chưa biết hâm mộ các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ ta đến từ xa xôi địa cầu nguyên phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử tạ ơn tấu chương xong chương hai trăm năm mươi hai một lời xuân thủy đã chạy khô thiên kiếm chân quân chương hai trăm năm mươi hai một lời xuân thủy đã chạy khô thiên kiếm chân quân thiên lan đại điện v ừ a m ớ i thành tựu chân tiên lý vạn cơ chậm rãi mở mắt hắn ngẩm đầu nhìn lại ánh mắt xuyên thấu tất cả chứng lại nhìn thấy đã trở nên sắc thái pha t ạ n lộng lẫy không gì sánh được thiên n i ệ lý vạn cơ trên khuôn mặt tuấn tiểu hiện lên một tia phiền muộn sư thúc bốn thật đúng là lợi hại a tầng này ra bất tận dị tượng chỉ sợ chính là tiên giới đại năng gặp cũng phải mặc cảm bất quá sư thúc thật đúng là phổ độ chúng sinh nguồn gốc từ tại nó thân dị tượng cho chúng sinh quá nhiều tạo hóa không nói những cái khác liền nói hắn lấy tư chất của hắn bình thường ở nhân gian tu luyện bây giờ có thể có phân thần kỳ tu vi cũng rất không tệ nếu không phải sư thúc nào có cơ hội tại tuổi như vậy liền thành tiên còn có hôm nay làn tông t r i địa nếu không có sư thúc liền việt không hôm nay chi rầm rộ thật sự là không biết sư thúc bây giờ đến tột cùng đến như thế nào cảnh giới a lý vạn cơ trong lòng bùi mùi mai thôi nhưng hắn không hâm mộ cũng hâm mộ không đến có dạng này sư thúc là hắn cùng thiên lan tông phúc phận hắn t h ụ lấy cũng được bất quá những này đều không phải là mấu chốt hiện tại khẩn yếu nhất là ngũ hành đại đạo đạo vận chính đồng mặc dù hắn chủ tu cũng không phải là ngũ hành đại đạo nhưng nếu là có thể tìm hiểu một phen tất nhiên cũng được ích lợi không nhỏ trên thế giới này không có cái gì so tăng cao tu vi chuyện trọng yếu hơn dạng này thời cơ tốt đẹp hắn cũng không thể bỏ lỡ đúng rồi thiên lan tông mặt khác đồng bào cũng không thể bỏ lỡ thân là trưởng môn cũng không thể chỉ lo chính mình vẫn là phải mang theo tông môn cùng một chỗ tiến bộ mới tốt một lát sau lý vạn cơ dụ lệnh truyền khắp thiên lan tông toàn bộ thiên lan tông ai cũng tuân theo cùng thời khắc đó âm giàn cùng tiên giới các đại năng giả cũng nhao nhao bắt đầu lĩnh hội đại đạo đại đạo hư ảnh hiền hóa chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là khó được cơ duyên cho dù đã là đại la thậm chí siêu thoát đại la cường giả lĩnh hội một phen cũng có thể từ đây suy ra mà biết bốn vạn thọ sơn năm trang xem ngay tại chữa thương lục trường sinh nhịn không được hít một tiếng khí quen thuộc tràng cảnh để hắn không tự giác nhớ tới ban đầu ở thiên lan tông chủ trì một lần nội đấu đại hội lúc tình hình mặc dù bây giờ hắn đã phi thăng tiên giới còn chứng được cực đạo trí cảnh nhưng này ngày hoa mỹ cảnh tượng từ đầu đến cuối không pháp tướng quên là người à tiểu sư đệ triệu vô cực tuyệt thế khuôn mặt tại lục trường sinh não hải hiện hiện nói đến đều là nước mắt không nghĩ tới đều phi thăng t i ê n giới còn muốn gặp tiểu sư đệ đà kích chỉ là thế gian có thể dựng dục ra sư đệ dạng này l ạ i năng thật sự là thế gian vinh hạnh đúng vậy không sai tại lục trường sinh trong mắt cho dù là danh dương tam giới phản tiên đình liên minh lãnh tụ đại danh đỉnh đỉnh h o a n g thiên đế cũng vô pháp cùng sư đệ so sánh với sư đệ thiên tư càng tại hoàng thiên đế phía trên thật sự là biến thái lập tức lục trường sinh lại nghĩ tới sư tôn Tiểu sư đệ đều được. ở nhân gian như hắn không Không chi hại. lợi i sao vậy là Dù so b ế tôn cùng tồn tại tiên giới tại t sư tư ì n huống n h h thế nào. Sư tôn tư nào. Sư chất không kém hắn lại so với hắn sớm phi thăng lâu như vậy nghĩ đến cũng đã rất lợi hại mới là đáng tiếc không tin tức cũng không biết hiện tại trải qua như thế nào lục trường sinh một bên nghĩ vừa bắt đầu lĩnh hội ngũ hành đại đạo dù sao hắn lại không biết sư tôn ở nơi nào hay là trước tăng lên thực lực của mình đi cái này trọng yếu hơn m u ố n tiên hà thánh tông đồng dạng tại chữa thương ngọc hoa chân nhân nhữ mày nàng cảm giác có ai tại nhắc tới chính mình nhưng không cách nào ngược dòng tìm hiểu đi qua cho nên nghĩ một lát là ai không nghĩ ra được liền không nghĩ thêm đây cũng không phải là cái gì trọng yếu sự t ì n h so sánh dưới hay là tranh thủ thời gian khôi phục thân thể quan trọng nhớ tới đoạn thời gian trước phát sinh sự t ì n h ngọc hoa chân nhân trên mặt liền có một cỗ nhàn nhạt yêu thương quanh quẩn không tiêu tan đó là một cái trời trong gió nhẹ ban ngày nàng tu ra bất hủ kim tính chứng đạo bất hủ kim tiên người gặp việc vui tinh thần thoải mái bởi vì nghĩ đến kim tiên đã có thể s ư n g tôn cao thấp cũng coi như cái tiểu cao thủ hẳn là tự vệ vẫn là không có vấn đề liền chuẩn bị ra ngoài du lịch một phen nhưng người nào nghĩ đến bốn mới ra cùng quảng không đến một nghìn dặm đường liền gặp phải ma tu tập kích tầng mây kêu bên trong n lột nhảy ra mấy cái ma đạo đại hán từng cái tản ra có thể so với kim tiên đại viên mãn khí tức đưa nàng kéo vào tầng mây ngọc hoa t r â n nhân đủ kiểu chống cự nhưng vẫn là không chịu nổi đối phương tu vi cao thâm lại người đông thế mạnh mắt thấy chính mình liền muốn gặp các ma tu độc thủ ngọc hoa t r â n nhân trong lòng đã tính toán dùng phương thức gì tuấn đạo dù sao chết cũng không thể chết vô í ế t đi dù sao cũng phải kéo hai cái đẹp lưng không phải vậy chẳng phải là rất thua thiệt nhưng cũng liền ở thời điểm này một đạo lăng lệ kiếm mang từ trên trời mà tới nương theo lấy một tiếng ta cùng kiếm của ta từng du lịch qua đây một bóng người ở trong hư không xuất hiện người này tiên thể thon dài chân đạp một thanh tiên kiếm người mặc áo trắng toàn thân tràn đầy đáng sợ kiếm ý tưởng như một tôn cái thế anh hùng ngọc hoa chân nhân lập tức kinh hỉ lần đầu tiên liền cảm giác là cứu tinh đi vào loại khí chất này đều để nàng nhớ tới tiểu đồ đệ triệu vô cực tựa hồ rất có vài phần triệu vô cực phong phạm xuất hiện thời cơ vừa vặn tất nhiên là có thể giải cứu nàng tại thủy hòa cao nhân tiền bối mà sự thật cũng đúng như là nàng sợ liệu ếch bốn mặc dù quá trình có chút không tầm thường chút nhưng kết quả cùng nàng nghĩ một dạng chỉ gặp nam tử áo trắng ngự kiếm mà đến chúng ma tu tả giữ tợn cười một tiếng tại nam tử trước khi xuất thủ liền mở miệng khiêu khích tuyên bố muốn đem nam tử thu làm nam sùng để kỳ thành là cộng ma tu hưởng dụng đồ chơi chỉ cần là ma tu đều có thể hưởng thụ vô luận là con trai hay là không mang theo đem nôn tử chi thô bị để ngọc hoa chân nhân chỉ là nghe đều mặt đỏ tới mang h a i nàng lúc đó liền cảm giác những ma tu này nhất định là xong quả thực là m u ố n chết không có cái nào bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận chính mình bị bực này nhục nhã sau đó sau một khắc ngọc hoa t r â n nhân liền nhìn thấy một đạo rộng lớn sáng trói kiếm mang c h ạ m kích xuống các ma tu trong nháy mắt bị miễu sát cùng vừa rồi phát n ô n bừa bãi dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng ngọc hoa t r â n nhân cũng bị chấn kinh đến một đám t r í ít kim tiên đại viên mãn ma tu cứ như vậy bị dây trong nháy mắt bị đánh cho c ạ n bã đều không thừa thật kinh người kiếm đạo nàng lúc đó liền suy nghĩ người kia là ai thượng giới kiếm tu kiếm đạo cũng rất cao minh không dùng kinh thường ngọc hoa chân nhân âm thầm nghĩ tới trong lòng lại một lần nữa nhớ tới triệu vô cực dưới cái nhìn của nàng người này thật có mấy phần triệu vô cực phong thái bất quá vẫn là không có triệu vô cực x o á i nàng lên lòng kết giao l i ê n thỉnh giáo tính danh thế mới biết n g u y ê n lai vị này cứu vớt nàng nam tử lại là nhân gian tiên hà phái tiên giới tổng bộ tiên hà thánh tông trưởng môn tiên kiếm c h â n quân ngọc hoa chân nhân lúc đó trong đầu liền hiện ra một bóng người nàng mạc nịch chi giao tiên hà phái trưởng môn thẩm khi sương bây giờ nàng đã phi thăng tiên giới rất nhiều năm tiên p h à m khác nhau cũng không biết thẩm khi sương ở nhân gian trải qua thế nào nhưng có lẽ đây chính là duyên phật đi nàng ở nhân gian thời điểm cùng tiên hà phái trưởng môn giao hảo tại tiên giới lại bị tiên giới tiên hà thánh tông trưởng môn cứu thật sự là tuyệt không thể tả mà lại thiên kiếm chân quân cũng là người có tính tình một phen nói chuyện phim sau nghe ngọc hoa chân nhân giảng thuật đoạn này quan hệ tại chỗ liền gọi thằng hữu duyên sau đó thịnh tình mời n h ậ p tông thắng quan khu cụ chữa thương ngọc hoa chân nhân thịnh tình không thể chối tử chủ yếu nhất là đang tán gấu trong quá trình biết được vị này đúng là đã chứng đạo đại la kiếm tiên t h ứ xưa kiếm đạo chiến l ư ợ c liền nịch tiên kiếm tiên cường đại là tam giới đều biết sự tỉnh loại tồn tại này đưa đến trước mặt không kết giao một phen không khỏi đáng tiếc suy nghĩ này k h é động l i ê n đưa đến ngọc hoa chân nhân bị thương không trở về cung quảng lại xuất hiện tại tiên hà thánh tông bất quá có sao nói vậy ngọc hoa chân nhân đối với tiên hà thánh tông cảm nhận cũng không tốt mặc dù thiên kiếm chân con người rất không tệ nhưng ở một thời gian sau ngọc hoa chân nhân phát hiện tiên hà thánh tông tập tục rất có vấn đề không biết nên hình dung như thế nào bốn dù sao cùng nhân gian tiên hà p h ả i không giống với thậm chí đều không giống như là cái chính đạo tông môn cũng tỷ như hiện tại ngọc hoa chân nhân phải nắm chặt khôi phục thân thể chính gặp ngũ hành đại đạo hư ảnh hiền hóa liền chuẩn bị lĩnh hội một phen thứ nhất có thể cổ vũ tu vi hơn nữa cũng có thể giúp càng nhanh khôi phục nhưng cũng liền vào lúc này nàng tu hành ngoài động phủ truyền đến hôn loạn âm thanh bảo ba n g h n năm không thấy n g ư ơ i gả ta vừa v ẫ n rất tốt miễn đi vì sao chúng ta đã từng yêu nhau qua ngươi nói muốn đi truy cầu chân ái liền rời đi hiện tại ba n g h n năm qua đi ngươi ta cũng còn không có đạo lữ chứng minh ngươi truy cầu không phải thật sự yêu vì sao không cân nhắc ta không có vì cái gì t i ê n lộ không phải nhất định phải có đạo lữ một người cũng có thể sống rất tốt ngươi đi đi về sau cũng đừng tới quấy rầy ta ta không tin trừ phi ngươi cho ta cái lý do được chưa vậy ngươi ngay cho kỹ dựa hai lắng nghe một lời xuân thủy đã chạy khô cái này có cái gì hai tòa cao phong biến bình xuyên không có việc gì thái bình công chúa ta cũng ư a thích ngày xưa phong hoa đã không còn bảo bảo ngươi đừng như vậy ngươi trong mắt ta vĩnh viễn là đẹp nhất chỉ còn hai hạt nho khô cái này đã hiểu đi đã hiểu ngươi lai、like、bảo bảo ngươi là cảm thấy hiện tại không xứng với ta kỳ thật không cần để ý những này ta cũng không phải cấp độ kia người tục tàng ta đối với ngươi yêu sẽ không bởi vì ngươi thanh thuần không còn liền biến mất nói thực ra ta cảm thấy ngươi bây giờ càng có vận vị ngọc hoa chân nhân nghe được cả người cũng không tốt kém chút đạo tâm thất thủ đây chính là tiên giới tiên môn á cũng không phải hợp hoa n tông làm sao còn có thể ra loại này đầy đầu đều là tình tình yêu yêu môn nhân đầu h ố c đều bị bực này phế liệu lấp đầy làm sao có thể tu thành đại đạo thiên kiếm chân quân tu hành có một tay có thể cái này dạy bảo môn nhân muốn là thật không được a dù sao ở chỗ này ở lại thời gian cùng loại loại đối thoại này nàng thế nhưng là thường nghe bất quá ngọc hoa chân nhân cũng liền âm thầm ở trong lòng đ ầ u đen rau muốn một phen không có làm sự việc dư thừa cũng sẽ không đi làm đến cùng là của người khác tông môn nàng chỉ là đến làm khách Cũng không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này liền đi cao chẳng đi thế thì lộ ra nàng nhỏ hẹp mà lại nói không chừng chỉ là có bộ phận không bình thường đúng lúc đều bị nàng đụng phải đệ tử k h á c môn nhân hay là rất bình thường dù sao vô luận là dạng gì thế lực đều kiểu gì cũng sẽ ra một chút hiếm thấy cho nên vẫn là tính toán không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng cũng tiết kiệm gây phiền phái cho mình ôm trong ngực ý nghĩ như vậy ngọc hoa chân nhân bắt đầu lĩnh hội đại đạo sau lưng của nàng ánh trăng chìm nổi cùng lúc đó tiền hà thánh tông k h ắ nơi kiếm tiên bọn họ đã vỡ tổ mỗi một vị kiếm tiên trên thân đều buộc phát cường hoành kiếm ý chỉ một thoáng toàn bộ tiên hà thánh tông đều biến thành kiếm ý hải dương đếm không hết ý niệm tại kiếm ý này trong b i ể n rộng xen lẫn ngũ hành đại đạo hư ảnh hiền hóa ha ha tốt một cái đại đạo hư ảnh hiền hóa vừa vặn giúp ta hoàn thiện kiếm đạo hư ảnh này tới đúng lúc đợi ta kiếm đạo tiến thêm một bước bắt đến kim tinh cố mệnh cơ cũng có thể rời tông đi sông sáo một phen hừ chúng ta kiếm tu sao có thể si mê với ngoại vật cần biết không cần bậc thang môi hướng ra phía ngoài cầu kiếm phôi chỉ ở trong cơ thể thu có ý tứ gì người chỉ tu kiếm đạo không tham gia đại đạo khác tự nhiên a không biết ngụy thuần túy chỉ tu kiếm quá khó、khăn. hay là đồng thời lĩnh hội một chút đại đạo khác lẫn nhau xác minh đi mặc ngôn đại đạo người khó được tất nhiên là công phu không đến cùng ngươi ngươi vậy mà nói ta công phu không tới nơi tới trốn chẳng lẽ không phải ha ha đã như vậy đến đâu kiếm một phen đi nhìn xem ai có đạo lý không dám cùng ngươi so bảo kiếm của ta rất cứng sợ đem ngươi sụp đổ côn vọng b ú n một bên khác tiểu linh núi cưu ma la cùng khổng tức mở mắt nhìn về phía thiên cung cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc lại có ngũ hành đại đạo hư ảnh hiển hóa đây là cơ duyên của ta đến a khổng tước vui vẻ hỏng phải biết hắn sở tu đại đạo chính là ngũ hành đại đạo khổng tước bộ tộc trời sinh liền thân cận ngũ hành đại đạo đang tu luyện cùng lĩnh hội ngũ hành đại đạo bên trên so cái k h á c chủng tộc có quá nhiều ưu thế đây là tới từ đám bọn hắn lao tổ tông huyết mạch truyền thừa cho nên khổng tước xem xét ngũ hành đại đạo hư ảnh hiển hóa lập tức kích động hắn bây giờ đã là b ổ tắc cảnh cùng chủ nhân cùng một chỗ tìm linh sơn phật đà báo song thủ đằng sau tâm niệm thông suốt lại tiến hơn một bước lần này lĩnh hội ngũ hành đại đạo nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể đụng chạm đến phật đà cảnh giới bậc ử a khổng tước không nói hai lời nhắm mắt lại liền b Trận cũng bắt đầu lĩnh hội đại đạo mặc dù hắn không tu luyện ngũ hành đại đạo nhưng nhiều lĩnh hội đại đạo cũng không phải chuyện gì xấu tương phản còn chỗ tốt nhiều hơn lại nói khổng tức lần tu luyện này kết thúc tất nhiên sẽ có một cái lớn tiến bộ làm không tốt liền muốn vượt qua hắn vậy liền không tốt thân là chủ nhân nếu là bị tọa kỵ vượt qua vậy cũng không mỹ diệu hắn cũng muốn ủng hộ cố gắng mới đ ư ợ c bốn cứ như vậy hai năm lại qua triệu vô cực đã dung hợp song thiên phú ngũ hành đạo chủ tiến một bước hoàn thiện hắn sáng tạo vô cực đạo kinh hắn cảm thấy hai năm trước chính mình là rát rưởi hắn hiện tại có thể dễ như trở bàn tay hấn chết thời điểm đó chính mình mỗi một lần dung hợp s o n g thiên phú triệu vô cực đều sẽ có cảm giác như vậy nhưng đây không phải hắn tung bay mà là xác thực như vậy cao thủ so chiêu chiêu chiêu trí mạng thường thường tu vi càng cao tồn tại ở giữa chút nào t r ê n lệch đều rất rõ ràng đồng thời triệu vô cực cảm giác mình đã đụng chạm đến đại la kim tiên bốn tầng mở cửa bình thường tu luyện trong vòng trăm năm có hy vọng đột phá triệu vô cực tâm tình h ỏ n g bét hay là quá chậm hậu kỳ tốc độ tu luyện sẽ còn càng ngày càng chậm hắn thần n i ệ m đem thiên lan tông quét nhìn một phen hiện tại thiên lan tông chân tiên cùng chân tiên quân dự bị cũng chính là độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ toàn bộ cộng lại đã vượt qua ba số lượng tin tưởng rất nhanh liền sẽ mang đến cho hắn khả quan tốc độ tu hành tăng thêm nhưng so sánh tu luyện khó khăn tăng lên vẫn còn có chút theo không kịp đến nghĩ một chút biện pháp mới được triệu vô cực âm thầm nghĩ tới gặp được vấn đề liền muốn giải quyết ngồi chờ chết không thể được nhưng hắn ý nghĩ này vừa lên thể nội liền lại phát sinh biến hóa một viên phá toái đạo quả tại triệu vô cực thể nội chống g ô n g hiện hiện triệu vô cực phát hiện đạo quả trên có một nguồn lực lượng tại dẫn dắt ý thức của hắn hắn cần thận cảm thụ ân rất giòn cảm giác dùng thêm chút sức liền có thể bẻ gãy triệu vô cực không có chống cự tùy ý chính mình một sợ ý thức bị dẫn dắt các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu cảm ơn cảm tạ thanh hoa con n g u y ệ t phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử duy trì tạ ơn tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi ba cổ tiên h i n t ế đúc lại sinh mệnh cầm khu chương hai trăm năm mươi ba cổ tiên h i n t ế đúc lại sinh mệnh cầm khu rất nhanh triệu vô cực một sợ ý thức bị dẫn dắt nhập phá t o á i trong đạo quả hắn phát hiện trong này thế mà có động tiên khác trong đó đúng là một cái tiểu thế giới sinh cơ dồi dào tiên ký bốc lên một nữ tử xếp bằng ở thế giới trung ương nàng chính là rất bình thản ngồi ở c h ỗ đó nhưng cũng lộ ra phong thái tuyệt thế thanh khiết h o à n mỹ sau đầu một vòng thanh nguyện chiếu dọi lục hợp bắt hoang giống như kinh bùi tuyệt thế thần linh triệu vô cực trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút chuyện này là sao cổ tiên kia không nên đã vẫn lạc tại thời kỳ thái cổ thế nào tại phá toái đạo quả ở đây được thật tốt người rốt cuộc đã đến nữ tử chậm rãi mở ra hai con người nói ra nàng toàn thân tản ra thanh khiết khí chất thanh âm như tiên lạc giống như lời g a thâm thúy hai con người lại giống trải qua qua vô số tuyến nguyện tời lễ làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác tàng thương có thể triệu vô cực nhưng không có tâm tư chú ý như này hắn giờ phút này đã bị c h ấ n kinh tê ngắn ủi một câu lượng tin tức có chút đại nữ nhân này thế mà dự liệu được hắn đến chuyện này là sao ta thiên phú này không phải bàn tay vàng hệ thống cho sao hẳn là thật đúng là cho ta làm ra cái kết trước hoặc là có khác cái gì không tại trong lòng bàn tay tình huống phát sinh triệu vô cực sát tâm phóng đại hắn không thích loại này không có khả năng nắm giữ hết thẻ cảm giác hắn ưa thích tổng ty hết thẻ không cần kinh ngạc như thế ta tại trong vận mệnh một thì tất nhiên định số bên trong trông thấy qua ngươi đây là nữ tử câu nói thứ hai triệu vô cực vẫn như cũ lông mày quan trọng co lại tất h nhiên định số cái quỷ gì nếu thật là định số vì sao ta thân là v ậ t mệnh thời gian cùng nghiệp quả chúa tể đều không có thấy qua mà lại ta thế nhưng là người x u y ê n v i ệ t với cái thế giới này mà nói là biển số triệu vô cực đã đem nữ nhân xếp vào cực kỳ nguy hiểm danh sách bắt đầu tính toán muốn làm sao mới có thể nhất kích tất sát tiêu diệt hết mặc dù hắn hay là không hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào nhưng không có trưởng thành nguy hiểm liền có chút ít pháp đối với hắn sinh ra uy hiếp nguy hiểm không biết hẳn là kịp thời thanh trừ Chấm dứt hậu h dứt o ạ nữ ngươi ta vốn không phải một thể, nhưng nếu gặp nhau khả năng phát sinh cái kia ngươi chính n gặp phải cái kia ta một thể, phát ta. khả là tử câu nói thứ ba xem như đang giải thích ngươi cũng không cần lo lắng ta đối với ngươi làm cái gì khi nhìn thấy ngươi một khắc này ta liền biết ta thiên mệnh đã hết ta sẽ triệt để mất đi sẽ không bao giờ lại trở về có ý tứ gì nhìn thấy ngươi ta p h ả n phất thấy được ngày xưa cầu đạo lộ bên trên chính mình bất quá ngươi so ta ưu tú hơn ta rất chờ mong ngươi đạo nở rộ thời điểm sẽ là cỡ nào phong thái ngươi đến cùng đang nói cái gì ngươi nhất định tại một thế này có thời ngươi là khu trục dị vực khu trục chẳng lành hy vọng ta sẽ cùng ngươi kết hợp đem hết thẻ hiến tế cho ngươi về sau ngươi chính là ta triệu vô cực không biết nên nói cái gì hắn cảm thấy nữ nhân này đơn giản điên rồi nữ tử này đến tử đã mất đi thái cổ là khó có thể tưởng tượng đại năng nhưng mạch não là thật để triệu vô cực không biết nên như thế nào hình dung nàng thế mà cứ như vậy tiếp nhận hắn còn quyết định cho hắn hiến tế như vậy hời h ậ n triệu vô cực ngây dại hắn há to miệng lại cái gì đều nói không ra càng là cổ lão sinh linh không nên càng chân quý sinh mệnh vì sao nàng có thể thản nhiên làm ra quyết định như vậy trong này phải chăng còn có cái gì tính toán phải biết trước mắt vị này thánh k h i ế t tường h ò a n ữ tử tại tuổi của nàng thay mặt thế nhưng là từng lấy sức một mình để dị vực bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới nếu như nói như vậy tồn tại là loại thiện nam tín nữ gì đó cũng là tuyệt đối không thể triệu vô cực càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể lý giải được nhất là hắn tại vị này trên thân cũng không có cảm giác được các ý ý vị này nữ nhân này nói có lẽ là thật một lát sau triệu vô cực nghĩ mãi mà không do dứt khoát không lớn vận dụng vận mệnh cùng sức mạnh của năm tháng trực tiếp tiến hành một phen mô phỏng lấy nay sau đó làm cơ sở điểm hắn thấy được một bốn nghìn sáu không năm loại khả năng nếu như nguyện ý triệu vô cực còn có thể nhìn thấy càng nhiều loại hơn khả năng nhưng triệu vô cực không có tiếp tục xem tiếp bởi vì cái này một bốn nghìn sáu không năm lần khả năng bên trong nữ nhân này đều không có đối với hắn sinh ra uy hiếp tương phản còn mỗi một lần đều như nàng nói như vậy cho hắn như thế khác nhau chỉ là ở chỗ hắn là chủ động vẫn là bị động cùng bị động thời điểm đối phương áp dụng thủ đoạn cùng tư thế triệu vô cực đối với nữ nhân thái độ phát sinh cải biến nữ nhân này thật sự là quá đ ỉ n h có thể nhìn qua một bốn nghìn sáu không năm loại khả năng hình ảnh triệu vô cực đối mặt nàng bắt đầu có loại khó nói nên lời tâm tình t h á n h k h i ế t nữ tiên lại có được liên tà kiếm tiên đô không có tà ác cùng liền thân là mị ma vu đông nguyện cũng chưa từng có mị lực có lẽ đây chính là tương phản cảm giác đi c h ắ c không được kiếp trước nhiều người như vậy ưa thích nữ bồ tát bất quá triệu vô cực hay là bảo t r í nhất định lòng cảnh giác để ý tên này mặc dù bây giờ nhìn vô hại nhưng nói không chừng hiến tế hành vi phía sau bản thân liền cất dấu hố hắn hay là cần thiết phải chú ý một chút tới đi ta đã chờ đợi quá lâu nữ từ chậm rãi mở miệng triệu vô cực nghĩ một lát mở miệng hỏi ngươi đến cùng là ai đi qua trong những năm tháng ấy trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi vì sao có thể tại vận mệnh tất nhiên định số bên trong nhìn thấy ta cái này đều không trọng yếu danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi về phần mặt khác ngươi không cần hỏi về sau ngươi tự sẽ biết được a ngươi cái gì cũng không nói gọi ta như thế nào yên tâm ngươi cùng ta kết hợp tiếp nhận ta hiến tế tự nhiên minh bạch hết thảy ta làm sao biết có phải hay không đang tính toán ta vậy ngươi tiếp nhận sao tiếp nhận triệu vô cực m ặ t không biểu tình nói ra mặc dù bị nữ nhân này đính đến im lặng nhưng thì tới miệng nào có không ăn đạo lý hắn dung hợp cổ tiên luân trở lại cái thiên phú này chính là chạy luyện hóa cổ tiên đạo quả tăng cường tự thân nội tình tới coi như đối phương không chủ động hiến tế hắn cũng muốn cưỡng ép luyện hóa đạo quả chỉ là đột nhiên phát hiện trong đạo quả nữ tử tồn tại hơi kinh ngạc ngay sau đó lại bị đối phương trong lời nói lượng tin tức chấn kinh đến nhất thời phản ứng không kịp thôi bây giờ trở về qua tương lai tự nhiên muốn tiếp nhận mà lại ra hỏa này nói tiếp nhận nàng hiến tế liền sẽ biết hết thảy vậy hắn ngược lại muốn xem xem nữ nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì coi như phía sau có hố hắn cũng nhận coi như là vì mình lòng hiếu kỳ môi chướng dù sao lấy bây giờ lực lượng của hắn Bờ bên kia phía dưới đều vô địch liền xem như đối mặt bờ bên kia cũng chưa hẳn không thể ngắn ngủi cùng tranh tài tới đi ân tới ngươi không đến ta làm sao hiến tế cái này ngươi sẽ không phải thèm ta thân thể đối với ta ý đồ bất chính đi không nên suy nghĩ nhiều ta chân thân vẫn lạc nhiều năm chỉ có một đạo pháp thân còn sót lại tại đạo quả sớm đã không có những cái kia thế tục dục vọng vậy ngươi vì sao cởi háo ta nói ngươi ta kết hợp ta vì ngươi hiến tế hiến tế vì sao nhất định phải kết hợp không kết hợp chẳng lẽ lại không được chỉ có như vậy ngươi vừa có thể kế thừa ta hết thảy mà lại mà lại cái gì nghe nói đó là cực kỳ vui sướng sự tình ta còn không có thử qua À, đi nhanh lên đi ngươi không t h ể t thòi thế nhưng là đừng nói nhiều coi như thỏa mãn vì ngươi bỏ ra người tâm nguyện đi triệu vô cực trong lòng c h ấ n kinh đây là hắn chưa từng nghĩ tới kịch bản phát triển thế giới này quả nhiên rất nguy hiểm l i ê n ngay cả đã vẫn là không biết bao nhiêu năm tháng nữ tiên đều nhớ thương thân thể của hắn triệu vô cực thì không chút nghi ngờ nếu không phải hắn dáng dấp tức dẫn chất cũng là tam giới phần độc nhất mà là cái đầy mỡ người q u á gì vậy cái này nữ nhân tuyệt đối còn có loại thứ hai hiến tế phương pháp triệu vô cực ý thức thân hít sâu một hơi sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến ân cũng không có gì cái gọi là dù sao đạo đức của hắn tiêu chuẩn cực kỳ linh hoạt mà lại chính như đối phương lời nói hắn không thiệt thòi nữ nhân cười cười rất tốt nên như vậy mới thú vị người tu hành không phục liền làm chỗ nào cần phải nhiều như vậy vì cái gì bất quá vẫn là quá dày vò k h ố n khổ nữ nhân đưa tay ra triệu vô cực vô ý thức lùi lại chờ một chút lại thế nào ngươi làm gì tay hướng cầm thả đâu làm sao k h ẹ n thùng không có vậy ngươi còn vết mực cái gì ngươi có còn hay không là nam tu ta chỉ là còn không biết tên của ngươi ta không cùng hạng người vô danh song tu ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy thôi dù sao ngươi sẽ biết sớm nói cho ngươi cũng không có gì tên ta hách đại hùng nô làm sao có ý kiến tên rất hay bốn một bên khác tiên giới vu ma tông sinh mệnh cấm khu ta kiếm tiên mang theo quần quận m à vân trở về bê b ộ n nhiều việc trùng kiến v u ma tông v u đông nguyệt vội vàng đem tà kiếm tiên kêu lên không nghĩ tới ta đều rời đi mấy năm bị ma tu hủy hơn phân nửa tông môn đã bị ngươi một lần nữa tạo dựng lên ngay cả sinh mệnh cấm khu đều đã đúc lại xem ra ngươi quản lý tông vụ xác thực có một tay bất quá tu vi của ngươi vẫn là như cũ không có một chút tiến bộ tiếp tục như vậy về sau ngươi chắc chắn hối hận tà kiếm tiên nhìn thấy v u đông nguyệt liền bắt đầu trêu chọc mặc dù tán thành đối phương làm trưởng môn năng lực nhưng ở tu hành phương thức phương pháp bên trên nàng cho là v u đông nguyệt bây giờ quá cứng nhắc đừng tưởng rằng nàng không biết tên này tại cùng phu hiện tại đổ cùng với nàng chơi đứng đắn thật sự là dối trá nếu không phải dối trá đó chính là ngu xuẩn người sau so người trước càng làm cho nàng xem thường đều mấy trăm t u ổ i người hẳn phải biết giai đoạn gì nên muốn cái gì không nên bị yêu đương làm choáng váng đầu góc tu luyện nên vì mạnh lên không chỗ không cần đến nó cực chỉ cần đủ cường đại muốn cái gì không có tựa như nàng mặc dù nàng cũng đối triệu vô cực đã sinh ra tình cảm có thể nàng chưa bao giờ từ bỏ xưng bá tam giới mộng tưởng đợi đến nàng xưng là tam giới tri chủ liền có thể ban cho phu quân triệu vô cực gần với địa vị của nàng dưới một người mà lại có tuyệt đối lực lượng phu quân cũng không thể rời bỏ nàng cái này chẳng lẽ không tốt nhưng vũ đông nguyệt hiển nhiên không phải nghĩ như vậy mặc dù lần trước cùng tà kiếm tiên thảo luận còn có ma tu tập kích sự kiện đều cho nàng đạo tâm tạo thành cực lớn trung kích cũng làm cho nàng một chút lý niệm phát sinh cải biến nhưng có chút nguyên tắc tính d a n h giới cuối cùng vũ đông nguyệt hay là sẽ không đi cải biến nàng đã không phải là cùng phu quân song tu trước đó nàng không có linh hoạt như vậy nguyên tắc d a n h giới cuối cùng vũ đông nguyệt cười cười nói ra rồi nói sau ngươi lần này trở về cũng không đi ân vậy không bằng giút ta một chút quên đi thôi ta còn muốn đi thôn vệ mạnh lên chúng ta dù sao cũng phải có người muốn chuyên tâm tu hành ngươi lại muốn đi thôn vệ không sai t ô ta nói đến lần này rời đi lâu như vậy không chỉ là giết những ma t u kia đi đương nhiên hèn bọn sâu kiến cũng d á m g mạo phạm chúng ta nếu chỉ là giết chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn bây giờ đều đã trở thành ta chất dinh dưỡng chỉ là những n à y trên đường trở về còn thuận tiện đổ mấy cái tô n g môn gần nhất tiên giới không yên ổn ngươi cẩn thận một chút yên tâm ta đều đã chạm thảo trừ căn tuyệt không có lưu lại hậu h o ạ ngược lại là ngươi thật không cân nhắc thôn vệ sinh linh chỉ dựa vào tự mình tu luyện nhiều chậm ta suy nghĩ một chút đi vu đông n g u y ệ t đem chủ đề xóa qua cái đề tài này các nàng không chỉ một lần thảo luận mỗi một lần đều tan giã trong không vui đều có lý do của mình không có ý nghĩa tranh chấp thôi bất quá gần nhất nàng cũng tại đếm thử cải tiến công pháp của mình nàng chủ tu công pháp và thôn vệ ma công tuy mạnh nhưng nhất định phải đi thải bổ hoặc chuyện song tu mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất nhất là thôn vệ ma công nếu như giống tả kiếm tiên như thế trực tiếp thôn vệ sinh linh tinh huyết cùng tần hồn hiệu quả cũng không lý tưởng khả năng còn không đạt được thôn tiên công một nửa ân vu đông n g u y ệ t cũng không phải là mâu thuẫn lấy thôn vệ đạo hạnh diện t u y ệ t thời điểm loại chuyện này nàng trước kia cũng không làm thiếu nhưng bây giờ mị mà văn đã gieo xuống nàng cũng không thể phản bội phu quân mà lại tại vu đông n g u y ệ t xem ra hiện tại công pháp của mình cũng không thể đem thôn vệ công hiệu tối đại hóa lấy loại trạng thái này đi trắng trận thôn vệ sinh linh làm nhiều c ô n g ít lại thêm một cái làm việc càng thêm không cố kỵ gì tà kiếm tiên cũng quá làm cho người t h á i mắt cho nên không bằng chính mình trước cần nút thông môn hiện tại gặp phải vấn đề cũng không ít dù sao cũng phải có người đến giải quyết về phần nói tu hành tà kiếm tiên thôn tiên công bốn vu đông nguyện nghĩ tới mà lại nàng xác định nếu là mình nếu mà m u ố n ta kiếm tiên sẽ cho nhưng này môn công pháp cũng không thích hợp nàng người khác đạo cuối cùng không phải là của mình đạo khác biệt không nên cưỡng cầu có lẽ chuyển tu đằng sau có thể ngắn ngủi nhanh chóng tăng cao tu vi nhưng nếu như nàng làm như vậy đó chính là tự đoạn con đường phía trước hay là từ từ chính mình cải tiến công pháp đi lĩnh hội người bên ngoài chi đạo du nhập g n tự thân chi đạo mà không phải đem người khác đạo toàn bộ tiếp thu đây mới là tu sĩ phải làm m u ố n cùng thời khắc đó tây côn lôn đóng chặt hai con ngươi dương nhuế sau đầu hiện hiện hai vòng thần luân từ gặp phải thiên kiếp đằng sau dương nhuế liền một mực tại bế quan tu luyện bởi vì tu hành tây côn lôn cấp độ nịch thiên đạo pháp thương thế cũng không ảnh hưởng tu luyện cho nên dương nhuế liền một bên điều dưỡng thương thế một bên hướng cảnh giới càng cao hơn khởi xướng trung kích mặc dù nàng chủ tu công pháp hay là ma thần dưỡng kiếm quyết nhưng đạo pháp này cùng ma thần dưỡng kiếm quyết đồng tiến khi tu ra chín đạo thần luân thời điểm trong cơ thể nàng ẩn dưỡng ma kiếm cũng đem đại thành cũng là bước vào đại la thời điểm giờ phút này dương nhuế sau đầu hai vòng thần luân tầng ngoài cùng còn có một tầng thần luân hư h n h tại lúc cần lúc hiện tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ thành hình dương nhuế nội tâm nhịn không được có chút kích động chỉ cần tu ra ba đạo thần luân cái kia khoảng cách bốn đạo thần luân sẽ còn xa sao quả nhiên đạo pháp này rất thích hợp với nàng tu luyện không hổ là tại tây côn lôn thánh địa đều bị liệt là cấp độ địch thiên đạo pháp loại này không bị hạn chế không ngừng mạnh lên cảm giác quá tuyệt vời có môn đạo pháp này nàng nhất định có thể đuổi kịp tiện nghi sư mọi bộ pháp dương nhuế cảm thấy tâm tình tốt cực kỳ đại nữ t ử há có thể buồn bực sống lâu dưới người ta dương nhuế rốt cục có được có đuổi theo bạch quán linh hy vọng không không chỉ là bạch quán linh còn có tiểu sư đệ tiểu sư đệ mới là ta mục tiêu cuối cùng vì tương lai trùng phùng lúc có thể đứng tại sư đệ bên cạnh trở thành sư đệ trợ lực ta nhất định phải không ngừng cố gắng từng bước một từng bước từng bước trở nên càng mạnh ta muốn làm bốn dương sư muội sư tôn gọi đến lúc này một thanh âm chuyển đến đánh gây dương nhuế mơ màng cũng làm cho nàng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại một đôi thâm thúy con ngươi ánh vào mi mắt của nàng dương nhuế chấn kinh đó là như thế nào một đôi con ngươi á á n h mắt giáo hội trong nháy mắt nàng phẳng phất thấy được hỗn độn khí tràn n g p vô tận đạo vận cùng pháp tắc xen lẫn mấu chốt nhất là bốn cái kia con ngươi thế mà còn có thể tách ra chẳng lẽ là trùng đồng vậy nó chủ nhân chẳng phải là trùng đồng người là ai thấu chương xong chương hai trăm năm mươi b ố bất bại truyền thuyết đại la kim tiên tầng năm chương hai trăm năm mươi b ố bất bại truyền thuyết đại la kim tiên tầng năm dương nhuế đã thất thố s ư ớ n g s ở nhìn xem người tới cái này cũng không thể chắc nàng trùng đồng người tại tam giới đều có bất bại truyền thuyết lưu lại nhất là ở nhân gian trùng đồng cơ hồ bị cho rằng là vô địch biểu tượng không nghĩ tới tây côn lôn chi địa thế mà lại có một vị trùng đồng người tồn tại còn là một vị không biết sống bao nhiêu năm tháng nữ trùng đồng người đúng vậy không sai nữ trùng đồng người đứng tại dương nhuế trước mặt kêu gọi nàng tính danh trùng đồng người rõ ràng là một tên đạo vận kinh tế h tuyệt thế nữ tiên trên thân no thuế nguyện tăng thương khí tức nồng đậm hiển nhiên trải qua chẳng qua thời gian tẩy lễ vị này đạo hữu sư tỷ trong lúc nhất thời dương nhuế lại cũng không biết nên như thế nào xưng hô mặc dù từ đối phương xưng hô đi lên phán đoán nàng cùng đối phương hẳn là sư tỷ m ộ i tương xứng nhưng dạng này sẽ có hay không có chút không tôn k í n h dù sao trước mắt vị này là hàng cổ đã tổn trùng đồng người tu vi cực cao sâu không thể tưởng tượng gọi ngô sư tỷ đi ta cùng ngươi cùng là tây côn lôn mọi môn tại sư tôn quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân tu đạo lúc này lấy sư tỷ mọi tương xứng là sư tỷ ta biết ngươi nhìn thấy ta trong lòng nhất định có rất nhiều n g h i hoặc nhưng những cái kia liền sau này hay nói trung đông nữ vừa cười vừa nói hiện tại sư tôn vẫn chờ ngươi đi h ế t kiến chớ có để sư tôn trợ trực dương nhuế gật đầu sư tỷ nói đến rất là cũng không biết sư tôn vì sao đột nhiên gọi đến rõ ràng nàng không được sư tôn sùng ái được thu làm đệ tử ngoại môn cũng có thể là sư tôn xem ở bạch quán linh phân thượng thuận tay mà làm bất quá tóm lại không phải là chuyện gì xấu sư tôn quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân mặc dù có đôi khi mười phần nghiêm khắc nhưng đối với tây côn lôn đệ tử cùng đám nữ tiên thái độ đều mười phần không sai đại đa số thời điểm nghiêm khắc đều chỉ nhằm vào nam tiên liền phảng phất đối với tất cả nam tu đều tràn ngập á n hận cũng không biết phải chăng ở quá khứ vô tận thuế nguyện bên trong kinh lịch tình tiếp đương nhiên những ý niệm này sinh ra không lâu dương n g u y ễ n liền kịp thời bỏ đi tại một tôn tồn tại cổ lão đạo c h ẳ n g không có chút nào kính ý nghĩ lung tung nhất là còn đang suy nghĩ cùng vị kia có liên quan sự tình đây cũng không phải là một ý kiến hay vạn nhất sư tôn đâm chiêu có chỗ ứng liền hỏng khoảng cách tiên đình bắc thiên môn bên ngoài ước và dặm nào đó tiên sơn một đạo đỉnh đầu cánh p h ư ợ n g tử kim quan người mặc áo lơi sắc hoàng kim giáp chân đạp ngó sen bước dậy mây thân ảnh ngồi xếp bằng hư không chính là tôn tiểu thánh mặc dù chỉ là an t ĩ n h đang tu luyện lại tản ra vô địch bá đạo hắn phút chốc mở mắt ra rốt cuộc khôi phục tôn tiểu thánh trong miệng n h ỉ non hắn còn lòng còn sợ hãi mấy năm trước hắn nghe theo thanh khâu yêu vương đề nghị đánh lên tiên đình lúc đầu chỉ là muốn tiểu hiện thân thủ hiện lộ rõ ràng một phen lợi hại tuyên cáo chính mình trở về kết quả không nghĩ tới bị một đám tiên thần hành hung nhất là cái kia vương linh quan. kim tiên kia rất là lợi hại bằng sức một mình thiếu chút nữa đem hắn đánh chết lại thêm mặt khác tiên thần muốn đánh không lại thật đánh không lại cuối cùng liền liền chạy trốn đều bỏ ra trọng thương đại giới còn suýt nữa không có đi ra ngoài hồi tưởng lại hắn lên một lần đại náo tiên cung cũng là bị người này ngăn lại kim giáp kia áo bảo đỏ để tôn tiểu thánh khắc sâu ấn tượng đương nhiên mấu chốt hay là ba con mắt đối với không sai vương linh quan cũng là ba con mắt cho nên nói hắn thật rất chán ghét ba con mắt ba con mắt đều là biến thái gặp phải ba con mắt chuẩn không có chuyện tốt vất quá mục đích của hắn ngược lại là đạt đến ở trên trời cung đại náo một phen tuyên cao chính mình trở về thuận tiện cho phản tiên đình liên minh đệ trình nhập đội tôn tiểu thánh tâm lý âm thầm nghĩ tới hiện tại tin tức không sai biệt lắm cũng nên t r u y ề n đến phản tiên đình liên minh không biết phần này nhập đội bọn hắn có hài lòng hay không muốn cùng lúc đó phản tiên đình liên minh chúng tiên thần chính bàn tán sôi nổi tiên đình bị tập kích một chuyện đều nghe nói đi đương nhiên tiên đình lại bị tập kích, kích chuyện lớn như vậy ai còn không biết tiên đình thật đúng là không yên ổn luôn luôn bị tập kích cũng bình thường tiên đình mặc dù cao cao tại thượng có thể tam giới nhìn tiên đình không vừa mắt nhiều người đi chỉ là có tuyệt đối lực lượng áp chế đại bộ phận đều lấy nó không có cách đây cũng là vậy lần này là ai tập kích tiên đỉnh nghe nói là một con khỉ con con khỉ ta nhớ được một số t u ế nguyện t r ư ớ c cũng có một con khỉ con náo qua tiên đỉnh chính là cùng một con con khỉ vài thập niên t r ư ớ c mới thoát khốn sau đó đến tiên giới tìm phiền thoái bị một trưởng đánh xuống thế gian hiện tại lại tới không biết là có ý tứ gì vì khoe khoang cảm giác tồn tại không có giống khỉ kia đầu tiên yêu phật đều làm qua không đến mức ngu xuẩn như vậy đó chính là có mục đích riêng có khả năng đi bất quá có sao nói vậy tiên đỉnh thật đúng là thảm quên đi thôi chúng ta so tiên đ ỉ n h thảm nhiều ta nhưng không cách nào thương hại tiên đ ỉ n h chính là ta đáng thương tiên đ ỉ n h ai đến đáng thương ta à? khu khu đi đừng bảo là cái vấn đề này các ngươi nói khỉ kia đầu to nháo thiên c u n g có hay không một loại khả năng làm u ố n hấp dẫn người bên ngoài chú ý không có khả năng đi đối với hắn như vậy có gì c h ỗ t ố t có lẽ là vì hiện lộ rõ ràng khí phách của mình có bệnh phản tiên đ ỉ n h trong liên minh mọi thuyết v v trong đó có được lực lượng cường đại tiên thần hiển nhiên có cùng đại chúng không giống với cách nhìn bất luận như thế nào con khỉ kia cùng tiên đình là địch đối với chúng ta là chưa tốt không sai địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình mặc kệ con khỉ kia muốn làm gì cùng chúng ta đều không có xung đột ta nhìn không bằng bẩm báo thiên đế đem con khỉ kia thu nạp vào tới đi hắn cũng là sớm chứng đại la cừng giả tam giới nổi tiếng chiến thần lại cùng chúng ta có cùng chung địch nhân chúng ta là tự nhiên minh hữu ta nhìn cũng có thể phản tiên đình liên minh chốt sâu liệu tố chân đột nhiên xuất hiện tại nhạc tính sau lưng nhạc tính bị cái kia kinh thế kiếm ý bừng tỉnh lần trước hai người chiến đấu vô lượng kiếm ý đại chiến bát cựu hiến công hai người đều có chỗ thu hoạch sau đó liền một mực r i ê n g phần mình bế quan để cầu đột phá mới nhưng đối với vị này vô lượng kiếm tiên nhạc tính cũng là không phản bắt được mặc dù hắn tính cả kiếp trước đã sống thật lâu có thể một thế này vị này là hắn tuyệt đối tiền bối mà lại vị này tu vi cũng thập phần cường đại cố kiếm ý kia càng là quả thực kinh người tại cố kiếm ý kia phía dưới nhạc tính thậm chí đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác hắn cảm thấy nếu như không phải một thế này hắn song đạo đồng tu lại hai đời đạo quả kết hợp dẫn đến lực chiến đấu của hắn cực kỳ khủng bố có lẽ tại cố kiếm ý kia phía dưới hắn cũng không là đối thủ ngươi tại sao lại đột nhiên đi vào thu vi có chỗ đột phá tới tìm ngươi lại s á t m ì n h một phen ừ đây không phải ngươi thật sự là ý đồ đi mặc dù nhận biết không bao lâu nhưng nhạc tính hiển nhiên đã đối với liệu tố chân h i ể u rất rõ hắn cũng không cho rằng vị này vô lượng kiếm tiền ý đồ đến sẽ như vậy đơn giản liệu tố chân cười nói đạo hữu ngươi thật sự là c h i kỷ của ta không sai ta lần này đến xác thực còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị vậy l i ề n nói thẳng đi không nên ban cái nút các loại nói x o n g chính sự chúng ta lại bàn về đạo một phen nhìn xem riêng phần mình tiến bộ như thế nào tốt ta cũng đang có ý này tu vi chính là muốn thường xuyên cùng đạo h ư u xác minh mới có thể đi vào bước được nhanh đi đừng nói nhiều là như vậy ta nghe nói tiên đình chút thời gian trước gặp phải yêu hầu tập kích không biết đạo h ư u phải chăng có châu nghe nói nghe nói nhưng đây không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên đi tiên đình lại không được ưa chuộng tự sáng tạo lập đến nay liền thường xuyên gặp tập kích yêu kia khỉ nghe nói là tại vô số tuế nguyệt trước đó đại náo tiên h c u n g về sau làm tề thiên đại thánh lại làm đấu chiến thắng phật thạch hầu vương a cái kia ngược lại là có chút ý tứ thạch hầu vương tại vài thập niên trước xuất thế xuất thế liền đến tiên giới tìm phiền t o á i sau đó liền bị đánh xuống nhân gian tung tích không rõ. bây giờ lần nữa xuất thế chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến cùng bọn ta không quan hệ chính là lại nói con khỉ kia xưa nay phách lối có lẽ chỉ là bản tính bộc lộ liên minh cao tầng đều nói muốn thu nạp yêu hầu thu nạp chính là nói không chừng con khỉ kia bản ý cũng là như thế a l i ê u tố chân trận tròn trong mắt nhạc tính lại lơ đ ẽ m lấy hắn giải con khỉ kia là sẽ làm ra loại chuyện này tới g i a hỏa mà lại mục đích của hắn là lật đổ thiên đình cứu vớt một thế này mẫu thân thuận tiện để hắn tốt c ộ n nếm thử quả đắng sau đó hướng tam giới lớn tiếng nói ra sư tôn danh tự để sư tôn lấy hắn làm vinh trừ cái đó ra sự tình khác đều không có quan hệ gì với hắn thích thế nào thì thế ấy đi chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn đối phó tiên đình t h u ậ t tiện còn nếu là cũng nghĩ cùng tiên đình là địch đó chính là bằng hữu của hắn gặp l i ê u tố chân còn có tại trên cái đề tài này tiếp tục nữa ý tứ nhạc tính nói tránh đi tốt con khỉ kia cũng không phải cái gì trọng yếu sự tình thế nhưng là sợ cái gì mặc kệ mục đích của hắn là cái gì hắn cho tiên đình thêm một chút loạn đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt đây cũng là thôi chúng ta còn luận đạo một fan đi ân ngươi xuất kiếm đi để cho ta nhìn xem kiếm của ngươi có hay không lợi hại hơn nghe vậy liệu tố chân cảm giác nhận nhục nhã mà không thay đổi vung ra một kiếm chỉ một thoáng huy hoàng đến cực điểm cũng khủng bố đến cực điểm kiếm ý bay lên nhạc t ĩ n h đứng tại chỗ bình tĩnh vây tay tiên quang sáng trói tam tiên lưỡng nhận đao tức phá không mà đến hao thiên cho sắc mặt có chút bận tâm cùng t ồ n tại phụ cận bạch tý dĩ thì cùng tam đàn hải sẽ đại thần yên lặng rời xa trên mặt hoàn toàn là xem trò vui biểu lộ bốn cũng liền tại lúc này hoang truyền triệu phản tiên đình liên minh chiêu nạp tiên quan đại tổng quản đại tổng quản còn là lần đầu tiên bị hoàng thiên đế truyền triệu không khỏi có chút khẩn trương trần chờ hồi lâu mới lấy hoang nhìn thấy khung đúng đại tổng quản một mặt thần sắc phức tạp hắn chẳng lẽ cứ như vậy đáng sợ giống như hắn đối đ ạ i liên minh thành viên cũng còn có thể đi vì sao vị này tiên gia nhìn thấy hắn hình như rất sợ hắn giống như tiểu tiên gặp qua thiên đế bệ hạ chiêu nạp tiên quan đại tổng quản mở miệng thanh âm cũng hơi đang run dày hoang đã bỏ đi cứu giúp không cứu nổi tên này đối với hắn e ngại đã sâu tận xương thủy hay là nói chính sự đi vừa nghĩ đến đây hoang chậm rãi mở miệng nói mới đi chúng ta đều là đạo hữu rất không cần để ý những nghi thức xã giao này hiện tại ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi hoàn thành hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đại tổng quản lập tức giống điên c ù n g đều không có nghe được nhiệm vụ nội dung liền đã miệng đầy đáp ứng xin mời bệ hạ yên tâm tiểu tiên nhất định hoàn thành nhiệm vụ tốt vậy ngươi liền đi đem chút thời gian trước đại náo thiên cung con khỉ mang về đi tiểu tiên nhất định cái gì bệ hạ ngài nói con khỉ không sai ta nhìn con khỉ kia cùng ta phản tiên đ ỉ n h liên minh hữu duyên mà lại hắn phản kháng tiên đ ỉ n h mặc dù chạy thoát nhưng lấy tiên đình tác phong chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ nếu là vẫn lạc tại tiên đình trong tay liền có thể tiếp ngươi đi đem hắn mang về đi cái này â n liền bao tại tiểu tiên trên thần bốn thời gian như tiến đ ả o mắt lại là một năm qua đi triệu vô cực đã một trăm sáu mươi b ố tuổi tiếp nhận cổ tiên hối hận như thế hoàn mỹ luyện hóa cổ tiên đạo quả hắn tu vi đại tiến từ đại la kim tiên ba tầng nhảy lên đi tới đại la kim tiên tầng năm khoảng cách đại la kim tiên sáu tầng đều t r ê n lệch không xa triệu vô cực thói quen quét hình thiên lan tông tình huống từ khi hắn cải tạo cấm địa ban cho lý vạn cơ tiên linh k h í sau thiên lan tông hàng năm mới tăng độ kiếp kỳ đại thừa kỳ cùng chân tiên cành cờ giả số lượng đều rất khả quan tin tưởng không bao lâu liền sẽ cho hắn tốc độ tu hành cung cấp khả quan tam phúc Hắn một bên chờ đợi một cái thiên phú dung hợp một bên dung hợp suy nghĩ là xem đi qua thời gian ngẫu nhiên đến hình ảnh bốn bạch quán linh luyện chế ma tiên thể trên đường gặp phải ma tu tập kích bạch quán linh đem ma tu tàn sát hầu như không còn bạch quán linh sẽ vẫn rơi ma tu linh vận tinh luyện dung nhập còn tại luyện hóa bên trong ma tiên thể lục trường sinh lĩnh hội ngũ hành đại đạo có thu hoạch tu vi đại tiến ngọc hoa chân nhân đốn ngộ đạo pháp thương thế khỏi hẳn đồng thời tu vi đại tiến thiên kiếm chân quân hướng ngọc hoa chân nhân thổ lộ bị cự thiên kiếm chân quân quấn quýt chặt lấy ngọc hoa chân nhân cắt tóc làm do ý chí cho thấy trong lấy ta i ê kiếm tiên tâm ra ngoài lấy trong môn đệ tử mất tích làm lý do đồ diệt nào đó tiên môn mấy triệu tu sĩ ta kiếm tiên thôn phệ mấy triệu tu sĩ tinh huyết cùng thần hồn tu luyện tu vi đại tiến dương nhuế quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân truyền triệu được trao tặng không chết tiên dược tôn tiểu thánh gặp phải phản tiên đình liên minh chiêu nạp tiên quan tôn tiểu thánh gia nhập phản tiên đình liên minh giao chỉ thánh nữ gặp phải đồng môn đâm lưng châm vàng vô ý mất đi giao chỉ thánh địa gặp phải thập đại tà ma tập kích bốn triệu vô cực một đường nhìn xem đến hắn đều kinh ngạc đến ngây người mấy năm này mọi người cơ duyên đều rất cao minh nhất là dương huế thế mà được trao tặng không chết tiên dược đây chính là tại hắn kiếp chức cùng bàn đạo quả nhân xâm đạt song song tiên dược đợt này đoán chừng muốn tất cánh bất quá xui x Thì như sau ư tôn c ủ đó ngay c h o Trân Nhân. Bị sau đó thập đại tà ma liền tập kích giao trì thánh địa đoán trường đợt này muốn tổn thất nặng nề nhưng triệu vô cực vẫn là hy vọng vị thánh nữ kia có thể sống sót không phải vậy nếu là thập đại tà ma không người đối mặt chỉ sợ cuối cùng trọng trách này liền phải rơi xuống thiên lan tông trên đầu vậy l i ề n không tốt triệu vô cực nhịn không được là giao trì thánh nữ cầu nguyện một phen vài giây sau triệu vô cực cảm giác thể nội lại có lực lượng huyền diệu sinh ra hắn biết đây là kế tiếp thiên phú trí cao lực lượng bắt đầu dung hợp triệu vô cực nhịn không được chờ mong dung hợp cái thiên phú này đằng sau tăng lên cho dù là chưa đạp vào con đường tu hành cũng đủ để đối cứng đại la trí cao lực lượng nếu là đạp vào tu hành chi lực tất nhiên vô cùng kinh khủng hắn đối với cái thiên phú này chờ mong thế nhưng là rất lớn ân muốn không có khả năng còn muốn c ò chương chương nhân, nhân, nhân gian cái này trên trời đột nhiên xuất hiện là cái gì giống như cùng trước đó khác biệt nói nhảm trước đó đó là phảng phất thế giới tận thế muốn giáng lâm hiện tại cảm giác không phải chẳng lẽ là lao thiên gia hiển linh không nên nói lung tung người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái lễ bộ lao ra nói đây là quốc chủ cảm động tự tiên hạ xuống phúc lợi không có đạp vào con đường tu hành người bình thường ý đ ồ dùng bọn hắn có hạn nhận biết thuyết m ì n h không biết thật ở trên con đường tu hành các tu sĩ đối với mấy cái này thuyết pháp k h ị t mũi coi thường nhưng lại đối với ngay tại phát sinh dị tượng trong lòng còn có kính sợ tốt đáng sợ dị tượng đúng vậy a đạo vận kinh thế cũng không biết là phương nào đại năng làm ra thật là khiến người nhìn mà thác thở Ta có thể cảm nhận được, cho dù là tiêu tán trong Ta thụ, thử ta thể chết. chưa có cảm được, cho cũng lực cũng có cảm giác hụ, cảm giác bị chạm thử ta đều chịu không được có nhận hẳn không vận bên đáng lượng. đạo đều sợ dù là bị sẽ、chết. ừ bản tọa tìm hiểu một phen trực tiếp trọng thương người dám tin bất quá cũng có người lực chú ý không tại dị tượng bản thân bên trên bọn hắn lo lắng thiên hạ huyết tưởng chính mình là chúa cứu thế đầy đầu đều là bây giờ tình thế cùng muốn thế nào mới có thể cứu vớt thế giới bất quá đầy đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt đi nói thế nào thập đại tà ma tập kích bất ngờ giao trì thánh địa biết đi đương nhiên nghe nói giao trì thánh địa tổn thất nặng nề ngay cả tiên khí tây hoàng tháp đều bị hao tổn giao trì thánh nữ càng là t u n g tích không rõ đều nói nhân gian muốn đi vào tà ma k ỳ nguyên n h ư n h ư vậy lý giải có đại năng xuất thế đích thật là chuyện tốt xuất thế chỉ sợ chưa hẳn đi hơn một trăm n ă m này đến cũng bao nhiêu lần dị tượng các ngươi có thể từng thấy cùng dị tượng có liên quan đại năng xuất thế vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ nhầm do ma tu tàn phá bờ bãi dù sao cũng phải có người đứng ra nhưng nghĩ đến cứu vớt thế giới sinh mệnh bên trong t u y ệ t không bao quát những cái kia người ẩn giấu ở giữa cổ lão đại năng theo bọn hắn nghĩ đây không thể nghi ngờ là một vị nào đó thiên chi tiêu từ sân thí luyện Tà m a thai hương cuối cùng rồi sẽ bị ứng kiếp mà thành khí vận c h i tử giải quyết về phần những cái kia lo lắng cái này lo lắng cái kia sinh linh bốn đều chẳng qua là lo lắng v ớ vẩn thôi hay là tuổi còn rất trẻ như nhiều trải qua một ít chuyện liền sẽ không giống như vậy bốn nào đó yêu thú tụ tập chi địa đưa tiễn tôn tiểu thánh tình thú yêu vương đang tu luyện thật vất vả tiến vào trạng thái ngộ đạo bị đột nhiên xuất hiện dị tượng đánh gãy t h a n h khâu yêu vương có chút buồn b ự c dù sao giống nàng như vậy c â n giả muốn đốn ngộ một lần cũng không dễ dàng nhưng ở nhìn thấy tân sinh dị tượng sắt na trong đầu của nàng liền bị dấu chấm than lấp k h n trách vị kia hay là lợi hại a l ạ này. Này thành công yêu vương không có suy nghĩ nhiều rất nhanh liền lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện dị tượng này bên trong tích chứa đạo vận nàng cũng không thể bỏ lỡ mặc dù bởi vì đạo vận bên trong lực lượng quá mức bá đạo tu vi không đủ người cưỡng ép lĩnh hội có thể sẽ bị phản vệ thủ thương nhưng nàng cùng tu vi không đủ có thể không dính dáng lĩnh hội đạo này vẫn hay là dư xài nếu có thể ngộ được một chút lực c h i đại đạo chân lý vậy liền rất kiếm lời tiên giới cùng âm gian các đại năng cũng nhao nhao bắt đầu lĩnh hội bất quá luôn có chút không biết tự lượng sức mình người thực lực không đủ còn muốn mạnh mẽ lĩnh hội kết quả phun máu phè phè thậm chí đạo quả đều bị hao tổn được không bù mất bốn cứ như vậy hai năm lại qua triệu vô cực đã đột phá đến đại la kim tiên sáu tầng không thể không nói trí cao lực lượng cái thiên phú này hay là g i a sức không riêng gì tu vi tăng lên trọn vẹn một cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu tăng lên càng là khó lường hắn cảm giác thân thể của mình chưa từng có cương đại trong đầu mô phỏng một phen lực lượng nhục thể của hắn thế mà đã đạt tới hắn sử dụng kiếm đạo đ ỉ n h phong nhất tiêu chuẩn nhục thân kháng bờ bên kia không còn là huyết tưởng nếu là đem lực lượng cùng kiếm đạo đem kết hợp có lẽ còn có thể buộc phát ra càng khó xử lấy tưởng tượng lực lượng mặc dù muốn chém diệt bờ bên kia khả năng còn có chút khó khăn nhưng ít ra phần thắng càng lớn nếu là đánh không lại muốn chạy hay là ổn bất quá cái này cũng đều là suy đoán của hắn đến cùng như thế nào còn phải tìm biết được người thỉnh giáo một phen không hiểu liền hỏi là mỹ đức triệu vô cực trong đầu nhanh chóng hiện lên nhân tuyển thích hợp ẩn linh tiền bối đã v ấ lạc muốn hỏi cũng không có chỗ đến hỏi. ưu minh đế quân cảnh giới quá thấp t á m thành không cho được hắn kiến nghị gì thông thông đạo nhân vị nghiên cứu ngược lại là đầy đủ đáng t i ế c hiện tại tung tích không rõ triệu vô cực quét hình thiên lan tông thời điểm cũng có đôi khi sẽ liên quan thương lan sơn mạch cùng một chỗ những năm gần đây hắn có thể chỉ thấy sùng vật của hắn cựu diệp kiếm thảo mà không gặp thông thông đạo người thân ảnh đường đường bờ bên kia hóa thân chơi biến mất hắn nhưng không biết muốn đi đâu tìm triệu vô cực lập tức dung hợp suy nghĩ hy vọng có thể từ ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt bên trong tìm tới một chút linh cảm mà lại nói không chừng vừa vặn ngẫu nhiên đến thông thông đạo người hình ảnh đâu Sau đó, rất nhiều nhân gian thảm án giống như tràng cảnh liền tại triệu vô cực trong đầu liên tiếp hiện hiện giao chỉ thánh địa tổn thất nặng nề g h giao chỉ thánh nữ mất tích công thủ chi thế trong nháy mắt người t r u y ể n coi như các đại thế lực đều có áp đáy hòm át chủ bài hai đạo chính tà cũng tại tà ma thế công tiết sau tiết bại lui ngắn ngủi thời gian hơn hai năm ngũ đại vực cơ hồ toàn bộ luân hãm thiên lan tông bên ngoài nhân gian đã biến thành nhân gian luyện ngục nhìn đến đây triệu vô cực tê cả ra đầu n h ị không được thầm mắng bên ngoài tu sĩ phế vật ma đức to như vậy nhân gian cổ lao tông môn cùng tồn tại nhiều vô số kệ ngăn không tiên thần cùng ma tu còn chưa tính, vậy cũng là chuyện đã qua. Hiện tại liền ngay cả bị phong ấn chưa vô được đã cả tu tại ma qua. vậy là bị sau ố xem xét m tà liền không có khôi không đỉnh phong phục có cũng ngăn không được. Thật không biết bọn gia hỏa này còn có ngăn không không bọn này gia gì. Thật hỏa thể biết a làm s đó triệu vô cực lại nhìn thấy lý vạn cơ hạ lệnh để thiên lan tông ở bên ngoài tu sĩ toàn bộ rút về sau đó mở ra hộ tông đại trận từ đây phong bế s â n môn cái này khiến triệu vô cực có chút vui mừng hoa nhi này ngược lại là không có để hắn thất vọng mặc dù bây giờ thiên lan tông luận thực lực là đúng nghĩa nhân gian thiên hạ đệ nhất nhưng bây giờ cũng không phải làm náo động thời điểm loại nguy cơ này vẫn là chờ mệnh định thiên mệnh c h i tử đến giải quyết đi không nên dính vào trừ phi bốn trừ phi n h ữ n g tà ma k i a không phải muốn đụng vào muốn tới tìm hắn cùng thiên lan tông phiền phức vậy hắn cũng chỉ có thể bị ép thanh lý nhân gian dù sao lấy hắn bây giờ tu vi không gây chuyện cũng không cần sợ phiền phức hắn chỉ là không thích có địch nhân tại thế cảm giác một khi xuất thủ tất nhiên phải nổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn nếu là đám tà ma không phải muốn tìm chết vậy liền cũng chẳng trách hắn bốn lúc này thiên lan tông bên ngoài thương lan sơn mạch c h ố sâu cựu d không không về phần tên là kiếm quyết đó là bọn họ kiểu diệp kiếm thảo bộ tộc truyền thừa thần thông tất nhiên là không cần nhiều lời đã sớm đỉnh cấp đáng nhắc tới chính là thông thông đạo người chuyển cho hắn chu tiên kiếm quyết bên trong lúc trước hắn cũng còn chưa nhập môn hắn tiên lục tiên tuyệt tiên ba loại kiếm ý cũng đã tiểu thành nếu là hắn nguyện ý hiện tại đã hoàn toàn có thể lấy ý ngưng kiếm bày ra chu tiên kiếm quyết bên trong trí cao áo nghĩa chu tiên kiếm trận ách bốn mặc dù bởi vì hắn còn có ba loại kiếm ý cũng không đại thành lại thêm không có chân chính gánh chịu sát hại hãm tuyệt bốn loại kiếm ý bảo kiếm chỗ bố trí đại trận uy lực tất nhiên giảm mất đi nhiều cũng là phải cựu diệp kiếm thảo tính toán muốn hay không thí nghiệm một phen đại trận uy lực như thế nào dù sao trận này lợi hại hắn cũng chỉ là tại sư tôn truyền thụ cho đạo pháp cùng sư tôn khẩu thuật bên trong h i ể u đ ư ợ c cũng không có bản thân cảm thụ qua lúc này cựu diệp kiếm thảo đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì hướng thương lan sơn mạch c mây đen c u ầ n c u ộ n mà đến trong đó đi ra một chút tản ra ngập trời khí tức tồn tại từng bước một hướng thương lan sơn mạch phương hướng tới gần những nơi đi qua hết thể sinh mệnh đều đi vào trung yên mẫu thân đó là cái gì ta sợ thương lan sơn mạch bên trong một đầu tiểu thú có do run lẩy bẩy đó là ở nhân gian tàn phá b ử a bãi tà tu bọn hắn việc gác bất tận nhưng là đừng sợ chúng ta trong dãy núi có tiên nhân tiên nhân sẽ che chở chúng ta bên cạnh mẫu thu ủi ủi con non đầu g i m ba câu liền đem con non làm yên lòng ánh mắt bên trong lại toát ra thật sâu lo lắng tà tu cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ nhân gian cũng không biết trên núi tiên nhân càn không ngăn được thật sao vậy ta về sau cũng muốn bái tiên nhân vì sư ta muốn làm tiên nhân muốn làm tiên nhân cũng không có dễ dàng như vậy mặc kệ nhiều khó khăn ta đều mất khi chỉ có thành tiên nhân mới có thể bảo vệ mẫu thân tiểu thú nghe con mới đ ể không sợ cọp hào tinh văn trượng nhưng cũng tại liền sau một lát tà ma mang theo c u ầ n c u ộ n mây đen quét sạch mà qua tính mạng của bọn nó trong nháy mắt bị t ấ c đoạt chỉ có con mắt trận to còn lộ ra không thể tin chết không nhắm mắt toàn bộ thương lan sơn mạch khủng h o ả n g tràn ra khắp nơi tất cả sinh linh trong nháy mắt vỡ tổ g i ấ cục vẫn là tới a xâm nhập các đại thánh địa cho thế giới mang đến phân tranh cùng hủy d i ệ t tà ma bọn chúng rốt cuộc đã đến chẳng lẽ sinh mạng của chúng ta muốn đi đến kết thúc không ta không cam tâm ta không thể đổ ở chỗ này không có khả năng cứ như vậy chết đi ồ ồ ồ ta còn không có hóa hình vẫn chưa hoàn thành cùng trăm năm trước thiếu niên kia ước định gả cho hắn làm vợ ta cũng là ta mới nạp thứ một trăm hai mươi phòng tiểu tiếp còn chưa kịp hưởng thụ đâu liền phải chết không không cần không được ta vì báo thù trải qua thiên tân v à k h ổ nhận hết tra tấn mới gả cho tập thể một trăm không không t u i yêu vương bây giờ rốt cuộc đại thù sắp để báo ta sẽ không t sai ngũ đại vực â u người không bằng cầu mặc n muốn nói không n h ta b dù cơ hồ luân hãm còn không có luân hãm khu vực hiện tại cũng hội tụ hai đạo chính tà đỉnh cấp lực lượng cũng không phải ăn chay nói không chừng thập đại tà ma cũng không có tới chúng ta nơi này nếu như chỉ là đối mặt tiểu tà ma chúng ta có cơ hội sợ cái gì cùng lắm thì chính là vừa chết một số năm sau lại một cái luân hồi ta không sợ con đường của ta chính là muốn như vậy đặc sắc mới tốt mọi người dáng tươi cười để ta tới thủ hộ cựu diệp kiếm thảo tại mấy năm trước liền đã là kim tiên đại viên mãn cường giả bây giờ đã đến gần vô hạn thái ớt chi cảnh không sai biệt lắm một chân đều muốn bước vào thiên lan tông bởi vì chủ nhân nguyên nhân hắn không có khả năng cũng không dám nhưng thương lan sơn mạch lại đều bị thần thức của hắn bao trùm bên trong xảy ra chuyện gì đều không thể gạt được hắn hiện tại ngay tại phát sinh sự tình cùng động tính để hắn kinh thánh không thôi những tà ma này coi là thật tàn nhẫn bất quá nếu dám căn đảm b ạ o phạm đạo tràng của hắn vậy hắn liền không k h á c h khí vừa vặn liền dùng những tà ma này đến tế trận thí nghiệm một phen đại trận uy lực như thế nào vừa nghĩ đến đây cựu diệp kiếm thảo trên thân bốn đạo kiếm khí xấu u ra sau một khắc bốn đạo đằng đằng sát khí kiếm ảnh treo cao chân trời không tốt đây là thương lan sơn mạch bên trong sinh linh đại hỷ chính trầm rãi tiến lên hưởng thụ cấp đoạt sinh mệnh khoái hoạt đám tà ma sắc mặt đại biến nhao nhao lui lại bốn thiên la n tông khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực nhìn thấy cựu diệp kiếm thảo xuất thủ sau liền trong nháy mắt t i ê n tâm có kiếm cỏ xuất thủ hắn cũng là không cần lo lắng t à ma s â m lấn lấy kiếm cỏ tu vi đừng nói là những này tiểu tà ma chính là thập đại tà ma đều tới cũng không chiếm được lợi ích nói không chừng nuốt hận cũng có thể bất quá kiếm cỏ hiện tại t h i triển thần thông này cực kỳ lợi hại nhìn cũng có chút nhìn quen mắt chờ chút sẽ không phải bốn triệu vô cực đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng dù sao cái cuối cùng thiên phú dung hợp còn không có tiền đến hắn mở ra trước giao diện thủ tính l ậ t xem một phen nhà mình linh sùng hiện trạng t í n h danh cựu diệp kiếm thảo chủng tộc cựu diệp kiếm thảo tuổi tác một n h a i t r ă n h một ba sáu trưởng thành kỳ tu vi kim tiên cực cảnh công pháp cựu diệp kiếm đ i ệ n chu thiên diện địa đại kiếm ca chu tiên kiếm quyết thần thông đạo pháp tên là kiếm quyết thí không đột nhiên tiên kiếm thương thiên thất kiếm p k i ế t r ả m thiên rút kiếm thức ngũ linh thần kiếm chú chu tiên kiếm ý hám tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý tuyệt tiên kiếm ý chu tiên kiếm trận lai lịch là đương đại còn sót lại cuối cùng một gốc cựu diệp kiếm thảo thiên lan t ô n g phó trưởng giáo triệu vô c tại nhị sư tôn thông thông đạo người rời đi đằng sau một mực dốc lòng khổ tu bây giờ chu tiên kiếm ý đã đại thành h á m tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý t u y ệ t tiên kiếm ý cũng toàn bộ tu luyện tới tiểu thành đúng lúc gặp tà ma s â m lấn thương lan sân mạch chính tính toán cái này dùng tà ma đến tế chu tiên kiếm trợ thí nghiệm một phen kiếm trợ v y l ự c bốn nhìn thấy cuối cùng triệu vô cực nhịn không được trong lòng cho kiếm cỏ lời khen không hổ là hắn linh sủng là sẽ làm phế vật lợi dụng an bài cũng rất hợp lý những tà ma này có thể có loại hạ tràng này rất không tệ cũng coi là vật tận kỳ dụng nhưng nói đi thì nói lại tòa kiếm trận kia thật là chu tiên kiếm trận mặc dù là cái yếu hóa bản nhưng uy lực căn bản không cần nhiều lời dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định lợi hại thông thông đạo người cũng chính là bỏ được dạng này cấp cấm kỵ k h á c trận pháp nói chuyển liền truyền xem ra cũng là thật xem trọng kiếm cỏ triệu vô cực có chút chờ mong nếu là thông thông đạo người trở về nhìn thấy cựu diệp kiếm thảo đã nắm giữ chu tiên kiếm trận sẽ như thế nào vừa nghĩ triệu vô cực một bên lại mở ra những người khác giao diện thuộc tình nhân lần này đã khơi gợi lên hứng thú của hắn mà lại cái cuối cùng thiên phu dung hợp chẳng biết tại sao cũng chậm trễ không có đến không bằng nhìn xem những người khác thuộc tính đuổi r ế t thời gian hắn gái thứ nhất mở ra chính là một cái khác linh sủng mị ma giao diện thuộc tính tính danh vũ tháng mười một chủng tộc mị ma tuổi tác bốn mươi hai tu vi kim tiên tầng hai lai lịch thiên lan phó trưởng môn triệu vô cực linh sủng tiên giới vu ma tông trưởng môn sinh mệnh cấm khu chi chủ tại vu ma tông phó trưởng môn tà kiếm tiên trợ giúp bên giới cải tiến công pháp sau thôn phệ ước vạn giảm sơn hà tiên linh khí chứng đạo kim tiên nhưng bởi vì tà kiếm tiên khác biệt khuyên cáo của nàng lại ra ngoài thôn phệ mấy triệu tu sĩ mà đối với hắn ôm lấy mánh liệt bất mãn nhu đổ hơn hai năm chu cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi sáu mất trí nhớ thiếu nữ linh châu tiên vương chương hai trăm năm mươi sáu mất trí nhớ thiếu nữ linh châu tiên vương triệu vô cực nhìn ngốc đây rốt cuộc là cái gì kịch bản phát triển bốn mẹ a dũng hay là tên này dũng coi như tu vi tiến bộ nhưng cũng chỉ là kim tiên tầng hai mà thôi so sánh dưới bốn tính danh ta kiếm tiên chủng tộc ma tuổi tác tám m ư tám chín chín chín tu vi kim tiên chín tầng lai lịch thiên lan tông trấn ma tháp bên giới tu luyện thành hình tà niệm hóa thân thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực đạo nữ tiên giới vua ma tông phó trưởng giáo sinh mệnh cấm khu một vị k h á c chủ nhân trời sinh tính t à ác yêu thích mạnh lên cảm giác không ngừng thôn p h ệ sinh linh tinh huyết thần hồn cùng nó k á m n i ệ m tu vi lấy cực nhanh tốc độ tại tăng trưởng triệu vô cực nhìn thoáng qua tà kiếm tiên giao diện thuộc tính hắn đầy đầu đều là dấu chấm hỏi một cái kim tiên tầng hai một cái đã kim tiên chín tầng kim tiên tầng hai cái kia hay là mỹ ma sức chiến đấu tự nhiên liền thấp kém tồn tại mà kim tiên chín tầng cái kia mặc dù là tà niệm hóa thân nhưng lại là thực sự kiếm tu sức chiến đấu đồng cấp vô địch hắn linh sùng đến tột cùng là nơi nào tới lực lượng muôn giáo hấn đạo lữ của hắn. sợ rằng giáo hơn ai còn không nhất định đi nghĩ một hồi triệu vô cực liền không nghĩ thêm tính toán cũng không có gì cái gọi là tùy tiện các nàng đi trời mới biết kế tiếp còn sẽ là như thế nào phát triển xu thế mọi người tự có mọi người tạo hóa hắn liền không đi cái dày triệu vô cực thu nạp tâm thần tiếp tục lật xem hắn các đồ đệ giao diện t h ủ tính so với những người khác các đồ đệ phát triển như thế nào còn tương đối khiên động hắn tâm thần cái này cũng không có cách nào đều là cầm kịch bản khí vận tri từ khí vận trí nữ nói không chừng lúc nào liền sẽ làm ra đại sự đến không nhiều hơn chú ý không được rất nhanh triệu vô cực mở ra tiểu đồ đệ giao diện thuộc tính tính danh ngọc bất mãn chủng tộc yêu tuổi tác ba t chín tám tu vi thiên tiên tám tầng công pháp độc tôn công nguyệt t h ầ n pháp thần thông đạo pháp thái âm pháp tướng thái âm pháp t i n h chạy vạn dằm lai lịch quảng hàn cung thọ ngọc bộ tộc thiên tài thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực c h i đồ sư tổ ngọc hoa chân nhân bị thường nga thu đồ đệ sau cũng phải thường nga chuyển pháp tại sư tôn ngọc hoa chân nhân rời đi quảng hàn cung sau được trao tặng cấm kỵ đạo pháp đồng thời tu luyện thọc bộ tộc chuyển thừa công pháp và quảng hàn cung cấm kỵ pháp môn tu vi phi tốc trong tăng trưởng bốn tri tiểu tử này cơ duyên cũng không tệ tiếp tục như vậy đoán chừng không bao lâu liền có thể chứng đạo kim tiên lại thêm xuất thân võ ngọc bộ tộc lưng t ử a quảng hàn cung tài nguyên t h a n h cựu thái ớt chi cảnh ở trong tầm tay sau đó liền du lịch cách làm triệu vô cực nhớ kỹ tiểu tử kia tại huyết hải tu hành còn rất được minh hà lão tổ nhìn chúng nghĩ đến hẳn là tại cảnh giới thái ớt bên trong đều đã đi ra cực sâu đường tính danh du lịch cách làm chủng tộc nhân tuổi tác một ba không tu vi thái ớt kim tiến bốn tầng lai lịch thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử tiến vào huyết hải tu hành sau tại minh hà lao tổ cố ý phóng túng bên dưới rất thuận lợi trắng trận hấp thu trong huyết hải lực lượng cùng huyết sát chi khí tu vi tiến bộ cực nhanh xem hết du lịch cách làm giao diện t h u ộ c tính triệu vô cực nói thầm một tiếng quả nhiên tiểu tử này bây giờ đã là thái ớt kim tiên bốn t ầ n g cường giả mặc dù so với hắn người sư tôn này hay là không bằng nhưng một trăm ba mươi tuổi thái ớt kim tiên bốn tầm bốn phóng nhãn toàn bộ thời không trường hà chỉ sợ đều hiếm thấy nhưng triệu vô cực không có bị đồ đệ khả quan tiến bộ mê hoặc hắn cũng không có quên h a nhi này còn băn khoăn mưu đồ tộc làm không tốt không bao lâu liền sẽ cho hắn một cái kinh hỉ tựa như k h ỏ a lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tạc đ ạ n ân hay là không thể vương lòng cảnh giác triệu vô cực một lần nữa nhìn chăm chú giao diện thuộc tính tiếp tục lật xem tính danh bạch y y y y hệ chủng tộc yêu tuổi tác hai t m ộ t ba không tu vi thái ất kim tiên một tầng thiên phú u minh tiên vận t h i ệ t giáo đời thứ ba lôi đế chuyên nhân liên minh tiên tôn lai lịch minh giới đế quân lưu lạc nhân gian một đoạn tiên cốt thành tinh cùng sư m i n h hao thiên chó còn có ba hữu biện sẽ đại thần cùng nhau gia nhập phản tiên đình liên minh trở thành phản tiên đình liên minh bạch cốt tiên tôn tại phản tiên đình liên minh khí vận ra chỉ bên giới đ k h á t vọng cùng sư huynh phát triển một đoạn siêu việt hữu nghị tình cảm bốn tiện nghi này nhị đồ đệ triệu vô cực đều không muốn đánh giá mặc dù tu vi có chỗ tiến bộ liền ngay cả thiên phú cũng nhiều một cái nhưng nhiều năm như vậy mới thành t i ể u thái ất hay là mượn phản tiên đình liên minh khí vận mới tu hành thành công có thể thấy được không có dụng tâm tu hành kết hợp cuối cùng một cột bên trong văn tự triệu vô cực cảm thấy nhóc con này hơn phân nửa là yêu đương nao cấp trên hoang phế tu hành ai hồ đồ a nếu là tu luyện có thành cựu muốn cái gì dạng nam nhân không có tội gì tại cái này trên một sợi thừng treo cổ mà lại đại đồ đệ của hắn cũng không phải tốt như vậy công lược tính danh nhạc tính t r ù n g tộc nhân tổ u i tác một năm năm tu vi đại la kim tiên bốn tầng tiên phú hoa tiên tri tử nhân tiên hôn huyết tiên tiên kiếm cốt tiên tiên đạo thể chiến thần truyền thế đại la đạo quả liên minh tiên vương lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân tri tử thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử dẫn đầu sư m ộ i bạch dĩ ỉa ỉa ỉa hao tiên chó cùng tiếp chức kết bái huynh đệ ba hũ b i ể n sẽ đại thần cùng nhau gia nhập phản tiên đình liên minh gia nhập liên minh sau cùng đồng dạng gia nhập phản tiên đình liên minh vô lượng kiếm tiên là y u tố trấn đấu kiếm luận đạo cứu ra một thế này mẫu thân để thiên đế cậu biết lợi hải bốn theo nhạc tĩnh giao diện thuộc tính mở ra triệu vô cực nhịn không được con người co r ụ t lại ngoan ngoãn đại la kim tiên bốn tầng cái này đều nhanh muốn đuổi kịp hắn như vậy tốc độ tăng lên có thể xưng ơ khủng bố quả nhiên là khó lường bất quá tiểu t ử này hiện tại ngay tại tính toán tiến đánh tiên đ ỉ n h xem ra gần đây đoán chừng sẽ có đại động tác làm tiên đ ỉ n h tân sinh đối thủ cũ phản tiên đình liên minh cũng sẽ không chỉ là xem kịch tiên giới đoán chừng lại nếu không thái mình triệu vô cực trong lòng âm thầm cân nhắc nói đi thì nói lại tiên đình cũng thật sự là đáng thương chẳng những gánh vác tra tìm khu trục chẳng lành gánh nặng còn muốn đứng trước tiên giới các đại thế lực phản l o ạ n đều không dành quan tâm chuyện khác cũng đáng thương nhân gian chú n g sinh trước kia tiên đình mặc dù cao cao tại thượng nhưng đối với nhân gian k h ô n g chế rất lợi hại cái gì tà ma ma t u đều chỉ dám âm thầm phát triển không dám lo đầu nếu là ngòi đầu lên át gặp đà kích nhưng theo tiên đình lực lượng bị nhiều phương diện kiềm chế đối với nhân gian k h ô n g chế cũng yếu bớt hiện tại nhân dân là a miêu a cầu nào cũng dám ngòi đầu lên liền ngay cả vạn năm thần ma đại chiến bên trong bị chấn áp khôi phục đến nay cũng còn không có khôi phục lại thời kỳ toàn thị đám tà ma đều cơ hồ chiếm lĩnh nhân gian rất nhanh triệu vô cực liền không nghĩ thêm dù sao hắn lại không phi thăng tiên giới muốn loạn liền đi loạn đi cùng hắn không có quan hệ hắn chỉ ủng hộ người thắng bên nào thắng hắn đều duy trì về phần nhân gian bốn vậy thì càng không cần hắn quan tâm nói câu không k h á c h khí lấy bây giờ kiếm c ỏ thực lực đủ để quét ngang nhân gian thập đại tà ma cùng tiến lên đều không đủ nhìn chớ nói chi là còn có tung tích không rõ giao trì t h á n h nữ triệu vô cực cũng không cho rằng vị thánh nữ kia đã lành lạnh vị kia nhìn tựa như là cầm nào đó đại nữ chủ kịch bản khí vận trí nữ không có dễ dàng chết như vậy khả năng không biết lúc nào liền sẽ mang theo mất đi châm vàng trở về hiện tại triệu vô cực quan tâm nhất vẫn là hắn dung hợp thiên phú lại kế cuối cùng này một cái thiên phú đến cùng đang làm cái gì vì sao đến bây giờ còn không có bắt đầu dung hợp t r â m khởi động bốn cùng lúc đó một chỗ thanh sơn bên trong một vị thiếu nữ áo vàng mở mịt đứng tại cạnh suối nước nàng diện mục sán như vẽ da thịt bạch ngọc không t ì vết thủy hạnh giống như trong đôi mắt tràn đầy mê mang hậu phương một tên đầu đội mạng che mặt thiếu niên chầm chậm đi tới dáng người tho dải bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành dứt bỏ bị mạng che mặt che đậy khuôn mặt không đề cập tới mặc cho ai nhìn đều được tán thưởng một tiếng thiếu niên nhanh nhẹn hay là nghĩ không ra sao thiếu niên đi đến thiếu nữ phía sau chậm rãi mở miệng hỏi thiếu nữ áo vàng trong mắt hiện lên một tia ảm đạo yên lặng lắc đầu nàng chỉ nhớ rõ chính mình thuận dòng suối bay xuống sau đó bị vị tiểu ca ca này cứu được mặt khác hay là cái gì đều muốn không nổi thấy thiếu nữ biểu lộ thiếu niên lập tức kích động nghĩ không ra tốt nghĩ không ra vừa vặn lưu lại cho hắn làm vợ vậy không bằng ta chuẩn bị ra ngoài tìm tiên tất cái gì thì tiên đúng vậy à bây giờ thiên địa ở giữa tà ma tàn phá bừa bãi chúng sinh như là sinh hoạt tại trong nước lửa ta mặc dù không phải thân nam nhi cũng nghĩ là thế giới chúng sinh ra một phần lực rất tốt vậy ngươi nghĩ kỹ muốn đi nơi nào tìm tiên sao bây giờ bên ngoài đều không yên ổn thương lan sơn mạch mấy ngày trước đây không phải có vô song thành may mắn còn sống sót t i ê n nhân đi ngang qua nghe bọn hắn nói thương lan sơn mạch đi qua thiên lan tông còn chưa l u ô n hãm nơi đó có thiên hạ đệ nhất kiếm tu ta muốn đi bãi sư học đạo vậy ngươi đem cái này đeo lên đi đây là mấy năm trước ta nhận được khi đó ta gặp phải tà ma liền muốn mệnh tăng tà ma dưới vớt chính là vật này đại phóng thần quang đem ta cứu lợi hại như vậy đúng vậy a đó còn là ngươi giữ đi thế đạo này không chừng lúc nào tà ma liền sẽ lại tới đây vật này nói không chừng có thể b ả o m ệ n h không được hay là ngươi cầm dọc theo con đường này núi cao đường xa còn có tà ma tàn phá bờ bãi ngươi s o ta càng cần hơn thiếu niên tay so lanh mồm lanh miệng đi vào thiếu nữ trước người lấy tay kéo lên tóc của nàng tóc mai đem một cây châm vàng châm nhập sau đó hai người đều lâm vào chầm mặc thật lâu thiếu nữ nhìn chăm chú thiếu niên chậm rãi mở miệng nói ta mặc dù là ngươi cứu nhưng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy thiếu niên giới khăn che mặt trên trán y u thương vân quanh lại ra vẹ nhẹ nhóm nói ra Ta cứu được người đương nhiên muốn đối với người phụ trách tới cùng hắn để thiếu nữ không khỏi có chút kinh ngạc đã cứu ta liền muốn đối với ta phụ trách tới cùng thật đơn giản lý do nhưng cũng thật để cho người tâm động dạng nam tử này trên đời có mấy cái nữ tử sẽ không vì chi tâm động đương nhiên thiếu nữ là một ngoại lệ nàng tâm hỏi thiên địa thương sinh một lòng chỉ muốn khu trục tám a khôi phục chính đạo cứu vớt thế giới cho nên nàng khắc chế sự động lòng của chính mình nàng cũng không muốn yêu đương coi như cần cũng phải tại cứu vớt thế giới đằng sau việc sẽ không bởi vì một người nam nhân bị ngăn cản ngăn trở bộ pháp cám ơn ngươi ngươi thật là một cái người tốt thiếu nữ áo vàng cầm thật chặt tay của thiếu niên nàng do dự một chút sau đó đưa tay đi đủ thiếu niên mạng che mặt thiếu niên vô ý thức lui lại nha ngươi làm gì thiếu nữ áo vàng do dự một chút nói ngươi giúp ta nhiều như vậy ta vẫn còn không biết hình dạng của ngươi ta muốn nhớ kỹ ngươi bộ dáng để cho ta nhìn xem mặt của ngươi đi thiếu niên lần nữa vô ý thức muốn tranh né mặt của hắn tại trước đây thật lâu chính là cấm kỵ đã thật lâu không có cho người ta nhìn qua trọng yếu nhất chính là thực sự quá mức kinh diễm rất nhiều người xem xét liền bị hủ dọa hắn sợ thiếu nữ trước mắt cũng bị h ù đến nhưng thiếu nữ không có cho hắn cơ hội cự tuyệt đưa tay liền xốc lên khăn che mặt của hắn khuôn mặt trong nháy mắt đập vào mi mắt thiếu nữ áo vàng lập tức một cái lảo đảo thiếu niên tâm chìm đến đáy cốc quả nhiên nàng cũng bị hù dọa sau đó liền nên mặt lộ ghép bỏ sau đó giống như trước những người k i a m ộ t dạng vứt bỏ hắn rời đi đi không quan hệ ta biết ta rất đáng sợ hy vọng ngươi có thể thực hiện nguyện vọng qua ngươi muốn sinh hoạt thiếu nữ không nói gì coi là nàng muốn an ủi người thiếu niên đáng thương này một phen nhưng thật sự là nói không nên lời có thể xấu đến loại trình độ này cũng coi là một loại khắc kinh thế hai t ụ nếu không phải là tận mắt nhìn thấy nàng đều không thể tin được không quan hệ quên ta đi coi như là chúng ta chưa từng có gặp phải ta v ĩ n h biệt c h ờ một chút ân chân vàng trả lại ngươi quên đi thôi tặng cho ngươi trên đường hay là nguy hiểm tạ ơn về sau nếu là gặp lại ta vì ngươi cải biến khuôn mặt đi đến lúc đó lại nói thiếu niên không chút do dự xoay người bóng lưng có chút cô đơn thiếu nữ áo vàng đưa mắt nhìn thiếu niên đi xa trong lòng tràn đầy không nói được tư vị nàng nhịn không được thở dài một tiếng thấp như vậy nam nhi đáng tiếc giải quá khuôn mặt nhưng cũng liền vào lúc này thiếu nữ áo vàng đống nhiên cảm thấy một trận ba động kỳ dị mặc dù nàng cũng không biết tại sao mình có thể cảm nhận được nhưng trực giác nói cho nàng muốn thuận cố ba động này phương hướng tìm đi qua có cơ duyên lớn ta nghe nói có người trực giác rất linh mẫn thường thường có thể cái s u cắt tị hại hẳn là ta cũng có tư chất này đây là cơ hội ngàn năm một t h ợ ta cũng không thể bỏ l ỡ bốn rất nhanh kinh tế h dị tượng lần nữa tràn ngập tam giới tam giới chúng sinh lại kinh tình huống như thế nào vì sao giữa thiên địa thủy nguyên tố bạo động không thôi bạo động không có giống hình như vậy là đang sợ cái gì không đối sợ sệt cũng không quá thỏa đáng càng giống là tại t r i ề u bái cái gì t r i ề u bái nói như vậy ta cũng có đồng cảm có loại thủy t r i quân vương xuất thế cảm giác không chỉ như vậy còn có cỗ thần đạo khí tức đang tràn ngập chẳng lẽ là cùng nước có liên quan thần đạo cường giả có khả năng nhưng là là ai nếu là thần đạo cường giả nói vì sao không tại tiên đ ỉ n h mà ở nhân gian đúng vậy a dị tượng đầu nguồn là ở nhân gian mà không phải tại tiên đ ỉ n h đây là vì gì nếu là thần đạo cường giả nói nào có không tại tiên đình đạo lý vậy cũng không nhất định ngươi nhìn tiên đình ba hũ biển sẽ đại thần hiện tại cũng đã thành phản tiên đình liên minh linh châu tiên vương còn có rất nhiều rất nhiều tiên đình kẻ phản loạn trên người bọn họ treo thần b ị lại tại nhân gian hoặc là âm gian đặc cư còn có thể dạng này thiên đế thế mà không t ứ c đoạt bọn hắn thần b ị ngươi đây liền không hiểu được đi tiên đình cũng cần có người tại cái khác lược giới xin lắng a y nghe biết được đ ề u hiểu không hiểu nói cũng không hiểu ngươi cũng đừng hỏi trong đó liên lụy quá lớn nói đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt ta chỉ có thể nói nước rất sâu Không sai, đây tiện nói người đều không có là định số các ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều đi có thời gian còn không bằng lấm lại như thế nào định bợ những cái tia quật khởi cường giả chính là nếu có thể lôi kéo mấy vị c ư ờ n g giả cũng không kém các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ minh giận thích ăn đường đại thần nguyên phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử duy trì tạ ơn tấu chương xong